vừa hay nhìn thấy chân trời kia một chùm tảng sáng chi quang hắn không khỏi s ứ n g sở bởi vì kia một chùm tảng sáng chi quang vô cùng giống trong mộng trong bóng tối tảng sáng chi quang ta muốn trường sinh giờ này khắc này tại trong góc của hắn đột nhiên vang lên kia một tiếng tảng sáng hò hét khiến cho hắn không cách nào phân rõ là hiện thực vẫn là mộng cảnh bởi vì trước mắt tảng sáng cùng trong mộng tảng sáng trung điệp ở cùng một chỗ đương trong đầu hò hét tàn đi hắn cũng từ trong hoảng hốt hoàn hồn cả người hoàn toàn tỉnh táo lại chỉ là khi hắn lại nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời lúc không khỏi giật mình hắn tại kia buộc tảng sáng chi quang trung thấy được một bức thần kỳ hình tượng. hải thị thật lâu hắn định thần xem xét có chút ngoại ý muốn nói tại tráng bệnh chân trời chính nổi lơ lửng một tòa không rõ ràng lắm cổ đại kiến trúc thật sự là hải thị thật lâu lúc này nhan thanh không có chút kinh hỉ nói mặc dù hắn đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hải thị thật lâu thực t i ế p xuống hắn liền phát hiện có chút cổ quái bởi vì điện thoại căn bản là không có cách quay chụp xuống tới buổi sáng mười một giờ công ty nước t r à thất hắn bưng lấy một chén nước trả đứng tại cửa sổ sát đất trước hít mắt nhìn chăm chú bầu trời phương xa bởi vì kia hải thị thật lâu vẫn còn ở đó mà lại càng gần lúc này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 Lại người phát hiện nhiên nhan thanh không đột nhiên không、thấy. Đúng à, thanh phát thấy. đột ca đâu, vừa đâu, mà ớ i đều ở n h chạy đạo, đi đâu rồi? Tên kia nữ đồng rồi. kia quá Tên bất nữ sướng sự sơ lại à làm này Mà mấy Đám một thấy rất giây xoay gian, không bóng dáng. Không đợi hắn chúng ta ăn trước, sắp chết đói. Đám người không đường người người người không gặp người, cái này rất bình thường. thời đợi đói. cái đi, cái liền cái ta trước, chết trên hắn bình sao sao ăn đến l sắp có dù để ý, một sáng ý người vì nghĩ ra một cái ý tưởng hay ai không biết ngẫu nhiên phát một chút thần kinh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhi vào lúc này nhan thanh không đi đến trường sinh khách sạn bậc thang chương hai phụng mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh chương hai phụng mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh dưới bóng đêm đầu kia đèn đ u ố c sáng trưng trên đường cái có một gian thế nhân không thể gặp khách điếm tản ra một cỗ cổ lao nhi khí tức thần bí mặc dù rơi vào trên đường cái nhưng nó cùng đường cái lại là hai thế giới nhi vào lúc này nhan thanh không trần trờ một chút liền đẩy ra khách điếm đại môn phát hiện bên trong tối như mực một mảnh cái gì đều nhìn không thấy Hắn lập tại ứ c ở giữa nhất vị trí trưng bày một chương phổ phổ thông thông bản bắt tiên cùng nguyên bộ bốn tờ ghế dài đến tận đây khách đường liền không có những vật khác còn tại ngoài cửa nhan thanh không nhìn thấy như thế đơn sơ khách đường không khỏi giật mình cái này cùng hắn tưởng tượng dài trên lệnh quá lớn để hắn trong lúc nhất thời khó mà tin được ngây ngốc một chút nói cái này p h ú c mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh khi hắn vượt qua cánh cửa lúc một cái cổ lao thanh em đột nhiên vang lên tựa hồ là từ viễn cổ thời không nhi đến lộ ra một cỗ không nói ra được thần thoại v ậ n vị nhan thanh không không dám vọng động mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm b ộ t phía lúc này vô số tia sáng từ ngoài khách sạn nhi đến từng tia từng sợi đủ mọi màu sắc hội tụ ở trước người hắn những n à y như tơ tia sáng vô cùng thần kỳ khiến cho hắn cảm nhận được cổ lao khí tức của thời gian ta muốn trường sinh khi hắn hiếu kỳ đi chạm đến những tia sáng n à y lúc lập tức cảm nhận được từng tiếng hò hét khiến cho hắn lần nữa nhớ tới cái k i a mậu cảnh ta muốn trường sinh t i ê u hát cám kiềm chế lần nữa đặt ở trong lòng hắn tại trong t h á n g chốc hắn bỗng nhiên cảm nhận được một đầu tia sáng chính là một cái tiếng lỏng một thời đại như trước mắt hắn tia sáng đã nhiều đến hóa thành một đoàn cường quang như là trên trời liệt nhật đem khách điếm chiếu lên giống như ban ngày những ngày hóa thành liệt nhật tia sáng đến từ vạn dân hò hét m u ô n đ ờ i kêu gọi để nhan thanh không nội tâm cực kỳ chấn động đây là đối trường sinh mãnh liệt nhất lúc này liệt nhật tia sáng hóa thành một viên lệnh bài màu đen lơ lửng tại trước người hắn hắn từ trong rung động hoàn hồn liền thấy lệnh bài màu đen bên trên có ba cái chán phóng kim quan cổ pháp đại triện kỳ thật đại triện đại bộ phận kiểu chữ cùng chữ tiểu triện kiểu chữ cũng không có bao nhiêu khác biệt hắn cơ bản có thể đoán ra cái đại khái nếu như không có đoán sai đó chính là trường sinh lệnh ba chữ thật chẳng lẽ lại trường sinh nhan thanh không có chút hầu nghi cũng không tin tưởng cái gì trường sinh nhưng là trước mắt lại thế nào giải thích hắn trần trờ một chút liền đưa tay n ắ m chặt viên kia lệnh bài màu đen cùng không có gặp sự tình gì phát sinh liền nhẹ nhàng thở ra nhưng ngay lúc này cái kia cổ lão thanh â m vang lên lần nữa lại là vang ở đầu ó c hắm như nguyện n g phụng thiên chi mệnh trao tặng thế nhân trường sinh a nhan thanh không đầy não người da đen giấu chấm hỏi mặt lúc này cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều chỉ thấy trong tay trường sinh lệnh tại làm n h ạ t đây là nếu như mình không nguyện ý trường sinh lệnh liền sẽ biến mất nhan thanh không ngơ ngác một chút còn không có kịp phản ứng chỉ để hiểu rõ câu nói kia ý tứ liền vội và nói ta nguyện ý hắn cảm giác không phải chuyện gì xấu nhi trong tay hắn trường sinh lệnh đột nhiên nở rộ sán lạng k i m quang hóa thành một bản màu đen thực đơn cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa khiến cho nhan thanh không ngạc nhiên không thôi nguyên bản cao đại thượng trường sinh lệnh vậy mà biến thành tục không chịu được tiệm cơm thực đơn đây là có chuyện gì lúc này hắn còn không có kịp phản ứng y nguyên ở vào mộng bức bên trong nhìn xem thực đơn liền nghi ngờ nói trường sinh thái phổ có ý tứ gì bản này từ trường sinh lệnh biến thành trường sinh thái phổ cùng tiệm cơm bình thường thấy thực đơn không xê xích bao nhiêu mặc dù bịa màu đen bên trên trường sinh thái phổ vốn c h ữ hiện lên màu xám trạng thái lại lộ ra một luồng khí tức thần bí lộ ra mười phần bất phản nhi vào lúc này trong đầu hắn đột nhiên tràn vào một cỗ tin tức tựa như là liên quan tới trường sinh khách sạn trường sinh thái phổ tin tức hắn chậm rãi tiêu hóa nguồn tin tức này cũng có chút kinh ngạc nói trường sinh khách sạn là ngưng vạn dân muôn đời ý chí nhi thành lấy trợ thế nhân thoát khỏi tử vong thành tựu trường sinh bất tử nhi trợ thế nhân trường sinh mấu chốt ngay tại ở trường sinh thái phổ nhan thanh không hơi kinh ngạc thức ăn này phổ như thế nào giúp người trường sinh cứ việc thực đơn phía trên lại trường sinh hai chữ thực hắn thực sự nghĩ không rõ nó là như thế nào trợ thế nhân trường sinh dân dĩ thực vi thiên cho nên trời liền lấy ăn vì dân trường sinh tri pháp lúc này hắn mang theo hiếu kỳ cùng t r ầ mong đánh giá trường sinh thái phổ lật ra xem xét lại là trống rỗng liền lập tức giật mình trên mặt hắn không khỏi lộ ra ngạc nhiên cùng không hiểu thế nào lại là trống không hắn tranh thủ thời gian lật qua vẫn là trống rỗng không hề có một chữ liền không nhịn được vội la lên làm sao tất cả đều là trống không hắn không c a m tâm ngay cả lật ra mấy lần kết quả lại là đồng dạng tại sao có thể như vậy nhan thanh không khó hiểu nói lông mày dần dần nhữ lên tới một lát sau hắn đành phải đem l ự c chú ý rời ánh mắt lần nữa trở lại khách đường bên trên mượn trên điện thoại di động nhỏ đèn tin hắn phát hiện quầy hàng đối diện trên vách tường lại ba cái màu xám đại t i ệ n nhất cành đường nhất cảnh đường hắn nhìn xem nhất cảnh đường ba chữ suy tư cũng không phải là suy tư nó là có ý gì mà là mình giống như không để ý đến cái gì giống như nơi nào có chút không đúng hắn nhìn chằm chằm nhất cảnh đường ba chữ tiếp lấy đột nhiên nói đúng rồi là nhan sắc không đúng trường sinh thái phổ bốn chữ này cũng là màu xám còn có giống như trường sinh khách sạn bốn chữ này cũng là màu xám lúc này hắn tranh thủ thời gian đi ra ngoài xác minh trường sinh khách sạn bốn chữ quả nhiên là màu xám nhi màu xám cho người ta một loại chết cảm giác không có nửa điểm sinh khí chẳng lẽ là không có kích hoạt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trường sinh thái phổ trong lòng có chút ngạc như nói hắn học đại học thời điểm cũng chơi qua một chút game online nếu như kỹ năng còn không có kích hoạt bình thường đều là hiện lên màu xám trạng thái như trường sinh khách sạn trường sinh thái phổ cùng nhất cảnh đường đều là hiện lên màu xám trạng thái cũng cho người một loại còn không có kích hoạt cảm giác hẳn là dạng này hắn càng ngày càng khẳng định lần nữa lục soát khách đường không có phát hiện cái gì trường sinh chủ thế là hắn hướng khách đường sau đi đến n ầ m đầu chỉ thấy hậu đường trên cửa ba cái đại t i ệ n nói cũng là màu xám phong bếp không gian không nhỏ s o khách đường còn lớn hơn bên trong n ồ i b á t bầu bùn mười phần đầy đủ trường sinh lò hắn nhìn thấy từ hát thạch xây thành lò lô bên trên cũng lại ba cái màu xám đại triện khi hắn lên tới lầu hai lúc phát hiện không phải hắn tưởng tượng nhã gian hoặc bao xương mà là một chỗ chủ nhân căn phòng đồng dạng là ba cái màu xám đại triện trường sinh cư căn phòng một phân thành hai ngoại thất lại một b à n một ghế dựa nội thất lại một giường đều đơn sơ đến không cách nào lại đơn sơ hắn tinh tế lục soát c ũ n g không có phát hiện cái gì không khỏi có chút thất vọng trong khách sạn tất cả chữ đều là hiện lên màu xám trạng thái xem ra cần kích hoạt mới được lúc này hắn mở ra ngoại thất trong đó một cánh cửa sổ nhìn thấy bên ngoài giống như tung bay v â n đoá không khỏi n g ạ c như nói sẽ không bay tới trên trời đi hắn đưa đầu ra hướng phía dưới nhìn lại quả nhiên thấy phía dưới lại đèn đuốc trường sinh khách sạn thật tung bay ở trên trời thần kỳ nhan thanh không nhịn không được nói không đi nghĩ trường sinh thái phổ còn không có kích hoạt sự tình tại phía trước cửa sổ nhìn xem trước người lưu chuyển mà qua mây mù để hắn có loại đảng vân giá vụ cảm giác đầu não nóng lên liền quát to lên ta muốn trường sinh ta muốn trường sinh ý nghĩ này trong lòng hắn điên cùng sinh trưởng lán tràn đặc biệt tại hắn nhớ tới cái kia hắc cá mậu cảnh lúc có loại vô cùng bức thiết cảm giác bởi vì nghĩ tới cái kia hắc cá mậu cảnh liền để hắn không thở nổi chương ba bánh tử trên trời rất xuống chương ba bánh tử trên trời rất xuống đầu tháng ba chợ tấm còn lạnh tại nhà trọ trên ban công nhan thanh không đã cởi áo khoác xuống chỉ mặc một bộ thật mỏng áo sơ mi ở trong màn đêm thổi hàn p h ò n g mặc dù hắn trên trường sinh khách sạn hô to ta muốn trường sinh nhưng là thật sự là hắn cần lánh tĩnh một chút từ khi trường sinh khách sạn ra ăn xong cơm tối về đến nhà hắn vẫn ở vào độ cao tỉnh táo ở trong hắn tại phản, phản phục phục hồi tưởng hôm nay nhìn thấy nghe được hết thảy không ngừng mà phỏng đoán phỏng đoán muốn biết rõ ràng đây là có chuyện gì cái này thực sự để cho người ta khó mà tin được quá mức con g đường như là nằm mơ nếu như không phải gian kia trường sinh khách sạn bây giờ còn đang trên bầu trời tung bay hắn tuyệt đối coi là đây là một giấc mộng thật có trường sinh hắn đã tỉnh táo lại mang theo nghi hoặc nhìn chăm chú bầu trời đêm quyển k i a hư hư thực thực cẩn giấu đi trường sinh chi pháp trường sinh thái phổ đã hóa về một viên trường sinh lệnh đang bị hắn chăm chú siết trong tay lúc này hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ chính diện là trường sinh lệnh ba cái kim sắc đại triện n h i mặt sau là trường sinh khách sạn đồ hình chỉ cần cẩn thận quan sát cùng cảm thụ liền sẽ phát hiện bên trong lại tối nghĩa phủ văn đang lưu c h u y ề n ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn thần bí nó thật ẩn chứa trường sinh c h i pháp kỳ quái vì sao cái khác chữ đều là m à u xám n h i trường sinh lệnh ba chữ lại là kim sắc hắn tinh tế suy nghĩ p h ò n g đoán nói trong trường sinh khách sạn nó hẳn là thứ trọng yếu nhất thậm chí là h ạ c tâm bất quá nó biến thành hình thái thứ hai trường sinh thái phổ lúc vì sao lại biến thành mẫu xám rồi nhan thanh không nhìn chằm trường sinh lệnh khổ sở suy nghĩ hắn cảm giác được trường sinh lệnh hình thái là sống nhi biến thành trường sinh thái phổ hình thái lại là chết không phải là muốn nhỏ máu nhận chủ a một lát sau hắn có chút ngạc như nói cảm giác có chút cầu hết bất quá hắn nghĩ lại mặc dù cầu hết là cầu hết chút nhưng là lấy máu tươi làm môi giới vẫn tương đối đáng tin cậy phương pháp t h ử một chút hắn trần c h ờ một chút liền đến đến phòng bếp dùng dao phay nhẹ nhàng vẽ một chút liền không nhịn được nói ngoạ tạo mặc dù mười phần cẩn thận nhưng vết đao vẫn là sâu chút lúc này hắn tranh thủ thời gian buông xuống dao phay đem máu tươi nhỏ tại trường sinh lệnh bên trên chỉ thấy lập tức bị hấp thu như thế cầu hết nhan thanh không đầu tiên là ngạc nhiên tiếp theo là kinh hỷ hắn sợ máu không đủ dứt khoát tại trường sinh lệnh bên trên bôi nhi máu bôi tại trường sinh lệnh bên trên lập tức bị hấp thu tiếp theo hiện lên một vệ kim quang kim quang lại lên nhan thanh không lập tức cảm giác được mình cùng trường sinh lệnh sinh ra liên hệ nào đó ha ha hắn không khỏi đại hỷ nghĩ không ra thật sự là nhỏ máu nhận chủ a hắn đang đánh giá trường sinh lệnh lúc phát hiện ở mặt sau trường sinh khách sạn đồ hình dưới xuất hiện tên của mình nhan thanh không, không khỏi tâm hoa nộ phóng bất quá hắn không có chú ý tới lại một cỗ như có như không lực chính chậm rãi chạy vào trong cơ thể của hắn trường sinh thái phổ trong lòng của hắn mặc niệm một chút trường sinh lệnh lập tức hóa thành hình thái thứ hai biến thành trường sinh thái phổ nguyên bản màu xám trường sinh thái phổ bốn chữ dần dần biến thành kim sắc còn tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt tựa h ồ bị kích hoạt tới trong lòng càng lá kích động lên hắn tranh thủ thời gian mở ra thực đơn nhìn thấy phía trên lại hai cái kim sắc đại triện chân mệnh chân mệnh nhan thanh không sửng sốt một chút có chút không hiểu l â ngày có chút nhữ lên đến nghi ngờ nói có ý tứ gì suy tư một trận cũng không biết chân mệnh là có ý gì khi hắn ngón tay trong lúc vô tình đụng chạm đến lúc tựa h ồ phát động cái gì liền t r o n g coi u minh hiểu được phát hiện chân ngã hắn hơi kinh ngạc liền tinh tế phỏng đoán kinh ngạc nói chân mệnh tức phát hiện chân ngã thực như thế nào phát hiện chân ngã đây mới là mấu chốt nhi vào lúc này tại kim sắc chân mệnh phía dưới dần dần hiện hiện hai chữ thể hơi nhỏ hơn số một đại triện một cảnh một cảnh chân mệnh một cảnh nhan thanh không y nguyên to mày phỏng đoán nói chẳng lẽ còn có hai cảnh ba cảnh bốn cảnh tại tiếng nói của hắn vừa dứt thực đơn bên trên lại dần dần hiện, hiện mấy cái càng nhỏ hơn số một đại triện bánh từ trên trời rớt xuống lúc này hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đây là cái quỷ gì Kỳ kỳ kia thật, tại, bánh từ trên trời rớt trước, từ trên trời rớt tức rất tới, sốt một chút từ trên trời tranh thủ thời tức từ trên trời rớt bánh phía chính, hai chữ, chỉ bánh hoa, hấp chú hắn. chính. Hắn nhanh hoàn hồn hậu bánh Hắn chạm chữ, minh mạch, bánh cách lập lại nói, Cái rơi cái gian cái quá xám. xuống, còn món xuống, dẫn Món sừng xuống này đến xuống, quỷ gì? Chữ, lập bạch, làm, của nó, có, mức làm mấy làm, là, là sự ý ăn nó đi sẽ có cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn về phần vì sao gọi bánh từ trên trời rất xuống bởi vì nó thật là từ trên trời rất xuống đập chúng ai ai liền có khả năng trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên nhan thanh không trận mắt hốt mồm nhịn không được nói dạng này đều có thể bất quá bánh nướng cách làm giống như rất phổ thông a cũng không có cái gì chỗ đặc biệt hắn tinh tế đọc đến bánh nướng cách làm giống như cùng nhân gian cách làm cũng không có khác gì thậm chí ngay cả nguyên liệu cùng gia vị đều như thế dạng này có thể làm ra trường sinh đồ ăn nhan thanh không ô n thái độ hoài nghi dù sao bánh nướng cách làm quá bình thường để hắn không gặp được một tia thần kỳ bất quá bây giờ hắn lại không kịp chờ đợi muốn đi thử một lần nhưng là trường sinh khách sạn cao cao ở trên trời căn bản cũng không biết làm sao đi vào không được nhất định phải thử một chút trong lòng của hắn n g ứ một chút rất muốn biết có phải thật vậy hay không thần kỳ như vậy liền lập tức trở lại phòng b ế p lại phát hiện nhà lý căn vốn cũng không có bờ mì đi bán khi hắn nhìn thời gian lúc phát hiện đã là trời vừa dạng sáng nhiều không khỏi nói được rồi cũng không nhất thời vội vã hắn tắm một cái liền đi nghỉ ngơi bất quá cho dù là nằm ở trên giường hắn vẫn là ngủ không được trong đầu luôn luôn nghĩ đến trường sinh khách sạn trường sinh thái phổ ngày thứ hai sát trời vừa mới sáng hắn liền nhảy lên giường chạy tới kéo mặt cửa nhìn thấy chân trời tầng mây bên trong tung bay một gian như ẩn như hiện khách điếm liền nhẹ nhàng thở ra đây không phải mậu hắn cấp tốc rửa mặt xong liền lập tức chạy tới thị trường ngoại trừ mua bờ mì còn mua không ít mới mẻ nguyên liệu đ u ăn cùng dầu muối tương dấm các loại cần thiết dùng đến đồ vật đ ư ờ n g lấy lòng về sau hắn liền ngơ ngác một chút bởi vì trường sinh khách sạn còn tung bay ở trên bầu trời hắn căn bản là không cách nào đi lên chẳng lẽ muốn đợi đến trời tối trường sinh khách sạn mới có thể h ạ n h a n thanh không, không khỏi nhữ mày giống như hôm qua chính là tại trời tối hàng lâm xuống về phần đi làm hắn bây giờ căn bản liền không có tâm tư liền cho sáng ý tổng thanh tra gọi điện thoại xin phép nghỉ theo thời gian trôi qua trường sinh khách sạn tại một chút xíu hạ xuống đang chờ đợi dài hắn nhịn không được ở nhà n h à o bột mì làm nhân bánh bánh thực kỳ tích phát sinh c ũ n g không có phát sinh để hắn hiểu được chỉ có tại trường sinh khách sạn tập mới được quả là thế tại mặt trời xuống núi lúc trường sinh khách sạn đã xuống đến trăm mét độ cao đưa mặt trời hoàn toàn xuống núi sát trời tối xuống thời điểm trường sinh khách sạn liền xuống đến trên mặt đất hắn lần nữa đi vào trường sinh khách sạn đầy cói lòng trờ mong chương bốn đây mới là thần k ỳ chỗ chương bốn đây mới là thần k ỳ chỗ phụ mệnh v ũ thiên trao tặng trường sinh đương nhan thanh không đi vào trường sinh khách sạn lần nữa cảm nhận được tia c ố khí tức cổ xưa trong lòng rốt c ụ c an tâm chút đây hết thảy đều là thật mà lại hắn phát hiện tại khách điếm hai bên đại môn nhiều một bức đại triện tiểu chữ câu đối tiểu chữ vẫn là màu xám chẳng lẽ là ta nắm giữ trường sinh lệnh nguyên nhân hắn nghi hoặc nhìn xem câu đối nhi tại hôm qua hắn liền đã chú ý tới trong khách sạn không có đèn điện cũng không có khả năng lại đèn điện bất quá hắn ngược lại là ở trên vách tường phát hiện mấy ngọn cổ phát thanh đồng ngọn đèn đi vào khách điếm về sau hắn liền hướng thanh đồng ngọn đèn bên trong thêm vào dầu vừng thắp sáng khách đường bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu có thể hay không quá mở rồi hắn nhữ mày một cái liền phát hiện ngọn đèn ngọn lửa mặc dù không lớn nhưng là càng ngày càng sáng ngọn đèn không chỉ có không khói n g k h còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm làm cho người mừng rỡ một lát sau khách đường liền sáng như ban ngày khiến cho nhan thanh không kinh ngạc không thôi không khỏi nói trường sinh khách sạn quả nhiên thần kỳ một ngọn đèn dầu đều có thể chiếu lên như thế sáng hắn mau đem phong bếp hành lang lầu hai các loại trong khách sạn tất cả ngọn đèn. đều thêm vào dầu cùng thắp sáng khách điếm đèn đ u ố c sáng trưng rốt cục lại chút sinh khí nhi vào lúc này hắn tranh thủ thời gian trở lại phòng bếp đem tất cả đồ làm bếp đều qua một lần nồi b á t bầu bồn mười phân đầy đủ đúng rồi làm nhân bánh bánh muôn t r ư ớ c nấu nước nào b ộ t mì lúc này hắn không có tâm tư quảng c á i khác một lòng muốn làm ra bánh từ trên trời rớt xuống đạo này trường sinh thái phổ bên trên xuất hiện đạo thứ nhất đồ ăn khi hắn lục soát một lần phòng bếp về sau phát hiện quả nhiên không có nhưng nhóm lựa t i liền may mắn ó i may mắn ta mang theo một bó lớn tuổi và không ngay cả l ư ợ đều sinh không nổi mà lại trong phòng bếp không chỉ có không có c ử i lửa liền ngay cả nước đều không có bất quá hắn cũng mang theo cốt cốt hắn hướng nổi lớn bên trong đổ chút thùng đ ự n g nước liền mau đem tủi đặt ở lò bên trong nhóm lửa đương nhà bếp sáng lên tựa hồ đốt sáng lên cái gì khiến cho cả gian trường sinh khách sạn trở nên bất đ ộ n g giống như âm u đầy từ khí trường sinh khách sạn bị kích hoạt lên dân di thực vi tiên trời lấy ăn vì dân chi trường sinh c h i pháp nhi vào lúc này cái k i a cổ lão thanh â m vang lên lần nữa lộ ra một cỗ thần thoại và vị nhan thanh không nghe vậy trong lòng vui mừng nghĩ không ra bị mình đón chúng bất quá hắn hết sức tò mò thanh em này đến cùng là người phương nào hắn mười phần khẳng định khách điếm không có người thứ hai đông nhiên trong phòng bếp dâng lên một cỗ huyền diệu vô cùng khí t ứ c tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ lộ ra sinh sôi không ngừng trường sinh khí hắn cảm nhận được cỗ khí tức này liền lập tức biết là cái gì lúc này hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ trường sinh khí tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới dài nhi lò trên mặt trường sinh lò cái này ba cái màu sáng chữ dần dần biến thành kim sắc chán phóng kim quang nhàn nhạt, nhạt mà lại không chỉ trường sinh lò ba chữ như thế trường sinh chủ nhất cạnh đường trường sinh khách sạn cùng câu đối cho chữ cũng dần dần biến thành kim quang tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt trường sinh khách sạn tràn đầy sinh khí nguyên lai、like, đây mới là thần kỳ chỗ khi hắn mở to mắt cảm nhận được sinh sôi không ngừng trường sinh khí hiểu do nói lúc này hắn đã minh bạch hết thẻ trường sinh đồ ăn đều lấy trường sinh khí làm cơ sở mà lại chỉ có dung nhập trường sinh khí trường sinh đồ ăn mới có thể xuất hiện đủ loại thần kỳ nhi hắn làm trường sinh lệnh chủ nhân thì nhưng tại nấu nướng lúc dùng nhập trường sinh khí nguyên lai、like、là nhiều đạo này chương trình nhan thanh không hiểu được một lát sau nước liền đốt lên lợi nước biển ấm Hắn vội vàng vội theo u n bị kỹ c từng từng à một cái thấp tiếng trầm tiếng vang một cỗ khói xanh bỗng nhiên bốc lên đem hắn giật nảy mình ngoa tạo tình huống như thế nào lúc này nhan thanh không một mặt mộng bức biểu lộ chứng to mắt nhìn xem trong tay đoàn kia than đen ta không phải tại n à o bột mì sao làm sao mì vắt biến thành than rồi tại hắn sửng sốt mấy giây lại đột nhiên hiểu được nhà bột mì thất bại nói nhà bột mì thất bại cũng không cần nổ thành than a hắn có chút d ở khóc d ở cười cái này trường sinh khách sạn làm cái quỷ gì không thành công liền muốn phế bỏ đã thất bại vậy liền lại đến hắn không có nhuộm trí một lần nữa ngược lại nước nóng nhà bột mì thực t i ế p lấy phúc một tiếng mì vắt lần nữa biến thành than đen lại thất bại tiếp theo lần thứ ba lần thứ tư tại lần thứ mười thời điểm nhìn thấy hay là thất bại hắn đem đoàn kia than đen quăng ra cả giận nói thảo k hắn g làm. Khi cẩn thận hồi tưởng suy tư một lát sau liền minh bạch vấn đề trường sinh khí dung nhập mì vắt không đủ đều đều, đều lại hoặc là nhiều ít cho nên dẫn đến bờ mì không thể thừa nhận trường sinh khí thử lại hắn chuyên tâm nhào bờ mì tinh thần cao độ tập trung tinh tế cảm thụ trường sinh khí thực y nguyên thất bại nghi ngờ nói cần dung nhập nhiều ít trường sinh khí lúc này hắn tranh thủ thời gian mở ra trường sinh thái phổ chạm đến bánh từ trên trời rất xuống mấy chữ liền lập tức hiểu được ba sợi bánh từ trên trời rất xuống cần dung nhập ba sợi trường sinh khí nước ấm một sợi bột mì một sợi hãm liêu một sợi một sợi trường sinh khí là nhiều ít nhan thanh không n h í u chặt xem l ô n g m à y nhiều chút là một sợi ít chút cũng là một sợi căn bản vô định số mà lại hắn như thế nào chuẩn sắc dung nhập một sợi trường sinh khí đây là nan đề nhi vào lúc này trường sinh thái phổ bên trên bánh từ trên trời rất xuống mấy chữ đột nhiên hiện lên ba sợi độ sáng khác biệt thanh quang a chẳng lẽ là thông qua trường sinh thái phổ đến khống chế trường sinh khí đương nhan thanh không nhìn thấy thực đơn bên trên hiện lên ba sợi thanh quang lúc hơi có chút kinh ngạc nói đồng thời trong lòng vui mừng mà lại lập tức lại một sợi thanh quang chạy tới trên tay hắn cái này một sợi trường sinh khí là dung nhập trong nước bất quá cho dù hắn có thể khống chế trường sinh khí nhưng là còn không cách nào đều đều dung nhập nguyên liệu nấu ăn bên trong Phúc, nồi sắc bên trong toát ra một cỗ khói xanh ngay tại đốt nước liền không có nước đều nổ không có nhan thanh không có chút tâm mệt mỏi cảm giác mình tựa như là tại luyện đan luôn luôn tại n ổ lô một giờ trôi qua cũng không biết nổ bao nhiêu lần giống như có chút n ó i bụng lúc này nhan thanh không mới phát hiện mình còn không có ăn cơm chiều may mắn mình mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn tiền đến liền định ngay tại chỗ lấy tài liệu nấu cơm trước xào một đĩa rau xanh nhan thanh không nhìn xem nguyên liệu nấu ăn suy tư nói tiếp lấy liền hướng trong n ồ i ngược lại dầu phộng thực phốc một tiếng một cỗ khói xanh từ trong nổi toát ra tia dầu phộng liền không có hắn không khỏi chừng một chút con mắt cái này lại là cái gì tình huống kế tiếp mặc kệ hắn làm cái gì đều là phốc phốc một tiếng tiếp lấy một cỗ khói xanh bốc lên sau đó liền không có khi hắn nếm thử nhiều lần về sau rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện lại để hắn mười phần v g ô n g ữ phạm là trường sinh thái phổ bên trên không có đều sẽ nổ lô bốn chương năm bánh n ư ớ n g bay mất chương năm bánh n ư ớ n g bay mất trong trước mắt đã hơn mười ngày quá khứ trường sinh khách sạn trong phòng bếp nhan thanh không ngay tại đổ nước nhào bờ mì tinh thần cao độ tập trung không dám có chút phân tâm một lát sau mặt liền hòa hả rồi、Hồ. hắn có chút nhẹ nhàng thở ra mặt này xem như cùng thành công chỉ chờ tỉnh mặt hơn mười ngày qua này hắn không biết lặp đi lặp lại làm bao nhiêu lần cùng lãng phí bao nhiêu tinh phẩm bột mì cũng chầm chậm biết một vài thứ t ỷ như nguyên liệu nấu ăn phẩm chất càng cao liền càng vượt dễ dàng thành công tại hắn chờ đợi tỉnh mặt thời điểm liền nhanh đi chuẩn bị h á m liêu tốn hao một phen công phu về sau h á m liêu thành công dung nhập trường sinh khí tản ra nhàn nhạt à n n h vinh quang nhi tại lúc này khối k i ê u mì vắt cũng dần dần phát ra nhàn nhạc v i n quang mặt tỉnh có thể cắt bột hắn nhanh lên đem mì vắt lau ký thành từng chương da tiếp lấy giống túi sách tử như thế đem hãm liêu để vào lau ký hảo ra giải bọc lại, n、so、một, một, một, một lát sau hình quang tắn đi. này bánh nướng một mặt dần dần thượng tiêu hoa bắt đầu phát ra bình hương nhưng là tại lúc này hắn càng căng thẳng hơn hai mắt không dám nháy một cái trong đó một cái bánh nướng đột nhiên trở thành than đen còn có chín cái thần kinh của hắn căng cứng vội vàng bỏ đi khối k i a than đen đồng thời cẩn thận khống chế hỏa h ậ u còn có tám cái nhan thanh không tinh thần cao độ tập trung có thể thấy được trên c h á n đã chạy ra mồ hôi mịn cái này một mặt tiêu tiêu xài không nhiều lắm tốc độ của hắn rất nhanh chỉ là mấy giây liền đem bánh nướng lật đến mặt khác in d ấ u p hai Phúc. h tiếng thấp trầm đ ủ c â m thanh phát lên chỉ thấy hai cái bánh nướng biến thành than đen còn có sáu cái lúc này bánh nướng khác một mặt cũng lên tiêu hoa nhan thanh không mau đem g ả i lửa cải thành lửa nhỏ chờ đến bánh nướng chậm dãi nương chín thật nào bột mì không phải khó khăn nhất mà là bánh nướng khó khăn nhất bởi vì cái này thời điểm ba sợi trường sinh khí tại lửa nhiệt lượng dưới sẽ lần nữa phát sinh thần kỳ biến hóa từ đó làm bánh nướng trở thành chân mệnh chi đồ ăn lựa này không thể gấp từ từ sẽ đến nhan thanh không cẩn thận k h ô n g chế hỏa hậu phốc phốc liên tục hai cái thấp tiếng trầm vang lên còn có bốn cái trong lòng của hắn vô cùng chờ mong cùng khẩn trương con mắt chăm chú nhìn bánh nướng hắn cảm giác mình sắp thành công nhanh nhanh lúc này hắn trở nên lo lắng hai tay hoặc là q u ề n hoặc là trưởng hoặc là xoa cùng một chỗ còn có ba cái đừng lại nổ đừng lại nổ hắn vô cùng khẩn trương trừng mắt hai mắt không dám nháy một cái chờ mong thời gian trôi qua nhanh lên nhi hắn cảm giác được bánh nướng sắp chín mọng nhiều nhất còn lại ba bốn mươi giây tạ hữu Phúc. lại một cái thấp tiếng trầm vang lên chỉ còn lại hai cái bánh nướng nhi vào lúc này còn lại hai cái bánh nướng đột nhiên phát ra nhàn nhạt hình quang nhi bánh hương càng lúc càng nồng nặc tràn ngập tại toàn bộ trong phòng bếp để hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái thực sự quá thơm để cho người ta thèm nhỏ rãi mấy giây ở giữa t i ê nhàn nhạt h ì n quang càng ngày càng sáng dần dần chuyển hóa làm màu đỏ nhạt thành công nhan thanh không nhìn thấy lại hỉ trong lòng kích động không thôi Phúc! Thực, ngay tại thành công thời điểm trong đó một cái bánh nướng biến thành than đen để tâm hắn đau nhức nhi lo lắng nói nhất định phải thành công nhất định phải thành công trong trước mắt bánh nướng tán phát màu đỏ nhạt chuyển hóa làm màu đỏ nhạt thành công cuối cùng thành công nhan thanh không vô cùng kích động cùng hưng phấn không ổn công mình hơn mười ngày cố gắng k h ô n g chế không nổi cảm xúc quát to lên ha ha cuối cùng thành công thật có thể làm ra trường sinh đồ ăn hắn tranh thủ thời gian triệt hồi cửi lửa đem cái tia bánh nướng thịnh lên tại đĩa bên trên a lúc này Hán viên kia trường sinh làm ra hiện viên trường kia ra làm bất i tại danh tự đằng sau hiện hiện một việc ế n danh đằng nhỏ chân mệnh cảnh hóa, chữ, chủ sau tự một một lực, sơ c p Chủ lực, chân mệnh m ộ cảnh sơ cấp. chữ có chút ngạc, chủ còn có cấp. Nhan Thanh không nhìn hàng này, kinh nói, nghệ phân đẳng thấy hơi thể sơ Bất quá cái này chủ lực là cái gì đ ỗ n g nhiên hắn giống như cảm giác được lại một cỗ thần bí lực tràn vào trong cơ thể của hắn lưu chuyển khắp toàn thân ở giữa cái này chính là chủ lực hắn có chút hưng phấn nói cảm giác hai tay của mình trở nên mẫn cảm có thể tốt hơn cảm ứng trường sinh khí ta cảm giác được nào bột mì lại càng dễ thành công hắn tinh tế cảm thụ một phen cảm giác m ư ờ i phần thần kỳ tiếp lấy sửng sốt một chút nói à tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc đâu chẳng lẽ ta trước đó liền lại chủ lực hắn chăm chú hồi tưởng một chút tựa như là tại trường sinh lệnh nhận chủ lúc liền lại một cố n h ạ t không thể nghe thấy lực chạy vào thể nội bánh nướng nở rộ màu đỏ n h ạ t v ư n g sáng hẳn là thuộc về đẳng cấp thấp nhất sơ phẩm hắn không nghĩ nhiều ánh mắt liền trở lại bánh nướng bên trên hơi mang theo chút kinh ngạc nói mỗi một cảnh trường sinh đồ ăn đều có thể chia làm bá phẩm theo thứ tự là sơ phẩm trung phẩm cùng thực phẩm sơ phẩm dùng ăn hiệu quả chỉ có một thành trung phẩm là mà thượng phẩm thì là chín thành a thượng phẩm làm sao chỉ có chín thành không phải là một ư ơ i thành sao nhan thanh không hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ không cách nào đạt tới trăm phần trăm dùng ăn hiệu quả tại trường sinh làm ra hiện biến hóa lúc trong đầu của hắn xuất hiện liên quan tới trường sinh món ăn phẩm cấp cùng phẩm cấp dùng ăn hiệu quả cái gọi là dùng ăn hiệu quả chính là ăn sơ phẩm bánh từ trên trời rớt xuống chỉ có một thành cơ hội tiến vào trường sinh khách sạn t h ư ơ n quá nhan thanh không nghe được bánh nướng tán phát mùi thơm lần nữa nuốt nước miếng một cái có chút mong đợi nói nếm thử chân mệnh một cảnh bánh nướng đến cùng là thế nào khi hắn đưa tay lúc cái kia bánh nướng đột nhiên bay mất mẹ kiếp nhan thanh không trận mắt hốc mồm tiếp lấy liền không nhịn được bạo nói t ụ mình thiên tân vạn khổ làm ra bánh nướng vậy mà bay mất đây cũng là tình huống như thế nào hắn sửng sốt một chút liền đột nhiên tỉnh thần tới hướng bay đi bánh nướng đuổi theo hắn đuổi theo ra phòng bếp tiếp lấy đuổi theo ra khách đường đuổi tới khách đếm trước cổng chính trên bậc thang thực vẫn là chậm một bước bánh nướng rơi xuống n ó a đây chính là bánh tử trên trời rất xuống nhan thanh không ngạc nhiên nhìn xem rơi xuống bánh nướng nghĩ đến tên của nó lại đột nhiên hiệu được tiếp lấy liền nhăn đầu lông mày có chút lo lắng nói tiêu căng như vậy xuống dưới, có thể hay không đập chết người. trong trước mắt cái k i ê u bánh nướng liền không thấy tăm hơi tiểu căng như vậy xuống dưới khẳng định nệ đến n á o nhuẹn vẫn là bánh nướng sao hắn ngạc nhiên nghĩ đến mà lại nếu như rớt xuống thâm sơn lao lầm hoặc là hồ nước dòng u ố n g đâu bất quá nó tất nhiên sẽ bay cũng không nhất định nhan thanh không lắc đầu liền trở lại phòng bếp tiếp tục làm nhân bánh bánh bánh nướng tán phát mùi t h ơ m quá t h ơ m để hắn căn bản là không nhịn được muốn nhào đi lên cắn một cái lần này hắn làm lại càng dễ đặc biệt tại dung nhập trường sinh khí lúc vậy mà có thể cảm giác nguyên liệu nấu ăn dung nhập trường sinh phải trăng sung mãn cùng đều để lại chủ lực quả nhiên đơn giản rất nhiều hắn lại hỉ không、thôi. chương ũ n g p á bánh t thêm tinh trong ít hiện không chế hỏa hậu càng thêm tinh chuẩn. Mặc dù trong lúc đó, cũng không càng cũng n Mặc lúc dù đó, sáu cái thứ nhất ăn vào bánh nướng người chương sáu cái thứ nhất ăn vào bánh nướng người tiền t i ề n tiền ngươi liền biết tiền ngươi ngoại trừ tìm ta đòi tiền ngươi còn biết cái gì a mặt trời lặn thời gian tại một đầu dòng người nhỏ bé lối đi bộ bên trên một nghìn hai trăm hai mươi năm tuổi nữ tử chính hướng về phía điện thoại mặt mũi tràn đầy ván khí quát k ta là em gái ngươi không phải mẹ ngươi ta nhân tài công việc bao lâu a Ta chỉ là mà ộ lại anh của nàng đều nhanh ba mươi người còn không có một phần công việc nghiêm túc khắp nơi chơi bời lêu lỏng luôn luôn lấy các loại lấy cớ tìm nàng đòi tiền phụ mẫu còn tại một bên hết định hôm nay bị chủ biên mắng một trận nàng tâm t ì nhất vốn n là k h ô thời một mực đẻ nẹ m chưa kịp phản ứng tiếp lấy liền g dẫn tím mặt nói ngay cả ngươi cũng tới khi dễ ta tại nàng đang muốn giận ném lúc liền đột nhiên kịp phản ứng trên trời làm sao lại r ớ t đ ĩ a bánh lúc này nàng mờ mịt nhìn xem mê người bánh nướng liền ngẩng đầu nhìn bầu trời cái này lớn bánh nướng là từ đâu r ớ t xuống mặc dù bốn phía lại cao lầu đ ạ i hạ nhưng là khoảng cách lối đi bộ có chút xa cho dù là trên lầu đến rơi xuống cũng rơi không đến nơi này tới gió thổi tới lúc này chỉ có gió nhẹ không có khả năng thổi đến lên một cái đĩa lớn bánh nướng cái này bánh nướng toàn thân kim hoàng nhan sắc in dấu đến mười phần đều đều vỏ ngoài nhìn xốp giòn vô cùng tia tản ra ra nồng đầm mùi thơm còn ẩn ẩn lộ ra như có như không thịt bỏ mùi thơm để thèm ăn nàng miệng đầy nước miếng nhịn không được nuốt một ngụm nước b ọ t cái này bánh nướng nhìn hào hào ăn r á n g vẻ là của ai lúc này nàng hoàn toàn bị bánh nướng hấp dẫn lấy ánh mắt căn bản là rời không ra cất ký điện thoại liền không nhịn được sờ lên dạ dày chạy một ngày hiện tại đến giờ cơm nàng đã sớm bụng đói kêu vang có thể ăn sao nàng tự nói dù sao bánh nướng không rõ lai lịch thực bánh nướng thực sự quá thơm quá mê người để nàng căn bản là ngăn cản không nổi nàng nhìn c u n g quanh không thấy lại người hướng nàng tác thủ bánh nướng liền không nhịn được cắn một ngụm nhỏ đương nàng cắn nát bánh nướng xốp giòn vỏ ngoài lúc liền lập tức lại một cỗ thuần túy thịt bò nước tràn vào trong miệng như là thủy chiều đánh thẳng vào nàng vị giác thịt bò nước nóng nhi không bỏng hương vị thuần hậu nhi sung mãn lộ ra ngon vô cùng lúc này nàng không khỏi chừng một chút con mắt tựa h ồ nghĩ không ra có như thế mỹ vị nước thịt tại nàng chậm nhai lên thời điểm phát hiện hương giòn lại không lên tỉnh nhai không phí sức mà lại bánh nhân thịt t ớ i nhuần m ề m trượt tựa hồ vào miệng tan đi hương vị ngọt nhi k h ô ngán mười phần sướng miệng đương nàng nuốt xuống thời điểm miệng bên trong càng là dư vị kéo dài còn có bánh nướng bên trong tựa hồ tản ra một cỗ như có như không mười p h ầ n đặc biệt nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát khiến cho nàng toàn thân đều tại vui sướng để nàng cơ thể và đầu góc lập tức vui vẻ chuyện này đối với nàng có trí mạng dù nghi ngờ lúc này nàng căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy bắt đầu gặm lấy g ặ m để cắn một cái xuống dưới liền miệng đầy lưu nước lộ ra hương giòn vô cùng ăn quá ngon đương nàng sau khi ăn xong liền không nhịn được bật t h ố t lên nhi miệng bên trong vẫn là tràn đầy nồng đậm bình hương đây là nhà ai bánh nướng làm sao ta không có phát hiện nàng nhịn không được dữ vị kia mùi hương đậm đặc như cũ tại xung kích vị giác tựa h À. lúc này nàng tâm tình thoải mái hô một tiếng cảm giác thân thể tràn đầy sức sống một ngày mệt nhọc đã sớm không thấy mà lại nàng chịu đựng không nổi thân thể mang đến hưng phấn liền hướng về phía bầu trời hô đây là ta ăn vào tốt nhất bánh nướng bánh nướng quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ thực không biết là nhà ai bánh nướng nàng nhớ tới bánh nướng hương giòn thuần hậu lại thèm đi lên cảm giác một cái bánh nướng căn bản là điển không đầy dạ dày hẳn là tại phụ cận a lâm cố cho rằng cái này bánh nướng là bị gió lớn thổi tới khẳng định như vậy là tại phụ cận mà lại nàng cầm tới thời điểm vẫn là nóng hầm hợp cho nên sẽ không rất xa nàng lập tức tại phụ cận tìm kiếm thực ăn xong mấy nhà bánh nướng đem dạ dày ăn đến phình lên nhưng không có tìm được nhà kia bánh nướng ở nơi nào mà lại những n à y bánh nướng cùng cái kia bánh nướng so ra đơn giản chính là cách biệt một trời vô lương thương gia đem bánh nướng làm được khó ăn như vậy lương tâm của các ngươi đâu nàng nhịn không được nhà danh những n à y bánh nướng thực sự để nàng thất vọng không thôi kỳ quái làm sao tìm được không đến lúc này đã là hơn tám giờ tối rồi nàng đành phải từ bỏ đi tìm dù sao cũng là một cái bánh nướng mà thôi trên bầu trời nhà kia trường sinh khách sạn trong phòng bếp nhan thanh không đã sớm thưởng thức qua quả nhiên không ngủng công hơn ngày, cùng ta vất vả hơn 10 ngày, cùng lãng phải í như vậy mì. Khi hắn nhấm n á phản về sau, đồng dạng n bị b á nướng hương vị kinh đến liên tiếp ăn xong mấy cái mới dừng mới vị tiếp cái lại. mấy q u h không i ê n phẩm ả i phạm p h không phải nhân gian mỹ vị có thể so đo nó lại đặc biệt một phen tư vị mặc kệ ngươi làm món gì đồ ăn liền ngay cả trường sinh đồ ăn cũng là như thế nó yếu tố đầu tiên chính là sắc hương vị về sau mới là cái gì tư ngôi b ổ cỗ này như có như không đặc biệt mùi thơm át vậy mà ẩn ẩn khiến cho toàn thân vui sướng đây mới là hắn kinh hãi nhất mà lại tại tinh tế trải nghiệm thời điểm khiến cho tâm tình của hắn cực kỳ vui mừng cho ô n dù hắn làm ra bánh từ trên trời rất xuống về sau trường sinh thái phổ bên trên vẫn không có xuất hiện mới thức ăn danh tự trường sinh thái phổ bên trên không có thức ăn danh tự trong trường sinh khách sạn liền không cách nào làm được chẳng lẽ muốn làm ra thượng phẩm về sau mới có thể xuất hiện mới thức ăn hắn suy tư nói cảm giác mười phần có khả năng bởi vì chỉ có làm ra thượng phẩm thức ăn mới xem như chân chính nắm giữ kia một món ăn đồ ăn mỗi một cảnh thức ăn đều có thể chia làm sơ trùng bên trên tam phẩm như mỗi một cảnh chủ lực đồng dạng nhưng chia làm sơ trùng cao ba cấp ta hiện tại chủ lực chỉ là chân mệnh một cảnh sơ cấp làm ra chân mệnh một cảnh sơ phẩm thức ăn xa không đến một thành xác suất thành công hoàn toàn chính xác quá thấp cái thứ hai ăn vào bánh nướng người t r ư ơ n g bảy cái thứ hai ăn vào bánh nướng người tại trong phòng bếp nhan thanh không suy tư một phen về sau liền một trận vô ngữ xem ra muốn làm ra chân mệnh một cảnh thượng phẩm bánh nướng chỉ có nhiều ma luyện chủ nghệ đem chủ lực đẳng cấp nâng lên nhan thanh không suy nghĩ một chút nói liền cầm lên còn lại mấy cái bánh nướng đi ra phòng bếp đi vào khách điếm trước cổng chính trên bậc thang đứng tại trên bậc thang nhìn phía dưới đại địa hắn có chút sợ độ cao hắn vốn là không sợ độ cao nhưng là khách đ i ế cao cao trên bầu trời lại không có nửa điểm an toàn biện pháp hắn thấy có chút hốt hoảng nếu như mình không cẩn thận rơi xuống chẳng phải là xong cái này bánh từ trên trời rất xuống chỉ có người hữu duyên mới có thể ăn vào liền xem ai v ậ n tốt như vậy là được hắn cầm lấy một cái bánh nướng liền hướng phía dưới ném đi hưu bánh nướng lập tức biến mất không thấy gì nữa nó sẽ tự động đi tìm người hữu duyên a cái kêu bay đi bánh nướng không biết là ai ăn vào lúc này hắn có chút hiếu kỳ đáng tiếc hắn không cách nào biết được một lát sau hắn đem bánh nướng ném xong liền trở lại phòng bếp tiếp tục làm nhân bánh bánh muốn đem chủ lực đẳng cấp nâng lên mặc dù bóng đêm càng ngày càng sâu nhưng là chợ đêm lại náo nhiệt không thôi tại hoàng đô chứ danh hộ quốc tự tiểu cật nhai bên trên đen đ u ố c sáng trưng tiếng người huyên áo khắp nơi có thể thấy được đêm khuya ra kiếm ăn ăn hàng cùng mộ danh mả đến các nơi du khách lúc này một người mặc màu đen an ủi đa vít áo còn mang theo một đỉnh nón mặt trời thanh niên mang theo một vị rất là đáng chú ý mỹ nữ chính hướng một cái quầy ăn v ặ t đi đến l i ê n nhà này lần trước ăn nguyên bạo tán đ a n cùng thị kho tàu đồi châu cũng không tệ hương vị không chỉ có chính tông cũng lại mình đặc sắc kia vệ áo thanh niên nói tại phụ cận bản sau khi ngồi xuống liền đ ố i đi theo tọa hạ mỹ nữ nói ngươi muốn ăn cái gì mình điểm ừ n mỹ nữ kia gật đầu liền cầm lên trên bàn men u nhìn một lát sau kia vệ áo từ h khi n liền bạch nghiệm cái đặc ngu tại trên internet bảo hồng về sau mọi cử động có thụ chú ý không ít tuổi trẻ người đều nhận biết hoặc biết hắn cái này thường xuyên tại trên mạng vui cười giận mắng không thèm quan tâm người khác cái nhìn thủ phủ trí tử bình thường một lời không hợp liền mua mua mua mua xe sang trọng tựa như mua cải trắng để cho người ta các loại hâm mộ đ ấ u kỵ hận nhưng là cũng sẽ ngẫu nhiên h ứ n g khởi lựa chọn giống đ i ề u ti đồng dạng sinh hoạt tại chợ đêm quán ven đường quán bán hàng cũng có thể xuất hiện thân ảnh của hắn tựa như đêm nay dạng này nhi bạch n i ệ m ngu căn bản không bị ảnh hưởng một bên ăn nguyên bạo tán đan một bên uống b ạ o đĩa lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên cầm lấy khăn tay sờ soạn một chút tay liền lấy điện thoại cầm tay ra kết nối tiếp lấy lông mày liền nhũ chặt bình tĩnh tiếng nói ngươi không đi đàm chẳng lẽ ch bởi vì chính mình vừa mới nói xong trên trời sẽ không rớt đĩa bánh bánh nướng liền thật từ trên trời rớt xuống cái này đánh mặt đánh cho không chỉ có kịp thời cũng mười phần vang dội bất quá khi hắn bừng tỉnh cũng có chút nổi lên nghi ngờ cái này bánh nướng là từ đâu tới thúng chi mình cũng không có điểm à cái này bánh nướng là từ đâu tới hắn hỏi mỹ nữ bên cạnh cái gì bánh nướng mỹ nữ kia ngẩng đầu nhìn thấy cái kia kim hoàng lớn bánh nướng đồng dạng sửng sốt một chút nói không phải ngươi điểm ta không có điểm bạch niệm ngu nhíu mày một cái liền ngẩng đầu nhìn một phía bất quá hắn rất nhanh liền bị bánh nướng hấp dẫn lấy bởi vì bánh nướng phát ra mùi thơm quá mê người khiến cho hắn miệng đầy nước miếng t h ơ m qua bánh nướng mỹ nữ kia hơi kinh ngạc đạo đồng dạng bị bánh nướng hấp dẫn nhìn thoáng qua đằng sau vội vàng ló bản chẳng lẽ là lao bản tặng bạch niệm ngu không có suy nghĩ nhiều liền cầm lên đến cắn một cái bởi đùa nghịch công phu hoặc đặc ký chủ nghệ đối với hắ hắn đã qua đầu bếp m á n h lực ném đi nổi phục vụ viên ở xa mười m é t ngoài đều có thể dùng đĩa đỡ được nhi sẽ không vẩy ra nửa điểm khi hắn cắn nát bánh nướng xốp giòn vỏ ngoài lúc liền lập tức lại một cỗ thuần túy thịt bò nước tràn vào trong miệng như là thủy triều đánh thẳng vào hắn vị giác khiến cho trước mắt hắn sáng lên mà lại hương vị thuần hậu nhi sung mãn lộ ra ngon vô cùng a mùi vị không tệ a bạch niệm ngu hơi kinh ngạc đạo đặc biệt là kêu bánh nhân thịt tới n h u n mềm trượt vào miệm tan đi lúc này hắn ăn đến miệm đầy lưu nước í như có như không đặc biệt mùi thơm ngát tựa hô khiến cho hắ mỹ nữ kia gặp hắn ăn như hổ đói trong c h ố p mắt liền nuốt xong một cái lớn bánh nướng có chút s ừ n g sốt một chút ha ha thỏa mãn đêm nay quả nhiên không có tới sai chỗ lão bản nương vừa mới bánh nướng lại đến ba cái bạch niệm ngu đối lao bản nương chiêu một chút tay đạo hắn bị cái kia bánh nướng chinh phục nghĩ không ra nhà ngươi lại ăn ngon như vậy bánh nướng lần trước ta thế mà không có phát hiện cái gì bánh nướng lão bản nương mang theo nghi hoặc đi tới nói nhà ta không làm bánh nướng a nhà ngươi không làm bánh nướng bạch niệm ngu sửng sốt một chút liên ngạc như nói vậy ta vừa rồi ăn bánh nướng là từ lâu tới mặc dù lao bản nương hơn bốn mươi tuổi nhưng là phong v ậ n vẫn còn liếc qua hắn sau lên đường ngươi ăn bánh nướng ngươi không biết là từ đâu tới t h ư ợ n như là từ trên trời rớt xuống bạch n i ệ m ngu hồi tưởng một chút khanh khách bà chủ kia không khỏi cười lên tiếp lấy liền không có lại để ý tới bạch n i ệ m ngu đi làm việc mình sống nhi tại lúc này bạch n i ệ m ngu càng nghĩ càng hiểu kỳ cái k i a bánh nướng đến cùng là từ đâu sẽ không thật sự là từ trên trời rớt xuống a nhưng là trên trời làm sao lại rất đĩa bánh mình ăn lai lịch không rõ đồ vật không có sao chứ hắn trần trờ một chút liền chi âu một chút tay sau l ư n g cách đó không xa đi ra hai nam tự một cái tuổi hơn bốn mươi chung nhân nhân một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi các ngươi có thấy hay không ta vừa mới ăn bánh nướng là từ đ â u tới bạch niệm ngu hỏi hai nam tử nhìn nhau đều nhữ mày một cái nam tử trẻ tuổi kia lên đường không nhìn thấy đi bệnh viện trung nhiên nam tử kia s á t mặt lập tức khẩn trương lên không cần lo lắng sẽ không có chuyện gì bạch niệm ngu khoát tay một cái đạo hắn cảm giác thân thể của mình trước nay chưa từng có tốt cả người m ư ờ i phần tinh thần bất quá cái kia bánh nướng hương vị coi như không tệ để cho người ta dư vị vô t ậ n mà lại hắn còn muốn ăn l chương tám trường sinh tiền chương tám trường sinh tiền bất chi bất giác lại là hơn một mươi ngày đi qua nhan thanh không mua sắm mấy chục túi tinh phẩm bột mì một mực trong trường sinh khách sạn phòng bếp vội vàng mặc dù thành công làm ra không ít bánh nướng nhưng sát xuất thành công lại chỉ tiếp gần một thành mà lại hắn chủ lực đạt tới một cảnh sơ cấp bình cảnh lên tới một cảnh trung cấp cứ như vậy khó nhan thanh không có chút đáng buồn bực nói ở phía sau mấy ngày qua hắn chủ lực tiến bộ rất c h ậ m c h ạ c đặc biệt là tại hai ngày này cơ hội là chỉ trệ không tiến hắn chỉ cần tiến thêm một bước liền có khả năng tiến vào một cảnh trung cấp theo hắn biết lấy đồng cảnh nguyên liệu nấu ăn nấu nướng chủ lực đẳng cấp sát xuất thành công sơ cấp chủ lực một thành sơ phẩm trung cấp chủ lực ba thành sơ phẩm một thành trung phẩm cao cấp chủ lực chín thành sơ phẩm ba thành trung phẩm một thành thượng phẩm đương nhiên cái này sát xuất cũng không phải là tuyệt đối có đôi khi sơ cấp chủ lực có khả năng làm ra hai thành ba thành thậm chí bốn năm phần mười xác suất thành công tại một cái thời gian đoạn bên trong không ngừng mà lặp lại tập một cái thức ăn xác suất thành công tự nhiên sẽ cao nếu như là tại làm một cái món ăn mới đồ ăn lúc xác suất thành công đương nhiên sẽ thấp rất nhiều nhưng là làm ngươi quen thuộc cùng nắm giữ về sau xác suất thành công lại sẽ cao lên thế mà vẫn chưa tới một thành hắn hiện tại chỉ cần thành công làm ra một cảnh trung phẩm bánh nướng liền có thể bước vào một cảnh trung cấp chủ lực cảnh giới t h ư ợ n h ư là hòa hậu kém chút nhan thanh không cao mày suy tư cái này hòa hậu không phải chỉ lửa mà là chỉ tài nấu nướng của hắn còn có cho dù hắn chủ lực đạt tới một cảnh cao cấp cảnh giới cũng không được nguyên liệu nấu ăn phẩm chất không đạt được tài nấu nướng của ngươi lại châu lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì cái này như ngươi cho dù là thần tiên cũng vô pháp đem một gốc phổ thông cải trắng luyện thành có thể dùng người trường sinh bất tử tiên đan phẩm chất đạt tới chân mệnh một cảnh nguyên liệu nấu ăn ta đi lên chỗ nào tìm lúc này nhan thanh không giật mình có loại không bột đấu gột nên hổ cảm giác mặc dù chân mệnh một cảnh là trên đường trường sinh cảnh giới thứ nhất cũng là cơ sở nhất cảnh giới chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi nhưng là nó đã thoát ly phàm trần c h i cảnh phàm la đạt tới người ở cảnh giới này hoa vật đều sẽ trở nên không phổ thông cho nên hắn căn bản cũng không khả năng tìm được đến hắn hiện tại chỗ thế giới chỉ là một cái phổ phổ thông thông thế giới mà thôi hết thảy đều tại phàm trần bên trong hắn đi ra phòng bếp đứng tại khách đ i ế đại môn trên bậc thang nhìn bên cạnh lưu chuyển mây mù để hắn y nguyên có loại đảng vân giá vũ cảm giác kỳ quái Ta đều nhan é m ra k g thanh không trên trăm c kinh ngạc nói mặc dù thành công làm ra bánh từ trên trời rớt xuống nhưng ngoại trừ hắn có thể tại trường sinh khách sạn dùng ăn ngoài những người khác là không thể tại trong khách sạn dùng ăn chỉ có thể chờ đợi xem trên trời rơi xuống tới nói như vậy trường sinh khách sạn một cái đồ ăn đều không có tự nhiên không có khả năng lại người tới là phải chờ ta làm r a đạo thứ nhất đồ ăn mới xem như chính thức khai t r ư ờ n g tiếp khách nhan thanh không suy tư cảm giác mười phần khả năng bằng không không phải đi không một chuyến lúc này hắn ngồi tại trên bậc thang mẩn người nhìn xem mây mù nhi trong đầu đang không ngừng suy tư mình trụ nghệ không đủ cùng thiếu hậu chỗ nhìn có thể hay không coi đây là điểm đột phá một đ ê m trôi qua vẫn là nguyên liệu nấu ăn phẩm chất vấn đề nếu như là chân mệnh một cảnh nguyên liệu nấu ăn chỉ sợ ta hiện tại đã sớm làm ra trung phẩm bánh nướng hắng lên ngắm nhìn phương đông không khỏi lộ ra một nụ cười khổ theo hắn biết lấy cao cấp chủ lực đến nấu nướng đẳng cấp khác nhau nguyên liệu nấu ăn sát xuất thành công đồng cảnh nguyên liệu nấu ăn chín thành sơ phẩm ba thành trung phẩm một thành thực phẩm thấp một cảnh ba thành sơ phẩm một thành trung phẩm thấp hai cảnh một thành sơ phẩm mặc dù hắn hiện tại sử dụng tinh phẩm b ộ t mì đều là thượng đẳng hữu cơ b ộ t mì giá tiền là phổ thông bột mì gấp mười nhưng là nó phẩm chất khoảng cách chân mệnh một cảnh có bạo xa nhan thanh không thật đúng là không rõ lắm bất quá dựa theo thành công của hắn xuất đến xem hẳn là thấp một cảnh tà hữu nếu như thấp hai cảnh là không thể nào lấy sơ cấp chủ lực làm ra gần một thành xác suất thành công nói như vậy tinh phẩm bột mì là có khả năng làm ra trung phẩm bánh nướng nhan thanh không có chút kinh hỷ nói hắn mới đầu tưởng rằng bột mì phẩm chất không đạt được cho nên không cách nào làm ra trung phẩm bánh nướng nhưng hiện tại xem ra khả năng không phải như vậy đã dạng này ta hiện tại sử dụng tinh phẩm bột mì là có khả năng làm ra trung phẩm bánh nướng chỉ là xác suất thành công xa xa nhỏ hơn một thành mà thôi tại hai ngày sau hắn quả nhiên làm ra trung phẩm bánh nướng sơ phẩm phát ra nhàn nhạt đỏ nhạt ánh sáng nhi trung phẩm thì là phát ra khá đậm hồng quang cái khác này nhau. rất tốt khác nhau. lúc này hắn đem trung phẩm bánh nướng cùng sơ phẩm bánh nướng so sánh một chút quả nhiên có rất lớn khác nhau sắc hương vị hoàn toàn không tại một cái cấp bậc mà lại hắn ăn cái kia trung phẩm bánh nướng về sau kia cố tại sơ phẩm bánh nướng dài như có như không đặc biệt mùi thương á t càng thêm rõ ràng hắn cảm nhận được toàn thân tại vui sướng tại vui vẻ tâm tình của hắn lớn sướng viên kia trường sinh lệnh bên trên cũng xuất hiện biến hóa chủ lực chân mệnh một cảnh trung cấp lúc này hắn lại cảm thấy đến lại một cỗ thần bí lực cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn lưu chuyển khắp toàn thân dài hắn tinh tế cảm thụ cảm giác huyền diệu vô cùng tiếp xuống hắn không ngừng quen thuộc cùng ma luyện trung cấp chủ lực cũng làm ra không ít t r u n g phẩm bánh nướng thực hắn y nguyên đứng trước một năn đề không có chân mệnh một cảnh b ộ t mì căn bản không có khả năng làm ra thượng phẩm bánh nướng n h ư không làm được thượng phẩm bánh nướng chết để nắm giữ món ăn này trường sinh thái phổ bên trên liền sẽ không xuất hiện đạo thứ hai đồ ăn làm sao bây giờ nhan thanh không lông mày chăm chú n h í u chung một chỗ chẳng lẽ khắp thế giới đi tìm thực hắn chỗ thế giới chỉ là một cái bình thường thế giới hiện tại không có khả năng xuất hiện chân mệnh cảnh vật phẩm trừ phi thế giới xuất hiện biến hóa nhưng là dù cho thế giới có khả năng biến hóa cũng không phải là hiện tại đây là một đầu tự lộ a nhan thanh không có chút bất đắc dĩ cũng có chút vô ngữ đã trường sinh khách sạn hàng thế hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng a nhất định là ta không để ý đến cái gì hắn khổ sở suy nghĩ để tránh mình không để ý đến cái gì lại tại trong khách sạn khắp nơi tìm kiếm khi hắn lên tới lầu hai đi vào trường sinh cư ngoại thất liền thấy cái bản có không ít đồng tiền khiến cho hắn sửng sốt một chút đồng tiền hắn hơi kinh ngạc đạo vội vàng đi lên Những này đồng trường i đại ề n cùng phương khổng cổ t ò tròn n tiền không sai bịt lắm, ứng bịt trời tròn đất sai lắm, v ơ n nói, lưu chuyển lên một sợi thần bí thanh quang. Bất quá, đồng tiền bên trên cũng không phải là nào đó nào đó thông bảo hoặc trọng g mà một mà là là, đó đó sợi phải lưu ư quá, Bất trao tặng t bí bảo bảo, r hoặc sinh bốn cái đại tiền ệ n nhi thần thì hai chuỗi hiệu. mặt sau thần bí ký、hiệu. Trường nhan thanh không cầm lấy trên bàn tiền về sau liền lập tức biết nó là tiền là gì tiếp lấy hơi kinh ngạc nói à không phải đồng tiền là sát tiền không tệ cái này nhìn cùng đồng tiền đồng dạng không phải đồng tiền mà là sát tiền lúc này trong đầu hắn xuất hiện liên quan tới trường sinh tiền tin tức những n à y trường sinh tiền chủ yếu dùng cho mua sắm nguyên liệu nấu ăn các loại vật phẩm thì như mua sắm chân mệnh một cảnh bột mì chương chín một thạch nhân vội vàng một thạch mã chương chín một thạch nhân vội vàng một thạch mã có thể mua sắm đạt tới chân mệnh cảnh nguyên liệu nấu ăn lúc này nhìn thấy chân mệnh một cảnh bột mì có rơi nhan thanh không không khỏi lại hỉ bất quá những n à y trường sinh tiền là từ đ â u tới hắn không khỏi có chút hiếu kỳ cái này trường sinh tiền xuất hiện quá mức đột nhiên thậm chí ngay cả lúc nào xuất hiện hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này đến hắn một mực ngâm mình ở trong phòng bếp làm nhân bánh bánh căn bản cũng không có trải qua lầu hai mặc kệ trước mua sắm bột mì lại nói nhan thanh không lắc đầu một cái làm ra thượng phẩm bánh nướng mới là chính sự tiếp lấy liền x ư n g x ú t nói này làm sao mua sắm nơi nào có chân mệnh một cảnh bột mì a đây là lúc này hắn phát hiện tại đống k i a trường sinh tiền bên cạnh còn có một bản bốn a giấy lớn nhỏ vở trên đó viết sổ sách hai chữ hắn hiếu kỳ lật ra xem xét nhìn thấy tại món chính chuyên mục bên trong viết chân mệnh một cảnh bột mì mỗi cân bốn mươi sắt tiền d á n ẻ nhi tại gia vị chuyên mục thì lại muối dầu tương giấm các loại mỗi cân giá cả không đồng nhất tỷ như chân mệnh một cảnh m u ố i ăn mỗi cân bốn sát tiền chân mệnh một cảnh dầu phộng mỗi cân hai mươi lăm sát tiền hắn đến một chút trên mặt bàn lại bốn trăm năm mươi sáu mai trường sinh tiền a bốn trăm năm mươi sáu hắn sửng sốt một chút cảm giác cái số này có chút kỳ diệu suy tư một phen liền kinh ngạc nói cái này giống như cùng ta ném bánh nướng số lượng có quan hệ chẳng lẽ là ta ném mấy cái bánh nướng liền sẽ sinh ra mấy cái trường sinh tiền nhan thanh không có chút ngoại ý muốn nói nghĩ không ra trường sinh tiền nơi phát ra là như thế không tệ tính cả cái thứ nhất bay đi bánh nướng hắn hết thể ném đi ba trăm năm mươi năm cái bánh nướng trong đó sơ phẩm ba trăm năm mươi năm cái trung phẩm bánh nướng m ộ ư ơ i cái nếu như sơ phẩm bánh nướng sinh ra một viên trường sinh tiền trung phẩm bánh nướng sinh ra m ộ ư ơ i cái trường sinh tiền như vậy tăng thêm cái thứ nhất bay đi sơ phẩm bánh nướng sinh ra trường sinh tiền vừa vặn chính là bốn trăm năm mươi sáu mai trường sinh tiền bất quá đây chỉ là phỏng đoán của hắn còn cần nghiệm chứng một phen nhân tài xác định bất quá mặt này v ẫ n làm sao mua sắm hắn nhăn đầu lông mày mặc dù hắn biết giá cả nhưng là đi nơi nào mua sắm lại như thế nào mua sắm Nhi vào đúng c cái trước kia bàn n phía h rồi mối dầu những ngày đồ gia vị cũng muốn mua sắm một chút hắn suy nghĩ một chút nói mặc dù bột mì phẩm chất đ ạ tới t nhưng là đồ gia vị đồng dạng mười phần trọng yếu bất quá muốn trước thử một chút bột mì đâu hắn đã chờ một trận nhưng không thấy lại bột mì liền nhũ chặt xem lông mày bất quá hắn lại nhìn thấy sổ sách bên trên xuất hiện biến hóa món chính chuyên mục bên trên viết tháng hai hai mươi hai đã mua chân mệnh một cảnh bột mì một cân ngay tại trên đường c h ữ ngay tại trên đường hắn nhũ mày một hồi nói có ý tứ gì chẳng lẽ còn sẽ có người đưa tới ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng sắt đá n g hí khiến cho hắn kinh hãi phải biết hiện tại trường sinh khách sạn là phiêu tại vân hải trung làm sao có thể lại mã thế thanh hắn mở ra cửa sổ xem xét nhìn thấy vân hải trung lại một thất thạch mã chạy như bay đến sau lưng còn lôi kéo một cỗ thật to xe đá như trên xe đá còn ngồi một cái thạch nhân nói như vậy một cái thạch nhân vội vàng một thất thạch mã lôi kéo một cỗ xe đá cái này nhan thanh không trong lòng có chút rung động không khỏi chừng to mắt hắn thấy rất rõ ràng tia ngựa đích thật là thạch mã người đích thật là thạch nhân xe đích thật là xe đá bởi vì cái này thời điểm xe ngựa đã dừng ở trường sinh khách sạn trước tựa hồ đang chờ hắn đi dỡ hàng xe ngựa l à đến đưa hàng ngoa tạo hắn càng thêm chân kinh loại này đưa hàng hình thức chân kinh đến hắn dối tinh dối ngủ lúc này hắn lập tức chạy xuống lâu đi vào khách điếm trên bậc thang hiếu kỳ đánh giá thạch mã thạch nhân cùng xe đá đều là rất đá bình thường nhi tại trên xe đá vừa vặn lại một túi nhỏ bờ mì a không có sinh mệnh khí tức hắn có chút ngạc nhiên cái này tựa hồ là tử vật nhưng là làm sao lại bay mà lại lúc trước hắn rõ ràng nghe được mã tế thanh các hạ vất vả xưng hô như thế nào người lạ từ lâu tới muốn hay không vào cửa hàng uống chén nước lúc này hắn đành phải hết hy vọng ngoan ngoan sách hạ kiêm một túi nhỏ bột mì nhi xe ngựa lập tức chạy như bay trong chớp mắt tan biến tại vân hải trung hắn lắc đầu liền sách kiêm một túi nhỏ bột mì về phòng bếp khi trở lại phòng bếp lại trông thấy trong phòng bếp nhiều một cánh cửa trên đó viết ba cái đại triện phòng chứa đồ a đây là nhan thanh không hơi kinh ngạc vội vàng đi lên trước quan sát p một hiện b、so、lát r o n g t sau hắn ra ngoài cầm dầu rừng hướng trên vách tường thanh đồng ngọn đèn thêm dầu thắp sáng lúc này hắn đem tia túi bột mì đặt ở trong đó một ô tủ chứa đồ bên trong mở ra xem phát hiện một mì sáng tinh tinh nhận lần tản ra huỳnh quang Quả nhiên không giống bình thường, không giống như là nhân gian phẳng là một Haha, thượng phẩm bánh nướng có thể thành. Nhan Thanh không cười to không thôi, trong lòng hết sức cao hứng,、tiếp、theo thở sinh khách sạn quả nhiên thần cao to trong tiếp trưởng nướng cười lòng sạn m có sức dài, kỳ. quả lát sau hắn tranh thủ thời gian trở lại lầu hai ngoại thất ngoại trừ mua sắm m ố i dầu tương dâm các loại gia vị còn lại mua mấy cân bột mì sau đó không lâu vân hải bên trong bay đến một cỗ xe đá đem hắn mua đồ vật đưa tới thật giống như ta hiện tại chỉ có thể mua sắm bánh nướng sử dụng đến vật phẩm hắn chăm chú năm nghĩa số sách phát hiện phía trên xuất hiện thực phẩm đều là bánh nướng sử dụng đến tỉ như nước bột mì thịt bò mũi dầu chờ khi hắn mua s ắ m xong bốn trăm năm mươi sáu mai trường sinh tiền liền không có còn lại bao nhiêu năm cân bột mì hẳn là có thể trèo chống ta làm ra thượng phẩm bánh nướng nhan thanh không suy tư một trận đạo hắn hiện tại chủ lực đã đến trung cấp bình cảnh chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cao cấp a không biết những ngày bột mì ta có thể hay không mang ra trường sinh khách sạn nhan thanh không lập tức có chút hiếu kỳ trước đó hắn quá bận rộn làm nhân bánh bánh cũng không có suy nghĩ qua phương diện này vấn đề lúc này hắn lập tức nếm thử lại phát hiện mang bột mì rời đi trường sinh khách sạn về sau biến thành than đen một phấn quả nhiên không được hắn không khỏi có chút thất vọng giống như ngoại trừ một chút đặc thù vật phẩm ngoài như bánh từ trên trời rớt xuống máy mắt trường sinh khách sạn bên trong hết t h ể vật phẩm một mực không thể rời đi trường sinh khách sạn nhi đồng dạng hắn chủ lực rời đi trường sinh khách sạn về sau liền không tồn tại đương nhiên hắn một tháng qua luyện ra làm nhân bánh bánh tay nghề vẫn là tồn tại cũng sẽ không mất đi bởi vì đây là chính hắn luyện ra được chủ nghệ đương nếm thử mấy lần đều sau khi thất bại hắn liền triệt để tuyệt vọng rồi nghiêm túc tại trong phòng bếp tiếp tục làm nhân bánh bánh cái này mới là chính đạo chương chân mệnh một cảnh b ộ t mì quả nhiên khác nhau tại trường sinh khách sạn trong phòng b ế p đương nhan thanh không làm thời điểm không thể không cảm thán một tiếng không chỉ có làm nhân bánh bánh thời gian thiếu đi gần lớn gần liền ngay cả làm ra đồng phẩm cấp bánh nướng đều có chỗ không giống chân mệnh một cảnh nguyên liệu nấu ăn làm ra sơ phẩm bánh nướng cơ hồ đạt tới phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm được trung phẩm bánh nướng phẩm chất hắn rốt c ụ c làm ra thượng phẩm bánh nướng chân chính nắm giữ bánh tử trên trời rất xuống đạo này m o n g chính nhi nó tạ i ra nổi lúc tản ra đỏ chót qua n g mang mùi thơm vô cùng m ê người tại trong mấy ngày này hắn cũng nghiệm c h ứ n g trường sinh tiền nơi phát ra khi hắn ném một cái sơ phẩm bánh nướng sau đó không lâu sẽ một đạo quang mang bay tới hóa thành một viên màu đen trường sinh tiền nhi ném một cái trung phẩm bánh nướng cái kia đạo so sánh sáng qua n g mang sẽ hóa thành mười cái trường sinh tiền mà lại cũng thu được không ít trường sinh tiền có chừng hơn ba trăm mai khi hắn làm ra thượng phẩm bánh nướng lúc trường sinh lệnh bên trên xuất hiện lần nữa biến hóa tại món chính hạ hiện hiện hai cái đại triện vui đồ ăn nhi tại vui đồ ăn dưới xuất hiện bốn cái màu xám đại triện vui mừng n g ư ỡ n g mày quả là thế chỉ có chân chính nắm giữ một món ăn đồ ăn về sau mới có thể xuất hiện đạo thứ hai thức ăn lúc trước hắn suy đoán không có sai vui mừng n g ư ỡ n g mày nhan thanh không có chút hiếu kỳ từ danh tự bên trên căn bản là không cách nào phán đoán là món ăn gì không giống bánh từ trên trời rất xuống như thế từ mặt chữ bên trên liền biết là bánh nướng lúc này hắn chạm đến vui mừng nước mày lập tức biết đáp án cũng có chút ngạc như nói cái này không phải liền là bánh cắt gà sao trường sinh khí đồng dạng là ba sợi nhưng là cuối cùng cái này một sợi hỉ khí là cái gì hắn hơi kinh ngạc tập trường sinh đồ ăn muốn dung nhập trường sinh khí rất dễ lý giải nhưng là cái này một sợi hỉ khí là cái gì chẳng lẽ là tường t h ụ y chi khí nhan thanh không cao mày suy tư nhất thời đoán không cho phép là cái gì bất quá trước mặt kệ nó là cái gì khí tóm lại trường sinh chủ bên trong liền không có loại này khí chỉ có trường sinh khí cái này một loại khí đã trường sinh chủ bên trong không có như vậy thì muốn ở nhân gian thu thập nếu như là ở nhân gian thu thập như vậy thì là hắn hiểu hỉ khí cái này không khó lắm thu thập nhi vui mừng n ư ớ mày thần kỳ giống như mặt chữ như thế nếu như ăn món ăn này đồ ăn sẽ cho người mang đến vui sướng để cho người ta kìm lòng không được vui mừng nước mày nhìn món ăn này đồ ăn danh tự chính là như thế được đến món ăn này đồ ăn có ý tứ a nhan thanh không mười phần chờ mong do xét một chút phòng bếp lên đường về trước đi chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn chân mệnh một cảnh sơ phẩm cùng trung phẩm đều có thể dùng người ở giữa nguyên liệu nấu ăn làm ra hắn không muốn lãng phí điểm này trường sinh tiền mà lại quyển tia thần kỳ sổ sách dài còn chưa có xuất hiện vui mừng n ư ớ mày nguyên liệu nấu ăn muốn mua cũng mua không được chẳng lẽ muốn ta làm ra trung phẩm về sau mới có thể xuất hiện hắn suy đoán nói sau đó không lâu hắn đi ra trường sinh khách sạn trở lại nhà trọ thanh ca ngươi lại không tới làm lão đại nhưng là muốn truy sát ngươi khi hắn trở lại nhà trọ không lâu điện thoại liền vang lên không ngừng kết nối hậu chuyện tới một cái nữ đồng sự thanh âm hắn đã một tháng không có đi làm sau khi cúp điện thoại nhan thanh k h ô n g không khỏi rơi vào trầm tư có chút trần trở nói ta còn muốn hay không đi làm đâu lúc trước hắn mục tiêu là trở thành một xuất sắc sáng ý tổng thanh tra đợi xông ra thành tựu sau liền tự mình ra làm một mình lên trước ban quan sát một đoạn thời gian mới quyết định mặc dù đã một tháng trôi qua nhưng nhan thanh không ý nguyên lo lắng là một giấc mộng huống hồ ai cũng không biết nó có thể hay không đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đâu mà lại cũng muốn ăn cơm không phải còn có trước đó dùng hết bột mì đã hoa a hắn không ít tiền kế tiếp còn phải tốn càng nhiều bất quá nói thật ra hắn hiện tại tất cả tâm tư đều trên trường sinh khách sạn căn bản cũng không có tâm tư đi làm ngày thứ hai trường sinh khách sạn ý nguyên phiêu lưu tại bầu trời vân hải trung cũng không có đột nhiên biến mất không thấy gì nữa a nước này chất tại hắn rửa mặt thời điểm cảm giác vòi nước chạy ra nước càng ngày càng kém một cỗ bột tẩy trắng hương vị mà lại tại hắn nấu bát mì thời điểm phát hiện mì sợi cũng thay đổi kém lúc này sắc mặt của hắn có chút không tốt bởi vì nấu ra mặt cảm giác trở nên kém để hắn khó mà nuốt xuống tại buổi trưa hắn cùng đồng sự ra ngoài ăn cơm nhịn không được nói các ngươi không có cảm thấy cơm hôm nay đ ổ ăn kém rất nhiều à? không có à? lại sao một dạng à? có mấy cái đồng sự trả lời nhan thanh không n h u mày một cái chẳng lẽ là ta xảy ra vấn đề trong khoảng thời gian này đến hắn một mực ngốc trong trường sinh khách sạn cơ hồ đều là ăn bánh nướng đỡ đói nhi thân thể của hắn bởi vì ăn chân mệnh một cảnh bánh nướng xuất hiện biến hóa không nhỏ rõ ràng nhất chính là vị giác xúc giác trở. hắn đã một chân đạp trên trường sinh lộ nhi không chỉ là hắn phàm làn đến qua bánh từ trên trời rớt xuống người hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa chỉ là không có nhan thanh không rõ ràng như vậy mà thôi tại xế chiều công việc lúc một đồng sự đột nhiên đứng lên mừng rỡ như liên hồ ha ha ta chúng giải nhì ta chúng giải nhì cái gì giải nhì đại nhạc thấu giải nhì lúc này trong văn phòng có chút náo nhiệt n h o nhao hướng tên kia đồng sự đi đến cái gì chúng giải nhì bao nhiêu tiền tối thiểu lại mười mấy vạn a không ít đồng sự hiếu kỳ hỏi có chút hâm mộ c h ú n g thưởng đồng sự đây chính là bay tới tiền của phi nghĩa a không có mười mấy vạn lần này trung nhị chờ thưởng lại hơn ba trăm chú thêm vào cũng lại hơn hai trăm chú cho nên mỗi chú chỉ có hơn hai vạn điểm tên tiêu đồng sự vội vàng giải thích nói nếu như là mười mấy vạn mấy chục vạn hắn mới sẽ không nốc đến trước mặt mọi người kêu đi ra lại trừ đi người thuế thu nhập cùng một chút phúc lợi quyên tiền tới tay chỉ có hơn một vạn hơn một vạn khối thật không nhiều bất quá là bọn hắn một hai tháng tiền lương mà thôi nhiều nhất cũng làm người ta hâm mộ một trận không có ý khác ít như vậy Lại nhan g g ư ờ i n thanh ư n không ư đột nhiên cảm giác trường sinh lệnh có biến hóa tựa hầu ngay tại hấp thu cái gì trong lòng của hắn giật mình liền vội vàng lấy ra nhìn nhìn thấy giống như lại một sợi khí chính hướng trường sinh lệnh bên trong chui vào nó là đang hấp khí nhan thanh không có chút ngạc nhiên tiếp lấy đột nhiên kịp phản ứng hì khí nó là đang hấp thu hì khí lúc này nhan thanh không có chút cao hứng nghĩ không ra đây chính là hỉ khí cùng hắn phỏng đoán không kém nhiều hắn chăm chú suy tư sau một lúc ánh mắt liền rơi vào tên kia c h ú n g thưởng đồng sự trên thân tên kia đồng sự một mặt hỉ khí nguyên lai dạng này sau khi tan việc hắn tranh thủ thời gian tiến về thị trường mua mấy cái vừa làm thịt mập mạp chim non gà trống cùng phối liệu tiếp lấy liền đi vào trường sinh khách sạn lại tại trong phòng bếp công việc lưu đủ lên sau đó lại nổ nổ nổ nổ, nổ đô nhìn xem k i a mấy cái nổ thành than đen gà đất nhan thanh không tâm m ệ n mọi không thôi tại cái này dưới bóng đêm phang l à n đến qua bánh từ trên trời rất xuống người đều đối kia bánh nướng nhớ mãi không quên bởi vì bọn hắn ăn cái gì đều nhạt như nước úc đặc biệt là nhà giàu nhất c h i tử bạch niệm ngu trong đoạn thời gian này nhiều lần tới đến gian kia tiệm t ạ n hóa chờ mong trên trời lại rơi một cái bánh nướng thì như buổi tối hôm nay hắn lại tới lão bản nương lần trước bánh nướng cho ta đến đánh hắn tọa hạ hô nói bao nhiêu lần nhà ta không làm bánh nướng không làm bánh nướng vị tiêu phong vận vẫn còn lão bản nương nhìn thấy bạch niệm ngu lại la hét muốn bánh nướng liền không nhịn được liên tục mắt trợn trắng nói người muốn ăn bánh nướng đến nhà khác đi đừng đến phía ta ta vội vàng đâu thật không có bánh nướng bạch niệm ngu có chút không cam tâm không có lão bản nương sụ mặt rời đi kỳ quái thật chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống hắn c a o mày suy tư trong khoảng thời gian này đến hắn cơ hồ tìm khắp hơn phân nửa cái hoàng đô thực đều không có tìm được đồng khoản hương vị bánh nướng khiến cho hắn ngạc nhiên không thôi lúc này hắn cũng không có tâm tình ăn bữa khuya liền tại phụ cận đi dạo nửa vòng lớn sau đó không lâu hắn nhịn không được tại hơn hai ngàn vạn p a n hâm mộ mịt rồ lo ghim bên trên tàu nhỏ phát một đầu đoán niệm khá lớn mịt rồ lo ghim t a bánh nướng đâu, ta bánh nướng đâu? Ta bánh nướng đâu? Lao công, người bánh nướng tại a lại, lại là, là nơi h n nào g đâu? l công, đó phòng thuê mặc dù đã ban đêm hơn mười một giờ nhưng là lâm cố vẫn chưa có ngủ mà là tại không ngừng soát xem tin tức mịt rộ lọc g ì m diễn đàn chờ là một phòng viên nàng lúc cần phải khắc chú ý trong nước động thái cái gì bánh nướng a thế mà làm quốc dân lão công oán niệm như thế lớn đương soát đến nhà giàu nhất c h i tử bạch niệm ngu m ị p rộ lọc đến lúc nàng p h ấ c một tiếng bật cười tiếp lấy liền hơi s ư ơ n g sở bởi vì nàng cũng đối một cái bánh nướng nhớ mãi không quên tại mấy ngày nay nàng tìm khắp cả phụ cận tiệm cơm tiệm tạp hóa thậm chí làm lớn ra lục soát phạm vi vẫn không có tìm tới đồng khoản hương vị bánh nướng cuối cùng không thể không từ bỏ lúc này nhớ tới cái kia bánh nướng nàng liền lập tức thèm nhỏ n ư c rãi hương vị kia thực sự quá mê người quá khó quên ai ta bánh nướng đâu ta bánh nướng đâu nàng nhịn không được nhắc đi nhắc lại cũng rất có oán niệm tiếp lấy liền sững sờ nói sẽ không thật sự là từ trên trời r ớ t xuống a cái này sao có thể nàng lập tức phủ định trên trời làm sao lại r ớ t đĩa bánh bất quá nàng thật đúng là chờ mong trên trời lại rơi một cái đồng khoản bánh nướng để giải mình khẩu dục chi thèm còn có loại kia sau khi ăn xong cơ thể và đầu góc cảm giác vô cùng thoải mái để nàng rất muốn lại thể nghiệm một lần n h i ăn vào trung phẩm bánh nướng thậm chí là thượng phẩm bánh nướng người suy nghĩ so với nàng còn bánh liền hơn từ đám bọn hắn ăn cái kia bánh nướng về sau ăn cái gì đều vị như nhai sắp đến đối với cái gọi là mỹ vị căn bản là để không nổi muốn ăn Kỳ quái. cái kia bánh nướng đến cùng là nhà ai cửa hàng lại người tại rất đĩa bánh địa phương tìm khắp đều không có tìm được đồng khoản bánh nướng trong lòng thất vọng vô cùng ta bánh nướng đâu ta bánh nướng đâu lại người tìm không thấy bánh nướng cũng không nhịn được trên m ị p r ồ lọc ghìm khởi s ư ớ n g bực tức bất quá trong nước dân mạng sáu bảy ức chỉ làm ấy đầu c ầ u nhàu m ị p r ồ lọc ghìm căn bản là dẫn ta sai rồi sự chú ý của người khác vài ngày sau ai có thể giúp ta tìm tới cái kia bánh nướng một vạn tạ ơn bạch niệm ngu một đầu mịt rổ lọc ghìm rốt cục gây nên không ít người chú ý thổ hào chính là tùy hứng tìm bánh nướng đều lại một vạt th lão công ngươi muốn cái gì bánh nướng ta giúp ngươi tìm cái gì bánh nướng a nói đến không minh bạch làm sao tìm được a ta cái này lại thịt b ỏ vị r a u hẹ vị trứng cả vị không đến nửa giờ liền đã có mấy ngàn đầu hồi phục khiến cho chú ý hắn dân mạng kinh ngạc không thôi mà lại cũng rất muốn biết hắn đến cùng muốn tìm cái gì bánh nướng trọng kim chỉ là vì tìm kiếm một cái bánh nướng thật sự là quá tùy hứng có tiền quả nhiên là tùy hứng đến cùng là cái gì bánh nướng a đúng a lão công ngươi muốn tìm cái gì bánh nướng a lúc này hồi phục dài không ít đều tại hỏi thăm đến cùng là tìm kiếm cái gì bánh nướng nhi soát xem mịp rồi lọc ghi bạch n i ệ m ngu nhìn thấy liền tinh tế hồi ức một chút trong đầu hiện hiện một đống lớn ca ngợi c h i tử cuối cùng chỉ hồi phục ta chỉ có thể nói tuyệt không thể tả tuyệt không thể tả đây là cái quỷ gì chúng đám dân mạng nhìn thấy không khỏi sửng sốt căn bản cũng không biết bạch n i ệ m ngu muốn tìm cái gì b á n h nướng chỉ cần các ngươi n ế m qua liền sẽ biết ta hình dung không có sai bạch n i ệ m ngu hồi phục suy nghĩ một chút đem thủ tạ kim để cao đến năm vạn năm vạn đây là ta ta ngoan o a n a t r ớ c mắt liền tăng thêm bốn vạn ha ha mọi người không muốn cùng ta đoạn cái này năm vạn ta chắc chắn phải có được lúc này dân mạng nhìn thấy đều sửng sốt một chút nghĩ không ra thế mà thêm tiền t h ủ lao tiếp lấy liền ngao ngao q u á t to lên lộ ra vô cùng kích động dáng vẻ tìm một cái bánh nướng đi còn có cái gì sau đó không lâu bạch nhiệm ngu kết nối bằng hữu gọi điện thoại tới nghe được đối phương hỏi thăm liền lạnh nhặt nói cái gì bánh nướng ta không phải nói tuyệt không thể ta sao tại phương nam nào đó t ỏ a báo một chỗ trong văn phòng chật chật có tiền chính là tùy h ư ớ n g vì tìm một cái bánh nướng thế mà ra năm vạt khối lại ngươi soát đến bạch n i ệ m ngu mịt r ồ lòng đỉm liền không nhịn được sợ hai t h ằ n nói trong thanh em lại không che giấu được hâm mộ ai lại ngươi hỏi ha ha ngoại trừ bạch n i ệ m n mu còn có ai làm được ra loại sự tình này người kia ha ha một tiếu đạo nữ khí ẩn ẩn có chút khinh bỉ là hắn nha đúng rồi hắn tìm cái gì bánh nướng thế mà ra năm vạn khối không biết nói đến không minh bạch cái gì tuyệt không thể tả cái dám không thể nói lúc này người trong phòng làm việc cũng có chút tò mò dù sao năm vạn khối không phải số lượng nhỏ đ ó lấy liên lại người sửng sốt u một chút nói cái này không phải là quảng cáo a quảng cáo các ngươi nhìn xem hiện tại hấp dẫn nhiều ít người a thật có khả năng nếu như tiếp xuống hắn tái xuất nhà kia đẩy bánh nướng cửa hàng chật chật cao thủ a tiền quảng cáo đều bất đi nhi vào lúc này lâm cố lại là s ư ớ n g sốt một chút bởi vì tuyệt không thể tả cái từ này hình dung thật tốt nàng lúc trước ăn cái k i a bánh nướng chính là tuyệt không thể tả cái k i a bánh nướng cho nàng cảm giác khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt đúng rồi các ngươi có biết hay không hắn đang tìm cái gì bánh nướng đây chính là năm vạn khối a lại người hỏi đáng tiếc căn bản là không có người biết nhi đám người cũng không có coi ra gì nên làm gì liền làm gì mặc dù lâm cố ở trong sừng sốt một chút nhưng là căn bản cũng không có liên thường qua bọn hắn ăn chính là đồng khoản hương vị bánh nướng một cái tại phương nam một cái tại phương bắc cái này căn bản liền không có khả năng nhi sau đó không lâu một đầu mịp r i lọc g ỉ n m lại làm cho đám người s ư ớ n g sốt một chút trước mấy ngày ngẫu nhiên ăn một cái tuyệt không thể tả b á n h nướng cho tới bây giờ còn nhớ mãi không quên ăn cái gì đều nhặt như nước úc làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ai có thể nói cho ta nó là nhà ai cửa hàng cái này hai đầu mịp r i lọc g ỉ n m đến từ một vị mịp r i lọc g ỉ n m bên trên có mấy trăm vạn f a n hâm mộ bất luận tướng mạo vẫn là khí chất đều là nữ thần cấp bậc nữ ca sĩ đương dân mạng g â y người về sau liền lập tức lại người chạy đến bạch niệm ngu mịp rổ lọc gh gh chương i b á h n n ư ớ bị bạch nữ t h ầ n ăn. n g ư ơ i b á n hai n ư ớ ai là cái thứ nhất chương một mươi hai ai là cái thứ nhất mặt trời lặn chân trời đốt đỏ lên một mảnh lộ ra lộng lẫy vô cùng trong trường sinh khách sạn nhan thanh không ngồi tại sau cày đang theo dõi đối diện bức tường kia chỉ gặp tại nhất cảnh đường phía dưới dần dần hiện ra mấy cái kim sắp đại triện vui đồ ăn vui mừng nướng mày quả nhiên hắn hiểu rõ nói tại hắn lãng phí mười mấy con gà đất về sau rốt cục thành công làm ra món ăn này đồ ăn như nó xuất hiện tại khách đường thực đơn bên trên cũng biểu thị trường sinh khách sạn chính thức khai trương ừ n thu bao nhiêu tiền thích hợp đâu hắn chăm chú suy tư cái này dù sao không phải phản phẩm mà là siêu thoát phản phẩm bước vào chân mệnh thức ăn giá cả tự nhiên không thể quá thấp húng hồ ăn món ăn này đồ ăn không chỉ có sẽ cho người mang đến vui sướng sẽ còn để cho người ta đạp vào trường sinh lộ có thể nói giá trị liên thành cũng tuyệt đối không có vấn đề bất quá cũng không có khả năng b h ấ t giá mười 10 vạn trăm vạn cứ việc nó siêu đăng cái giá này và không căn bản cũng không có mấy người ăn đến lên cũng sẽ không có người đến ăn nhưng vào lúc này tại nhất cảnh đường phía dưới lại hiện hiện hai cái đại triện sơ phẩm nhi tại sơ phẩm đằng sau đồng dạng hiện hiện mấy cái đại triện nhưng lại đang không ngừng biến hóa để hắn thấy không rõ là chữ gì a đây là số lượng hắn từ sau quay đi tới nhìn thấy đang không ngừng biến hóa chính là số lượng suy đoán có phải hay không giá cả cũng có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ tự định giá cả đại khái mười mấy giây sau mấy cái kia số lượng đại triện rốt cục dừng lại biến thành ba trăm ba mươi ba nguyên lúc này nhan thanh không nhữ mày một cái liền không nhịn được nói trong a một con gà đất chi phí đều muốn đất t con chi gà đều phí ê thêm n nhân công, trăm khối, lại gia l các vị ạ ạ i d này không ta lòng ỗ chết. cái căn được có chỉ không phải phạm phẩm, được không? Làm sao có thể chỉ chỉ giá 300 khối? trị Trong Mà Làm này lại, liền l giá bản sao hắn tối thiểu ngàn nguyên c ấ c bước dù cho hơn vạn khối cũng sẽ không quý nhưng là bây giờ trường sinh khách sạn thế mà chỉ định giá ba trăm ba mươi ba khối thực sự để hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao có thể chỉ trị giá cái giá này cái này so cải trắng còn muốn tiện nghi như những cái tia đ ỉ n h cấp t r ứ n g cá m u ấy, mỗi cân có thể bán đến mấy vạn mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn Mặc dù đích dù thật lúc à là phàm thiên thủy、so、Tam Thiên! Tam Thiên! hạ khó nhưng chung phẩm không khả sánh. vui nó căn bản cũng năng cùng, mừng ngứng được mỹ mẩy, vị, l A, so này hắn có chút gấp liền hướng về phía nhất cảnh đường hô to vài tiếng muốn cải biến thực đơn giá cả đáng tiếc trường sinh khách sạn cũng không bởi vì ý chí của hắn mà thay đổi t a m thiên khối là hắn tương đối hài lòng giá cả nếu như quá cao khả năng ngay cả người đều không có mặc dù món ăn này đồ ăn giá trị tuyệt đối vượt xa khỏi cái giá tiền này nhưng là những người khác không biết cũng không tin a yêu h ắ nhan bất mãn p á t tiết một tiếng, n g y quầy tại h à g cầm m lấy ộ thanh trăng giấy, ở p í t r ê viết tam t lên i ê n không ố i liền dán tại tiếc, tại giấy kia biến sợi khói rán đằng đáng trong thành xanh. Nhan Thanh trước mắt, tờ một Thảo! sơ sau phẩm hóa h k nhìn thấy không khỏi bạo nói t ụ phụng mệnh vũ tiên h trao tặng trường sinh nhi vào lúc này cái k i a cổ lão thanh nhâm xuất hiện lần nữa tại trong đầu hắn quẩn quẩn q u a n quẩn khiến cho hắn đột nhiên minh bạch trường sinh khách sạn hàng thế bản chết đó chính là trao tặng thế nhân trường sinh mà không phải để cá nhân hắn phát đại tài được rồi ba trăm ba mươi ba liền ba trăm ba mươi ba nhan thanh không trầm mặc một chút đạo dù sao hắn không có nghĩ qua dựa vào trường sinh khách sạn phát đại tài huống hồ đó cũng không phải trường sinh khách sạn trọng điểm một lát sau bóng đêm đã giáng lâm như trường sinh khách sạn chậm dãi giáng lâm đến đại địa tựa hồ phải rơi vào một vùng rừng rậm bên trong không biết a i vận khí tốt như vậy có thể trở thành trường sinh khách sạn vị khách nhân thứ nhất hắn đi ra khách điếm đứng tại trên bậc thang nhìn xem hoàng hôn hạ rừng rậm cảm nhận được một phần khó được t í c h m ị c h để tâm hắn thân giống như đến t ẩ y lễ bất quá nơi này có ai không vùng rừng rậm này xem xét chính là ít ai lui tới nguyên thủy xâm lâm hắn không khỏi ngạc như nói trắng kém chút quên chính sự hắn nhìn ra ngoài một hồi dáng chiều liền sửng sốt một chút tranh thủ thời gian trở lại phòng bếp bật rộn kim kê bao sáng mọi người đều biết ngụ ý vì các tường hướng lên đại biểu hát cám sắp kết thúc lê minh lập tức liền sẽ tới bất quá kim kê không chỉ bao sáng sẽ còn báo tin vui cho nên vui mừng nước mày món ăn này đồ ăn nguyên liệu chủ yếu chính là gáy minh gà trống mới đầu nhan thanh không chỉ là đại khái giải một chút tưởng rằng một đạo bạch c ắ c gà kỳ thật không phải mà là một đạo kim c â bao sáng chỉ là cách làm của bọn nó giống nhau y hệt mà thôi kim c â bao sáng là một đạo lấy gà hành h ư ơ n g các loại lúc à m trước hắn ngay cả làm mấy ngày hay là thất bại cuối cùng lại phát hiện nguyên lai、like、là thiếu một cái cây tâm khiến cho hắn buồn bực không thôi sau đó không lâu hắn liền đã làm tốt một đạo vui mừng nước mày từ trong phòng bếp đi ra vừa hay nhìn thấy một cái tiểu nữ hải rụt rẻ đi tới tới tiểu nữ hải đại khái bốn năm tuổi quần áo đều đã rách nước trên mặt cùng trên thân tràn đầy vết bẩn t r ứ n g mắt một đôi sợ h ã i mắt to nàng sợ h ã i rụt rẻ lộ ra vừa khát lại đói vừa mệt lúc này nhan thanh không không khỏi sửng sốt một chút hắn nhớ kỹ khách điếm là hàng lâm tại rừng rậm làm sao lại đi vào một cái đáng thương hề hề tiểu nữ hải ca ca ta ta đói đói tiểu nữ hải t r ứ n g mắt một đôi bị hoảng sợ mắt to nhìn có chút mất nước triệu chứng tiểu bằng hữu ba mẹ ngươi đâu làm sao chỉ có chính ngươi một người nhan thanh không nhớ chặt xem lông này đây là làm thế nào phụ mẫu nhìn thấy cặp kia sợ hai mắt to hắn cũng có chút đau lòng đói tiểu nữ hải tựa hồ không có nghe được chỉ là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem n h a n t h a n h không nhi tại trong mắt tựa hồ còn có sợ hãi sợ hãi bất ăn chờ tiểu bằng hữu ngươi chờ ta lấy cho ngươi ăn n h a n t h a n h không không biết tiểu nữ hải là tình huống như thế nào nhưng nhìn bộ dáng giống như lại mấy ngày không có ăn cái gì cùng nghỉ ngơi thật tốt hắn lập tức trở về p h ò n g bếp xuất ra vừa mới làm tốt vui mừng n ư ớ mày mặc dù cháo thủy chi loại đồ ăn tốt nhất nhưng là trường sinh khách sạn lý căn vốn cũng không có chỉ có một đạo vui mừng n ư ớ mày bất quá không cần lo lắng hắn đ ế n qua vui mừng nước mày hết sức dễ dàng tiêu hóa có thể nói vào miệng tan đi hướng hồ còn dung nhập ba sợi sinh sôi không ngừng trường sinh khí nhi trường sinh khí có thể nói là sinh mệnh năng lượng vô cùng đặc thù cùng thần bí hiện tại không có so vui mừng nước mày thứ càng tốt có thể cấp tốc khôi phục tiểu nữ hải thể lực lúc này hắn đem tia đĩa vui mừng nước mày để lên b à n đ ố i tiểu nữ hải nói tiểu bằng hưu ăn đi ta mời ngươi tiểu nữ hải rụt rẽ đi tới đ ố i nhan thanh không nói một tiếng cảm ơn các a liền ăn ngầu nghiến đã sớm nói chết chân một chút không nên gấp không muốn mất đến nhan thanh không nhìn thấy lông mày càng là nhữ chặt cũng không biết tiểu nữ hải bị đói bụng bao nhiêu ngày đón lấy hắn liền đi ra k h á c h điếm nhìn thấy bên ngoài quả nhiên là một mảnh nguyên thủy xâm lâm thảo hắn lòng giết người đều lại thế mà đem một cái bốn năm tuổi tiểu nữ hải nhét vào nguyên thủy xâm lâm bên trong đây quả thực là n ư u sát khi hắn đi tới nhìn thấy tiểu nữ hải đã ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi kia đĩa vui mừng nước mày chỉ ăn một phần tư tà h ư u hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tiểu nữ hải sợ mình động tác lớn sẽ thương tổn đến nàng lúc này hắn đột nhiên phát hiện tiểu nữ hải không chỉ có mất nước triệu chứng Khách sạn, nhan thanh không không dám tưởng chương ò n có c ú t mười ba một ngàn vạn treo thưởng chương mười ba một ngàn vạn treo thưởng rõ ràng rõ ràng a người ở đâu a cái này tại mặt trời lặn thời gian tại liên tục mấy trăm dặm nguyên thủy xâm lâm bên trong một cái tê tâm liệt phế thanh em không ngừng quanh quẩn làm người thấy chua sót không thôi nhi ngoại trừ thanh em này ngoài bốn phía còn tán lạc không ít thanh em đáng tiếc rừng rậm quá lớn tại cái này hoàng hôn d ư ớ i có thể thấy được một tuyệt vọng nữ tử nàng kia thân trắng đoan tô ý n đã sớm vết bẩn không chịu nổi còn có mấy chỗ bị vạch phá lúc này nàng kia yêu nhã nhi đoan trang khí chất đã sớm hoàn toàn không thấy tấm kia xinh đẹp nhi tinh xảo khuôn mặt tràn đầy hối hận cùng thống khổ nước mắt nàng tại mấy ngày nay sắp thành vì một cái tên đ i ê n một tuần rõ ràng đã trong rừng rậm lạc đường một tuần mặc dù nàng đã sớm hợp thành mấy tri đội lục soát nhưng ở đêm tối cùng ác liệt khí hậu bên trong khó mà tiến hành đại quy mô lục soát h u hồ nguyên thủy xâm lâm như thế nào tốt như vậy lục soát rõ ràng người ở đâu A? ngươi mau ra đây có được hay không nữ tử kia tại hô to thanh âm bên trong lộ ra tuyệt vọng cùng thống khổ đã sớm khẳng k h ẳ n nhi bên người nàng người cũng tại hô to bốn phía lục soát thực bọn hắn đã tìm tòi một tuần lại như c ũ không thấy tiểu nữ hài bóng dáng tựa hồ hoàn toàn tan biến tại rừng rậm mà lại bọn hắn cũng không ôm hy vọng gì dù sao một tuần đừng nói là một cái bốn năm tuổi tiểu nữ hài chỉ sợ cũng hợp thành n h â n nhân tại nguyên thủy xâm lâm đi vào trong ném đi một tuần cũng không có mấy phần hy vọng còn sống ra rõ ràng rõ ràng từng cái thanh âm tại hô to nơi này không chỉ có cảnh lực Cũng lại rất người h nhân h i ề u n lực, dù sao treo t ư ở bạn, lại tại 3 ngày sau thêm vào đến ngàn bạn. ngày đến nên, không sổ nhân thêm vào sau sổ Cho h ớ tới, tới n bạn đáng tiếc bọn hắn tìm một tuần, vẫn không có tìm được tiểu nữ nữ nào n g g về phía hài hài, thể chỗ kia. Lại tiếc tìm một tìm tiểu một tuổi tiểu quái, cái đi tới chỗ nào đi. được có có Kỳ ư nghi ngờ nói dù sao bọn hắn có ít người đã tìm tòi hơn trăm dặm phạm vi mặc dù không cách nào tìm thấy được mỗi một nơi hẻo lánh từng ư tốc một nhưng là chỉ cần tiểu nữ hài đi qua hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút vết tích tiếp theo có thể tiến hành tinh chuẩn lục soát đáng tiếc không có ai đều một tuần còn sống không lại người thở dài, trong lòng đã sớm minh bạch căn bản cũng không có còn sống cơ hội bất quá dù cho biết rõ không có còn sống cơ hội nhưng là còn có không sổ nhân đang điên cuồng tìm kiếm bọn hắn không chỉ là vì tiểu nữ hài kia cũng là vì kia một ngàn vạn một ngàn vạn có thể để cho người ta một đêm trận dầu để cho người ta một đêm điên cuồng t h ứ xưa tiền tài động nhân tâm đúng rồi tiểu nữ hài chạy thế nào đến trong rừng dầm đến lại người nghi hoặc hỏi dù sao tiểu nữ hài sinh ở nhà đại phú đại quý làm sao có thể không có người chăm sóc thế mà để nàng một người trượt đi ra ngoài tiểu nữ hài nhà rơi vào đại hát lâm bên trong một cái sơn thanh thủy tú t h ô n tràng nhi bốn chu chính tốt là mênh g ô n g sơn l â m lại tiến chính là nguyên thủy sâm l â m nghe nói là tiểu nữ h à i muốn tìm ba ba liền chạy tới trong rừng r ậ m đi ách ba ba của nàng không phải đã sớm ai biết một lát sau phía trước đột nhiên truyền đến tin tức tựa như là phát hiện một con giày nhỏ nghĩ không ra đã chạy đến xa như vậy là rõ ràng giày là rõ ràng giày không lâu con tia giày nhỏ liền chuyển đến nữ tử trong tay đương nàng nhìn thấy sau liền như điên nhi vào lúc này bốn phía người đều tại p h i ế khu vực này điên cuồng tìm kiếm một ngàn lực lượng là vô cùng kích người nơi này lại máu đột nhiên lại người kinh hô lên nữ tử kia nghe được sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh thân thể đang không ngừng run dày nàng điên cuồng chạy tới cứ việc quần áo bị nhánh cây phá vỡ ngay cả tuyết cao tuyết đứng thẳng lồng ngực đều ẩn ẩn có thể thấy được tìm được lại có người hô to rõ ràng nữ tử kia chạy nhanh hơn nhưng người xung quanh cũng hướng cái thanh e m kia r ũ n g manh lao tới chết rồi đ ư ờ n g thanh e m này vang lên lúc liền như là thẩm phán không có khả năng không có khả năng rõ ràng sẽ không chết được sẽ không c hết nữ tử kia tuyệt vọng đạo sức lực toàn thân toàn bộ bị rút sạch tiếp theo co giật quá khứ ngã trên mặt đất bác sĩ bác sĩ lúc này bên người nàng người loạn thành một b ầ y lại người hướng cái thanh nhầm kia chạy tới lại người bóp nữ tử người giải sợ nữ tử ra nửa điểm sự tình bởi vì nàng không chỉ có nắm trong tay một cái tập đoàn thân phận còn vô cùng t ô n quý tại mỗi c h i đội lục soát bên trong không chỉ có p h ố i hữu một bác sĩ cùng hai tên y tá vẫn xứng lại một khung máy bay trực thăng lúc này kia vài khung máy bay trực thăng ngay tại trên đỉnh đầu bay lên như nàng căn bản không có khả năng ngồi tại trong máy bay t r ự thăng là sủng vật chó tìm được lại người nói bổ sung ngươi có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là chết nữ tử kia người bên cạnh giận dữ mắng mỏ người kia m ộ t câu kém chút liền để nữ tử tan nát có lòng mà chết một lát sau nữ tử kia mơ màng tỉnh lại đại khái ba bốn ngày trước con chó này khi còn sống cùng dã thú lại đánh nhau qua đáng tiếc mấy tên cảnh sát dò xét qua về sau một người trong đó đối nữ tử kia lắc lắc đầu nói căn cứ chúng ta quan sát con dã thú kia rất có thể là gấu kỳ thật không phải khả năng mà là bọn hắn đã khẳng định bởi vì phụ cận lại tay gấu cái kia vừa mới tỉnh lại nữ tử sau khi nghe được liền sủi lơ xuống dưới nàng ánh mắt trống rỗng ngốc trệ như tâm chết mặc dù chúng ta tại phụ cận phát hiện một chút vài rách nhưng là c ũ n g không có phát hiện rõ ràng tên kia cảnh sát muốn nói thi thể nhưng là cuối cùng vẫn là ngừng lại hắn nhìn một chút nữ tử kia trong lòng thở dài một tiếng lên đường có lẽ còn có còn sống cơ hội ngươi nói là rõ ràng còn có hay không chết nữ tử kia trống rỗng ánh mắt lập tức tràn đầy hy vọng n ắ m chắc cảnh sát kia tay nàng tại khẩn cầu ân tên kia cảnh sát trần trờ một chút liền trọng trọng gật đầu thực tất cả mọi người minh bạch một cái tiểu nữ hải cùng một đầu sùng vật cho gặp được gấu sẽ là kết quả gì đáng người tìm vết tích tìm xuống dưới h ổ ấn lại cảnh sát sau lưng một trận mùa hôi lạnh nghĩ không ra phiến khu vực này không khỏi lại gấu lại còn lại lao hổ ẩn hiện may mắn không có lao hổ tập kích bọn họ không chỉ có gặp gỡ gấu còn gặp được lão hổ lúc này mọi người đã minh bạch tiểu nữ h à i kia khẳng định là không có Sẽ không sẽ không nữ tử kia toàn thân phát run sắc mặt tái nhợt không một chút huyết sắc ánh mắt lần nữa trống rông ngây dại ra lòng như chóng vội nơi này lại gấu cùng lão hổ đánh nhau vết tích còn có chút khô cạn vết máu đáng tiếc hiện tại là sắc trời càng ngày càng mở tìm tỏi vô cùng khó khăn mặc dù ngoại trừ bọn hắn cái này một c h i đội lục soát ngoài tại rừng rậm cái khác chỗ còn có mấy c h i đội lục soát cùng vô số sông treo thưởng mà đến nhân sĩ thực y nguyên không thu hoạch được gì bởi vì rừng rậm quá lớn quá rậm rạp khắp nơi đều là đại thụ che trời điên cùng sinh trưởng sợi đ ằ n g bụi cây các loại để bọn hắn khó mà lục soát sau đó không lâu sắc trời hoàn toàn đêm n ê n đến thỉnh thoảng truyền ra dã thu tiếng giống lúc này không ít người không thể không rút khỏi bởi vì trong rừng rậm quá nguy hiểm mà lại tại đêm tối khó mà tiến hành lục soát căn bản là tại làm vô dụng công bất quá y nguyên có không ít người tại tìm kiế m ặ chương d hắn một mươi bốn bị một đầu lão hổ ăn cơm chùa chương một ư ờ i bốn bị một đầu lão hổ ăn cơm chùa dưới bóng đêm trường sinh khách sạn nhan thanh không cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu nữ hải ôm đến lầu hai phòng ngủ thấy được nàng ngủ say cùng không có cái gì trở ngại về sau liền hơi yên tâm lại bất quá trong lòng của hắn tức giận còn không có tiêu Còn có, nói ăn n có có bất quá nếu quả thật có khách tiến đến mới là lạ đây là ít ai lui tới nguyên thủy xâm lâm không phải người đến xe đi náo nhiệt đường cái huống hồ cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào trường sinh khách sạn tiểu nữ hải có thể cái thứ nhất đi vào trường sinh khách sạn vận khí tự nhiên là tốt đến bạo cái này không chỉ để nàng trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên còn cứu được nàng một mạng hắn ngồi một trận liền đến lầu hai phòng ngủ nhìn xem tiểu nữ hải xem ra tình huống giống như đã khá nhiều ừng h ắ n không có nhanh như vậy tỉnh vậy trước tiên đi luyện một chút đẳng cấp a giống như có chút đói bụng lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện mình còn không có ăn cơm chiều liền tranh thủ thời gian xuống lầu đi vào phòng bếp bận rộn a có khách tiến đến rồi tại hắn làm tốt một đạo vui mừng lúc mày lúc vừa vặn nghe phía bên ngoài có đ ộ n g tĩnh cũng có chút kinh ngạc hiện tại bên ngoài khách sạn có lẽ còn là nguyên thủy sâm lâm a n g ọ a tảo lao hổ nhan thanh không đi ra cửa phòng bếp liền s ư ớ n g sốt một chút bởi vì hắn nhìn thấy một đầu uy vũ hùng tráng lao hổ đi tới tiếp lấy liền đột nhiên giật mình nói n g ọ a tảo lao hổ ba nhi vào lúc này đầu kia lão hổ có chút nằm xem thân thể con mắt chăm chú nhìn nhan thanh không kia như lại lửa đồng d ạ n g ánh mắt lộ ra làm người sợ hãi hung á t kia phần lưng cùng chân trước cơ bắp tại có chút phật phòng tựa hồ liền muốn nào lên mà lại nhi nó so với bình thường lao hổ theo hắn nhìn ra thân dài ít nhất vượt qua ba m vai cao cũng vượt qua một m hai nhi thể trọng tối thiểu vượt qua sáu trăm cân thảo nhăn thanh không trong lòng kinh hãi như là định ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám mà lại hắn làm sao cũng nghĩ không thông trường sinh khách sạn bên trong sẽ chạy vào một đầu lão hổ cái này mẹ nó chính là tình huống như thế nào ngoa tạo làm sao bây giờ lúc này hắn bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đầu góc đang điên cuồng nghĩ đến ứng đối biện pháp bằng không trường sinh đồ ăn còn không có làm ra liền trở thành lão hổ món ăn trong mâm đóng cửa thực liền không sợ già hổ phá cửa mà vào còn có cô bé kia còn tại lầu hai nếu như lão hổ nghe được mùi xông lên lầu hai vậy làm sao bây giờ chỉ là ngắn mùi mấy giây hắn trên trán liền thấm chạy to như hạt đậu mùa hôi lạnh trong lòng sợ hai không thôi mà lại đầu kia lão hổ một chút xíu hướng hắn tìm kiếm kia hổ c h ả o bên trên cứng nhọn c ư a răng câu c h ả o chụp vào trên sàn nhà phát ra chói hai bén nhọn âm thanh khiến nhan thanh không s ắ c mặt t r ắ n g bệnh làm sao bây giờ hắn cấp tốc đầu góc đang điên cuồng vận chuyển nếu như hắn đóng cửa lại lại dùng trong phòng bếp đồ vật ngăn chặn có lẽ đầu này lão hổ căn bản là không làm gì được hắn nhưng là lầu hai phòng ngủ Hắn h k ô lúc này loại tiết như có gai ở sau lưng cảm giác giống như biến mất nhan thanh không sững sờ một chút liền phát hiện lao hổ ánh mắt rơi vào trong tay đĩa bên trên mà lại nó nhìn chằm chằm vui mừng ngứ mày tại chảy nước miếng không tệ nó thật tại chảy nước miếng đã trở thành một bức thèm tướng để hắn sửng sốt một chút、Má. nguyên lai、like、là cái ăn hàng đã ngươi như thế thích vậy ta liền tặng cho ngươi hắn đột nhiên đem đĩa hướng ngoài cửa lớn ném đi hy vọng có thể đem lão hổ dẫn đi nhi lão hổ nhẹ nhàng nhảy lên liền vô cùng tinh chuẩn cặn chúng trong chớp mắt liền n u ố t tinh quang ngay cả xương cốt đều không có để lại lộ ra một bức vô cùng hưởng thụ biểu lộ a nhan thanh không có chút kinh ngạc chẳng lẽ lão hổ còn có thể nhấm nháp ra nhi tại lúc này đầu kia lão hổ lại nhìn chằm chằm hắn tựa hồ còn muốn một đạo vui mừng mày nói nguyên lai、like、là con hàng này là đến ăn cơm chua trong lòng của hắn thẹn quá hóa giận thực con hàng này làm sao thành trường sinh khách sạn người hữu duyên rồi nó là người sao sao sao rất rõ ràng không phải a không phải nói chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến vào trường sinh khách sạn sao mù con hàng này là trường sinh khách sạn người hữu duyên nhan thanh không không khỏi hầu nghi mà lại hắn phát hiện tiểu nữ h à i ăn thửa vui mừng nướng mày chỉ còn lại một cái vô cùng sạch sẽ đĩa rất rõ ràng là bị nó ăn hết thảo ăn cơm c h ù a ăn vào trên đầu ta nhan thanh không gầm thét một tiếng hắn không tin trường sinh khách sạn không có nửa điểm tự vệ lực lượng nếu thật là dạng này dùng không bao lâu liền sẽ bị người diệt nhi lá hổ phát ra thấp tiếng giống tựa hồ còn muốn làm ta sợ a chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đã không có sợ như vậy luôn cảm thấy trường sinh khách sạn có sức mạnh có thể áp chế nó và không trường sinh khách sạn căn bản cũng không cần khai Cà ca. Nhi vào lúc Mặc cảm giác được, khách có sức có chế vào này, vàng đang Nhan Nhi nữ trên lầu đi xuống. Không muốn xuống tới. thanh không nhìn thấy khẩn trương, nói, hắn trường sinh khách sạn có sức mạnh có thể áp chế nó, hải thấy hổ. thể nhưng là hắn không biết như thế nào đi áp chế à, hổ. tiểu đi tới. vội lại biết đi láo nào lầu là từ áp dù áp tựa hồ là nghe được tiểu nữ hài mùi liền đột nhiên hướng thang lầu vào tới cái này khiến nhan thanh không hoảng hốt thao nhan thanh không nổi giận kém chút liền tức sủi bọt mép quát cho ta đánh chết nó ầm ầm nhi vào lúc này khách đường bên trong đột nhiên hiện lên trói mắt bạch quang tiếp theo xuất hiện quần c u ộ n tiếng sấm hắn chỉ thấy một đạo như mãng xà lôi điện đánh rất tại lão hổ trên thân giống lão hổ kêu thảm một tiếng liền ngã trên sàn nhà c o p e p trên người có vô số lôi điện tiểu xà du tàu tiếp theo phát ra hoảng sợ khét ơ nhan thanh không nhìn thấy có chút sửng sốt một chút rất nhanh liền kịp phản ứng đây chính là trường sinh là trường sinh k c h sạn tự vệ lực lượng. hồ hồ người thế nào tiểu nữ hải chạy xuống nhìn thấy ngã trên mặt đất lão hồ hết sức thống khổ liền lo lắng chạy tới hả nhan thanh không ngược lại xứng sở đây là tình huống như thế nào bất quá vì lý do an toàn liền vội vàng ngăn cản nói tiểu bằng hữu không nên tới gần nó sẽ ăn người hồ hồ sẽ không ăn rõ ràng t hổ hổ lúc này lão hổ trên người lôi điện tắn đi liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ hải liền mang theo hoảng sợ bỏ lên lướt đi khách điếm con hàng này thật sự là đến ăn cơm chùa a hơn nữa còn là ăn vào trường sinh khách sạn trên đầu lá gan thật không nhỏ đúng nếu như người người đều đến ăn cơm chùa vậy làm sao bây giờ nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến vấn đề này lập tức cảm giác được có chút khó giải quyết chương m ư ờ i năm vận khí tốt đến người t i ê n chương mười lăm vận khí tốt đến người t i ê n một đầu l ã o hổ cư nhiên trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên đây quả nhiên đủ hoang đường đây có phải hay không là cũng nói về sau còn sẽ có trâu rán ngựa dê khỉ gà chó theo cái gì chạy tới khách điếm nhan thanh không có chút ngạc nhiên mà lại còn bị đầu kia l ã o hổ ăn cơm chùa nếu như cả đám đều ăn cơm chùa ta còn muốn hay không mở tiệm cái này khiến hắn có chút khó chịu hổ hổ không được chạy lúc này cô bé kia gặp lão hổ đi ra ngoài liền vội vàng đuổi theo hô thực lao hổ nhanh như chấp liền không thấy tăm hơi tiểu băng h ư u đ ừ n g đi nhan thanh không vội và ngăn lại bên ngoài thực nguyên thủy xâm lâm nhi ở sau đó lặp đi lặp lại hỏi tham giải hắn biết tiểu nữ hải đại khái tình huống chính là tiểu nữ hải nghĩ ba ba liền mang theo trong nhà một đầu sùng vật chó đi tìm ba ba sau đó liền mê thất trong rừng rậm về phần trong rừng rậm mất phương hướng bao nhiêu ngày tiểu nữ hải cũng nói không chính xác xác tóm lại là rất nhiều ngày rõ ràng ngươi ăn mấy cái bánh nướng nhan thanh không có chút hiếu kỳ từ tiểu nữ hải giảng thuật dài giống như ăn không chỉ một bánh nướng cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc theo hắn biết một người chỉ có thể ăn một cái trừ phi vận khí tốt đến bình hai cái ba cái bốn cái không nhớ rõ tiểu nữ hài lắc đầu suy nghĩ một chút lại nói ta cho một cái cho h ổ h ổ ăn thường như là cho hai cái h ổ h ổ ăn a kia hàng thế mà ăn chí ít một cái trở lên lúc này nhan thanh không rốt cuộc minh bạch vì sao đầu kia l á o hổ có thể đi vào trường sinh khách sạn nhi tiểu nữ hài càng quá đáng ăn chí ít ba cái trở lên c h ắ c không được cái thứ nhất đi vào trường sinh khách sạn hắn bị tiểu nữ hài vận khí kinh đến vận khí này đến lịch tiên đến mức nào còn có hắn nghe tiểu nữ hài giảng tựa hồ trong rừng rậm gặp được không ít giá thú nhưng là từng cái bị đầu kia lão hổ đổi đi trong đó còn gặp được gấu c h í ít năm ngày thậm chí một tuần trở lên đây là khái niệm gì khi hắn phỏng đoán tiểu nữ hải trong rừng rậm số trời lúc lập tức bị khiếp sợ đến cái này căn bản liền không dám tưởng tượng đổi những người khác đi thử một chút chuyện này chỉ có thể nói tiểu nữ hải vận khí nghịch tiến đến ngay cả lao thiên đều không thu mệnh của nàng lúc này nhan thanh không không thể không cảm thán tiểu nữ hải vận khí thực sự quá nghịch tiên trách không được ngay cả đầu kiên láo hổ đô hộ xem nàng còn tiểu nữ hải gia đình tình huống hắn cũng đã hỏi chỉ là tiểu nữ hải nói đến không minh mạch cũng hỏi không ra một cái như thế về sau b i ế trong khoảng i thời gian này đến hắn ngay cả ban đều chẳng muốn đi bên trên tất cả tâm tư đều tại trường sinh khách sạn trường sinh đồ ăn bên trên nào có tâm tư đi chú ý thế giới bên ngoài tự nhiên không biết thế giới bên ngoài phát sinh một kiện đại sự nhanh như vậy liền hơn một mươi một giờ hắn nhìn một chút điện thoại phát hiện đã là ban đêm hơn một mươi một giờ hắn nguyên bản định ngày mai lại cho tiểu nữ hải trở về hoặc là báo cảnh dù sao hiện tại là đêm khuya vẫn là tại nguyên thủy xâm lâm bên trong mà lại là nơi nào cũng không biết bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là sớm một chút đưa tiểu nữ hải trở về cha mẹ của nàng cùng người nhà khẳng định tìm nàng tìm tới nội điên nếu như đổi vị suy nghĩ chỉ sợ là một giây cũng không nguyện ý trở rõ ràng ca ca đưa ngươi về nhà nhan thanh không nói xong cũng mang tiểu nữ hải đi ra k h á c h điếm xuất hiện tại một mảnh tươi tốt trong rừng cây để hắn nhất thời không biết đi hướng nào ca ca ta ta sợ tiểu nữ hải nắm chắc nhan thanh không trong mắt xuất hiện lần nữa sợ hãi đừng sợ lại ca c a t ạ i nhan thanh không vỗ vỗ tiểu nữ hải bà vai suy nghĩ một chút liền dứt khoát ôm nói đây là địa phương nào lúc này hắn lập tức dùng di động đ ị n h vị một lát sau liền sửng ư sốt một chút nói đại hắc lâm đại hắc lâm ở vào đại đường đông bắc là một mảnh liên miên mấy trăm dặm ít hai lui tới nguyên thủy s â m lâm bởi vì vùng rừng r ầ m này r ầ m rạp vô cùng che khuất bầu trời như là đêm tối t r ò nên sưng chi đại hắc hắn nhìn qua không ít tin tức tựa hồ là có không ít lư hữu đi vào đại hắc lâm về sau liền không có lại chạy ra đây là một điều bí ẩn thần bí chi đ i ệ may mắn lại tín hiệu hắn nhìn một chút điện thoại sau một trận may mắn đánh tiếp đo một cái hoàn cảnh bốn phía thực căn bản là thấy không rõ mà lại bốn phía đều là đại thụ che trời ánh mắt bị ngăn trở hắn rất khó tưởng tượng một cái bốn năm tuổi tiểu nữ hải là như thế nào ở chỗ này vượt qua mấy ngày rất yên tĩnh hiện tại đêm khuya không có người lục soát cứu rất bình thường huống hồ vẫn là trong đại h á c lâm có lẽ bọn hắn đều coi là tiểu nữ hải nhan thanh không lắc đầu có chút đau lòng tiểu nữ hải lúc này hắn vừa đi một bên dùng di động định vị kinh vi tuyến tiếp lấy liền tranh thủ thời gian báo cảnh báo chính mình sợ tại kinh vi tuyến như tại đại hắc lâm một chỗ khác ý nguyên lại người tại tìm kiếm một ngàn vạn có thể để cho người ta điên cuồng mất lý trí cũng có thể để cho người ta không để ý nguy hiểm tính mạng tại chỗ này chỗ tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm tìm kiếm đáng tiếc bọn hắn không có khả năng tìm được đến bởi vì lưỡng địa cách xa nhau q u á xa rõ ràng rõ ràng nữ tử kia y mắng hô hào trên mặt càng ngày càng tuyệt vọng nàng đã vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt qua một ngày cơ bản ngủ không đến hai giờ liền sẽ bị ác mộng giật mình tỉnh lại chủ tịch nghỉ ngơi trước một cái đi nữ tử kia bên người lại người khuyên nói sợ tiếp tục như vậy nữa sẽ xảy ra chuyện chủ tịch ngươi nghỉ ngơi một chút đi chúng ta sẽ đi tìm rõ ràng rõ ràng khả ái như vậy chắc chắn sẽ không có việc gì lại có người khuyên nói nhi vào lúc này nàng căn bản nghe không được người khác cả người lâm vào tuyệt vọng bên trong cũng không có ngày xưa cường đại khí chẳng ai lại người nhìn thấy thở dài một tiếng đều đã một tuần còn có thể sao đã tìm được chưa nàng thỉnh thoảng hỏi trong ánh mắt tràn ngập hy vọng nhưng lại tràn ngập tuyệt vọng nàng trước lúc này là một một nữ nhân rất đẹp mặc dù đều là một thân trong sạch t ô ý, ý nhìn rất mộc mạc nhưng là nàng khí chất ưu nhã đoan trang rất là mê người mà lại dung mạo của nàng cường đại đến để cho người ta phân không ra tuổi của nàng đã có thể nói là khinh thục nữ hai mươi năm hai mươi sáu tuổi lại có thể là quen đến có thể nhỏ ra mật nước ngoài ba mươi lương nhiên còn có thể là nửa v ờ i vừa đúng ba mươi tuổi nhưng là hiện tại mặt mũi tràn đầy tiểu thụy sắc mặt còn có chút phát hoảng trong ánh mắt tất cả đều là khô khốc cùng tơ máu nhìn không ra nửa điểm ưu nhã hai đội báo cáo tình huống có phát hiện hay không bên người nàng một cô gái trẻ tuổi cũng là nàng đắc lực trợ lý một trong chính cầm bộ đàm hỏi nhi trợ lý trong tay bộ đàm chính là cấp cao quân dụng bộ đàm thông tin khoảng cách đạt tới mấy chục cây số ba đội báo cáo tình huống có phát hiện hay không tên k i a tuổi trẻ nữ trợ lý một đường hỏi thăm xuống tới đều không có tiểu nữ h à i tình huống tiểu lạc lại rõ ràng tin tức sao nàng khẩn cầu nhìn xem trợ lý hy vọng từ đối phương trong miệng đạt được rõ ràng còn sống tin tức chủ tịch k i a trợ lý trầm mặt xuống kỳ thật trong lòng ta đã sớm minh bạch nàng che ngực lộ ra vô cùng thống khổ đều trong rừng d ậ m mất phương hướng một tuần còn có thể còn sống sao huống hồ còn gặp được gấu lao hổ cùng sói chờ dã thú h ư n g mãnh nhi vào lúc này một người trung niên cảnh sát mặt mũi tràn đầy kích động cùng không dám tin bộ dáng đi tới t r ầ n chờ một chút đối nàng nói ta mới vừa từ báo cảnh trung tâm đạt được một tin tức lại người tại đại hắc lâm phía đông đại thiên phong phụ cận phát hiện một cái bốn năm tuổi tiểu nữ h à i nhi theo báo án người miêu tả bề ngoài quần áo t r ợ t đều cùng rõ ràng ăn c ư ớ p hẳn là rõ ràng không thể nghi ngờ bất quá tin tức còn không có tìm được chứng minh nhưng là ở thời điểm này ai dám báo cáo sai tin tức giả nếu như ai dám làm như thế như vậy thì phải thừa nhận lựa giận của nàng chương mười sáu ta giống như bỏ qua cái gì đại hắc lâm phía đông đại thiên phong cách nơi này chỉ ít có trên trăm cây số thậm chí càng xa khi mọi người nghe được tin tức này về sau cũng không dám tin tưởng một cái tiểu nữ h à i là như thế nào tại ngắn ngủi trong một tuần vượt ngang trên trăm cây số mà lại lông tóc không tổn h a o gì đây chính là trên trăm cây số làm sao có thể có người nghi ngờ không tin tin tức này mà lại cũng không có khả năng máy bay trực thăng nữ tử kêu lập tức tràn đầy lực lượng cho dù là giả nàng cũng sẽ không bỏ qua nhưng là phải thừa nhận nàng căm giận mút trời một lát sau vài k u n g máy bay trực thăng liền hướng đại hắc lâm phía đông đại thiên phong bay đi sau đó không lâu liền bay đến đại thiên phong phụ cận ẩn ẩn có thể thấy được một nơi lại ánh lửa ở nơi đó ở nơi đó nàng chỉ vào chỗ kia ánh lửa hô thân thể tại có chút phát run lên nhi vào lúc này nhan thanh không ngược lại là hơi kinh ngạc nghị không ra tới năm chiếc máy bay trực thăng có thể tổ chức năm chiếc máy bay trực thăng lục x o á t cứu xem ra thật sự là nhà đại phú đại quý rõ ràng ba ba mụ mụ của ngươi tới hắn đối tiểu nữ h à i đạo lại phát hiện nàng đã ngủ liền không có đánh thức một lát sau liền ẩn ẩn nhìn thấy một đám người hướng nơi này vào tới cả đám đều không kịp chờ đợi bộ dáng bất quá đường lại không dễ đi mặc dù hắn đã tìm một chỗ tương đối khoáng đạt địa phương nhưng là khắp nơi đều là sợi đẳng dễ cây bụi cây trở rõ ràng từng cái thanh âm tại hô to còn có người hỏi thăm để xác định hắn vị trí cụ thể không bao lâu nhóm người kia liền vọt tới trước mắt như trong đó một tên nữ tử càng là điên cùng hướng hắn chạy tới còn khóc hô hào mụ mụ cái này tiền ồn ào đem tiểu nữ h à i đánh thức tới h ứ c t m ở to mắt liền thấy mụ mụ khiến nàng sửng sốt một chút liền lập tức khóc lên rõ ràng thật sự là rõ ràng mụ tìm ngươi tìm thật khổ ca nữ tử lên tiếng khóc lớn đem một tuần này tới kiềm chế thấm khổ tuyệt vọng toàn bộ phát tiết ra ngoài lúc này lập tức lại bác sĩ cùng y tá cho rõ ràng kiểm tra thân thể dù sao trong rừng d ậ m mất phương hướng một tuần thân thể các hạng chỉ tiêu khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng thậm chí có khả năng lưu lại di chứng nhi nhan thanh không thì là sụ mặt trước đó kia cố tức giận lại x ô n g tới đối nàng nói ngươi chính là rõ ràng mụ mụ ngươi làm sao chiếu cố hải tử nếu như không phải vừa lúc gặp gỡ ta liền lại ngươi khóc thời điểm ngươi làm sao nói chuyện nữ tử kêu bên người lại người không vui mang theo quát lớn giọng nói ngươi có biết hay không ngươi là tại cùng ai nói chuyện ôi ta nói hai câu lại không được nhan thanh không có chút vui vẻ liền do xét một chút người kia nói hử thân là phụ mẫu liền ngay cả hải tử đều không có chiếu cố tốt đây coi là cái gì còn có các ngươi có biết hay không một cái tiểu nữ hải trong đại hắc lâm mê thất ý vị như thế nào là tử vong hắn mang theo tức giận nói lúc này nữ tử người bên cạnh thì là ngạc nhiên nhìn xem hắn tựa hồ đang nhìn quái vật bất quá hắn cũng không có nói sai nhan thanh không nhữ mày một cái cũng lời để ý tới bọn hắn nhìn xem lại cảnh s á t trong đám người liền đi lên trước hỏi nàng là rõ ràng người nhà không có tính sai a đúng cho ta nhìn một chút ngươi giấy chứng nhận ngươi không biết cảnh sát kia sửng sốt một chút bất quá vẫn là đem giấy chứng nhận lấy ra nhận biết cái gì nhan thanh không nghi hoặc nhìn thoáng qua cảnh sát nhìn thấy giấy chứng nhận không có vấn đề lên đường rõ ràng liền giao cho các ngươi lúc này tâm tư của mọi người đều trên người rõ ràng tạm thời không có ai đi lưu ý hắn huống hồ cũng không kèm cái này mấy phút thời gian khi mọi người nghe được rõ ràng thân thể không có vấn đề lúc đều vô cùng may mắn nhẹ nhàng thở ra cái này đơn giản chính là kỳ tích đặc biệt là người thấy thuốc kia căn bản không thể tin được một cái bốn năm tuổi tiểu lữ hải trong đại hắc lâm mê thất một tuần trong đó còn gặp được gấu la hổ sói các loại lại còn sống sót mà lại thân thể không có chút nào bị hao tổn a người tuổi trẻ kia đâu lúc này mới có người phát hiện tìm về rõ ràng người trẻ tuổi kia không thấy bọn hắn tìm một trận không có tìm được người trẻ tuổi kia đều sửng sốt một chút này một ngàn vạn cũng không muốn rồi mà lại nàng còn không có ở trước mặt cảm tạ đâu tiểu lạc người tuổi trẻ đó chứ đương nàng từ trong bi thống khôi phục lại lúc mới phát hiện mình chỉ lo nữ nhi vậy mà không để ý đến người trẻ tuổi kia giống như đi tiểu lạc nhữ lại mỹ đạo nàng vừa mới để cho người ta đi tìm thực không có tìm kia trợ lý tiểu lạc gật đầu nhi vào lúc này nhan thanh không đã trở lại trường sinh khách sạn bên trong bọn hắn tự nhiên tìm không thấy hắn mặc dù hắn biết rõ ràng sinh ở nhà đại phú đại quý nhưng là cùng không có nghĩ qua tác thủ thù lao chẳng lẽ đây không phải phải làm sao đã hơn hai giờ sẽ không có người tới hắn trở lại khách điếm về sau phát hiện đã hơn hai giờ khuya liền định về nhà trọ nghỉ ngơi mặc dù hắn đã tại lầu hai phòng ngủ chuẩn bị một chút đồ dùng hàng ngày nhưng là cảm giác hết sức bất tiện như là trở lại cổ đại chỉ là khi hắn đi ra trong khách sạn phát hiện lại xuất hiện trong rừng rậm để hắn ngây n g ẩ n cả người đây là tình huống như thế nào tại sao lại trở lại rừng rậm Một lát sau, hắn ngày đó trường sinh khách sạn phiêu lưu ở nơi nào ngày đó cũng chỉ có thể ở nơi đó xuất nhập Trường sinh khách sạn phiêu khách lúc ư như u xuất sau tại trong, thể thanh Đại Hắc Lâm bên trong, như vậy hắn hôm nay cũng chỉ có thể ở chỗ này xuất nhập. Không Nhăn không hoàn hồn h cũng có có c Lâm bên nên nay này vậy ở à. t t khó kia hiểu nói, r ư ớ đó h ơ này một tháng thời gian n đâu. Lúc này, hắn tinh tế hồi tưởng một chút phát hiện trước đó một cái tiêu nguyện trường sinh khách sạn vẫn luôn phiêu lưu tại hắn nhà trọ phụ cận cho nên hắn mới không có cảm thấy được không phải đâu hắn có chút ngạc nhiên nói vậy sau này chẳng phải là muốn đi theo trường sinh khách sạn phiêu lưu các nơi trên thế giới rồi mà lại muốn tại hứng đông lúc mới có thể phiêu lưu đến thứ hai địa phương còn có thể dạng này khi n hắn h h trở lại nhà trọ không lâu đại khái là hơn tám giờ sáng thời điểm một nữ đồng sự cho hắn gọi điện và ách nhan thanh không có chút lung túng khi hắn đi làm phát hiện đồng sự cũng đang thảo luận một sự kiện để hắn sửng sốt rất lâu một trận bởi vì bọn hắn thảo luận nhân vật chính giống như chính là chính hắn tại trời vừa sáng Nhiều nữ hài bị tìm kiếm tin tức, liền hài kiếm thiên cái bị tìm tức, phô đúng nhi tới. Bởi vì nàng là đại đường hoàng thất trường công thất chủ tới. Bởi đại nhi. vì là tiêu rồi nghe nói trường công chủ đang tìm kiếm người trẻ tuổi kia muốn làm mặt cảm tạ một phen nhi nhan thanh không nghe được những n à y nói chuyện lập tức bị mình tức g i ậ n đến lá gan đều đau đớn mình vậy mà bỏ lỡ một vạn rồi một vạn ba mà ơi ta muốn công việc bao nhiêu năm mới chương ó t ể dạy mười bảy xem tiền tài như cặp bã chương mười bảy xem tiền tài như cặp bã đau nhức không chỉ là lá gan đau nhức tâm cũng tại đau nhức cái này buổi sáng nhan thanh không một mực che n g ự c đang nhìn những cái kia liên quan tới hắn đưa tin nhìn một tiên trong lòng liền đau nhức một phần cái gì phẩm đức cao thượng cái gì không màng danh lợi cái gì xem tiền tài như cặn bã cái gì danh lợi tại ta như mây bay thời đại nào tuổi trẻ tuấn kiệt còn có nào đó nào đó đại nhân vật độ cao tán dương mặc kệ là giấy chất báo chí vẫn là trên mạng tin tức đối với hắn đưa tin cơ bản đều là chính diện hình tượng đem hắn miêu tả thành phẩm đức cao thượng không màng danh lợi còn xem tiền tài như cặn bã các loại thời đại tuổi trẻ tuấn kiệt phi ta cao thượng như vậy làm sao không biết Ta biết là lại không một ngàn vị mỹ nữ đồng sự đi tới đang muốn nói cái gì liền bị hắn vô tình đánh gãy tâm ta đau nhức không nên quáy rầy ta h n c n g tại phải hay không thôn â n thể k g trang h i mái à? Mỹ nữ kia đồng sự, nhìn thấy nhan thanh không tình nhan không cuối cùng tọa lạc xem một cái đại trang viên cái này đại trang viên tên là bắc hải huyện huyện dài lại kỳ thạch già sơn khúc kính cầu nhỏ nước xanh thanh chỉ chờ lại có trăm năm dầu lỏng từ diệp nhỏ cây hoàng bá bạch thiên vân sam cổ bách cùng hoa cỏ chở tô điểm ở giữa làm viện tử lộ ra ưu nhã nhi ưu tĩnh mà lại nó bố cục tinh xảo khúc chiết nhập thắng có một phong cách riêng tản mát ra truyền thống văn hóa tinh thần khí chất t h ầ n vận một cánh cửa sổ trước một khí chất ưu nhã tô y nữ tử đang l ặ n g lặng nhìn xem trên bãi cỏ chơi lụa tiểu nữ h à i tiểu nữ h à i thân thể cùng không có cái gì trở ngại thậm chí so trước kia tốt hơn rồi chủ tịch rõ ràng kiểm tra sức khỏe báo cáo ra một cô gái trẻ tuổi đi tới chính là trường công chủ điện hạ trợ lý tiểu lạc nàng một đầu nhẹ nhàng khoan khói tóc ngắn lộ ra mười phần khôn khéo nhi giả tố y nữ tử tiếp nhận báo cáo chăm chú nhìn một lát sau hỏi trần y lia sinh rõ ràng tình huống thế nào rất tốt tại nữ trợ lý sau lưng đi ra một nghiêm túc trung niên bác sĩ hắn trần c h ờ một chút lên đường rõ ràng c ũ n g không có cái gì trở ngại ngoại trừ nhận một chút kinh hãi ngoài thân thể các hạng chỉ tiêu đều rất tốt mà lại so với bình thường người đều tốt hơn sinh mệnh lực mười phần trần đấy tại sao có thể như vậy tố y nữ tử c a o mày có vẻ hơi không hiểu không biết trần tính trung niên bác sĩ lắc đầu đối với rõ ràng tình huống cũng mười phần không hiểu phân tích không ra theo lý mà nói căn bản cũng không khả năng dù cho c o n sống cũng hẳn là xuất hiện các loại triệu chứng mới đúng nhưng là rõ ràng lại một chút cũng không có thậm chí tình huống thân thể so với bình thường người còn tốt hơn lúc này tôi y nữ tử đi đến mặt cỏ chỉ gặp nàng vóc dáng không cao không thấp không mập không gầy một thân trắng đ o a n tô y quần cùng một đôi theo lam liên hoa đầy bằng giày tản ra một c ô ưu nhã đoan trang k h í c h ấ t tòa h ạ hỏi rõ ràng ngươi trong rừng rậm đều gặp cái gì à rõ ràng dừng lại chơi đùa đức q u a n g nói đến bánh, bánh. đương tôi y nữ tử nghe được rõ ràng mỗi ngày đều lại ăn vào bánh bánh lúc liền sửng sốt một chút hỏi rõ ràng cái gì bánh, bánh à? như thế lớn bánh bánh bên trong thịt bò rất thơm ăn thật ngon rõ ràng khoa tay một chút n h ì n không được nuốt một chút nước b ọ t một bức muốn ăn dáng vẻ rõ ràng cái này bánh bánh n g ư ơ i là từ đ â u tới tổ y nữ tử nghi hoặc hỏi trong rừng rậm tại sao có thể có bánh t h ư ợ n như là từ trên trời rất xuống rõ ràng suy nghĩ một chút nói kỳ thật nàng cũng không do lắm đúng rồi ta còn phân bánh bánh cho hổ hổ ăn hổ hổ đối rõ ràng rất tốt cưỡng chế di rời h ư n g thực tại tổ y nữ tử một phen hỏi tham giới cũng biết đại khái rõ ràng trong rừng rậm tinh lịch nàng đau lòng cùng tự trách không thôi nếu như không phải người trẻ tuổi kia chỉ sợ nàng không dám tưởng tượng chỉ là căn cứ rõ ràng ràng thuật nhất làm cho tố y nữ tử ngạc nhiên không thôi không phải láo hổ bảo hộ rõ ràng cưới rõ ràng chạy khắp nơi mà là dừng d ậ m lại có một cửa tiệm người trẻ tuổi kia còn làm tốt ăn cho nàng ăn thực cái này sao có thể bất quá đây hết thảy nàng cũng không có làm thật chỉ coi là rõ ràng h ồ ngôn l o ạ n ngữ lại hỏi tiểu lạc người trẻ tuổi kia tìm được không có chủ tịch còn không có tìm tới trợ lý tiểu lạc có chút tự trách đây cũng là nàng sai lầm nhất định phải tìm tới hắn biết không tố y nữ tử nghiêm m ặ nói hắn không chỉ có là rõ ràng ân nhân cứu mạng nhưng là ân n hắn vẫn còn có chút đau lòng a nếu như hắn không sợ bị người mắng chết mặt dạng mày dày cùng trường công chủ đòi hỏi còn có thể cầm tới một nạn vạn mặc dù dưới bóng đêm bọn hắn không có thấy rất rõ ràng nhưng là rõ ràng khẳng định có thể nhớ ký hắn không sợ bọn họ quỵt nợ không cho không nghĩ không nghĩ bất chi bất giác đã mặt trời tây hạ còn chưa tới điểm xuống ban hắn liền chạy như một làn khói còn to tiếng không biết thẹn nói ra đi s i ê u tầm dân ca s i ê u tầm dân ca t h a n h ca đây là không muốn làm trong phòng làm việc một vị mỹ nữ đồng sự trận mắt hốt một nói lao đại chính lựa ở trong lòng a nhi hắn đích thật là có chút không muốn làm lại thần kỳ như thế trường sinh khách sạn ai còn sẽ đi làm một phần hướng chín không cách nào mượn năm công việc huống hồ tiền lương cũng không cao lúc này hắn chạy tới chợ bán thức ăn mua sắm ba con gà trống cùng một chút gia vị các loại liền lập tức trở lại trường sinh khách sạn không biết lần này sẽ trôi đến chỗ nào đâu hắn đứng tại khách điếm trên bậc thang một bên nhìn xem như lửa giáng chiều một bên hiếu kỳ suy đoán ừ m vị thứ hai sẽ là ai chứ À, đây tính vị thứ hai vẫn là cái thứ ba vị nhan thanh không sửng sốt một chút tiếp lấy lại nghĩ tới tiểu nữ hải cùng gặp thoáng qua một ngàn vạn mặc dù vẫn còn có chút đau lòng nhưng là nghĩ đến đáng thương hề hề tiểu nữ hải trở lại mụ mụ ấm áp ấm ấp một cố vui sướng liền kìm lòng không được từ giữa lông mày, chảy ra. Lông mày chậm rãi r tràn đầy nụ cười thản nhiên tiểu nữ hải cũng hẳn là thật cao hứng đi nhi vào lúc này lại lại người vô pháp cao hứng trở lại lông mày của nàng chăm chú nhữ chung một chỗ một mặt tức giận tiền tiên tiền ta không có tiền một đầu tràn đầy nét cổ xưa đá xanh hẻm cũ bên trên lâm cố trên mặt có chút thống khổ hướng về phía điện thoại cả giận nói ca mẹ không chỉ là mẹ của ta ơi cũng là người mẹ à. người không muốn chuyện gì đều đưa tay hỏi ta đòi tiền a ta không có tiền a mẹ ngã bệnh chẳng lẽ một phân tiền đều không bỏ ra nổi tới sao trên mặt nàng càng ngày càng thống khổ liền chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất nước mắt mười phần không tự chủ chạy xuống nếu như mẹ của nàng thật là ngã bệnh nàng sẽ không chút do dự vay tiền đánh lại thực anh của nàng vậy mà hùn vốn mẹ của nàng lừa nàng tiền a lừa một phần chính là một phần thì như hiện tại mà lại không phải lần một lần h a i nàng có khi tại trong đêm sẽ hỏi vì sao mình sinh ra ở gia đình như vậy cái gia đình này làm nàng thống khổ làm nàng sợ hãi càng làm nàng hơn tuyệt vọng thực nàng không cách nào đào thoát cũng vô pháp tránh phá bởi vì huyết mạch đạo này gông xiềng gắt gao khóa lại nàng ngăn chặn nàng chương tại a cửa ta cửa hàng chỉ chỉ hàng hữu hàng hữu người duyên. Trưng 18, ta cửa hàng chỉ tiếp đợi người hữu duyên. tiếp tiếp t đợi đợi hoàng hôn phía dưới giang nam vùng sông nước cổ trấn rất đẹp đẹp đến để cho người ta ngạt thở nhi tại lúc này cái nào đó mỹ lệ vùng sông nước cổ trấn chính tụ tập các nơi internet đại lão bởi vì giới thứ ba thế giới internet đại hội sẽ tại cái này vùng sông nước cổ trấn kéo ra màn tre c h u n g ngoại khách quý lần nữa tụ tập lấy sáng tạo cái mới khu động tạp phúc nhân loại dắt tay chung xây mạng lưới không gian vận mệnh thể cộng đồng làm chủ đề quay chung quanh internet kinh tế internet sáng tạo cái mới internet văn hóa internet quản lý cùng internet quốc tế hợp tác năm cái trên phương diện diễn đầu nào phong bạo mà xem như phóng viên đặc biệt là một tài chính và kinh tế phóng viên l â m cố không có khả năng bỏ lỡ cơ hội thực nàng hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ phóng viên làm việc bên trong không có nửa điểm danh khí khó mà tranh thủ đến đại l a o b à i tin tức mặc dù bận bịu cả ngày nhưng là kết quả lại làm cho người mười phần thất vọng nàng không có đào được cái gì lại giá trị tin tức chỉ là quy quy củ củ đại hội nội dung cùng một chút khách khách khí khí chính thức lý do thoái thác lúc này nàng lại đói vừa mệnh nghĩ tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn cơm nhưng là ở bên ngoài ăn cơm so với mình mua thức ăn nấu cơ m quý cái này khiến nàng có chút không nỡ nhi nàng tiền lương cũng không cao không chỉ có muốn gửi một bộ phận về nhà còn muốn giao tiền phòng thủy điện khí ga các p h í dụ n g mà lại nàng còn muốn ăn cơm mặc quần áo t r ở cái này cũng là một số lớn chi tiêu cho nên nàng mỗi tháng đều gấp ba ba hận không thể một cái tiền tách ra thành hai cái hoa trừ tình thế bất đắc dĩ bình thường không ở bên ngoài ăn cơm cho dù là ở bên ngoài ăn cũng là lựa chọn kinh tế nhất nhất giàu nhân ái mặc dù nàng ăn mặc cũng không tệ nhìn rất thời thượng xinh đẹp nhưng là ngoại trừ hai thân còn có thể trang phục chính thức ngoài cái khác đều là đào hải bên trên hàng tiện nghi rẻ tiền có đôi khi nàng đang nghĩ mình có phải thật vậy hay không tìm một cái kim quy tế cả dạng này có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã không cần nàng đau khổ chống đỡ lấy nhưng là nàng lại không cam tâm nàng còn tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn thông qua cố gắng của mình sẽ thu hoạch được hảo sinh hoạt thực tiếp xuống điện thoại để nàng lần nữa sụp đổ để nàng thống khổ đến ngồi sổm trên mặt đất nước mắt kìm lòng không được chạy xuống nào có dạng này g mẫu thân vậy mà hùn vốn nhi tử lựa gạt mình nữa nhi tiền rất lâu một trận nàng mới từ trong thống khổ chầm thần móc ra tiền giấy lau khô nước mắt cùng cấp tốc đủ đắp lại đạc trang may mắn không ai chú ý tới lúc này nàng lại biến trở về đô thị thời thượng nữ tính tự nhiên tản ra thời thượng nữ tính tất cả mỹ lực hấp dẫn không thiếu nam sĩ ánh mắt dung mạo của nàng hoàn toàn chính xác xinh đẹp như hoa đáng tiếc tại tuyệt đại đa số trong mắt nam nhân chính là một cái mỹ lệ bình hoa chỉ muốn đạt được thân thể của nàng một ngàn vạn nàng vì cấp tốc khôi phục tâm tình liền mở ra điện thoại nhìn một chút hôm nay tin tức nhi nàng không cách nào tưởng tượng tại sao lại lại người cự tuyệt một ngàn vạn đầu óc bị cửa kẹp sao nếu như là ta mặc dù nàng đã tại buổi sáng l i ê n bị cái này cự tuyệt một ngàn vạn thanh niên soát bình phong không tệ chính là soát bình phong nhưng là nàng rất muốn biết người thanh niên này đến cùng là ai hắn không chỉ có cự tuyệt một ngàn vạn còn cự tuyệt trường công chủ ngay trước mặt c ả m tạng v ề phần này một ngàn vạn cùng trường công chủ c ả m tạng đến cùng cái nào phân lượng càng nặng đó chính là đều có các cách nhìn người nhân gặp nhân t r í giả gặp t r í đó lấy nàng liền soát đến quốc dân lão công mịt dô l ọ g đìm không khỏi có chút hâm mộ nói có tiền chính là tùy h ư ớ n g A, vì một cái không hiệu thấu bánh nướng thế mà thêm đến mười vạn nhi tại lúc này nàng không khỏi đang nghĩ này lại không phải là ta ăn cái kêu bánh nướng đâu mặc dù nàng biết do không có khả năng nhưng là nàng quá rất cần tiền không có tiền nàng liền không có nửa điểm cảm giác an toàn Nam nhân. Cái giám. Bên người nàng hoàn toàn chính xác có không ít nam nhân vây quan chuyển, nhưng là cái nào không phải hướng về phía nàng tướng mạo tới. Mà lại, những nam nhân này không có một cái nào là thật tâm mà là thật lòng, không nào tiền. vẫn không chân tâm, đều là hướng về phía nàng tướng mạo nhi、tới. Nàng hết sức rõ ràng. Mà khi mình tuổi trẻ không còn, rung nhan dần dần phía phía lao giắm. mạo Mà một tâm mà một Mặc tâm, tâm, mạo Mà phải thật thật thật hết khi th vây Cái xác có cái có cái có cái có sức tới. lại, tới. tuổi là là là là là là là ít trẻ kệ về về đều rõ đi tới đi tới nàng liền thấy phía trước khách sạn này không khỏi hai mắt tỏa sáng liền đi nhanh lên đi lên tiền này nếu như bị đại ca mẫu thân lừa gạt đi còn không bằng cải thiện một chút mình c ầ m nước cho nên nàng tạm thời quyết định đêm nay cái này một bữa nhất định phải ăn được muốn xa xỉ lãng phí một lần muốn vượt qua một trăm khối không là muốn vượt qua hai trăm khối ba đương nàng đến gần ngầm đầu nhìn bảng hiệu liền đột nhiên sửng sốt cảm giác mình biến thành ngũ chữ bởi vì nàng một chữ cũng không nhận ra nhận rất lâu nhân tài ẩn ẩn nhận ra khách điếm hai chữ có chút trần trờ nói đây là chữ tiểu t i ệ n thôi đi kẻ có t i ề nàng l i hoàn ọ c đòi văn vẻ, quá toàn ra bị cái này không quen biết chữ tiểu h r i ệ n bị choáng váng giống như là làm một lần mụ chữ bất quá phụ cận như vậy một gian khách sạn huống hồ nàng ban đêm còn muốn đi truy tung những cái kia lại lao suy nghĩ một chút cũng chỉ phải đi vào hy vọng không yếu còn quá kém mà lại nói ăn ngon từ đâu xem ra chính mình vẫn là không có cái k i a mệnh a có ai không nàng đi vào về sau phát hiện khách đường rất nhỏ vậy mà chỉ có một cái bàn bất quá bên trong lại tràn ngập một c ố cổ lao vận vị cái này khiến nàng hết sức hài lòng liền tùy ý ngồi xuống có ai không nàng sau khi ngồi xuống không thấy lại người chào hỏi liền không nhịn được hô một tiếng nhi vào lúc này nhan thanh không vừa vặn làm xong một đạo vui mừng mấy mày ra liền gặp được một x i n h đẹp nữ a nhan giá trị không tệ nhìn thật đẹp trai cũng không biết có tiền hay không lâm cố nhìn thấy đi ra nhan thanh không trong lòng có chút kinh hỷ nghĩ không ra mình vậy mà gặp được một vị x o á i ca mà lại khí chất tựa hồ cũng không tệ mặc dù dáng dấp đẹp mắt không thể làm cơm ăn nhưng là dung mạo không đẹp nhìn thật sẽ cho người ăn không ngon x o á i ca người là l ã o bản nàng t h a m dò hỏi nhìn thấy x o á i ca gật đầu một cái lên đường ngươi nơi này có cái gì chiêu bài đồ ăn đề cử mấy cái ăn ngon nhan thanh không ý chào một cái nhất cảnh đường nói đều ở nơi này nàng nhìn lại liền s ừ n g sốt một chút lại là đáng chết chữ tiểu triện bởi vì loại này giống mù chữ cảm giác làm nàng mười phần không thoải mái bất quá mấy cái này chữ tiểu truyện cùng chữ khải giống nhau ý hệt liền suy đoán nói nhất cảnh đường vui đồ ăn vui mừng ngướng mày xoáy ca ta không có đoán sai a nhan thanh không có chút ngoài ý mới nghĩ không ra đối phương có thể nhận ra bất quá mấy cái này chữ tiểu truyện tiểu chữ cùng chữ khải thực sự quá tương tự có thể phán đoán ra không tính ngoài ý m ớ n xoáy ca ngươi tiệm này thật có ý tứ thế mà hoàn toàn dùng chữ tiểu truyện liền không sợ người khác nhận không ra nàng nợ nụ cười đạo trong lòng bồi thêm một câu kẻ có tiền liền sẽ học đòi văn vẻ không tầm tường sao a không quan hệ ta cửa hàng chỉ tiếp đợi người hữu duyên nhan thanh không đứng thẳng một chút vai nói nếu như khách nhân muốn đi hắn là tuyệt đối sẽ không đi giữ lại bởi vì đều có các duyên phận can thiệp không được huống hồ đây cũng là trường sinh khách sạn quy tắc một trong không giữ lại chương m ộ ư ơ i chín đơn giản tuyệt không thể tả chương m ộ ư ơ i chín đơn giản tuyệt không thể tả người h ư u duyên lâm cố đ ỗ n g nhiên cười một tiếng nghĩ không ra còn có đem khách nhân đổi ra ngoài liền mang theo ngoạn vị đạo x o á y ca kia ta có phải hay không người h ư u duyên nếu như không phải người h ư u duyên dù cho ra tài bạc triệu có được giang sơn vạn dặm cũng vô duyên nhìn thấy bản điếm ộ t chút nhan thanh không liếp q u a nàng mang theo chút ý c ư ờ i nói nhi mỹ nữ có thể đi vào bản điếm tự nhiên là có duyên người khanh khách lâm cố không khỏi c ư ờ i lên nói xoáy ca ngươi dạng này thật được không mỹ nữ chút gì nhan thanh không đứng thẳng một chút vai cũng không có đi điểm tấu h dạng này đã đầy đủ lúc này lâm cố nhìn xem nhất c ả n h đường liền mang theo chút ngạc nhiên hỏi cái này vui đồ ăn vui mừng nước mày là có ý gì xoáy ca ngươi nói trong tiệm đồ ăn đều ở nơi này ngươi trong tiệm sẽ không cũng chỉ có một món ă n à? tiệm mới khai trương như vậy một đạo nhan thanh không gật đầu vậy ngươi để cho ta chút gì l â m c ố nghe vậy trận mắt hôm ồ m chỉ có một món ăn liền dám mở tiệm cơm rồi liền không sợ bị người phá tiệm liền không nhịn được nói xoáy ca đừng nói dỡn ngươi cái này một món ăn còn có cái này vui đồ ăn vui mừng nước mày rốt cuộc là thứ gì ngươi có thể không điểm à về phần vui đồ ăn vui mừng nước mày đều là mặt chữ bên trên ý tứ nhan thanh không cùng không có giải thích thêm bởi vì căn bản cũng không cần giải thích trường sinh khách sạn sẽ tự động sàng chọn người hữu duyên dù cho đi trường sinh khách sạn cũng không nhất định chính là người hữu duyên xoáy ca ta nhìn ngươi căn bản chính là không muốn làm sinh ý a lâm cấu ngạc nhiên không thôi lại làm như vậy b u ồ n bán sao căn bản chính là đem khách nhân đổi ra ngoài vốn cho là gặp được một cái không tệ xoáy ca ai biết trên một điểm tiến tâm đều không có lúc này lông mày của nàng có chút nhữ lên đến nghĩ lập tức xoay người rời đi ừ m bản điếm chỉ tiếp đợi người hữu duyên nhan thanh không lặp lại một chút liền đi tới sau quầy ngồi xuống căn bản cũng không quan tâm đối phương lựa chọn là đi là lưu tự nhiên muốn làm gì cũng được hắn không có khả năng cưỡng ép lưu người cũng không có khả năng giữ chặt đối phương nói ta đây là trường sinh đồ ăn ẩn chứa đủ loại thần kỳ chỉ cần ăn liền có thể đạp vào trường sinh lộ làm thân thể phát sinh biến hóa cực lớn dù cho nói tin sao cho nên hắn không cần phải đi phí miệng lưỡi ha ha lâm cố trong lòng có chút khó chịu mỹ nữ muốn hay không điểm đạo này vui mừng nước mày lúc này nhan thanh không suy nghĩ một chút hỏi dù sao cũng là vị thứ nhất chính thức khác h nhân xem như nhắc nhở một chút đi về phần có thể hay không nắm lấy cơ hội liền muốn nhìn nàng lựa chọn bất quá dù cho đối phương lập tức quay người mà đi hắn cũng sẽ không n g o ạ i ý nếu như là hắn chỉ sợ sớm đã đi như vậy đây chính là vô duyên lâm cố nhìn c h ầ m c h ầ m nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi không biết vì sao đ ố n g nhiên cảm giác căn này cửa hàng là lạ trong lòng có loại không nói ra được kỳ quái lên đường bao nhiêu tiền sơ phẩm ba trăm ba mươi ba nhan thanh không chỉ một chút nói ba trăm ba mươi ba lâm cố không những không giận mà còn cười cười tủng tìm nói xoay ca ngươi làm ở h ể m a đạo này vui mừng n h ư ớ n g mày là cái gì ta cũng không biết ngươi liền nói ba trăm ba mươi ba khối nếu như cuối cùng bưng lên là một đĩa rau xanh ta chẳng phải là bị ngươi h ố chết lúc này nhan thanh không, không có tiếp lời kéo lên một bản chủ nghệ phương diện thư tử trường sinh lệnh chỉ giao phó hắn thần kỳ chủ lực cùng không có giao phó hắn cơ bản chủ nghệ cho nên cần chính hắn chậm rãi đi học tập đi tăng lên mà lại chủ nghệ là chủ lực cơ sở may mắn lúc trước hắn liền có không tệ chủ nghệ và không muốn từ luyện tập cơ bản chủ nghệ bắt đầu sơ phẩm là có ý gì lâm cố gặp nhan thanh không không trả lời lông mày liền n h í u một chút nếu như không phải xem ở nhan giá trị cũng không tệ lắm trên mặt mũi chỉ sợ đã sớm đóng sập cửa nhi đi tới này cửa tiệm đơn giản chính là chịu tội mặt chữ bên trên ý tứ nhan thanh không trả lời c i a đến một đạo vui mừng nước mày lâm cố mang theo chút tức giận nói mặc dù ba trăm ba mươi ba có chút vượt qua dự tính của nàng nhưng là còn có thể tiếp nhận mà lại nàng mười phần khó chịu nếu như cái kia đạo vui mừng nước mày không đăng cái giá này nàng chuẩn bị đỗi chết hắn ngươi tiệm này có hay không bánh nướng nàng nhớ tới cái kia bánh nướng liền lập tức thèm nhỏ n ứ c rãi cùng bạch niệm ngu mười vạn treo thưởng cho nên đi tới chỗ nào đều sẽ thuận miệng hỏi một câu đây chỉ là theo bản năng hỏi thăm lại nhưng không bán ra nhan thanh không ngẩng đầu nhìn một chút lâm cố xem ra là nên qua bánh từ trên trời rớt xuống lại một mực nhớ mãi không quên lâm cố sửng sốt một chút nói đã ngơi cửa hàng lại bánh nướng vì cái gì không bán không cách nào bán nhan thanh không lắc đầu một cái hắn ngược lại là nghi bán nhưng là khách điếm không cho phép bán chỉ cho từ trên trời ném xuống hắn có biện pháp nào không cách nào bán lúc này lâm cố có chút không rõ ràng cho lắm mình làm ra tới bánh nướng làm sao lại không cách nào bán chẳng lẽ là quá khó ă n chờ một lát nhan thanh không nói một câu liền đi vào phòng bếp bận rộn nhi lâm cố lại n h ả m chán x o á t điện thoại di động bất chi bất giác lại xoát đến bạch niệm ngu mịt rồi lo g h m nhịn không được hâm mộ nói m ư ơ i vạn a một lát sau nàng đã nghe đến một cỗ nồng đậm gà hương khẽ ngẩng đầu xem xét liền thấy nhan thanh không bưng một đĩa bạch cắt gà ra may mắn không phải rau xanh lâm cố trong lòng hơi dễ chịu chút một đĩa bạch cắt gà bán được ba trăm ba mươi ba nắm l ô mũi là có thể tiếp nhận không thấy khách sạn năm sao bán được quý hơn cái này bạch cắt gà thương quá nàng nhịn không được nói lập tức bị k i a đĩa bạch cắt gà hấp dẫn mời chồng dùng nhan thanh không đem vui mừng nước mày để lên b à n nhi trên mặt b à n đã sớm phối hợp bát đũa đĩa chờ về phần bị hiểu lầm là trắng cắt gà hắn cùng không có giải thích kỳ thật hoàn toàn chính xác rất giống như b mà lại hành sai. Xoay ca, đoạn c g đánh hoa viền rịa ăn lúc tá lấy đặc chế xì dầu giữ vững thịt gà ngon nguyên chất nguyên vị ăn co khác lại phong vị đường vui mừng nước mày bưng ra về sau toàn bộ khách đường đều tràn ngập một cỗ mê người mùi hương đâm đặc làm cho người miệng nước miếng muốn ăn đại t h ấ n lúc này lâm cố lập tức cầm lấy đũa có loại không kịp chờ đợi muốn thử một chút cảm giác nàng kẹp một khối núng lên tương liệu liền lập tức để vào trong miệng tiếp theo hai mắt tỏa sáng cảm giác đầu tiên thật là thơm thứ hai cảm giác ra thoải mái thịt trượt vô cùng ngon miệng mà lại còn có một sợi nhàn nhạt đặc biệt mùi thơm át khiến cho nàng toàn thân đều tại vui sướng để nàng cơ thể và đầu góc lập tức vui vẻ chính là loại cảm giác này thân thể vui sướng lúc này nàng căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy hoàn toàn bị cái kia đạo vui mừng mày hấp dẫn bắt đầu không để ý hình tượng gầm lấy gầm đề hình dạng mỹ quan bị hoàng thị bạch mập mặt bạc ngon tư vị dị thường ngon vô cùng ngon miệng đương nàng nhấm nháp mấy ngụm về sau liền không nhịn được sợ hai than nghĩ không ra một đạo bạch cắt gà có thể làm được triệt để như vậy cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi mà lại đây là nàng ăn vào nhất địa đạo món ngon nhất bạch cắt gà xuất phát từ nội tâm khen ăn ngon thật ngay cả xương đều lại vị làm cho người dư vị vô tận quả thực là tuyệt không thể tả đương nàng nói ra tuyệt không thể tả lúc cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người rất quen thuộc hương vị rất quen thuộc cảm giác chẳng lẽ bốn chương hai mươi nhập ta quán ăn tuân ta quy củ chương hai mươi nhập ta quán ăn tuân ta q u ý củ trường sinh khách sạn đương lâm cố nói ra tuyệt không thể tả lúc đột nhiên nghĩ đến cái kia bánh nướng bởi vì cái kia bánh nướng cho nàng cảm giác đồng dạng là tuyệt không thể tả mà lại ăn về sau tựa hồ để tứ chi của nàng bách hải đều tại vui sướng có khó nói lên lời thần kỳ cảm giác đối nàng có trí mạng hấp dẫn nhưng là đạo này vui mừng n ư ớ g mày so cái kia bánh nướng càng thêm tuyệt không thể tả lúc này nàng có thể loáng thoáng cảm nhận được thân thể vui sướng cái loại cảm giác này so cái kia bánh nướng càng thêm rõ ràng để tứ chi của nàng bách hải đều tràn đầy sức sống thân thể trước nay chưa từng có tốt một ngày mệt nhọc đã bị quét tới thần thanh k h í sản g cái này nàng bỗng nhiên ngầm đầu nhìn xem ngồi sau quậy đọc sách nhan thanh không trong mắt có chút chấn kinh cùng hầu nghi chẳng lẽ cảm giác ta bị sai b â n g không tại sao có thể có thần kỳ như thế cảm giác nếu như trước đó cái k i a bánh nướng còn không cách nào làm cho nàng chú ý cùng ý thức được cái gì nhưng là đ ạ o này vui mừng với mày đã để nàng rõ ràng cảm nhận được cùng ý thức được một loại huyền diệu vô cùng thần kỳ thân thể tràn ngập sức sống vô cùng tốt như nàng tiến vào khách đ i ế trước thân thể mượi phần mệt nhọc mặt mũi tràn đầy tiệu thụy nhưng là hiện tại cả người thần thái sáng láng vô cùng tinh thần như là buổi sáng rời giường sau đó không lâu lúc này nàng một bên tinh tế nhấm n h á t một bên chăm chú trải nghiệm trước đó cảm giác c ũ n g không có sai toàn thân hoàn toàn chính xác tại vui sướng làm sao có thể trong nội tâm nàng khiếp sợ không thôi một đĩa thịt gà mà thôi làm sao lại xuất hiện thần kỳ như thế cảm giác mà lại thịt gà vào cổ họng như hóa thành quỳnh tương ngọc dịch tản ra nhàn nhạt đặc biệt mùi thơm ngác khiến cho trong miệng hương thơm b ộ t phía nàng nghi hoặc chính mình có phải hay không đang nằm mơ đương nàng sau khi ăn xong thậm chí đem đĩa đều liếm lấy sạch sẽ tựa hô cả người lâm vào một loại nào đó cảm giác huy để nàng thật lâu không cách nào hoàn hồn n h a n thanh không n g ẩ n g đầu lướt qua liền tiếp tục xem sách của mình cũng không có đi q u ấ y r à y nàng chẳng biết lúc nào lâm cô rốt cục tỉnh táo lại tinh thần của nàng vô cùng tốt con mắt đều tràn ngập thần thái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem n h a n thanh không không quá mạnh nhưng ở giữa nàng đột nhiên cảm giác nghĩ đến một vấn đề có phải hay không là gia nhập một loại nào đó cùng loại thuốc kích thích dược vật ta hẳn không phải là thuốc kích thích loại hình dược vật sẽ không thần kỳ như thế nàng lập tức phủ định soái ca ta vừa mới ăn chính là cái gì lâm cô vô cùng hiếu kỳ hỏi an gà â lâm cố ngơ ngác một chút nói ta biết là ăn gà ta ý tứ ta minh bạch ngươi ý tứ nhan thanh không đứng lên cất ký quyển sách kia liền đi tới nói ngươi lúc tiến vào không nhìn thấy sao thấy cái gì lâm cố khó hiểu nói câu đối a nhan thanh không kinh ngạc nhìn xem nàng nói mỹ nữ nhận huệ ba trăm ba mươi ba câu đối、a. lâm cố lập tức kịp phản ứng nói ta không biết chữ tiểu triện ai biết ngươi viết là cái gì a mù chữ a nhan thanh không t r e o chọc một câu nợ nụ cười nói không phải chữ tiểu triện là đại triện lâm cô sắc mặt hơi đỏ lên nguyên bản đối nhan thanh không cảm giác cũng không tệ lắm hiện tại đột nhiên có chút chẳng ghét lúc này nàng móc bóc ra đang muốn bỏ tiền lúc liền đột nhiên dừng lại nói ta còn phải lại điểm một đạo vui mừng n ư ớ n g mày mặc dù ngươi người này có chút chẳng ghét nhưng chủ nghệ cũng không tệ lắm ăn quá ngon quả thực là thần tiên h ư ở n g thụ nàng hoàn toàn bị vui mừng n ư ớ n g mày chinh phục đây là trong thiên hạ thứ nhất mỹ vị dù cho cái kia bánh nướng cũng chỉ có thể xếp tại thứ hai đúng chẳng lẽ ta trước đó ăn cái kia bánh nướng là tiệm này giống như đồng khoản hương vị không có ý tứ bản điếm quy củ mỗi người mỗi ngày chỉ có thể điểm một lần vui nhan thanh không đành phải cự tuyệt nói cái này đích sắc là trường sinh khách sạn quy củ cũng không phải là chính hắn quyết định như hắn tự nhiên là bán được càng nhiều càng tốt ai ngại tiền đa đâu kỳ thật hắn cũng đại khái minh bạch trường sinh khách sạn lập xuống quy củ nguyên nhân bởi vì đạo này vui mừng n h ữ n g mày ăn nhiều phàm nhân thân thể căn bản là không chịu được nổi cũng vô pháp tiêu hóa thậm chí có khả năng no bạo thân thể tại ngày trước hắn một ngày ăn hai đạo vui mừng n h ữ n g mày ban đêm khó chịu muốn chết giống như lại một cỗ lực lượng kinh khủng tại thể nội tán loạn tựa hồ muốn đem thân thể xé nát chỉ có nằm tại phòng ngủ lầu hai giường đá mới có thể dễ chịu chút không chỉ có là vui mừng n ư ớ c mày như thế liền ngay cả bánh từ trên trời rớt xuống cũng là như thế ăn nhiều cũng không được cái gì phá quy củ lâm cố chừng to mắt trong mắt mang theo chút tất giận nhập ta q u á n ăn tuân ta quy củ hiểu chưa nhan thanh không không nhìn thẳng lần nữa nói nhật huệ ba trăm ba mươi ba xoáy ca ngươi tập bạch cắt gà thực sự ăn quá ngon ta lại điểm một đạo không được sao lâm cố ngữ khí mềm xuống tới d ũ n g đáng thương hề hề ánh mắt nhìn hắn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn bộ dáng nếu không ta thêm nhập tiền bốn trăm khối nhan thanh không lật ra một cái lướp mắt nói không được năm trăm không được một n g à n lúc này nhan thanh không không để ý tới nàng đi thu thập đồ trên bàn xoáy ca xin thương x ó t nha một n g à n thế nào a lâm cố càng nghĩ thì càng thèm loại kia muốn ăn cảm giác để nàng khó mà chịu đ ư ợ c nhan thanh không y nguyên không để ý tới nàng cầm chén đua thu hồi phòng bếp phòng bếp trọng địa người rảnh rỗi mê i tiến hắn nhìn thấy lâm cố muốn đi theo tiền đến liền lập tức ngăn cản nói trường sinh chủ thật là trọng địa há có thể khiến người khác nhìn thấy cứ việc theo người khác cùng phổ thông phòng bếp cùng không hề khác gì nhau lâm cố dậm chân một cái vẫn là ngừng lúc này nhan thanh không căn bản không sợ lâm cô chạy đi bởi vì a n bà vương sẽ bị t r ư ở n g sinh khách sạn nghiêm trọng cảnh cáo thậm chí sẽ hủy bỏ người hữu duyên tư cách một lát sau nhan thanh không liền đi tới xoáy ca thật không được lâm c ô nhìn thấy nhan thanh không ra liền vội vàng nên đón hỏi bản điếm quy củ như thế không thể phá nhan thanh không lắc đầu một cái trầm ngâm một chút lại nói kỳ thật đây là vì ngươi tốt vì tốt cho ta nên để cho ta lại điểm một đạo lâm c ô mắt trận chẳng nói thân thể của ngươi căn bản là chịu không được nhan thanh không gặp lâm cố cố chấp như thế liền khó được kiên nhẫn giải thích một lần như lúc trước hắn có vài chục bánh nướng đặt cơ sở cường độ thân thể đã vượt qua người bình thường mà lại lâm cố xem xét chính là đô thị bạch lĩnh loại hình đa số đều là á khỏe mạnh k h á n h khách cũng không phải cái gì tiên đan t h ầ n dược làm sao lại không chịu được nổi lâm cố không khỏi một tiếu đạo căn bản cũng không tán đồng nhan thanh không thuyết pháp xem ra thật sự là m ù chữ nhan thanh không ngông ngữ lâm cố nghe được trong mắt có chút tức giận khó chịuẩn chương n t hai n từ trên u mươi mốt bọn hắn cũng là trường sinh khách sạn người hữu duyên chương hai mươi mốt bọn hắn cũng là trường sinh khách sạn người hữu duyên không có ý tứ hiện tại trong tiệm không có hàng tồn nhan thanh không lẽ phép nói không có a lâm cố hơi có chút thất vọng c h ầ n c h ơ một chút nói đoạn thời gian trước ta ngẫu nhiên ăn vào một cái mười phần đặc biệt bánh nướng một mực nhớ mãi không quên mà lại loại kia cho ta cảm giác rất giống vui mừng nước mày có phải hay không là người trong tiệm nếu như là từ trên trời rất xuống hẳn là b u ồ n điếm bánh nướng nhan thanh không không có dầu diếm có thể đi vào trường sinh khách sạn chín mươi chín là nên qua bánh t ừ trên trời rất xuống người trên trời rơi xuống đến lâm cố ngạc nhiên bánh nướng làm sao lại từ trên trời đến rơi xuống bánh tử trên trời rất xuống chưa nghe nói qua nhan thanh không nợ nụ cười đạo những cái k i a ăn vào bánh nướng người hẳn là nghị pha ra đầu đều không rõ bánh nướng là từ đâu tới à. lúc này hắn một mặt cao thâm nói ừ m đây là b u ồ n điếm đặc sắc ba lâm cố ngẩn người bất quá giống như mình ăn vào cái k i a bánh nướng thật đúng là từ trên trời rất xuống chỉ là quá mức hoang đường đi làm sao có thể mà lại căn bản cũng không tại cái này cổ trấn có được hay không khanh khách x o á i ca thật biết nói đùa lâm cố hoàn hồn liền cười lên nói cái k i a bánh nướng ta thực tại đông hồ ăn đông hồ cách nơi này chí ít có mấy trăm cây số đi chỉ cần là người hữu duyên mặc kệ là thiên nam địa bắc đều có thể ăn vào bổn điếm bánh nướng nhan thanh không nói về phần có phải hay không nói đùa ngươi cẩn thận nghĩ một hồi còn không hiểu sao tiếp lấy lắc đầu lại nói xem ra ngươi vẫn không rõ cái gì gọi là người hữu duyên lâm cố n h í u mày một cái giống như mình minh bạch cái gì nhưng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận lần nữa thân mật nhắc nhở cố mà c h â n quý người hữu duyên cái thân phận này nhan thanh không đạo vẫn là một bước cao thâm mặt chắc d á n g vẻ lâm cố nhữ mày một hồi lắc đầu liền đi ra khắc điếm lần nữa trở lại nói đúng rồi bộ t i ê câu đối viết đến cùng là cái gì m ù chữ mình trở về cha nhan thanh không nói lúc này lâm cô kém chút bị tức chết lười đi để ý tới nhan thanh không một mặt khó chịu đi ra khách điếm nhưng là vẫn là tại khách điếm trước cổng chính dừng lại chăm chú nhìn xem bộ kia cầu đối cùng sử dụng điện thoại quay chụp xuống tới a điện thoại hỏng sắc mặt nàng có chút h n g nghi bằng không làm sao quay chụp không xuống nàng thử mấy lần về sau gặp đều không thể quay chụp xuống tới coi là điện thoại di động quay chụp công năng xảy ra vấn đề liền không có nhiều rời đi kỳ thật chỉ cần nàng quay đầu liền sẽ phát hiện khách sạn này đã không thấy bất quá tâm tình của nàng bây giờ không tệ Cả người lúc này thái nàng g láng vội mở ra tùy thân mang lap bọc liền bắt đầu chăm chú tả bàn thảo tả sau một lúc đột nhiên nhớ tới bức kia cầu đối kỳ quái quay chụp công năng không có xấu a làm sao quay chụp không xuống nàng có chút hầu nghi nhưng là cùng không có n g h ĩ sâu thuận tiện xem mình không tệ ký ức từ đại t r i ệ n kiểu chữ a dài tìm ra bộ kia cầu đối trường sinh khách sạn phụ mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh đương nàng lục soát cùng sửa sang lại về sau hơi có chút ngoài ý mớn ngay sau đó tựa hồ trong đầu h a n h một tiếng nổ t u n g làm nàng cả người đột nhiên run lên tại linh hồn run dày thời khắc tựa hồ vô tận trong bóng tối thấy được một chùm tảng sáng chi quang một n á y mắt nàng minh bạch cho nên nàng cả người run dày lên trên mặt lộ ra rung động tần sắc cái này cái này nàng không cách nào khống chế thân thể g ắ t gao nhìn chằm chằm bộ kia cầu đối cả người lâm vào một loại nào đó kịch liệt cảm xúc bên trong rất lâu về sau nàng nhân tài khống chế lại cảm xúc chậm rãi tỉnh táo lại tiếp lấy hít một hơi thật sâu thật dài ra h ắ n ra nói thế gian lại có như thế thần kỳ sự t ì n h đương nàng tỉnh táo suy nghĩ lúc không khỏi có chút rung động trong lúc nhất thời không thể tin được trường sinh khách sạn là phụng mệnh vũ tiên h trao tặng trường sinh lâm cố lông mày chăm chú nhăn lại đến nàng chỉ là biết đạo trường sinh khách sạn đại khái biết đạo trường sinh khách sạn bên trong thức ăn ẩn chứa đủ loại thần kỳ về phần phải trăng trường sinh liền không thể biết được thật nhưng phải trường sinh. Nàng tự nói. Từ xưa liền lại trường tự Thứ xưa Nàng là i lại sinh ề n trường m nói. vương, có Tại đại, tu cổ đế đau vô số đế vương, tu sĩ k hiện ổ truy tìm, thức ngay cả c á bóng đều không có không Nhưng đều được. h tìm là i tại lại b à y ở trước mắt nàng mà lại nàng đã ăn rồi hai món ăn đồ ăn mặc dù bánh từ trên trời rất xuống hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng nhưng là cái tế i đạo vui mừng nướng mày lại làm cho nàng thật sâu cảm nhận được thần kỳ nàng hiện tại cảm giác được thân thể trước nay chưa từng có tốt tinh thần sung mãn lúc này nàng lập tức đi ra dân túc muốn đi xác nhận một chút đương nàng đi đến đầu kia đá xanh hẻm cũ lúc lại đột nhiên phát hiện khách sạn này không thấy nàng tại chỗ giật mình không có nhớ lầm a hẳn là tại đầu này h ẻ m cũ lâm cố tìm tới tìm lui đều không có tìm được trường sinh khách sạn hoài nghi chính mình có phải hay không nhớ lầm đại khái nửa giờ sau nàng đột nhiên hiểu được trường sinh khách sạn không phải ai muốn vào liền có thể tiến mà lại cũng không phải nàng muốn vào liền có thể tiến cần chờ đợi lần thứ hai cơ duyên hạ xuống nàng rốt cuộc hiểu rõ nhan thanh không nói tới người hữu duyên chân chính hàm nghĩa trong đầu đột nhiên hiện hiện một câu nếu như không phải người hữu duyên dù cho ra tài bạc triệu có được giang sơn vạn g i ả m cũng vô duyên nhìn thấy bản điếm một chút lúc này nàng vô cùng cảm kích nhan t h a n h k h ô n g bởi vì hắn ba lần bốn lượt nâng lên người hữu duyên cùng căn dặn nàng cố mà chân quý cái thân phận này nếu như xúc phạm trường sinh khách sạn q u ý c ụ có khả năng hủy bỏ người hữu duyên thân phận đồng tiến cũng vô cùng may mắn mình là trường sinh khách sạn người hữu duyên cũng không có xúc phạm trường sinh khách sạn q u ý c ụ nàng chăm chú nắm chặt nằm đấm cả người vô cùng hưng phấn cùng kích động thân thể lần nữa phát run lên đương nàng trở lại khách điếm vẫn là không cách nào tỉnh táo lại trong phòng hưng phấn đến đi tới đi、lui. vô cùng chờ mong lần tiếp theo tiến vào trường sinh khách sạn về phần lần tiếp theo là lúc nào nàng cũng không biết chỉ có thể chờ đợi ừ m nhi vào lúc này nàng hơi sưng sờ bởi vì nàng không cách nào nhớ tới nhan thanh không tướng mạo chỉ biết đại khái là cái xoay ca cho nên nhan thanh không trong lòng nàng thật trở nên cao thầm mặt chắc đúng rồi bánh nướng lâm c ố nghĩ đến nhan thanh không nói chỉ cần là người hữu duyên mặc kệ là thiên nam địa bắc đều có thể ăn vào cho nên nàng hiện tại vô cùng khẳng định quốc dân lão công bạch n i ệ m ngu chỗ ăn vào cái tia bánh nướng nhất định là trường sinh khách sạn bánh nướng còn có nữ thần bạch vũ ăn vào cũng giống vậy là chẳng lẽ bọn hắn cũng là trường sinh khách sạn người hữu duyên lâm cố suy tư một chút nói đúng mười vạn khối nàng lập tức hưng phấn lên dù sao trường sinh giống hoa trong gương trăng trong nước nhưng mười vạn khối lại là có thể đụng tay đến t h u ố n hồ nàng mười phần thiếu tiền không biết hắn biết chưa lúc này nàng đổi tới mở ra bạch niệm ngu mịt rồi lạc đ ỉ n nhìn thấy treo thưởng còn tại liền nhẹ nhàng thở ra đây chính là mười vạn khối a cần nàng công việc hai ba năm mới có thể tồn đến xuống tới nàng lánh tính một chút liền lập tức cho bạch niệm ngu phát tin tức sợ chậm một bước bị người k ắ c đoạn bởi vì nàng có thể đi vào trường sinh khách sạn trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên người khác đồng dạng có thể thượng tiên sẽ không chỉ quyến luyến một mình nàng mà lại nàng lập tức tại trên mạng tìm tòi phải chăng có quan hệ với trường sinh khách sạn vết tích chương hai mươi hai thật sự là từ trên trời rất xuống chương hai mươi hai thật sự là từ trên trời rất xuống mấy ngày trước một mực đ ố i bánh nướng nhớ mãi không quên bạch n i ệ m n g ù trên mịp do l o c g y thịnh phát ra tìm kiếm bánh nướng treo thưởng mặc dù trong khoảng thời gian ngắn thu được một đồng lớn hồi phục nhưng không có một người chân chính biết làm hắn thất vọng không thôi cho nên trong lòng oán niệm sâu hơn đương treo thưởng thêm vào đến năm vạn không lâu hắn liền thấy mình mịt rồi lọc g ỉ ì m bên trên bị người bánh nướng bị bạch nữ thần ăn câu nói này soát bình phong tình huống như thế nào hắn có chút sửng sốt một chút không ngừng l ậ t xem hồi phục nhìn thấy đều là người bánh nướng bị bạch nữ thần ăn quá có ý tứ gì hắn có chút không hiểu liền trên mịt rồi lọc g ỉ ì m đặt câu hỏi làm sao soát bình phong rồi ha ha người bánh nướng bị bạch nữ thần ăn n g ư ơ i đến bạch nữ thần mịt r ồ lọc g h liền biết lao công ta cái này lại bánh nướng bình luận bên trên rất nhanh liền lại một đống hồi phục đại bộ phận đều là để hắn đến bạch nữ t h ầ n m ị p rồi l ọ g g h ì nhìn hắn không nghĩ nhiều liền tranh thủ thời gian chạy đến bạch vũ m ị p rồi l ọ g ghìm nhìn thấy trước mấy ngày ngẫu nhiên ăn một cái tuyệt không thể tả b á n h nướng cho tới bây giờ còn nhớ mãi không quên ăn cái gì đều n h ạ t như nước úc làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ ai có thể nói cho ta nó là nhà ai cửa hàng bạch niệm ngu nhìn thấy lúc này liền minh bạch vì sao lại một đống dân mạng chạy đến chỗ của hắn s o t bình phong nói tiếp thôi đi cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta khi hắn nói ra lúc có chút sửng s ố t một chút a hắn đột nhiên cảm giác đầu này mịp dồ lọc gỉm tựa như là mình phát bởi vì chính mình chính là như vậy tâm tính ăn một cái tuyệt không thể tạ bánh nướng một mực nhớ mãi không quên ăn cái gì đều vị như nhai sắp đến dựa vào không phải là đồng khoản bánh nướng a hắn đột nhiên nghĩ đến vấn đề này cũng có chút ngạc nhiên mặc dù trên mạng có không ít người vì làm hắn vui lòng đều tận lực nên h ọ c hắn đ ị n h mạc hắn thổi phương hắn thậm chí ngay cả tiểu m i n h tinh cũng là như thế nhưng là bạch vũ lại sẽ không mặc dù bạch vũ không phải một t u ế n nhưng cũng là hàng hai a rất có nổi tiếng một vị minh tinh lấy nàng tính cách là sẽ không làm như thế mà lại Gia t hắn ế của nàng cũng Mặc Bạch Bạch có của Nghĩa nàng không đơn giản. Mặc dù bạch Ngu là nhà giàu nhất trí tử, nhưng là bạch vũ có thể không vung là giàu là Vũ mũi thể h mặt dù trí tử, càng cần không nhìn suy ắ hắn. Hắn c của chẳng mặt Thật khoản. đồng lẽ là s tư nói càng nghĩ càng thấy đến khả năng chỉ còn nếm qua người mới có thể dùng tuyệt không thể tả cái từ này để hình dung bởi vì cái này từ hình dung đến đơn giản tuyệt không thể tả hắn suy tư một phen liền cho bạch vũ phát một đầu pm muốn hỏi một chút cái k i a bánh nướng tình huống phải chăng cùng mình đồng dạng thực phát ra pm thật lâu không thấy về cũng thế tại nơi g g có n ư cả nào g y đó i ệ phong cảnh tươi đẹp cảnh khu một tòa xây ở sơn khê bàng biệt thự bên trong một người mặc trang phục bình thường lộ ra thanh nhãn nữ tử chính bưng lấy ly pha lê tại phía trước cửa sổ uống nước nàng chính là bạch vũ ra du lịch lúc này để lên bàn điện thoại di động kêu lên nàng đi trở về b u ô n g xuống chén nước liền cầm lên điện thoại kết nối liền nghe đến uy bạch tiểu tả n g ư ơ i tốt ta là bạch niệm ngu n g ư ơ i tốt bạch tiên sinh bạch vũ có chút kinh ngạc bạch niệm ngu điện thoại đánh như thế nào đến nàng nơi này tới mặc dù bọn hắn đều biết đối phương nhưng là cùng chưa có tiếp xúc qua đến càng không có bất kỳ giao lưu còn đối phương là có hay không là bạch niệm、ngu. nàng nghe thanh âm liền có thể nghe được x u n hồ nàng tư nhân điện thoại bình thường chỉ có bằng hữu thân nhân mới có ta tại ngươi m ị p r ồ i lọc g h i m bên trên nhìn thấy ngươi đoạn thời gian trước ăn vào một cái tuyệt không thể tả bánh nướng xin hỏi ngươi là ở nơi nào ăn vào nếu như ngươi có chú ý ta m ị p r ồ i lọc g h i m cũng hẳn là biết ta đồng dạng ăn vào một cái tuyệt không thể tả bánh nướng đáng tiếc ta treo thưởng năm vạn vẫn là không có tìm tới nó cuối cùng bạch niệm ngu nói bạch vũ hơi kinh ngạc nghĩ không ra bạch niệm ngu gọi điện thoại đến chính là vì bánh nướng việc này bất quá đương nàng sau khi nghe xong trong lòng càng thêm kinh ngạc giống như tình huống của bọn hắn đều không khác mấy mà lại bọn hắn ăn vào hẳn là cùng một khoản bánh nướng kỳ thật ta cũng đang tìm. bạch vũ mang theo chút khổ tiếu đạo nàng đồng dạng đối cái k i ê u bánh nướng nhớ mãi không quên chỉ là không có giống bạch niệm ngu như thế tại mịt rồi lọc cái hình phát treo thưởng nàng đồng dạng bị cái kia bánh nướng chinh phục vừa nghĩ tới cái kia bánh nướng liền thèm ăn không được lập tức thèm nhỏ n ư ớ c dãi bị nó thật sâu kinh diễm đến ta biết bạch niệm ngu hiểu rõ đạo hỏi tiếp đúng rồi ngươi là ở nơi nào ăn vào ta là tại hoàng đô hộ quốc tự tiểu cận n g a i thực ta tìm hộ hơn phân nửa hoàng đô đều không có tìm được ta là giang tỉnh nam thị cũng đi tìm không có tìm được bạch vũ trần t r ừ một chút nói kỳ quái dựa theo sự miêu tả của chúng ta. hẳn là đồng khoản bánh nướng nhưng là làm sao một cái tại hoàn g đô một cái tại giang tỉnh đây chính là cách xa nhau hơn ngàn cây số bạch n i ệ m ngu hơi kinh ngạc đạo chẳng lẽ là mở đại lý nhưng là phải có mặt tiền cửa hàng mới được g a c mà lại nếu có mặt tiền cửa hàng hắn không có khả năng tìm không được đây mới thực sự là cổ quái địa phương hai người hàn huyên một hồi về sau liền cúp điện thoại nhi vào lúc này một hơn hai mươi tuổi nữ t ử đi tới chính là cuộc sống của nàng trợ lý nhìn thấy bạch vũ có chút thất thần lại hỏi vũ tả nghĩ gì thế nhập thần như vậy không có gì chính là hơi nhớ nhung một cái bánh nướng bạch vũ hoàn h ù n nói vũ tả cái tiêu bánh nướng thật có ăn ngon như vậy sao ta đều gặp ngươi nhắc đi nhắc lại gần nửa tháng tên tiêu trợ lý n ở nụ cười đạo hiện tại bạch vũ người bên cạnh đều biết nàng tại nhắc đi nhắc lại một cái bánh nướng là m nguyên nếm qua về sau liền sẽ biết t u y ệ t không thể tả bạch vũ n ở nụ cười đạo đáng tiếc không cách nào tìm được bánh nướng là từ đâu tới trong cảm giác mười phần cổ quái nhi tại một bên khác bạch n i ệ m ngu nhìn thấy cũng không phải là chỉ có mình ăn vào ngay tại trên mạng tìm tòi hơn nửa giờ xuống tới thật đúng là bị hắn tìm kiếm mấy đầu liên quan tới bánh nướng tin tức đáng tiếc bọn hắn cũng không biết bánh nướng là từ đâu tới kỳ quái thật chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống bạch nghiệm ngu cao mày lập tức phủ định ý nghĩ này trong trước mắt lại là hai ba ngày đi qua mặc dù hắn mịp rỗ ồ lọc ò đ ì h thu được một đống lớn p m thứ không có hắn muốn đáp án để hắn thất vọng không thôi bất quá hắn c ũ n g không hề từ bỏ tại ngày thứ hai tiếp tục xem đến p m bạch tổng chúc mừng ngươi ăn vào có chuyện bánh trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên còn ngươi vì sao tìm không được bánh nướng là từ đ â u tới bởi vì nó thật là từ trên trời rớt xuống chỉ cần là trường sinh khách sạn người hữu duyên mặc kệ ngươi tại thiên nam vẫn là bắc đều có thể ăn vào nó Đợt, chương ầ u p i phiếu, ế u phiếu, yêu cầu khen h t hai mươi ba xin trả lời đạo thứ nhất vui đồ ăn là cái gì chương hai mươi ba xin trả lời đạo thứ nhất vui đồ ăn là cái gì tại treo thưởng thêm vào đến mười vạn ngày thứ ba bạch nghiệm mu sớm liền đến đến công ty của mình đợi làm xong trong tay công việc về sau liền dành thời gian nhìn m ị p rồ i lọc g ỉ n h bên trên pm hắn đôi cái kia b á n h nướng một mực nhớ mãi không q u ê n thậm chí mong đợi tại m ị p rồ i lọc g ỉ n h thảo hắn nhìn thấy những cái kia não n m n g hắn trực tiếp kéo hắc cái này một đống pm bên trong đại đa số đều là làm hắn vui lòng phụng nên hắn thậm chí còn lại người hướng hắn vay tiền thật vất vả nhìn thấy mấy đầu có quan hệ bánh nướng pm nhưng đều là vừa nhìn liền biết giả chỉ là nghĩ lừa gạt treo thưởng mà thôi tìm bánh nướng mà thôi muốn hay không khó như vậy hắn có chút bất đắc dĩ dù cho ra tài b c triệu tại cái kia bánh nướng trước mặt cũng bất lực ca nhưng là cái kia bánh nướng chinh phục hắn để hắn khó mà quên một mực nhớ mãi không quên một lát sau hắn nhìn thấy một đầu kỳ quái pm để hắn có chút hầu nghi trường sinh khách sạn người hữu duyên lúc này hắn tinh tế tưởng tượng phát hiện cái kia bành nướng giống như thật sự là từ trên trời rất xuống chỉ là cái này người hữu duyên là có ý gì hắn có chút không rõ ràng cho lắm khi thấy câu thứ hai lúc liền kinh ngạc thì thầm chỉ cần là trường sinh khách sạn người hữu duyên mặc kệ ngươi tại thiên nam vẫn là bắc đều có thể ăn vào nó cái này giải thích vì sao hắn cùng bạch vũ hai người một cái tại phương nam một cái tại phương bắc lại đều có thể ăn vào trường sinh khách sạn hắn nhìn chằm chằm đầu kia pm suy tư chẳng lẽ là thật mặc dù đầu này pm nhìn rất cổ quái nhưng là hắn lại có mấy phần tin tưởng cái này rất phù hợp hắn tưởng tựa bên trong đáp án trường sinh khách sạn ở đâu hắn trần c h ờ một trận liền hồi đáp pm bởi vì đối phương đồng dạng miêu tả một chút cái kia bánh nướng cùng hắn ăn vào đồng dạng giang tỉnh cái nào đó vùng sông nước cổ trấn lâm cố từ khi minh bạch thần kỳ trường sinh khách sạn về sau liền suốt đêm cho bạch niệm ngu phát pm nhi nàng hưng phấn đến một đêm khó mà ngủ tại dạng sáng bốn năm điểm thời điểm n h ấ t tài đục hồn đội đội ngủ thiết đi mà lại tại trời vừa sáng liền tỉnh lại nàng không kịp chờ đợi mở ra mịp dô lọc ghìm cùng không có nhìn thấy bạch niệm ngu hồi phục liền hơi có chút thất vọng gánh thầm nghĩ có phải hay không là bỏ qua nàng tin tưởng vì cái này mười vạt thối khẳng định có rất nhiều người cho bạch niệm ngu pm rời giường rửa mặt bận rộn một trận đại khái một cái bốn năm mươi phút lúc quá khứ lúc này đã b ả y hát lâm cố lần nữa mở ra điện thoại vẫn không có bạch niệm ngu hồi phục lần nữa gánh thầm nghĩ chẳng lẽ hắn không tin nàng có chút lo được lo mất không ngừng x o á t điện thoại di động cả người không tại trạng thái muốn hay không lại lộ ra một chút tin tức lông mày của nàng chăm chú nhăn lại đến phát đầu kia pm chỉ là điểm đến là rừng cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức nhưng là đây đầy đủ nếu như lập tức lộ ra quá nhiều tiếp xuống nàng liền không có dựa vào hiện tại đã hơn tám giờ nàng ngay t ạ i internet đại hội trong hội trường nhưng vẫn như c ũ không ngừng x o á t điện thoại di động thời khắc chú ý bạch niệm ngu có hay không hồi phục không thể lộ ra quá nhiều lâm cố suy tư một phen về sau quyết định không còn lộ ra trường sinh khách sạn tin tức nàng bị v i l ọ g g ỉ n h vm bạch niệm ngu không chỉ có riêng là vì kia mười vạn khối treo thưởng mà là nghĩ nhân cơ hội này cùng bạch niệm ngu kéo lên quan hệ như vậy thì có khả năng hàm ngư p h i n thân cho nên liên quan tới trường sinh khách sạn tin tức là nàng cùng bạch niệm ngu đối thoại ủy vào cùng lực lượng không có khả năng một đầu góc nói ra mà lại nàng tình nguyện bỏ lỡ mười vạn t h ố i cũng không muốn mất đi lực lượng mười vạn t h ố i nàng chỉ cần cố gắng công việc hai ba năm liền có thể dậy xuống tới nhưng là lấy nàng thân phận rất khó tiếp xúc đến bạch niệm ngu cái giai tầng này người dù cho có thể cũng là lấy phóng viên thân phận nhưng là về sau đâu khó mà lại có gặp nhau cứ việc nàng là phóng viên một tài chính và kinh tế phóng viên nhưng cũng chỉ là một nho n h ỏ phóng viên mặc dù có hy vọng trở thành chứ danh đại ký giả có thể cùng giới kinh doanh nhân vật phong vân chuyện trò vui vẻ nhưng là lớn nhất khả năng lại là một cơ sở phóng viên mỗi ngày vì ba bữa cơm môn ba vì mặc dù phóng viên mặt ngoài nhìn như ngăn nắp kỳ thật nội tâm mười phần bằng hoàng có một ít ký giả tân tân khổ khổ lấy viết tin tin tức cầm tới nhưng như cũng là ít ỏi thu nhập có một ít ký giả mặc dù công việc tích cực nội tâm nhưng cũng đang suy nghĩ đổi nghề có một ít ký giả tại hoàn thành nhiệm vụ dưới điều kiện lại kiêm chức tập cái khác công việc mà lại phóng viên lại ăn thanh suất cơm nhất là nữ hải tử lớn tuổi căn bản không có thể được làm tỉ như mở một cái buổi trình diễn thời trang đều là tuổi trẻ phóng viên đi thăm gia n g ư ờ i một cái ba bốn mươi tuổi lào bà đều không có ý tứ đi trừ phi tại ba bốn mươi tuổi thời điểm hôn thành tổng biên hoặc là xã trưởng nhưng là rất khó à nữ nhân thì càng khó khăn phóng viên a mặt ngoài phong quang nội tâm bằng hoàng dung nhan chưa già người đã tăng thương hư vinh dễ nhiễm thất lạc không chịu nổi c h ẳ n g có thành k i ự u mộng đẹp không dài cho nên nàng không thể không vì mình tương lai cân nhắc còn có trên đời phóng viên nhiều như vậy nhưng là lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng bạch niệm ngu ngồi xuống cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm đánh cái g á m đại khái tại lúc mười giờ rốt cuộc đã đợi được bạch niệm ngu hồi phục nàng nhìn thấy trên mặt lộ ra một vòng giống như thắng lợi tiếu dung trở qua một trận liền hồi đ á p nói thêm ta hơi trò chuyện đồng phát hơi trò chuyện hào đại khái năm sáu phút sau ngay tại hơi trò chuyện thu được bạch niệm ngu xin hào hữu t h ỉ n h cầu l â m cố nhìn thấy trong lòng vui mừng chờ đợi mười mấy giây sau liền đ i ể m thông qua bất quá cùng không có lập tức phát biểu mà là chờ đợi bạch niệm ngu ra tay trước hỏi nàng suy đoán đối phương so với nàng còn muốn gốc bạch niệm ngu người tốt người biết cái kia bánh nướng là nhà ai cửa hàng lân cố biết nàng hồi phục mười phần ngắn gọn bạch niệm ngu, k h ô nếu g tệ, c như không phải người hữu duyên dù cho ra tài bạc triệu có được giang sơn vạn dạm cũng vô duyên nhìn thấy trường sinh khách sạn một chút bạch nghiệm n g u ba l â m cố cho nên ta mới có thể chúc mừng bạch tổng bởi vì ngươi là trường sinh khách sạn người hữu duyên bạch nghiệm u ba lầm cố bởi vì bạch tổng ăn vào trường sinh khách sạn có chuyện bánh cũng chính là bạch tổng lời nói tuyệt không thể tả cái kia bánh nướng bất quá nó còn có một cái tên chính là bánh từ trên trời rất xuống hiện tại bạch tổng có thể trở về nghĩ một hồi cái kia bánh n ư ớ n g có phải hay không từ trên trời rất xuống cái này cũng là bạch tổng tìm không thấy nó nguyên nhân bạch nghiệm u ha ha lâm cố trầm mặc một chút liền h ồ i đáp nếu như bạch tổng không tin như vậy thì dừng ở đây đi bạch nghiệm u trường sinh khách sạn ở đâu lâm cố nói thật ra ta cũng không biết nó ở nơi nào bởi vì nó là không cố định có lẽ bây giờ đang ở trước người、ngươi. Có lúc ẽ sau này g n bạch nghiệm ư ơ i có ngu xin k h g có u ra nhậm lúc lại gặp phải xét duyệt vấn đề xin trả lời đạo thứ nhất vui đồ ăn là cái gì bạch nghiệm ngu người chơi ta lầm cố không có ý tứ nhất thời quên kéo ngươi hiện tại có thể đương gia nhập tên là trường sinh khách sạn bậy về sau bạch n i ệ m ngu nhìn thấy chỉ có hai người lên đường cũng chỉ có người ta l â m cố há lại ai cũng có thể trở thành trường sinh khách sạn người hữu d u y ê n bạch n i ệ m ngu đạo thứ nhất vui đồ ăn là có ý gì l â m cố đây là trường sinh khách sạn một món ăn đồ ăn tên là vui mừng nướng mày nó so cái kia bánh nướng càng thêm tuyệt không thể tả để ngươi cảm nhận được đủ loại thần kỳ bạch n i ệ m ngu ha ha có hay không thần kỳ như vậy lần cố cái này giống chưa từng ăn qua cái kia bánh nướng người nói một cái bánh nướng có cái gì tuyệt không thể tả đ ộ dạng bạch nghiệm ngu nói một chút trường sinh khách sạn vì sao gọi trường sinh khách sạn lâm cố trầm ngâm một chút trường sinh khách sạn đại môn một bộ câu đối p h ụ c mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh nhưng minh bạch rồi chương hai mươi b ố ta nhìn thấy hẻm núi bên trên tung bay g i à n khách sạn chương hai mươi b ố ta nhìn thấy hẻm núi bên trên tung bay g i à n khách sạn hoàng đô công ty trong văn phòng bạch nghiệm ngu cao mày nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm ghi chép nói thật ra phen này đối thoại để hắn mười phần ngoài ý mớn nội dung của nó căn bản là nghĩ không ra v ư ợ xa khỏi tưởng tượng của hắn giống như chạy có chút xa hắn chỉ là muốn tìm cái t i ê bánh nướng mà thôi. lại tìm ra một gian thần bí trường sinh khách sạn p h ú c mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh lúc này hắn nhìn xem câu nói này tại tính toán no ý tứ nhi hắn đối cùng lầm cố kia một phen đối thoại cũng không hề hoàn toàn không tin cũng không có hoàn toàn tin tưởng chỉ là nửa nghi nửa tin mà thôi nếu như không có cái kia bánh nướng đ ặ t cơ sở hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng điều này có thể sao thật có trường sinh khách sạn hắn suy tư cảm giác vẫn là quá mức không hợp thói thưởng thực không biết vì sao đáy lòng lại tuân ra một cỗ kỳ diệu cảm giác khiến cho hắn tựa hồ tin tưởng mà lại hắn cũng bị lâm cố kia một phen nói chuyện khơi gợi lên lòng hiếu kỳ m á h liệt liền tiếp tục hỏi ngươi tiến vào trường sinh khách sạn tự nhiên tiến bảo bằng không làm sao lại biết lâm cố hồi phục trường sinh khách sạn là thế nào lúc này bạch n i ệ m ngu hết sức tò mò hắn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được cái gì tại trước người ngươi sau lưng cái gì có thể thấy được không thể gặp ta không thể nói quá nhiều lâm cố đạo bạch n i ệ m ngu nhữ mày một cái luôn cảm giác đối phương đang từng bước dẫn hắn mặc dù biết nhưng là không đi không được xuống dưới hắn dần, dần cảm giác được có lẽ căn này thần bí trường sinh khách sạn thật tồn tại bởi vì nói nhiều lắm có khả năng bị thủ tiêu người hữu duyên thân phận ta không thể mạo hiểm như vậy hiểu chưa đúng thuận tiện nhắc nhở b ạ c h tổng mời c h â n quý người hữu duyên cái thân phận này nó có thể ngộ nhưng không thể cầu nếu không phải có chuyện vạn kim cũng mua không được a n cái kia bành nướng chính là trường sinh khách sạn người hữu duyên bạch niệm ngu nghi h o ặ c hỏi bất quá cái này người hữu duyên thật có như vậy quý giá có thể ngộ nhưng không thể cầu chỉ cần ngươi tiến vào trường sinh khách sạn liền sẽ không có như thế hỏi một chút lâm cố hồi phục ngươi là lúc nào tiến vào trường sinh khách sạn tại bạch n i ệ m ngu lại hỏi một chút chi tiết đại khái tìm hiểu tình hình về sau lâm cố liền mượn cơ hội có việc rời đi ở thời điểm này nàng y nguyên không có khả năng đem tất cả biết đến toàn bộ nói cho bạch n i ệ m ngu bất quá tăng thêm bạch n i ệ m ngu hơi trò chuyện cùng để hắn thành công thêm b ở y đây cũng là thành công đi ra bước đầu tiên nhi bạch n i ệ m ngu tại lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì hoàn toàn bị trường sinh khách sạn hấp dẫn lấy dù cho biết nàng ý nghĩ lại như thế nào không nói trước nàng phải t r ă n g lại ùy vào mà lại hắn căn bản liền sẽ không để ý một phen đối thoại xuống tới đứt quãng đã là hơn mười hai giờ hắn chăm chú suy tư một phen càng ngày càng cảm thấy có khả năng tại xế chiều ba bốn điểm thời điểm liền cho bạch vũ gọi điện thoại mặc dù ba bốn ngày đi qua bạch vũ như cũ tại bên ngoài du lịch ngay tại một chỗ đại hạp cốc nắm g phong cảnh lúc này điện thoại di động kêu lên là một đoạn thanh lũ thuần âm nhạc bạch vũ xuất ra thấy là bạch niệm ngu kết nối nói bạch tiên sinh n g ư ờ i tốt bạch tiểu tả cái kia bánh nướng nơi phát ra ta có chút mặt mày bạch niệm ngu nói thật tìm được bạch vũ có chút kinh hỉ liền vội vàng hỏi là nhà ai cửa hàng trường sinh khách sạn bạch nghiệm ngu trần c h ờ một chút nói mặc dù ta còn không có chứng thực nhưng là ta đã lại b ả y phần tin tưởng còn có nó có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta cũng không phải là chúng ta trước đó suy nghĩ như thế sao nói bạch vũ hơi nghi hoặc một chút ngươi lại hơi chuyện vắn đi ta thêm bạn ta đem một vài nói chuyện phiếm ghi chép phát cho người sẽ biết bạch nghiệm ngu suy nghĩ một chút nói lười n h ắ c mình đi giải thích dù sao hắn không phải tận mắt nhìn thấy cũng không tốt nói được bạch vũ cùng không có suy nghĩ nhiều liền phát hơi trò chuyện hảo cho bạch n i ệ m ngu một lát sau liền gặp được bạch n i ệ m ngu hảo hữu xin thông qua sau liền gặp được hắn phát tới không ít nói chuyện phiếm ghi chép lúc này bạch vũ tìm một cái cái đình ngồi xuống tại lật xem những cái kia nói chuyện phiếm ghi chép đại khái nửa giờ sau bạch nghiệm ngu liền phát tới tin tức hỏi thế nào ngươi có mấy phần tin tưởng bạch vũ có chút tao mày một lát sau hồi phục bảy phần đi trước đó ta cũng là bảy phần nhưng bây giờ đã chín phần bạch nghiệm ngu trả lời kéo ngươi tiến cái k i a bảy được bạch vũ hồi phục nhi tại lúc này bạch n i ệ m ngu cho lâm cố phát cái tin tức nói ta kéo ngươi cho ta cái tia bảy quản lý giang tỉnh nào đó vùng sông nước cổ trấn lúc này lâm cố như cũ tại đại hội hội t r ư ở n g rất nhanh liền chú ý bạch niệm ngu gửi tới hơi trò chuyện nói là kéo người t i ế n bày về phần kéo ai nàng cùng không có ngốc đến mức đến hỏi mà lại bạch niệm ngu kéo người sẽ là người bình thường sao nàng ngược lại hy vọng hắn có thể kéo nhiều chút người t i ế n đến nàng không có hỏi nhiều liền lập tức cho bạch niệm ngu cái kia bảy quyền hạn quản lý bạch vũ khi thấy bạch niệm ngu kéo vào bầy người lâm cố liền hơi s ữ n g sở không biết có phải hay không là cái kia minh tình bạch vũ bất quá nàng cùng không có hỏi nhiều liền lập tức gửi đi hoan lên hai chữ mà lại nàng cơ bản khẳng định chính là cái kia minh tình bạch vũ bởi vì bạch vũ trên mịt rồi l n ghìm đồng dạng phát qua liên quan tới cái kia bánh nướng tin tức còn có nàng tin tưởng bạch n g h ĩ a ngu sẽ không loạn kéo người bạch vũ thêm bảy về sau chỉ là đơn giản hàn huyên hai câu về sau trường sinh khách sạn cái này bảy liền an tĩnh lại dù sao chỉ có ba người lâm cố nhìn thấy c ũ n g không có gấp cũng không có vì bầu không khí hoặc bầu víu quan hệ nhi nói lung tung nếu như quá mức tận lực ngược lại không tốt nhưng là ngay tại hoàng hôn thời điểm bạch vũ đột nhiên tại bảy bên trong phát một đầu tin tức kinh người bạch vũ ta nhìn thấy hẻm núi bên trên giống như tung bay một gian khách sạn bạch vũ không tệ giống như chính là trường sinh khách sạn bạch vũ không sai chính là trường sinh khách sạn bạch nghiệm ngu cái gì ba bạch nghiệm ngu n g ó a thật thấy được bạch vũ thấy được mà lại chỉ có ta mới nhìn đ ư ợ c bạch nghiệm ngu n g ó a nhanh như vậy ngươi vận khí quá tốt rồi đi mau nói trường sinh khách sạn là thế nào lâm cố chúc mừng bạch tiểu tạ đây là thuộc về ngươi cơ duyên bạch vũ tạ ơn lâm cố mời bạch Tiểu t vũ, vũ minh bạch tạ tạ liễu hoàng hôn cái kia đại hàp cốc sạn đạo bên trên bạch vũ đang xem tòa kia trôi nổi tại nhàn nhạt trong mây mù khắc điếm mặc dù nàng đã lại bảy phần tin tưởng nhưng là tại tận mắt thấy thời điểm y nguyên bị rung động thật sâu đến đây quả thực lật đổ nàng tam quan như là thần thoại giáng lâm để nàng thật lâu không cách nào hoàn hồn mà lại Nàng nhận, nàng nhìn đã xác nhận, chỉ có nàng mới tối h Nghĩ không ra, lại là thật Lúc này, nàng chiều trường sinh khách hàng hàng ấ y này, nàng trường sạn đi đến Trong mắt tràn ngập mong Trưng 25, lại hàng tại rừng、rậm. Trưng 25, lại hàng tại rừng ra, trờ lại là Lúc lại lại tại tại đi mắt rậm rậm hôm qua từ lâm cố rời đi về sau liền lại không có người đi vào trường sinh khách sạn cái này khiến nhan thanh không oán nghiệm khá lớn bởi vì hắn đã chuẩn bị ba bốn con nông ra gà đây chính là mấy trăm khối a không chỉ có một ngày bạch mang còn thua lỗ lớn bản làm hắn kém chút thổ huyết mặc dù trong phòng bếp lại một cái phòng chứa đồ giữ tơi công năng s o tủ lạnh còn mạnh hơn nhưng là phóng tới tối mai lại dùng nhiều ít đều sẽ có ảnh hưởng cái này nhìn như không đáng chú ý ảnh hưởng nhưng là sẽ dẫn đến tập vui mừng nước mày s á t xuất thành công giảm mạnh nếu như vận khí tốt có lẽ có thể thành công làm ra một hai đạo nếu như vận khí không tốt như vậy ba con nông da gà đều sẽ nổ thành than đen mặc dù hắn hiện tại c h ú nghệ coi như không tệ nhưng chỉ là so với người bình thường tới nói huống hồ hắn chủ lực vận dụng còn mười phần t h ô giáp còn không có đạt tới nhập vi cảnh giới cho nên đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu mười phần nghiêm ngặt chỉ là trên lệnh một t i ê phẩm chất cũng có thể dẫn đến thất bại lại ăn một đạo nhan thanh không suy tư nói nhưng là sau khi suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ lấy hắn hiện tại cường độ thân thể trong vòng một ngày còn không thể thừa nhận nổi hai đạo vui mừng mướn mày loại tiết như tê liệt thống khổ thực sự quá khó tiếp thu rồi kỳ quái làm sao khách nhân ít như vậy lúc này nhan thanh không có chút hầu nghi lúc trước hắn chỉ ít ném đi mấy trăm cái bánh từ trên trời rất xuống nhưng là chính thức khai trương đã hai ngày lại chỉ hai người một hổ có chút ít cái này khiến hắn có chút không hiểu một lát sau hắn đành phải chạy tới làm nhân bánh, bánh ngay cả làm mười mấy cái ném xuống cái này mười mấy cái bánh nướng lại đại khái sáu thành sơ phẩm ba thành trung phẩm cùng một thành t h n g phẩm về phân phế phẩm cũng không nhiều chỉ nổ mười cái kỳ thật nhan thanh không cũng không biết hắn ném xuống bánh nướng cũng không phải là lập tức rơi trên mặt đất lúc trước hắn trôn ném những cái kia bánh nướng còn có hơn phân nửa trên không trung tung bay đang khổ cực tìm kiếm thích hợp người hữu duyên mà lại dù cho ăn vào bánh nướng cũng không nhất định có thể đi vào trường sinh khách sạn ném xong hắn liền đến đến lầu hai phòng ngủ nghỉ ngơi ở chỗ này tinh thần của hắn có thể rất nhanh yên tính lại khiến cho tâm hắn bình khí hỏa ngủ một cái vô cùng thoải mái cảm giác sáng sớm hôm sau hắn thần thái sang láng cả người vô duyên tinh thần hắn chạy vào p h ò n g bếp làm một nồi b á n h nướng mình ăn hai cái sau liền đem còn lại lại ném xuống tiếp lấy liền từ trường sinh khách sạn ra đi thu thập tập vui mừng nước m ả y k h ì khí ngay kế hắn chỉ lấy tập đến ba sợi k h ì khí tăng thêm chứa đựng tại trường sinh lệnh hết thể lại hai mươi bảy sợi k h ì khí cái này đầy đủ hắn dùng mấy ngày tại mặt trời lặn lúc hắn đã trở lại trường sinh khách sạn lúc này hắn ngồi tại sau quầy nhìn chằm chằm nhất cành đường suy tư phỏng đ o n nói sơ phẩm giá tiền là ba trăm ba mươi ba t i ê trung phẩm cùng thượng phẩm giá cả sẽ là bao nhiêu chắc chắn sẽ không đồng giá nhan thanh không mười phần chắc chắn về phần có phải hay không dựa theo trường sinh món ăn phẩm cấp hiệu quả đến định giá hắn cũng không dám khẳng định trường sinh món ăn phẩm cấp hiệu quả sơ phẩm một thành trung phẩm ba thành thượng phẩm chín thành nếu như là theo cái này đến định giá như vậy trung phẩm giá tiền là chín trăm chín mươi chín mà thượng phẩm chính là hai chín trăm chín bảy cũng chính là gần tam thiên khối bất quá hắn hy vọng là dạng này bằng không thua thiệt chết rồi từ khi hắn đi vào trường sinh khách sạn hơn một tháng qua đã tiêu hết mấy ba khối lại chỉ dây đến ba trăm ba mươi ba h ố i cái này bồi hắn đều không có mắt thấy đương nhiên đây chỉ là giai đoạn trước tình huống hướng hồ hoa mấy đồng tiền tính là gì trường sinh đồ ăn mới là trọng điểm đó căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc cũng sẽ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn hắn hiểu được hắn chỉ là nhàm chán phàn nàn một chút mà thôi lại hàng tại rừng rậm lúc này hắn đi đến đại môn bậc thang nhìn thấy trường sinh khách sạn muôn giáng lâm tại một mảnh sơn lâm lông mày liền lập tức nhăn lại đến mang theo chút oán n i ệ m nói sẽ không lại chạy tới một đầu lao hổ a bất quá cái này đại h ạ cốc phong cảnh cũng không tệ tại mặt trời lặn làm nổi bật dưới chân trời đỏ quần quần một mảnh khi hắn ạ cốc lộ ra đứng tại trên bậc thang ngắm phong cảnh lúc nhìn thấy đại hạp cốc một đầu sạn đạo bên trên lại một nữ tử tựa hồ chính nhìn xem hắn hoặc là nói chính nhìn xem trường sinh khách sạn nàng có thể nhìn thấy trường sinh khách sạn nhan thanh không có chút hiếu kỳ nói chẳng lẽ đêm nay người hữu duyên chính là nàng nếu như không phải người hữu duyên căn bản không thể nào thấy được trường sinh khách sạn một lát sau trường sinh khách sạn càng vượt hàng càng thấp một chút xíu tới gần đầu kia sạn đạo để nhan thanh không đã nhận định nàng chính là đêm nay người hữu duyên may mắn không phải đ ộ n vật lúc này nhan thanh không có thể thấy rõ đối phương chỉ là đối phương mang theo kính dâm để hắn thấy không rõ tướng mạo bất quá vẫn là chút lễ phép một chút đầu chỉ là hắn không biết hắn gật đầu ra hiệu để bạch vũ trong lòng khiếp sợ không thôi càng ngày càng gần năm mươi m ba m ư m m t lúc này nàng đã mười phần rõ ràng nhìn thấy nhan thanh không tướng mạo một cái thật đẹp trai thanh niên dán dấp mười phần lại hương vị nhi trên thân thản ra một luồng khí tức thần bí kỳ thật c ô này khí tức thần bí chỉ là nàng thêm tại nhan thanh không trên thân nhi đại môn kia trước bộ kia cầu đối nàng tự nhiên cũng nhìn thấy có thể đại khái nhận ra được nếu như không phải trước đó đã biết cũng không nhất định có thể n h ậ n toàn dù sao hiện tại không có mấy người có thể nhận biết đại triện đại triện cùng chữ tiểu triện kiểu chữ kết cấu đại bộ phận đều không có bao nhiêu khác nhau nhi vào lúc này bạch vũ điện thoại văng lên chính là phụ tá của nàng đánh tới thúc giục nàng nhanh x u ố n núi tại nàng vừa quầy điệu bạch n i ệ m ngu điện thoại cũng đánh tới nàng nói chỉ là hai câu liền vội vàng quầy điệu bởi vì trường sinh khách sạn khoảng cách sạt đạo đã không đủ ba mét nhi y nguyên đứng tại trên bậc thang nhan thanh không phát hiện nữ tử này có chút quen thuộc tựa như là vị kia minh tinh bạch vũ mặc dù bạch vũ mang theo kính dâm nhưng là nhan thanh không hay là nhận ra bởi vì bạch vũ là hắn thật thích một vị minh tinh bất quá hắn không truy tinh chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi nhi vào lúc này bạch vũ mới đột nhiên nhớ tới cái gì liền tranh thủ thời gian lấy xuống kính dâm bởi vì dạng này quá không lễ phép lúc này nàng có chút khẩn trương hoan nên con lâm nhan thanh không nợ nụ cười đạo tâm tình cũng không t h lắm mặc dù bạch vũ là hắn thật thích một vị minh t i n h nhưng là sẽ không giống những cái tia tiểu phấn ti như thế nhìn thấy thần tượng sau mừng rỡ như điên sông đi lên huống hồ hắn hiện tại là trường sinh khách sạn chủ nhân tạ ơn lúc này bạch vũ vội vàng lễ phép đáp lại cùng nói có thể đi vào trường sinh khách sạn là vinh hạnh của ta a nhan thanh không có chút kinh ngạc giống như đối phương đã biết đạo trường sinh khách sạn nhi tại lúc này bạch vũ mang t r i ề u thánh tâm thái cẩn thận từng ly từng tí đạp vào bậc thang hơi có chút dáng vẻ khẩn trương bởi vì cái này thực sự quá mức thần kỳ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng dù cho hiện tại nàng đều có một loại cảm giác mê man tựa hồ trong ngộng đồng dạng mà lại cái k i a thần bí chủ nhóm đã dặn dò u a nàng ngàn b ạ n không thể xúc phạm trường sinh khách sạn quy củ bằng không sẽ bị hủy bỏ người hưu duyên thân phận nàng không dám l ấ y thân thử pháp để tránh bị thủ tiêu tư cách bạch tiểu t ạ mười nhan thanh không nhìn thấy bạch vũ thận trọng bộ dáng liền có chút một tiếu đạo không cần khẩn trương như là bình thường như thế à. tạ ơn bạch vũ có chút thở phào đạo mang theo tò mò mãnh liệt đi vào khách điếm nếu như không phải lại lầm cố căn dặn cho nàng áp lực nàng ngược lại là không có dạng này mà là lấy tâm tình buông lỏng đi và bốn chương hai mươi sáu chính là thiên hạ vạn gà đứng đầu chương hai mươi sáu chính là thiên hạ vạn gà đứng đầu hoàng hôn bốn phía một mảnh lờ mờ hẻm núi hạ c à n g là đen kịt một mảnh bạch vũ tại nhan thanh không dẫn d ắ t rưới mang theo kính sợ cùng tò mò đi vào trường sinh khách sạn đương nàng đ ạ p vào kia hán bạch ngọc bậc thang liền lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm cổ lao khí thức tự a hồ là từ viễn cổ thời không xuyên qua nhi đến để nàng có loại trở lại viễn cổ thời đại hảo giác đặc biệt tại nàng nhìn chăm chú về phía bộ kia câu đối lúc trong đầu lại một thanh em tại nổ tung khiến cho nàng tâm thần đột nhiên r u n động tại lúc này nàng tự hồ minh、bạch. nhan thanh không gặp nàng có chút h o à n g hốt bộ dáng liền lộ ra một cái hiểu rõ biểu lộ nàng hẳn là đại khái biết trường sinh khách sạn không có ý tứ vừa mới có chút thất thần bạch vũ tỉnh táo lại liền vội vàng nói xin lỗi bất quá trong mắt nàng tràn ngập c h ấ n kinh đương nàng đi vào gặp khách đường không lớn c ũ n g chỉ có một t r ư ơ n g bàn bắt tiên liền có chút sửng sốt một chút cái này cùng nàng trong tưởng tượng mười phần khác biệt thậm chí tranh lệnh rất xa mà lại ở bên ngoài nhìn trường sinh khách sạn tựa hồ không nhỏ nhưng là bên trong lại nhỏ chút thần kỳ như thế trường sinh khách sạn bên trong tư nhân như thế đơn giản mời ngồi nhan thanh không ý chào một cái nói không biết bạch tiểu tả muốn chút cái gì lão bản người b i ế t t a tại lúc này bạch vũ mới đột nhiên kịp phản ứng đối phương thế mà kêu lên nàng họ để nàng mười phần ngoài ý mớn bạch tiểu tả thanh em ôn n u như thiên sứ xuất chúng ngón giọng cùng tố chất càng là năm gần đây giới âm nhạc ít có tại trên sân khấu chỗ hiện ra tiếng ca mỹ lực càng làm cho người thán phục không thôi nhan thanh không lạnh nhạt một tiếu đạo mặc dù chìm nổi tại ngành giải trí thủy trung không táo bạo không lẫn lộn cao điệu làm việc điệu thấp tập người h u hồ bạch tiểu tả khí chất bên người cá tính thẳng thắn rất được p a n hâm mộ yêu thích cùng ủng hộ lão bản quá khen bạ bạch vũ không khỏi ngơ ngác một chút chẳng lẽ vẫn là fan hâm mộ của mình lúc này nàng tranh thủ thời gian đứng lên xem như đối nhan thanh không tán thưởng đáp lễ cùng khiêm tốn đáp lại không cần k h á c h khí nhan thanh không ý chào một cái lại nói bạch tiểu tả chút gì kia bạch vũ có thể mời lão bản đề cử một hai kỳ thật nàng trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô nhan thanh không vì cái gì tốt cuối cùng vẫn là lựa chọn l ã o bản xưng hô thế này vậy liền vui mừng n h ư ớ n g mày bên trên đi nhan thanh không đạo cùng ý chào một cái nhất cạnh đường đây là bổn điếm thực đơn ngươi có thể nhìn xem、Ê. bạch vũ nghe vậy nhìn lại một lát sau liền s ư ớ n g sốt một chút ngạc nhiên nói lao bản cũng chỉ có đạo này sao nhan thanh không gật đầu lúc này bạch vũ s ư ớ n g sốt một chút thần không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có một món ăn còn để cho ta chút gì tiệm mới khai trương như vậy một đạo nhan thanh không đứng thẳng một chút vai vậy liên điểm vui mừng nước mày thêm một chén cơm bạch vũ suy nghĩ một chút nói không có lựa chọn đành phải như thế không có ý tứ bản đ i ể m hiện tại chỉ có đạo này vui mừng nước mày tạm không cung cấp cái khác đồ ăn nhan thanh không đạo trên mặt không có nửa điểm không có ý tứ kia cứ như vậy đi bạch vũ ngẩng người nghĩ không ra ngay cả cơm đều không có chờ một lát nhan thanh không nói xong liền hướng phòng bếp đi đến nhi tại lúc này bạch vũ rốt cục có thể bưng lòng tâm tình dò xét toàn bộ khách điếm kỳ thật toàn bộ khách đường liếc qua thấy ngay cơ bản quét mắt một vòng liền có thể xem hết ngoại trừ cổ kính ngoài chính là đơn giản bất quá mặc dù nhìn hết sức bình thường lại lộ ra một c ố không nói ra được v ậ t b ị cái này khiến nàng mời phân thích ngồi một trận nàng đứng lên nhìn một chút cửa phòng bếp liền ra đến trên bậc thang quan sát cái này lúc này nàng đột nhiên phát hiện trường sinh khách sạn vậy mà tung bay ở giữa không trung thượng bất quá còn tại đại h ạ p c ố c phụ cận hoặc trên dưới vị trí cái này khiến nàng có chút thất thần chẳng biết lúc nào sau lưng tung bay một cỗ mê người mùi thơm nhân tài khiến nàng bừng tỉnh đương nàng quay đầu lúc vừa hay nhìn thấy nhan thanh không từ trong phòng bếp đi tới trên tay bưng một bàn kim hoàng thịt gà kêu mê người mùi thơm chính là từ kêu bàn gà d i ả i xuất ra thương quá bạch vũ nhịn không được kinh hô bạch tiệu tạ nhan thanh không hô một tiếng lúc này nàng bước nhỏ nhanh chóng đi tới đối nhan thanh không nói một tiếng tạ ơn liền vội và ngồi xuống mời c h ồ m dùng nhan thanh không đạo liền hướng quầy hàng đi đến bạch vũ gặp trong mâm gà sắt chạch kim hoàng nhìn ra giòn thịt mềm tản ra một cô mê người mùi thơm liền không nhịn được nuốt một n g ụ m nước bọt quá thơm quá mê người lúc này nàng tranh thủ thời gian cầm lấy b ú a không kịp chờ đợi kẹp lên một khối nhúng lên tương liệu để vào trong miệng liền lập tức cảm nhận được một cố dị thường n g o n tư vị làm nàng khẩu vị mở rộng nhẹ nhàng khét c á n liền cảm nhận được d a gà thoải mái giòn thịt gà chân mềm còn có một phần nhỏ thịt gà nước bắn ra nhi nàng vị giác đột nhiên nở rộ cảm nhận được trước nay chưa từng có tư vị khi giống như toàn thân nổi r a gà mà lại nàng còn tựa hồ cảm giác được một cỗ nhàn nhạt vui sướng ngay tại trên đầu lưỡi nở rộ con mắt của nàng có chút cong lên đến tựa hồ đang có vui sướng từ đó phát lên chậm rãi chạy khắp toàn thân mặc dù thịt gà đã vào bụng nhưng làm i ệ n g bên trong y nguyên mùi thơm ngát đầy ngập lại một cô vô cùng đặc biệt mùi thơm đang tràn ngập đang điên cuồng sung kích vị giác dư vị kéo dài lúc này nàng cả người ở vào cực độ hưởng thụ dài tia mỹ vị để nàng quên hết mọi thứ tại sau quầy nhan thanh không nhìn thấy trên mặt lộ ra chút vẻ ngoài y mới nghĩ không ra bạch vũ có thể nhấm nháp ra thịt gà vui s nàng vẹ mặt t ư ơ i cười như l à như nguyệt nha trong mắt có nhàn nhạt, nhạt vui sướng theo thời gian trôi qua nàng không chỉ có trên đầu lưỡi có tin mừng d u y ệ t liền liên tâm bên trong cũng có tin mừng d u y ệ t toàn thân tại có chút gieo hò đặc biệt mùi thơm át như là thánh thủy tại tẩy lễ thân thể chẳng biết lúc nào nàng rốt cục ăn xong k i ê m một bàn thịt gà nhưng là cả người vẫn còn một loại hưởng thụ bên trong tựa hồ tại tinh tế thưởng thức nàng hoàn toàn bị cái này gà chinh phục nếu như trước đó nàng cảm thấy cái kia bánh nướng là thiên hạ đệ nhất mỹ vị như vậy hiện tại chỉ có thể rơi xuống đệ nhị hương tràn thần châu ba ngàn dặm vì ép giang nam mười hai lầu đương nàng hoàn hồn li cái này đã không thuộc về nhân gian mỹ vị nói này gà chính là thiên hạ vạn gà đứng đầu quá khen nhan thanh không nợ nụ cười nói lão bản n g ư ơ i cái này gà là nông gia an t ạ p t ổ lúc này bạch vũ thần thái sang láng cả người vô cùng tinh thần nói nông gia an t ạ p gà đất chất thịt bản thân hương vị liền đã rất thơm dày đặc lại phối hợp n g ư ơ i cái này một đĩa đặc thù tương liệu liền có thể kích phát ra gà vị nguyên thủy nhất hoàn mỹ nhất vị giác h ư ở n g thụ vị cam sướng miệng để cho người ta căn bản không dừng được miệng nhan thanh không nghe được hơi có chút kinh ngạc nói bạch tiểu tả vẫn là mỹ thực ra không phải bạch vũ lắc đầu nhắm mắt lại tinh tế dư vị nhịn không được lại nói thịt gà nhai ở trong miệng có thể khắc sâu cảm nhận được thịt gà cam hương t r ư ứ t ba loại cảnh giới ăn một khối liền muốn ăn hai khối làm cho người dư vị vô tận mà lại ta cảm nhận được trên đầu lưỡi có tin mừng duyệt toàn thân tâm đều tại vui sướng vui vẻ một loại vô cùng cảm giác h u y ề n rượu kia cỗ đặc biệt mùi thơm át kia cỗ thần bí vui sướng đối nàng có trí mạng dụ nghi ngờ để nàng ở vào một loại cực kỳ trạng thái huyền rượu dài nàng thích loại cảm giác này chương hai mươi bảy ngoại tinh nhân mã lai chương hai mươi bảy ngoại tinh nhân mã lai dưới bóng đêm đ ư ơ n g bạch vũ đi ra trường sinh khách sạn lần nữa nhìn lại lúc đã nhìn không thấy nàng l ặ n g lặng đứng lặng tại đại h ạ p cốc sạn đạo bên trên ngắm nhìn đầy sao như biển bầu trời đêm tựa hồ đang tìm kiếm trường sinh khách sạn bóng dáng đáng tiếc chú định tìm không được nó tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua nàng có chút thất thần có chút h o à n g hốt cái này như mộng như ảo có loại cảm giác không chân thật khiến nàng thật lâu không cách nào hoàn hồn chẳng biết lúc nào điện thoại di động của nàng đột nhiên văng lên mới đem nàng giật mình tỉnh lại thấy là trợ lý điện thoại liền tranh thủ thời gian kết nối nghĩ đến trợ lý đã tìm gốc ta không sa bạch vũ lạnh nhạt một tiếu đạo nàng r ộ n g c u n g l ỏ n g cũng làm trợ lý nhẹ nhàng thở ra đương nàng mở ra trường sinh khách sạn cái này bậy bên trong phát hiện bên trong c ơ hồ tất cả đều là bạch niệm ngu tin tức một mực tại hỏi thăm liên quan tới trường sinh khách sạn sự tình tỷ Tí như trường sinh khách sạn là thế nào những cái tia đồ ăn có ăn ngon hay không ăn về sau sẽ làm sao người các loại một đồng lớn nhi lâm cố thì là bình tĩnh rất nhiều lúc này bạch vũ suy tư một phen liền phát một đầu tin tức hương tràn thần c h â u ba ngàn dặm vì ép giang nam mười hai lầu chỉ có thể nói đây là không thuộc về nhân gian mỹ vị nó ẩn chứa một loại làm cho người khó có thể tin thần kỳ nhi vào lúc này t h â n ở hoàng đô bạch n i ệ m ngu thời khắc đang chú ý bạch vũ động tĩnh khi thấy trường sinh khách sạn cái này bày hiện ra bạch vũ tin tức lúc liền không kịp chờ đợi mở ra nhìn thấy bạch vũ đánh giá lúc cả người ở vào trong hưng phấn ha ha quả nhiên là thật thế gian vậy mà thật có trường sinh khách sạn hắn vô cùng kích động cả người đột nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên nó có thể để cho người ta nổi điên bạch vũ lại phát một đầu a a a ta hiện tại liền muốn nổi điên bạch n i ệ m ngu vô cùng báo trong lòng tựa hồ bị mèo bắt lộ ra cực kỳ khó chịu lúc này hắn một khắc cũng ngồi không yên nghĩ lập tức đi vào trường sinh khách sạn đi nhấm nháp kia không thuộc về nhân gian mỹ vị bạch tổng không đ ổ i cơ duyên rồi sẽ tới lâm cố hồi phục ta hiện tại liền rất gấp bạch niệm ngu đầy bụng oán niệm đối bạch vũ có thể tiến vào trường sinh khách sạn vô cùng hâm mộ vội v à n g nói bạch vũ ngươi nói ta hiện tại bay đi ngơi ư nơi đó còn có thể tiến vào trường sinh khách sạn sao hiện tại không có chuyến bay a mà lại cũng không kịp lâm cố đạo máy bay tư nhân bạch niệm ngu nói lúc này lâm cố ngẩn người cũng cảm giác trên mặt có chút nóng lên tiếp lấy vi mắng tự dếm một chút quả nhiên là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mình ta nhìn lại lúc trường sinh khách sạn đã biến mất không thấy bạch vũ hồi phục ai bạch nghiệm ngu thất vọng vô cùng tiếp lấy nói chuyện riêng bạch vũ hỏi thăm một chút trường sinh khách sạn sự t ì n h bọn hắn hàn huyên một hồi về sau bạch vũ chính là nhắc nhở bạch tổng nếu như đối phương không phải trường sinh khách sạn người l ư u duyên tốt nhất chỉ lợi không muốn sách minh bạch tạ ơn bạch n i ệ m ngu đạo tiếp lấy pm lâm cố lâm tiểu tả mười vạn khối đánh tới ngươi hơi trò chuyện vẫn là thẻ ngân hàng hơi trò chuyện là được rồi đương lâm c ố thu được cái tin này lúc đột nhiên vô cùng kích động mặc dù nàng trên miệng không nói lại một mực tại yên lặng trở lấy hiện tại rốt cục trở đến Mười niệm mất tâm. một mực mua một muốn mà niệm Mười mình lâm người đương Nhưng đương được khối đối với bạch niệm ngu loại người này tới nói, ngay cả chín châu mất sợi nhiên lại đôi khi, tới. khối tài vạn vì vạn vào bạch bạch ngu này ngay chín lông cũng không tính, đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng là nàng, lại một mực sống ở nghèo khó bên trong. hàng nhà chọn ngu chuyển khoảng đến khoản cũng không nén được nữa khó khó châu phục, cố đều bộ ba cả Có của lúc, là lựa so y sẽ ở nàng có thể kịp thời bắt được k i a m ộ t sợi vui sướng như vậy sẽ có được không tưởng tượng được thần kỳ cả người phát sinh biến hóa cực lớn đáng tiếc nàng hoàn toàn say đắm ở mười vạn khối trong sự kích động khó mà cảm nhận được nội tâm k i a m ộ t sợi huyền diệu vui sướng ta ơn bạch tổng lâm cố kích động hồi phục không cần k h á c h khí đây là ngươi nên được bạch niệm ngu tiện tay hồi phục nhi không lâu sau lâm cố phát một đầu t i n tức trong nháy mắt đem bạch niệm ngu cùng bạch vũ nổ ra tới ta vừa mới nhìn thấy một cái bánh nướng từ trên trời đến rơi xuống n g h vào mã đồng trong tay lâm cố tại trường sinh khách sạn cái này bảy bên trong kích động nói cái nào mã đồng bạch n i ệ m ngu hiếu kỳ hỏi nghĩ không ra lại có người ăn vào cái kia bánh nướng lâm tiểu tạ cái nào mã đồng bạch vũ đồng dạng hiếu kỳ bách lý tập đoàn mã đồng lâm cố nói bổ sung thần sắc y nguyên có chút kích động đây chính là chân chính đại ngưu người a mã lai bạch n i ệ m ngu hơi kinh ngạc nói là hắn bạch vũ thì là có chút chân kinh nghĩ không ra ngay cả mã lai đô trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên không tệ chính là mã đồng ta tận mắt thấy không có sai lâm cố chắc chắn nói a nghĩ không ra mã đồng cũng ăn vào lần này có ý tứ bạch n i ệ m ngu rất có hứng thú đạo đây là hắn mười phần bội phục một người tại không ít quốc dân trong mắt hắn là một cái thần thoại nhân vật là đại đường kiêu ngạo bởi vì hắn sáng lập một cái lấy quay trúng quanh điện thương làm hạnh tâm tập điện thương tài chính hậu cần văn hóa chữa bệnh giáo dục bất động sản trò chơi phần cứng xa giao du lịch tương đương một thể thương nghiệp đế quốc hắn ảnh hưởng mọi người sinh hoạt các mặt hắn xương g ò má long sâu tóc vạt mẹo tinh lịch cười n h ă m nhở có được một bộ ngoan đồng bộ dáng khiến cho tướng mạo nhìn hơi có vẻ q u á dị cho nên cũng lại ngoại tinh nhân mã lai danh xương nhưng là trong đầu của hắn lại có được một cái bất khuất linh hồn bạch tổng tìm một cơ hội lạp mã đồng n h ậ p bảy lâm cố hưng v ẫ n hỏi ha ha bạch n h i ệ m ngu tiếp lấy lại phát biểu hắn không phải ta nghĩ rồi liền có thể kéo bất quá tận lực thử một chút đi trên bầu trời đêm lúc này đã là hơn mười giờ đêm nhan thanh không đứng tại trường sinh khách sạn lầu hai ngoại thất phía trước cửa sổ nhìn thấy bên người lưu chuyển má qua vân hải một lát sau có chút bất đắc gì nói lại là chỉ có một vị khách nhân đây là muốn thua thiệt chết ta sao hắn lông mày cao chặt cảm giác tiếp tục như vậy nữa mình khẳng định phải phá sản v ẫ ngữ sau một lúc liền đi vào phòng ngủ nằm xuống ngủ không được liền soát lên điện thoại nhìn tin tức mặc dù nhìn thấy trường công chủ còn tại tìm hắn nhưng hắn vô ý đi tiếp xúc a khi hắn soát đến bạch niệm ngu mịp r ồ i lọc đ í n h lúc lập tức tinh thần hơi kinh ngạc nói treo thưởng mười vạn tìm kiếm bánh nướng cái này không phải là ta ném xuống bánh nướng a hắn sửng sốt một chút liền vô cùng khẳng định bạch niệm ngu ăn vào nhất định là bánh từ trên trời rớt xuống chỉ là nói nhân tài tuyệt không thể tả muốn hay không tiếp treo thường đâu hắn suy tư một phen về sau có chút chần chờ mười vạn khối đối với hắn mà nói đồng dạng k h n g ít tương đương với hắn một năm tiền lương nhi hắn trong khoảng thời gian này tốn không ít tiền ừng thiết đi cân nhắc một phen về sau hắn quyết định đón lấy bạch niệm ngu treo thưởng thực đúng lúc này đã thấy đến bạch niệm ngu phát một đầu mịt r ồ l ò n ghìm cái kêu bánh nướng tìm được tạ ơn các vị lúc này nhan thanh không, không khỏi ô n g k h sửng sốt một chút bật thốt lên ngọ tảo a hắn làm sao lại biết nhan thanh không hơi kinh ngạc tiếp lấy liền nghĩ đến lâm cố cùng bạch vũ chẳng lẽ là các nàng chương hai mươi tám mua chương sổ số thử một chút chương hai mươi tám mua chương sổ số thử một chút nếu như là các nàng lộ ra một chút tin tức cho bạch n i ệ m ngu, cũng không tính là xúc phạm trường sinh khách sạn q u ý củ nhưng là không thể lộ ra quá nhiều chỉ có thể điểm đến là rừng bất quá nếu như tiết lộ cho những cái kia không có ăn bánh nướng người liền sẽ xúc phạm trường sinh khách sạn q u ý củ đem xem tình tiết nặng nhẹ cho xử phạt kẻ nhẹ cho cảnh cáo kẻ nặng hủy bỏ người hữu duyên tư cách càng các nặng người thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng nhi nhan thanh không lời đi để ý tới quảng các nàng có hay không xúc phạm trường sinh khách sạn quy củ huống hồ việc này hắn căn bản là không còn được bất quá hắn ăn vui mừng nướng mày sắp ba ngày cùng không có nhìn thấy có việc mừng rơi vào trên người cái này khiến cho hắn có chút h ồ nghi còn có hắn cảm giác vui món ăn thần kỳ không hề chỉ ngừng ở đây nhưng mà cái gì đều không có phát sinh mặc dù đưa tiểu nữ h à i rõ ràng về nhà hắn từng có vui sướng nhưng là không tính là chân chính vui mừng nước mày lúc này hắn mở ra trường sinh thái phổ nhìn chằm chằm vui mừng nước mày suy tư nhưng nó cho ra tin tức cũng không nhiều để hắn không cách nào biết được nó chân chính thần kỳ chẳng lẽ còn muốn mình đi thăm dò kim sắc màu đen trường sinh thái phổ bên trên vui mừng nước mày là kim sắc đại triện nhi b á ngày h tử trên trời rớt n x u ố lại l màu kim, đêm là càng à đen đại Theo triện. Như bóng n tức là bất hủ. g càng có c càng hắn không sâu, h ú thứ nào đầu mối liền n đầu đi mối lười g ĩ để điện động đi thoại di động xuống liền xuống ngủ. Ngày t h hai sáng lên hắn sớm liền trở lại nhà trọ tắm rửa một cái cả người thần thanh k h í sản g thần thái sáng láng vô cùng thư sướng ai gần nhất dùng tiền hơi nhiều tiếp tục như vậy nữa đều muốn phá sản muốn hay không mua trường sổ số đâu hắn nắm l ô mũi ăn bữa sáng về sau cảm giác mình sẽ có chuyện tốt đến có lẽ mua sổ số trong hội hắn tin tưởng vui mừng nhớ mày loại này thần kỳ hắn hiện tại rất thiếu tiền mặc dù trường sinh khách sạn khai trương ba ngày lại một ngày chỉ một khách để hắn mười phần bất đắc dĩ nhan thanh không lập tức lập tức cho ta lăn tới phòng làm việc của ta khi hắn đang muốn lần nữa trốn v i ệ c lúc lão đại nổi giận đùng đùng điện thoại d ế t tới có chút một lời không hợp liền sách đao truy sát đến nhà trọ tư thế hắn trốn việc quá lâu nếu như không phải l ạ i lão đại đình lấy chỉ sợ hắn đã sớm quyển chăn l ó t đi lúc này nhan thanh không, không có cách nào dù sao lão đại một mực rất chiếu c ố hắn nhân tài tốt nghiệp hơn một năm cũng đã là thâm niên văn án tiền lương cũng nâng lên hơn tám nghìn nhi hắn đãi ngộ này thâm niên văn án ít nhất phải tại quảng cáo trong vòng hôn qua ba năm tả hữu đại bộ phận công ty nhỏ trợ lý văn chỉ cũng chỉ hắn cái này cấp bậc bất quá hắn văn tự biểu hiện năng lực sáng ý phát nghĩ năng lực cùng hạng mục đem điều khiển năng lượng lực còn tại đó bằng không lão đại cũng sẽ không bồi dưỡng cùng chiếu cố hắn mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là rất cảm kích lão đại nếu như không phải đụng phải lão đại tại thực tập lúc thường xuyên để hắn tả tả tin tức bản thảo phát biểu bản thảo các loại mềm văn các loại cùng một chút sơ cấp văn án để hắn cấp tốc t r ư ở n thành có lẽ hắn toàn bộ thực tập kỳ liền các loại làm về vặt giút lãnh đạo đặt trước vé máy bay đặt phòng sao ch kê khai tiêu đơn trở một cái thực tập kỳ cơ bản phế đi không có cái gì học được hiện tại nhiều nhất chính là một cái bình thường văn án tiền lương cũng bất quá là bốn năm n g à n tà i hưu nhi hắn hiện tại không chỉ có là thâm niên văn án vẫn là sáng ý tổ c ố c cán có khả năng được đề bạt làm sáng ý tổ trưởng tại hắn chạy đi làm trên đường vội vã mua một t r ư ơ n g đại nhạc thấu s ố số về phần dãy số hắn là tùy ý lấp cái này chơi căn bản cũng không có xe tốt nghiên cứu cũng không có khả năng bị người nghiên cứu được đi ra đại khái nửa giờ sau nhan thanh không rốt c u c đổi tới công ty thanh ca buổi sáng tốt lành công ty sân khấu mỹ nữ cười vân an buổi sáng tốt lành nhan thanh không chuyện cười về tranh thủ thời gian hướng sáng ý bộ môn đi đến và thanh ca hôm nay mặt trời từ phía tây ra a thế mà chạy tới đi làm khi hắn đi vào chỗ sáng ý sắp lập tổ công thất lúc một vị hơn hai mươi tuổi tóc d à i mỹ nữ t r e o chọc nói mau nói ngươi có phải hay không c h ú n g năm trăm vạn ha ha thế mà bị ngươi đ o á n được nhan thanh không hướng nàng một tiếu đạo đúng là hắn cộng tác mỹ thuật chỉ đạo trợ lý lưu đan nói như vậy sáng ý tổng thanh tra hạ đều sẽ có khác biệt tiểu tổ nhi mỗi tiểu tổ từ một vị văn án cùng một vị mỹ thuật chỉ đạo tạo thành trên cơ bản hai người là sẽ cộng đồng cấu tứ quảng cáo nhưng văn tự tân trang phương diện từ văn án chủ lý mỹ thuật gọt ruộng phương diện thì từ mỹ thuật chỉ đạo chủ lý bất quá bởi vì mỹ thuật chỉ đạo chấp hành công việc bình thường đều so sánh phức tạp cho nên phần lớn lại một vị trợ lý mỹ thuật chỉ đạo hiệp trợ chấp hành phương diện công việc bỏ được tới đương nhan thanh không tại vị trí của mình ngồi xuống bên cạnh một vị tóc ngắn mỹ nữ lạnh m ặ t nói đúng là hắn một mực cộng tác t r ầ n yên ai năm trăm vạn đã xài hết rồi chỉ có thể tới làm lúc này nhan thanh không có chút xấu hổ bởi vì hắn thường xuyên trốn việc nguyên nhân dẫn đến hắn tiểu tổ công việc khó mà tiến hành nhan thanh、không. trần a cho ngươi biết, nếu như ngươi nếu ngươi biết, lại t dám ố n liền.、Lúc、này, việc, Lúc ta t r nghiên lật ử a g i n ừ t ra o kéo n ngăn g xuất r một thanh cái kéo, đối nhan t h h không a n mắt á n h c mặc ấ y dù liêu tinh sức rõ r trải qua nhan thanh không chỉ đạo về sau văn án năng lực tăng lên rất nhanh một chút văn án cũng viết không không tệ nhưng là cùng hắn so ra kem xa căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nhi vào lúc này l i ê u t ĩ n h đi tới nói thanh c a ngươi mau giúp ta nhìn xem cái này v ă n án ae hộ khách trợ lý không hài lòng đi nhan thanh không tiếp nhận liền chăm chú nhìn tiếp lấy lông mày liền hơi n h ị nói bọn hắn sản phẩm mới tư liệu đâu tìm ra cho ta xem một chút đúng ae nói phương diện kia không hài lòng có hay không đưa ra sửa chữa v ă n án liền nói không hài lòng l i ê u t ĩ n h có chút đắng buồn b ự c tiếp lấy vội vàng đi tìm tư liệu lấy ra đặt ở trên bàn của hắn ta xem trước một chút sản phẩm mới tư liệu g i a chưa cho ngươi thêm ý kiến nhan thanh không đạo suy tư một chút nói có đôi khi bộ phận chăm sóc khách hàng cùng sáng ý bộ đơn giản chính là đối thủ một mất một còn thế như nước với lửa tồn tại một bên nói ngươi không hiểu hộ khách một bên nói ngươi không hiểu quảng cáo tạ ơn thanh ca liêu tính đạo liền trở lại vị trí của mình bận rộn một lát sau trần nghiên giới chân k h e trống máy tính ghế dựa liền đến đ ế nhan n thanh không bên cạnh thấp giọng nói trong khoảng thời gian này lão đại ngay tại khảo hạch xem sáng ý tổ trưởng nhân tuyển ngươi không có ý định tranh thủ một chút ha ha lão đại nửa năm trước đã nói bất quá là cho chúng ta hỏa một cái bánh m ạ thôi nhan thanh không nói không phải lần này lao đại là chăm chú không phải bánh vẽ trần nghiên thấp giọng nói liếc qua nhan thanh không thật đẹp trai bên mặt thì thật ta cảm thấy cơ hội của ngươi thật lớn nếu như ngươi trong khoảng thời gian này không cho ố việc chẳng lẽ nói a nhan thanh không lắc đầu h u ố hồ hắn hiện tại mục tiêu cuộc sống cải biến nói h u ố hồ ta tư lịch cũng so ra kém bọn hắn hắn tăng thêm thực tập kỳ tiến vào công ty vẫn chưa tới hai năm mặc dù tư lịch kém chút nhưng là ngươi có sáng tạo a thường xuyên sẽ có không tưởng tượng được rượu chiêu cái này đã đầy đủ h u ố hồ ngươi văn án bản lĩnh xuất sắc tại chúng ta sáng ý tổ tuyệt đối là trước ba trần nghiên có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ nhan thanh không đến phòng làm việc của ta nhi tại lúc này một hơn ba mươi tuổi mập mạp đi tới đúng là bọn họ sáng ý tổ lao đại nén bi thương đi trần nghiên dưới chân khe trống liền trở lại vị trí của mình có chút c ư ờ i trên nôi đau của người khác dáng vẻ trong khoảng thời gian này nàng bị tức đến bốn chương hai mươi chín ta đây là muốn thành tiên tiết tấu a chương hai mươi chín ta đây là muốn thành tiên tiết tấu a nhan thanh không đố i trần nghiên lật ra một cái lên mắt liền bất đắc dị hướng lao đại văn phòng đi đến cái này hơn một tháng qua trốn việc nhiều ngày như vậy khẳng định không thể thiếu lao đại dừng lại đổ ập xuống chửi mắng nếu như là hắn chỉ sợ sớm đã làm cho đối phương quyển chăn lót đi nhan thanh không ngươi có phải hay không không muốn làm nếu như không muốn làm liền tự mình quyển chăn lót rời đi khi hắn vừa đi vào văn phòng la đông liền lập tức lúc hỏa khí lớn có phải hay không mình bình thường quá mức chiếu của hắn nếu như không phải nhìn thấy nhan thanh không thường xuyên có không tưởng tượng nổi sáng ý hắn liền đã sớm đổi người hắn lúc đầu muốn đem nhan thanh không bồi dưỡng thành sáng ý tổ trưởng tấn thăng nữa vì trợ lý văn chỉ đề cao đãi ngộ nhưng là bây giờ để hắn thất vọng không thôi Động động c tại giang ô tỉnh h y m cái nào đó vùng sông nước cổ trấn tại hương đông không lâu bốn phía vẫn là một mảnh hơi nước trắng mịt mở thời điểm được xưng là người ngoài hành tinh mã lai đã đi tới viện từ sân nhà bên trong sân nhà từ lót gạch xanh xê bốn phía mới trồng nằm cành cây lúc này hắn một thân màu trắng quần áo lợi công lẳng lặng đứng tại sân nhà trung tâm để cho mình khí tức bình thẳng xuống đ ỗ n g nhiên hắn chân trái tách ra nửa bước hai tay chậm dai trước lập tức cùng vai cao bằng tiếp lấy khuất dưới đ u ổ i ngồi sổm hai tay hạ lạc đè vào trước bụng đây là khởi thế tiếp theo hắn chuyển e o ôm tay thu v ư n g hai tay trên dưới ôm hết lại quay người bên trên bước k h ô n g bước chia tay khi hắn đánh xong một bộ về sau đã hơn nửa giờ đi qua mã tổng ngày hôm nay tinh thần khí rất không tệ đang đánh thái cực lúc rất có một quốc khí bên cạnh bảo tiêu hơi kinh ngạn đạo cảm giác hôm nay mã lai có chút hơi khác biệt nhưng lại không thể nói nơi nào có biến hóa. hắn vóc dáng không cao tướng mạo đôn hậu nhưng ánh mắt sắp bén bất quá tại lúc này lại che giấu ha ha ta cũng cảm giác hôm nay rất tốt giống như lại một k h ố khí tại trong cơ thể ta r u t ẩ u mã lai h ư n g phần nói có chút h o a tay múa chân dáng vẻ tựa hồ đang đánh thái cứ lúc tiến vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái để hắn cảm giác giống như đụng chạm đến cái gì lúc này trước mắt hắn sáng lên nói đến đẩy một tay vừa vặn tay có chút nữa bảo tiêu cười khổ một tiếng đang muốn hạ chàng đẩy tay lúc mã lai sinh hoạt trợ lý đi tới mã tổng bạch n i ệ m ngu điện thoại Mã Lai sinh hoạt trợ lý là gật hơn đầu lấy ra mã lai trần trờ một chút đạo có lẽ bạch niệm ngu thật có việc gấp nói không chừng tiếp lấy sinh hoạt trợ lý đưa tới điện thoại nói uy ngươi tốt ta là mã lai mã tổng ngài tốt ta là bạch niệm ngu nhi tại hoàng đô bạch niệm ngu nghe được mã lai nghe trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn là nhà giàu nhất tri tử nhưng là mã lai căn bản cũng không v u n g hắn huống h ổ cũng không phải một cái cấp bậc bên trên người kia là cùng hắn lao tử một cái cấp bậc tồn tại lúc này bạch niệm ngu sau một hồi k h á c h khí liền nâng lên tối hôm qua cái kia bánh nướng có ý tứ gì mã lai hơi có chút kinh ngạc hắn lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều bạch niệm ngu trần c h ờ một chút liền đem liên quan tới trường sinh khách sạn sự tình đại khái nói một lần đồng phát ra mời thêm bảy n h ư mã lai thì có chút giật mình cũng không quá tin tưởng trường sinh khách sạn tồn tại bất quá tại hắn tinh tế hồi tưởng một phen về sau giống như phát hiện có chút đầu mối để hắn bỗng nhiên xững sờ Chắc không ô được một nay đang đánh ẩn ẩn như như không có chút khác cực lúc, ẩn ẩn, có cốt như, có thái như khí. Thật. biệt m lát sau mã lai c a o mày hỏi thật sự là hắn bị khiếp sợ đến mã tổng nhận biết bạch vũ a bạch nghiệm ngu nói nhận biết ta nghe qua nàng ca không tệ mã lai gật gật đầu nàng đã tại hôm qua tiến vào trường sinh khách sạn bạch nghiệm ngu vì để cho mã lai tin tưởng lần nữa ném ra ngoài chứng cứ tại lúc ấy bạch vũ ngay tại đại hạt gốc nhi tỏa kia trường sinh khách sạn lơ lửng trên đại hạt gốc lại bạch vũ điện thoại không có mã lai trầm ngâm một chút nói lại ta phát cho ngài bạch n i ệ m ngu đạo biết mã lai muốn đi nghiệm chứng một lát sau mã lai cùng bạch vũ thông qua được điện thoại xác nhận bạch niệm ngu nói không giả nhi hắn tự nhiên không sợ bạch niệm ngu cùng bạch vũ thông đồng lừa hắn bởi vì cái kia b á n h nướng càng ngày càng cảm thấy thần kỳ lúc này hắn cho bạch niệm ngu điện thoại nói thêm bảy cũng không cần các ngươi đến ta xây bảy danh tự liền gọi thế giới võ hiệp bạch niệm ngu nghe được là người nói không phải là chim b ù câu a đương nhiên là chim bồ câu chẳng lẽ là hơi trò chuyện mã lai đương nhiên đạo bởi vì chim bồ câu là hắn bách lý tập đoàn kỳ hạ một cái phần mềm chặt đáng tiếc Có chết căn chơi chuyện. Bạch loại là lại hơi i nửa nửa sống dáng, bản không n trò bộ ệ mã ngu không biết nên nói cái gì, mình cùng gì, biết cái m lai liên là phải đối căn bản không không hệ, thiên ủ của a hắn. Hú hổ, Mã l t i mã h à n h không thẳng thắn mà vì căn bản cũng không quản ngươi ý kiến nói thế nào thì thế nào mặc dù hắn cũng là dạng này người nhưng là gặp gỡ mã lai căn bản là không làm được mã ơi ta đây là muốn thành tiên tiết t ấ u a đương mã lai sau khi cúp điện thoại như đứa bé con đồng dạng nhảy dựng lên quỷ kêu một tiếng để bốn phía người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đông hồ thị tân hình tượng quảng cáo công ty đại khái nửa giờ sau nhan thanh không liền từ lao đại văn phòng ra một lát sau lão đại liền chiêu tập mọi người đến hội nghị thất đương tất cả mọi người đến đông đủ lúc phát hiện phòng họp tới bộ phận chăm sóc khách hàng một tam hộ khách quản lý cùng một tà e hộ khách trợ lý thiếp đơn đặt hàng lớn rồi nhan thanh không hơi kinh ngạc bình thường từ hộ khách quản lý ra mặt đều có thể nói là đơn đặt hàng lớn xem như thế đi nghe nói lao đại một mực tại tranh thủ nghĩ không ra thật đúng là đ ợ n tới trần nghiên giải thích nói sang ý bộ không chỉ một vị sáng ý tổng thanh tra tự nhiên không chỉ một sáng ý tổ lúc này hội nghị bắt đầu trước vị am giới thiệu một chút bọn hắn đã sớm bày ra hảo phương án g i ả n k h u n g cùng chi tiết cùng giảng giải sáng ý tin vắn cùng liền sáng ý bộ nghi v ấ n tiến hành giải đáp minh m ạ c h chưa lão đại mã đông hỏi nhìn thấy tất cả mọi người nhẹ gật đầu liền phất tay tan họp để mọi người chuẩn bị tiếp xuống bắt đầu làm việc đây là một cái liên quan tới đồ uống quảng cáo có chút t ử hay chưa trở lại văn phòng về sau trần n i ê n dưới chân khẽ trống liền đến, đến nhan thanh không bên người tư liệu cũng còn không có nhìn lấy ở đâu ý tưởng nhan thanh không không khỏi một tiếu đạo hắn cũng không phải thần nhân vậy ngươi có ý nghĩ gì không có trần n h i ê n nhún vai một cái nhi tại lúc này nhan thanh không t r ư ớ c vội vàng trần đình văn án dù sao trần đình là hắn mang ra hú hồ bộ phận chăm sóc khách hàng bên kia muốn ở buổi tối cùng hộ khách tiến hành chính thức đề án một cái buổi chiều đi qua hắn đang không ngừng nhìn cái này hoa quả đồ uống tư liệu bởi vì thời gian tương đối gấp bọn hắn đành phải lại tăng giờ làm việc lão đại để chúng ta mỗi cái tiểu tổ đều tập một cái văn án ngươi đến cùng có ý tưởng hay chưa trần n h i ê n nhìn thấy nhan thanh không một mực tại nhìn tư liệu liền không nhị được hỏi Nhi nhan tại h h không chỗ tiểu tổ hết thể a n tiểu tổ l người, t hạ e o thứ tự là thâm thuật nghiên hắn, chỉ là mỹ văn án đ o song trần trợ tĩnh. thiết nghiên, đàn cùng văn án liêu Còn nhà chỉ liêu lý lưu đẹp kế, ban ả thảo n cùng chất quản các loại, cũng không sáng sáng những ngành chất thuộc tổ, thuộc hạ khác. loại, các là bộ về về ý ý mà b đêm, thời mời k á c h hạ h Tại t ban gian nhan thanh không vung tay lên đạo khiến cho văn phòng một trận gieo họ lúc này hắn vậy mà dần dần trở lại trước đó loại kia toàn thân tâm đầu nhập công việc hoàn cảnh dài trong lúc nhất thời quên đi trường sinh khách sạn bốn nhi vào lúc này sắp trời dần dần đêm nay tới b ạ chương n g h i ba mươi trần kinh nhà giàu nhất tri tử vì sao nghĩ còn g t m n hồ chúc mừng bà tổng chúc mừng bà tổng lâm cố cùng bạch vũ lập tức bị tạt ra các nàng thời khắc đều chú ý tới cái này bởi tại bạch niệm ngu gửi đi đầu thứ nhất tin tức lúc liền thấy ha ha rốt cuộc đến phía ta bạch n i ệ m ngu kích động và phần căn bản cũng không có tâm tư nước bày liền nội và nói không nói chờ ta trở về trò chuyện tiếp chớ mong bạch tổng trở về chia sẻ lâm cố hồi phục nhi vào lúc này bạch n i ệ m ngu đã cất ký điện thoại vô cùng hiếu kỳ đánh giá t ò a kia trường sinh khách sạn chỉ gặp cổ kính không biết là hà niên đại kiến trúc tựa hồ tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mặc dù hắn đã sớm biết nhưng khi nhìn thấy thời điểm ý nguyên kiếp h sợ không thôi nghĩ không ra trên đời lại có thần kỳ như thế sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ không có người tin tưởng bạch n i ệ m ngu sợ hai thang p h ụ tiếp lấy hắn đột nhiên x ư n g sở n g o tạo lúc này hắn mới đột nhiên kịp phản ứng trường sinh khách sạn là muốn đáp xuống trong hồ tiết tàu à mình làm sao vượt qua tăng ất trường sinh khách sạn muốn đáp xuống trong hồ hắn có chút vô ngữ ngay tại trường sinh khách sạn bảy bên trong nhà ránh một mực chú ý lâm cố cùng bạch vũ nhìn thấy bạch niệm ngu cái tin này đều sửng sốt một chút không phải đâu lâm cố n g ạ c như nói liền thay bạch niệm ngu bồi dối bạch tổng nhanh đi tìm đầu thuyền nhỏ ở đâu cái hồ lại thuyền sao bạch vũ hỏi giống như không có thuyền bạch niệm ngu đồng dạng sốt ruột không thôi tìm kiếm khắp nơi xem có hay không thuyền thảo vậy làm sao bây giờ lâm cố hỏi ta làm sao biết bạch nghiệm ngu có chút tâm phiền ý loạn lập tức có chút khó chịu đây là một cái hồ nhỏ không hơn trăm mét hơn dáng vẻ cho nên căn bản cũng không có p h ố i hưu thuyền nhỏ bẻ c h e cái gì khi s á c trời đêm đen tới thời điểm trường sinh khách sạn vừa vặn đáp xuống trên mặt hồ vừa lúc là giữa hồ vị trí để cho người tranh thủ thời gian kéo cái thổi phồng thuyền vỏ cao su đến bạch nghiệm ngu cao mày nghĩ đến thực dạng này quá mức làm người khác chú ý mà lại cái này chỉ ít cần nửa giờ trở lên thậm chí càng lâu khi đó cũng không biết đạo trường sinh khách sạn có hay không may đi hắn suy tư một phen về sau quyết định tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này nếu như bỏ lỡ có khả năng sẽ mất đi người hữu duyên cái thân phận này hắn không dám mạo hiểm mà lại tại vô cùng thần kỳ trường sinh khách sạn trước mặt còn có cái gì so với nó càng trọng yếu hơn bạch tổng nghĩ đến biện pháp không có lâm cố mười phần lo lắng sợ bạch niệm ngu bỏ lỡ trường sinh khách sạn vẫn là rơi vào trong hồ không có tới gần ngươi bạch vũ hỏi vậy ngươi làm sao nhảy hồ bạch niệm ngu trong lòng dễ dụa một chút ngay tại bảy bên trong hồi phục lâm cố cùng bạch vũ đều sửng sốt một chút đường đường nhà giàu nhất c h i tử chạy tới nhảy hồ hình tượng này thực sự có thể hay không bên trên ngày mai đầu đề mặc dù bạch nghiệm ngu không phải minh tinh nhưng là nhân khí lại không thể so với một tuyến minh tinh thấp tại đại đường rất có nổi tiếng bốn phía có ai không bạch vũ hỏi lại mà lại không ít bạch nghiệm ngu nhìn thoáng qua bốn phía thậm chí còn lại người đang quay nhấp hắn không khỏi cười khổ hồi phục đây cũng là không có biện pháp sự tình ta không có khả năng bỏ lỡ cũng thế bạch vũ nói nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy không nói ta muốn đi nhảy hồ Hy vọng k h ô nghiệm lên ngày mai đầu để đi. đầu đề b ạ c n ngu an ủi một chút chính mình mặc dù hắn tại trên internet vui cười trào phúng thậm chí có chút không che l ạ i miệng cho nên thường xuyên lên đồ đề nhưng là cái này tính chất khác biệt rất dễ dàng tạo thành h i ể u lầm mà lại bị xem như đồ đần đối đãi lúc này hắn chiêu một chút tay sau lưng cách đó không xa lập tức đi ra hai tên nam tử một người trung niên một thanh niên giúp ta cầm một chút bạch n i ệ m ngu đưa di động túi tiền c á c thứ nhét vào nam tử trung niên trong tay bạch tổng ngài đây là nam tử trung niên không hiểu nhưng vẫn là nhận lấy thời tiết có chút nóng bức chuẩn bị xuống đi du một vòng các ngươi không cần lo lắng bạch niệm ngu n h ú n núi h v a i mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng ngay tại hai tên bảo tiêu kinh ngạc dài bịch một tiếng nhảy xuống bạch tổng hai tên bảo tiêu lập tức gấp căn bản là biết bạch niệm ngu muốn làm gì mặc dù nói bạch niệm ngu xuống hồ bơi lội nhưng là cái này lý căn vốn cũng không phải là bơi lội địa phương xuống hồ bọn hắn trước đó một điểm tình lý cũng không có chuẩn bị quá đột nhiên còn có thời tiết này cũng không nóng tên thanh niên kia bảo tiêu bịch một tiếng cũng đi theo nhảy xuống nhi tại lúc này bốn phía chú ý bạch niệm ngu người nhìn thấy bạch niệm ngu nhảy hồ đều sửng sốt một chút căn bản cũng không có kịp phản ứng mặc dù trời tối nhưng là bốn phía có đèn đường bạch niệm ngu nhảy hồ d í t lên một tiếng vang lên khiến cho người xung quanh đều ngần người liền hướng trong hồ nhìn lại n h ư có ít người vừa vận tải ghi chép xem bạch niệm ngu video chấn động trong lòng liền đem video tuyên bố đi ra tiêu đề c h ấ n kinh ba nhà giàu nhất c h i tử bạch niệm ngu vậy mà nhảy hồ ba mà lại không chỉ một người ghi chép đến mà là mấy người lúc này từng đầu coi thường liên tiếp phát sinh bày ra đi tiêu lễ đề đều là cùng loại chân kinh ba ít hít hít đặc biệt lớn tin tức ít hít hít dạng này vô cùng hấp dẫn ánh mắt đang chuẩn bị đi theo nhảy đi xuống trung niên bảo tiêu nhìn thấy bạch niệm ngu giống như thật chỉ là bơi lội cũng có chút ngạc nhiên bởi vì bạch niệm ngu thật trong hồ du đi lên cũng không phải là nghị không ra bộ dáng hố hổ tên thanh niên kêu bảo tiêu còn theo sau lưng cho nên trung niên bảo tiêu cùng không cùng xem nhảy đi xuống hắn muốn tại trên bờ thời k h ắ c chú ý bạch niệm ngu tình huống c ù n g ứng đôi tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tỉnh cho ta lập tức chuẩn bị thuyền vỏ cao su trung niên bảo tiêu lập tức cầm điện thoại lên cũng không biết là tại cùng ai nói chuyện lúc này trên bờ vây đầy người xem náo nhiệt không ít người còn dơ điện thoại đang quay nhiếp đem từng đầu coi thường liên tiếp phát sinh ra ngoài đám người nghị luận xôn xao đều là kinh ngạc không thôi mặc dù trên bờ có đèn đường nhưng là trong hồi nhưng không có theo bạch n i ệ m ngu bơi ra mười mấy mét về sau tại trên bờ liền thấy không rõ ràng lúc này trung niên bảo tiêu gấp hướng về phía điện thoại trầm giọng nói mau đem thuyền vỏ cao su đưa tới nhi tại lúc này trên internet lập tức đưa tới không nhỏ hành động đều bị bạch n i ệ m ngu nhảy hồ cho kinh đến mà lại những này coi thường nhiều lần đang điên cùng truyền bá đó đây là tình huống như thế nào thật hay giả không phải đâu giống như thật sự là bạch niệm ngu hắn nghĩ như thế nào không ra nhảy hồ khi thấy những n à y coi thường nhiều lần về sau tất cả mọi người ngạc nhiên không ngừng cùng tiện tay phát cho bên người bằng hữu bạch tổng thật nhảy hồ tại trường sinh khách sạn b ầ y bên trong lâm cố từ vòng bằng hữu chuyển tới một đầu coi thường nhiều lần mặc dù ánh đèn có chút lở mở nhưng là còn có thể nhận được là bạch niệm ngu ta cũng nhìn thấy trên mạng đều chuyển đi rồi bạch vũ bất đắc gì nói xem ra không muốn lên đầu để đều muốn t h ư ợ trong tân hình tượng quảng cáo công ty lại người bị bạch niệm ngu nhảy hồ coi thường nhiều lần kinh đến khiến cho toàn bộ văn phòng đều kinh ngạc nhao nhao đi xem bạch niệm ngu nhảy hồ coi thường nhiều lần bạch niệm ngu nhảy hồ không phải đâu nhan thanh không nghe được lúc cũng có chút tò mò tìm một cái coi thường nhiều lần nhìn sau đó cảm thán nói ai thật nhìn không rõ hiện tại những người có tiền này hắn đương nhiên sẽ không cho rằng bạch niệm ngu là nghĩ q u ầ n nhảy hồ Kỳ thật cũng không có bao nhiêu người thật cho rằng bạch niệm ngu nghĩ q u ầ n nhảy hồ dù sao vị này nhà giàu nhất tri tử thỉnh thoảng sẽ có cử động kinh người chương ba mươi mốt được không bù mất chương ba mươi mốt được không bù mất mặc dù bạch niệm ngu nhảy hồ coi thường nhiều lần để nhan thanh không bọn người kinh ngạc không thôi nhưng là qua đi liền trở lại trong công việc húng hồ bọn hắn cùng không có người cho rằng bạch niệm ngu thật nhảy hồ theo bọn hắn nghĩ đây chẳng qua là bạch niệm ngu đùa dỡn mà thôi ai kêu người ta là nhà giàu nhất chi từ đâu ân lời nói này đến có chút đố kỵ sau đó không lâu bọn hắn liền xuống ban đi ăn cơm trên đường lưu đ a n x o á t điện thoại di động đột nhiên nói bạch niệm ngu không thấy làm sao không thấy trần nghĩ hỏi trên mạng có người nói giống như bạch niệm ngu bơi tới giữa h ồ lúc lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa không tìm được lưu đan có chút chân kinh nhất thời không cách nào bừng tỉnh lại nói nghe nói hiện trường người đều lên rồi không phải đâu nhan thanh không nghe được có chút ngạc nhiên có phải hay không tin tức giả a làm sao có thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trần nghiên có chút không tin bởi vì trên mạng hàng năm đều sẽ t r u y ề n r a ai ai chết đi tin tức cuối cùng làm cho bản nhân không thể không ra bác bỏ tin đồn không phải hiện tại trên mạng đều truyền đầm lên giống như b ạ c h niệm ngu thật không tìm được lưu đan cả kinh nói vô cùng không ngừng soát điện thoại di động có người nói hẳn hẳn là chìm lấy hồ nói đồ sao nhan thanh không đạo tiếp lấy đột nhiên s ư ơ n g sở giống như mình không để ý đến cái gì nhi một mực chú ý lâm cố cùng bạch vũ nhìn thấy có tin tức nói bạch niệm ngu tại giữa hồ biến mất không thấy tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra bởi vì bạch niệm ngu khẳng định là đi vào trường sinh khách sạn nhưng là những người khác không biết ra cái này khiến các nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm bởi vì trên mạng thật truyền thống lên cả đám đều đang nói bạch niệm ngu chìm đáy hồ đã chết trước đó chú ý của các nàng lực đều rơi vào trường sinh khách sạn cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại này hiệu lầm chỉ sợ bạch niệm ngu lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì tại trường sinh khách sạn trước mặt dù ai cũng không cách nào thận trọng giang tỉnh nào đó vùng sông nước cổ trấn bạch nghiệm ngu chìm đáy hồ chết rồi tại một gian trong sân mã lai nhìn thấy tin tức lúc không khỏi sửng sốt một chút đón lấy hắn liền l ắ c lắc đầu nói cái này không nên à hiện tại những tin tức này đều tại m ù báo cái gì cả đám đều tại tạo ra hiện thực đến hấp dẫn ánh mắt mã tổng giống như bạch nghiệm ngu thật sẽ ra chuyện mã lai bảo tiêu c ụ thực cũng đang c à y điện thoại di động nhìn tin tức chú ý bạch n i ệ m ngu tin tức không đúng không đúng mã lai riêu lắc đầu trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ là nơi nào không đúng nhi tại lúc này hắn lập tức cho bạch niệm ngu l á o t ử bạch khởi sơn gọi điện thoại thực tại lúc này lại đánh không thông đang bận đ ế n đến dài không phải đâu mã lai trong lòng máy động ngạc nhiên nói hoang đô tứ đạt tập đoàn tổng bộ nhà ăn tại phòng ngăn một cái trong phòng nhỏ bạch khởi sơn đang cùng mấy cao quản cùng nhau ăn cơm hắn thân hình c a o lớn mặt hình phương dài mang tròn hơi k h o á t đầu hình tương đối dày đặc chính là trong tướng diện đ ồ n mặt chữ nhi đ ồ n mặt chữ người thể trạng cường kiện tinh lực hơn người làm việc thực là yêu cầu sự tình chưa từng nghĩ viền vông lại gia đình quan niệm nặng hơn nhưng tính cách cố chấp không thích bị người chi phối lúc này bạch khởi sơn vừa ăn sủi cạo vừa cùng người khác nói dỡn cùng không có ngồi ở văn phòng lúc cái chủng loại kia uy nghiêm sau đó không lâu thư ký của hắn đẩy cửa đi tới đây là một cái t r ư ờ n g ba mươi nữ tử tướng mạo chỉ có thể nói phổ thông nhưng là trên thân tản ra một cố khôn khéo giả dạ dạn nàng bước nhỏ nhanh chóng đi đến bạch khởi sơn bên người túi l ầ u nói nhỏ bạch tổng tiểu bạch tổng bên kia giống như xảy ra chút sự tình chuyện gì bạch khởi sơn dừng lại ăn cơm động tác hai tay bày ra tại cái bản mặc dù tất cả mọi người đang ăn xem cơm nhưng lực chú ý đều rơi trên người bạch khởi sơn bởi vì thư ký đi tới thần sắc hơi có chút không thích hợp lúc này thư ký nhanh chóng nhẹ nói đại khái nói một lần bạch n i ệ m ngu tình huống còn không có tìm tới bạch khởi sơn trong lòng đột nhiên chấn động quay đầu nhìn xem thư ký nói bao lâu từ biến mất đến bây giờ đại khái mời ư mấy phút bộ dáng bí thư kia nói hiện trường có không ít người cũng đang r i ú p bận bịu i tìm được đ á y h hổ cũng lại người đi tìm thực còn không có tìm tới chuẩn bị xe bạch khởi sơn trầm giọng nói liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài bí thư kia vội va đi ra ngoài cơ hồ là ch nhưng là y nhỏ vào n g lúc này tất cả mọi người đang không ngừng soát điện thoại di động chú ý bạch niệm ngu tin tức lúc có dân mạng nói bạch khởi sơn đã xuất hiện tại hiện trường lúc bọn hắn đều bị kinh đến bởi vì hắn xuất hiện cơ hội là đã chứng minh chuyện gì chân thực tính không phải thật sự a ngay cả bạch khởi sơn đều tới lưu đan cả kinh nói nhìn xem tất cả mọi người là một mặt c h ấ n kinh c h i sắc bạch n i ệ m ngu sẽ không thật chìm đ á y hồ đi Cái này, quá mức cũng trước cho lúc mặc cũng cẩy cái mực quá dám nhiên, ai tin giống lại tin Nhi điện thoại di giống này, không tưởng. Nhưng như bọn hắn không không tưởng. này, nhan thanh không đang động, nhưng là hắn giống như thật xem nhẹ cái gì dẫn đến hắn một mực đang nghĩ xem mình không là, bày vào là mặt, xem một xem đột để thật thể thật gì dù ở sự lâm cố cùng bạch vũ cũng không nghĩ tới sự tình lên men đến loại tình trạng này liền ngay cả bạch khởi sơn đều đến hiện trường vũ t ả việc này làm sao bây giờ lâm cố lo lắng nói không ngừng x o á t điện thoại di động chú ý tình huống làm sao bạch tổng còn không ra à tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không cách nào thu thập còn có thể làm sao chỉ có thể chờ đợi bạch vũ trầm mặc một chút nói thực ảnh hưởng này quá lớn sẽ ảnh hưởng đến tứ thông tập đoàn cổ phiếu mặc dù lâm cố biết bạch n i ệ m ngu không có khả năng xảy ra chuyện nhưng là bởi vì chuyện này sẽ đối với tứ thông tập đoàn tạo thành ảnh hưởng trọng đại hiện tại bạch n i ệ m ngu trưởng quản công ty cũng sẽ lòng người bàng hoàng đi được không bù mất ta thử gọi điện thoại bạch vũ trầm mặc một chút tiếp lấy cấp tốc tìm quan hệ muốn bạch khởi sơn tư nhân điện thoại nhi lâm cố nghe được không ngừng hâm mộ đại minh tinh không hổ là đại minh tinh thậm chí ngay cả nhà giàu nhất bạch khởi sơn tư nhân điện thoại đều có thể cầm tới nghe nói bạch vũ ra thế không đơn giản xem ra là thật bốn bên hồ lúc này đã bu lệ người cảnh sát kéo cảnh dưới tuyến bạch khởi sơn đứng tại bạch niệm ngu nhảy đi xuống lúc vị trí một đôi mắt chăm chú nhìn phương xa giống như tượng gỗ bất động trong hồ mấy cái thuyền vỏ cao su đang tìm nhi trong nước đồng dạng có không ít người đang không ngừng lặn xem nước bây giờ cách bạch niệm ngu biến mất đã hơn hai mươi phút cơ hội sinh tồn chính một chút xíu biến mất nhi bạch niệm ngu hai cái bảo tiêu trong hồ tìm điên rồi như là như kẻ điên không ngừng lặn xuống dưới một lần lại một lần cứ việc kiệt sức cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi một lát nếu như bạch niệm ngu xảy ra chuyện bọn hắn chỉ sợ nhi vào lúc này lại số lớn phóng viên nghe tiếng mà tới nhưng đều bị ngăn ở bên ngoài nhân thủ có ít ta là có tiền đều cho ta đi tìm một lát sau bạch khởi sơn rốt cục mở lời nhưng là thanh em của hắn có chút run rẩy hai tay cũng thế nếu như không phải bị giữ chặt chỉ sợ đều đã nhảy xuống nhi trên internet bởi vì chuyện này đều hành động lên chương ba mươi hai về đến nhà lại nói chương ba mươi hai về đến nhà lại nói đông hồ thị nào đó tiệm cơm ngoa ạ tạo ở trên món ăn thời điểm nhan thanh không rốt cục nhớ tới trường sinh khách sạn sẽ ở hoàng hôn thời điểm giáng lâm đại địa c h ắ c không được mình không để ý đến cái gì lúc này hắn liền vội hỏi lưu đan nói lưu đan bạch nghiệm ngu còn không có tìm tới không có lưu đan lắc đầu tiếp lấy thở dài một tiếng nói khả năng thật đã chết rồi đường đường nhà giàu nhất tri tử chơi cái gì không tốt thế mà chạy tới chơi nhảy hồ lần này tốt đem mình cho đ ù a chơi chết trần nghiên có chút rêu cần nói thật sự là có chút gặp không quen bởi vì có chút phú nhị đại sinh hoạt thực sự quá mức ưu việt luôn luôn muốn chơi chút kích thích cuối cùng đem mình cho đ ù a chơi chết tin tức bên trên cũng không phải không có đưa tin không chết được nhan thanh không suy tư một phen đạo bạch niệm ngu không phải là đi vào trường sinh khách sạn đi bằng không nhiều người như vậy xuống hồ đi vớt không có khả năng không vớt được các bạch niệm ngu nên qua bánh từ trên trời rớt xuống có khả năng trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên mà lại còn biết bánh nướng nơi phát ra như vậy trở thành người hữu duyên cơ hội càng lớn hơn không sai biệt lắm nửa giờ lưu đan lắc lắc đầu nói cơ h ộ i cho bạch niệm ngu phán tử hình nhan thanh không không có giải thích cái gì lại có chút bận tâm tới đến mình không tại trường sinh khách sạn tên kia chạy vào khách điếm sẽ không làm l o ạ n a a tên kia có thể hay không tiến vào khách điếm còn k h á c nói trường sinh khách sạn bảy bạch tiểu tạ điện thoại đánh sao lâm cố lo lắng hỏi bạch niệm ngu việc này thực sự u y ê n nào quá lớn tựa hồ có chút không thu được đánh một lần không có nhận liền không có lại đánh bạch vũ giải thích cũng không nghĩ tới việc này sẽ huyên náo lớn như thế bên ngoài náo loạn động tính lớn như vậy hắn hẳn là có thể cảm giác được à tại sao vẫn chưa ra ai biết lâm cố đạo cũng nghĩ không thông ai nha việc này huyên náo hơi lớn cũng không biết hắn kết thúc như thế nào bạch vũ bất đắc dĩ nói một tay vịn c á i chán một bộ bất lực dáng vẻ nửa giờ trước từ bạch niệm ngu nhảy xuống hồ về sau vẫn chiều trường sinh khách sạn bơi đi khi hắn bỏ lên trên trường sinh khách sạn bậc thang lúc liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm cổ lao khí tức để hắn như đưa thân vào thời viễn cổ không tâm thần rất là rung động tuy thật nếu như trường sinh khách sạn đáp xuống trên đường cái nhì hắn lại cái gì cũng không biết ngoại trừ cổ hương cổ sắc ngoài hắn khả năng cái gì đều cảm giác không thấy p h ụ n mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh lúc này hắn hoàn toàn bị trường sinh khách sạn hấp dẫn đang theo dõi bộ kia căn bản cũng không nhận biết câu đối nhìn hầu nghi nói đây là chữ tiểu triện đúng rồi h ắ n là đại triện giống như bạch vũ đề cập qua một chút bạch nghiệm ngu ngạc nhiên một chút cũng có chút nổi lên nghi ngờ nam đạo làm sao còn chưa mở cửa hiện tại cũng đã hơn bảy giờ a chung quanh hắn dò xét một chút cảm giác rất phổ thông dáng vẻ một lát sau gặp trường sinh khách sạn còn chưa mở cửa liền không nhịn được đi g ó cửa nhưng là gõ một trận cũng không thấy bên trong có động tĩnh liền ngạc như nói không phải là không ai à có người hay không bạch nghiệm ngu một bên gõ một bên cao giọng hô hào thực đã mấy phút đồng hồ trôi qua trường sinh khách sạn bên trong vẫn không có động tĩnh khiến cho hắn trừng t r ứ n g mắt ngạc như nói ta dựa vào sẽ không thật không ai à uy có người hay không à hắn có chút không cam tâm tiếp tục gõ lên tới thật vất vả nhân tài gặp gỡ trường sinh khách sạn hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi dù sao một lần làm một lần cơ duyên mà lại hắn không muốn bỏ lỡ hắn không biết nếu như lần này bỏ qua có thể hay không mất đi người hữu duyên tư cách dù cho chỉ có một phần trăm khả năng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy chờ m ư ơ i phút bạch nghiệm ngu có chút bất đắc dĩ lúc này hắn đành phải tại trên bậc thang l ặ n g lặng chờ đợi thỉnh thoảng đi gõ một chút cửa trong chớp mắt m ư ờ i phút liền đi qua thực trường sinh khách sạn đại môn vẫn không có mở ra cái này khiến tâm tình của hắn mười phần khó chịu kém chút liền muốn đi phá cửa nếu như ở bên ngoài lại dám như thế đối với hắn hắn căn đoan mua mua mua sau đó đập ta dựa vào thật không a y bạch n i ệ m ngu mắt mở thật to một bộ khó có thể tin dá n hắn ì gì? n không nói, không người, ngươi hiện Không ngày nghỉ à? Bất quá, mở tiệm cơm, lại ngày nghỉ phải Thực, h được đã có cơm, tiệm lại vậy xuất quá, Bất làm là à? mở sao? y nguyên không bỏ được rời đi hắn cảm giác chờ một lần nữa trường sinh khách sạn liền sẽ mở cửa đợi thêm mười phút hắn không cam lòng nói sau đó mười phút đồng hồ trôi qua trời tạ h ắ n có chút nổi giận thứ không dám đi phá cửa cuối cùng mười phút vũ mạnh mấy lần phía sau cửa bạch niệm ngu cũng có chút tức giận nói nghĩ không ra mình gặp gỡ loại tình huống này chủ cửa hàng thế mà không mở cửa lúc này hắn ngồi tại trên bậc thang nhàm chán đánh giá khách điếm bậc thang ngoài đen kịt một mảnh chỉ mơ hồ nhìn thấy nơi xa lại ánh đèn nhìn cái gì đều thấy không rõ ràng h u ố hồ trong hồ lại sinh lên sương m g liền càng thêm thấy không rõ nhi trong trường sinh khách sạn lại nghe không đến thanh âm bên ngoài cho nên bạch niệm ngu căn bản cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra mà lại hắn lúc này tâm tư toàn bộ đều trên trường sinh khách sạn cũng không có tâm tư đi quản cái khác h u ố hồ dù cho phát sinh thứ gì hắn cũng sẽ không để ý không bao lâu mười phần lại qua thực trường sinh khách sạn cửa vẫn không có mở để hắn vừa tức vừa bượt mực nhưng lại không có chút nào biện pháp mặc dù nửa giờ đi qua hắn ý nguyên không bỏ được rời đi nếu như tại ta vừa mới đi ra cửa liền mở ra đâu trong lòng của hắn luôn luôn loại suy nghĩ này À. một lát sau hắn sửng sốt một chút phát hiện trong hồ ánh đèn càng ngày càng nhiều mặc dù lúc trước hắn có từng thấy nhưng là ánh đèn c ũ n g không có nhiều như vậy mà lại hắn nhìn thấy thuyền vỏ cao su lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì sắp mặt liền thay đổi một chút nói nói không thể nào hắn ý nguyên có chút không bỏ đi gõ cửa một cái nhìn thấy khách điếm không có chút nào động tĩnh liền đi nhanh lên xuống thang khi hắn xuống nước ra trường sinh khách sạn về sau liền không nhịn được mắng một tiếng thảo hắn lúc ấy c ũ n g không nghĩ nhiều như vậy căn bản cũng không có nghĩ đến hoặc là suy nghĩ mình mất tích sẽ khiến như thế đại độc tính bạch tổng tên kia đã tình trạng kiệt sức trên mặt tràn ngập tuyệt vọng thanh niên bảo tiêu nhìn thấy đột nhiên hiện hiện, hiện bạch niệm ngu liền đột nhiên s ừ n g sốt một chút là ta bạch niệm ngu nhịu nhịu mày lại nhìn chung quanh ánh đèn bóng người hỏi cái này đều là tìm ta bạch tổng tìm được bạch tổng tìm được tên thanh niên kia bảo tiêu kích động hô to cuối cùng vậy mà khóc lên lúc này bạch niệm ngu tìm được tin tức đã tại r u y ề n toàn khắp bộ m n g l ư ớ để chiếc o n g ư ờ ta thôi, t nửa ngạc nhiên không thôi, đều chìm đáy hồ nửa giờ chìm hồ h đều đáy mà không ó c h ế t c á i này, chẳng nghiệm n bạch lẽ g u cho màu ọ i người, khai một trò đùa. Tại chiếc kia đùa. một m trò đen dài hơn xe con bên trên bạch nghiệm ngu hất lên một đầu khăn lông trắng ngay tại xoa xoa tóc c ó n ư ớ c nhi ở bên cạnh bạch khởi sơn cả người tùng hạ đến tựa h ồ bị rút sạch khí lực Lúc này, hắn liền lặng lặng này, hắn nhìn xem như nhìn vứng thấy xem tử, từ đầu Bất quá chương ba mươi ba nhan thanh không mịt rồi lọc gìn đông hồ thị nào đó tiệm cơm đương đồ ăn thượng hơn phân nửa về sau đám người liền bắt đầu ăn màu nghiến dù sao bận bịu cả ngày cũng nói bụng huống hồ đồ ăn cũng không tệ bất quá nhan thanh không ngược lại là không có bao nhiêu món ăn chỉ là tùy tiện ăn chút mặc dù nhà này tiệm cơm đồ ăn làm tốt lắm sinh ý rất náo nhiệt nhưng là phẩm chất cùng trường sinh khách sạn so ra vẫn là kém qua xa đại khái kém một cái trời khoáng cách đi cái này khiến hắn vị như nhai sắp đến thực sự để không nổi nửa điểm muốn ăn các ngươi nhìn thấy chưa lưu đan đột nhiên hỏi để đám người hiếu kỳ ngầm đầu bạch niệm ngu không có chết hắn vừa mới giải thích nói đây là một cái hiểu lầm đều nửa giờ nhiều còn chưa có chết trần n h i ê n hơi kinh ngạc mệnh thật to lớn l i u tính nói nhi nhan thanh không nghe được cơ bản khẳng định bạch niệu chạy vào trường sinh khách sạn bất quá hắn không tại trong khách sạn bạch niệm ngu h ẳ n là không cách nào nhiều nhất chỉ có thể ở trên bậc thang nhìn xem phong cảnh b ạ c h n i ệ m ngu cái này xem như vận khí tốt vẫn là không tốt đâu nhan thanh không yên lặng cười một tiếng thanh ca cái gì buồn cười như vậy nói nghe một chút lưu đan c ư ờ i hỏi tính tình của nàng tương đối nhảy thoát không giống liêu t ĩ n h như thế văn t ĩ n h không có gì nhan thanh không đạo nhìn một chút trên b à n đồ ăn hỏi còn muốn hay không đi ẩm khó được xin các ngươi ra ăn một lần không cần khách khí với ta đủ rồi đều không ăn được liêu tính vội và nói không cần trần nghiên lưu đến lần sau lại mời lại điểm liền lãng phí lưu đan nói dưới bóng đêm hoàn g đô đèn đ u ố c sang trưng một cỗ màu đen dài hơn xe con chính hướng một cái xa hoa trang viên chạy tới đương bạch niệm ngu sau khi về đến nhà bạch mẫu liền lập tức nhào lên ôm chặt lấy hắn còn một bên khóc lóc kể lể đợi bạch mẫu cảm xúc c a n ổn xuống bạch niệm ngu liền đề nghị đi thư phòng bạch khởi sơn thư phòng rất lớn treo trên vách tường không ít danh họa hết thể đều lộ ra cổ hương cổ sắc tràn ngập văn tự khí t ứ c tại bạch niệm ngu tọa hạ một trận bạch khởi sơn lại hỏi nói đi đây là có chuyện gì lúc này bạch、niệm、ngu trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm như thế nào mở miệm dù sao trường sinh khách sạn không thể đối với người ngoài nói mặc kệ là lấy bất luận cái gì hình thức bao quát cha mẹ của hắn cũng không thể nói bạch khởi sơn gặp hắn bắt đầu chờ mặc c ũ n g không có vội vã thúc giục mà là l ặ n g lặng chờ đợi về phần đêm nay ngày hồ ta không phải là vì chơi mà là vì đi một cái chỗ thần kỳ một lát sau bạch n i ệ m ngu cuối cùng mở miệng hắn nhìn xem bạch khởi sơn thần sắc vô cùng chăm chú cho thấy hắn không phải đang nói đùa hay là qua loa cho sòng kia là một cái vô cùng thần kỳ nếu như không phải tận mắt nhìn đến tuyệt đối sẽ không tin tưởng địa phương bạch h ở i sơn lông mày có chút nhăn một chút có chút không rõ bộ dáng về phần là địa phương nào ta không thể bởi vì ta nói liền sẽ mất đi đến đó tư cách bạch nghiệm ngu suy tư một chút lại nói lại chỗ như vậy bạch khởi sơn mười phần không hiểu hơn nữa còn l i trong hồ cha trong khoảng thời gian này ngươi vừa lúc ở nhìn thuật dị ký a trong đó lại một thiên nhân vật chính gọi vương chất bạch nghiệm ngu trầm ngâm một chút nói nhưng ngay lúc này sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi lộ ra chút thần sắc thống khổ ngươi thế nào bạch khởi sơn vội hỏi a bạch n i ệ m ngu không chịu nổi thống khổ cả người ngã trên mặt đất lúc này bạch khởi sơn đoạt b ư ớ c ôm bạch niệm ngu lòng nóng như lửa đốt quát to lên ngay sau đó trong thư phòng xông vào mấy người đang chờ đưa đi bệnh viện lúc bạch niệm ngu đã khôi phục lại bất quá sắc mặt hắn tái nhuận trong mắt có h o à n g sợ cả người hư thoát nhưng vẫn là liền vội vàng khoát tay nói ta không sao thả ta xuống không được đi bệnh viện bạch mẫu vội la lên mẹ ta thật không có việc gì không cần lo lắng bạch niệm ngu vội vàng rằng co hướng bạch khởi sơn xin giúp đỡ còn chờ cái gì đưa bệnh viện bạch khởi sơn trầm giọng nói hắn chỉ có một đứa bé cũng không dám tại việc này bên trên sơ ý mà lại hắn hối hận nhất sự、tình. chính là chị sinh một đứa bé đương một lần kiểm tra sau khi xuống tới đã là hơn mười giờ đêm lúc này bạch niệm ngu đang nằm tại vip xa hoa phòng bệnh trên giường lớn nhằm chán soát điện thoại di động nhìn liên quan tới chính mình tin tức đồng thời cùng bạch vũ lâm cố hai người trò chuyện căn này xa hoa phòng bệnh hơn một trăm linh m hai có thể so với xa hoa khách sạn năm sao bên trong lại phòng khách văn phòng phòng ngủ bồi hộ thất phòng bếp t r ở mặc kệ là bác sĩ vẫn là y tá đều là một đống đối l i ề u thuốc vụ nhi vào lúc này lâm cố cùng bạch vũ nghe được bạch niệm ngu giảng thuật về sau không khỏi ngây ngẩn cả người trường sinh khách sạn còn mang nghỉ ngơi v bạch n mẫu tại bệnh viện làm bạn nhi bạch khởi sơn thì tại nhà nghỉ ngơi lúc này vừa lúc ở trong thư phòng lật xem quyển kỹ thuật dị ký cùng lật đến kha lạn thiên đây là giàn t h u ậ n một cái gọi vương chất người lên núi bốn tuổi gặp được hai cái tiểu thí hải đang đánh cờ Đương xong xem cờ hắn ậ u thế b trên đột ã n nhiên năm h sau không i xong, l nhớ nổi mặc dù tại đại lúc thỉnh thoảng chơi bùa mịt zologin nhưng là tốt nghiệp công việc về sau liền tương đối ít chơi bây giờ cách lần trước đã giống như cũng đã gần một năm mặc dù cuối cùng nhớ tới tài khoản nhưng là mật mã lại nhớ không được cũng lời đi khiếu lại m u ố i bể, dù sao cái k i a tài khoản không có cái gì trọng yếu đồ vật đăng ký một cái tài khoản hắn suy nghĩ một chút liền đăng ký một cái nợ mới hảo tiếp lấy tự hỏi lẩm bẩm ừng lên tên là gì đâu trường sinh khách sạn trên trời có gian khách sạn ta là một cái đầu bếp trường sinh đồ ăn thần kỳ thực những tên này cũng không quá hài lòng suy tư một fan sau liền viết xuống trên trời tiếp lấy tiện tay phát một đầu m ị rồi lọc gỉm nhưng có trường sinh làm xong liền nhìn tin tức đột nhiên nhớ tới hôm nay là thứ tư là đại nhạc tấu mở thưởng thời gian đại nhạc tấu mỗi tuần một thứ tư thứ tư chín giờ rưỡi tối mở thưởng lúc này hắn tranh thủ thời gian mở ra đại nhạc tấu trang web cùng móc ra sổ số từng cái đối tiếp lấy hưng ơ p h ấ n nói thật chúng hắn tại chút không thể tin được lần nữa chăm c h ú đối thật chúng là giải nhỉ mười hai vạn chín bảy trăm bảy khối hắn nhìn xem tiền thưởng không khỏi có chút kích động lên nhịn không được nói dạng này ta chẳng phải là muốn phát tài ha ha mười hai vạn nhan thanh không cao hơn không thôi dù sao cũng là bay tới tiền của phi nghĩa có thể nắm bắt tới tay ít nhất có hơn chín vạn ai nha hối hận chết ta rồi lúc ấy tại sao không có nhiều mua mấy chú a đương kích động sau khi xuống tới hắn cũng có chút hối hận thực hắn lúc ấy cũng không xác định thật trong hội thưởng lần sau nhất định phải mua nhiều chút lúc này hắn hạ quyết tâm nói dù sao ăn vui mừng m ớ y mày sẽ mang đến hảo vận lần sau khẳng định có thể trúng thưởng Chương Chương người người Mọi Mã Mọi Mã Lai. Lai. tốt, ta tốt, ta là là mặc dù bóng đêm càng ngày càng sâu nhưng là nhan thanh không hay là có chút hưng ơ phấn đến ngủ không được dù sao chúng mười hai vạn mà lại hắn quyết định ngày mai tiếp tục đi bán về phần từ t r ư ớ c vấn đề này hắn có nghĩ qua hắn dự định làm xong cái này quảng cáo sau liền từ t r ư ớ c dù sao lao đại đối với hắn mười phần không tệ hiện tại chính là lao đại cần nhân thủ thời điểm hắn không có ý tứ lập tức đưa ra từ trước húng hồ công ty mấy cái sáng ý tổng thanh tra cạnh tranh đến mười phần kịch liệt nhi hắn lại là lao đại trợ thủ đắc lực bằng không lao đại há lại cho đến hắn một mực cho việc hắn không phải phụ ân vong những người lão đại đối với hắn tốt vẫn luôn nhớ kỹ khi sát trời sáng lên hắn rời giường rửa mặt xong về sau liền tranh thủ thời gian trở lại trường sinh khách sạn phát hiện bạch niệm ngu thật không cách nào tiến vào về sau không khỏi nết miệng cười một tiếng hắn suy nghĩ một chút tranh thủ thời gian cho mình làm một đạo vui mừng mướn mày tăng tăng vận khí đương ăn xong sau khi trở về liền nhanh đi một cái khác sổ số trạm điểm một hơi mua mười chú hắn có nghĩ qua lập tức mua một trăm chú một vạn chú thậm chí là càng nhiều nhưng là dạng này quá mức làm người khác chú ý bất quá hắn đi đến một cái khác trạm điểm lại mua mười chú mặc dù cuối cùng có nghĩ qua tiếp tục đi cái khác trạm điểm mua nhưng là nghĩ nghị sau vẫn là từ bỏ nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm hai mươi chú đã không ít huống hồ lại không chỉ một lần cơ hội hắn không cần thiết bước lên bại lộ nguy hiểm tiếp tục mua về sau còn nhiều cơ hội nhi tại lúc này hắn c ũ n g không có vội vã đi linh tưởng h dù sao lại sáu mươi ngày thời gian khi hắn trở lại công ty l i ề n tiếp tục bắt đầu bận rộn bốn giang tỉnh nào đó vùng sông nước cổ trấn ngày thứ hai sắc trời mời vừa hứng sáng lúc mã lai liền một thân quần áo luyện công đi vào sân nhà đánh một vòng thái cực về sau cả người thần thái sáng láng hôm nay khí càng đậm mã lai hưng phần nói cảm giác mình sờ đến môn đạo nhi hộ vệ của hắn thì là hơi kinh ngạc hắn phát hiện mã tổng đánh thái cứ lúc tựa hồ nhiều một sợi nói không rõ thân vận ta liền nói tiểu tử kia không chết được đương nhàn hạ thời điểm mã lai nhớ tới tối hôm qua huyên náo xôn xao bạch niệm ngu sự kiện luôn cảm giác việc này có chút c ổ a quái hắn n g h ĩ nghĩ liền cho bạch niệm ngu gọi điện thoại n g ư ơ i là ai a hiện tại nhân tài mấy điểm muốn chết đúng không điện thoại kết nối về sau bạch niệm ngu đầy bụng lửa giận nói ta mã lai mã lai sửng sốt một chút nghĩ không ra tiểu tử này tính tình vẫn còn lớn nói xem ra là quái giầy người mộng đẹp ách là mã tổng a không có ý tứ bạch n i ệ m ngu lập tức tỉnh táo lại nhưng vẫn là có chút khó chịu qua sáng sớm bị điện giật nói đánh thức n g ư ơ i tiểu tử này tối hôm qua là chuyện gì xảy ra mã lai không có khách sáo gọn gàng dứt khoát hỏi tại sao ta cảm giác có chút là lạ n g ư ơ i muốn biết bạch n i ệ m ngu n ở nụ cười xem ra thật có cổ q á i mã lai một bên nói một bên gật đầu nói đến cùng là chuyện gì xảy ra muốn biết liền thêm bảy bạch n i ệ m ngu nói ta không phải xây bầy sao là chính ngươi không thêm mã lai lật ra một cái liếp mắt nói ta nói là thêm hơi trò chuyện bầy không phải ngươi c h i bồ câu bạch n i ệ m ngu cười, cười. dù sao tâm tình còn có chút khó chịu đột nhiên muốn nhìn đến mã lai kinh ngạc một lần nói ta phát bẩy hào cho ngươi mình thêm ta không có hơi cho chuyện mã lai bất đắc gì nói tiểu t ử này là cố ý à ha ha bạch n i ệ m ngu không tin bất quá lại nói không có liền giả a lại không khó khăn tuất không tán gấu nữa ta còn muốn đi ngủ Bibi mã lai mánh hô vài tiếng đáng tiếc điện thoại bị treo n h ì n không được nói tiểu t ử này ăn chắc ta rồi hắn trầm tư sau một lúc cuối cùng vẫn là tăng thêm đạo thứ nhất vui đồ ăn là cái gì ta làm sao biết mã lai sửng sốt một chút mặc dù muốn đánh điện thoại cho bạch n i ệ m n g ù nhưng là mới vừa rồi bị khí đến liền lười đi đánh nhi vào lúc này hắn điện thoại di động vừa vặn thu một đầu tin tức mở ra xem là đáp án vui mừng nước mày mã lai không có suy nghĩ nhiều liền lập tức đưa vào đáp án quả nhiên gia nhập mọi người tốt ta là mã lai hắn tiến b ầ y về sau thiện tay phát một đầu tin tức lúc này bầy tin tức lập tức đem lâm cố cùng bạch vũ nổ ra đến để các nàng kích động không thôi như là bị người lãnh đạo tiết kiến thật sự là mã tổng chăm rắm mã tổng lâm cố bên cạnh phát hai đầu tin tức lộ ra vô cùng kích động có chút không dám tin tưởng tại tối hôm qua bạch n i ệ m ngu đã mời qua nhưng đạt được hồi phục lại là hắn muốn xây một cái bầy để bọn hắn thêm vào cái này khiến lâm cố có chút thất lạc dù sao tại cái bầy bên trong nàng là chủ nhóm nhi tại mã vân bầy bên trong nàng chỉ có thể là phổ thông một viên có khả năng bị biên giới hóa hoan n ê n mã tổng ta là bạch vũ bạch vũ đồng dạng kích động dù sao cũng là nàng sùng b á i người tính được là thần tượng của nàng mã tổng ta là lâm cố một tài chính và kinh tế phóng viên lâm cố vội và nói muốn nhân cơ hội cùng mã lai kéo lên quan hệ sau đó có cơ hội làm bài tin tức bạch vũ a ta nghe qua người ca không tệ mã lai đạo n g ư ơ i có phải hay không thật tiến v à o kia cái gì trường sinh khách sạn ta ơn mã tổng tiến v à o là thật bạch vũ nói đông hồ tân hình tượng quảng cáo công ty nhan thanh không tiếp tục đang nhìn cái kia nước trái cây đồ uống tư liệu phân tích nó là t ủ liều tính bộ phận chăm sóc khách hàng bên kia đem nước trái cây đồ uống thị trường phân tích làm xong không có làm xong liền lấy đến cho ta nhan thanh không ngẩng đầu lên nói đã làm tốt l i u tính cầm một kiện văn kiện tới nhan thanh không nhẹ gật đầu tiếp nhận liền chăm chú nhịn hiện tại mới c ũ n h ã n hiệu chen chúc mà lên trước mắt đại đường có bao nhiêu nhà nước trái cây nhà máy đổ ung thương bảo thủ thống kê chỉ ít có một ngàn nhà trở lên n ô n g phu vườn trái cây muốn trổ hết tài năng kho à. lúc này trần nghiên dưới chân k h á c trống liền đem mình đẩy lên nhan thanh không bên cạnh khó là khó nhưng là có đôi khi một cái quảng cáo là được rồi nhan thanh không một bên nhìn vừa nói quảng cáo phương diện thực sự quá nhiều kỳ tích vậy ngươi có ý kiến gì hay không trần nghiên hỏi tạm thời còn không có nhan thanh không lắc đầu một cái tốt ý tưởng há lại dễ dàng như vậy đạt được vâng không khắp thiên hạ đều là kinh điện quảng cáo đánh n ữ tính tiêu phí thị trường trần nghiên nghĩ một hồi hỏi tỉ như lời quảng cáo cùng loại uống nhiều bao nhiêu xinh đẹp dạng này nhan thanh không nghe vậy mới đầu cảm giác còn có thể nhưng là nghĩ nghĩ sau chỉ lắc đầu nói không được không có đặc sắc không có hiệu quả hiện tại trong nước mấy lớn nước trái cây nhãn hiệu cơ hồ tất cả đều là áp dụng mỹ nữ lộ tuyến căn bản là không cạnh tranh được trần nghiên nhẹ gật đầu nói cũng thế đương nhan thanh không nhìn thấy một nhóm tư liệu lúc đầu góc đột nhiên hiện lên một đạo linh quang giống như mình bắt lấy cái gì lên đường ngươi cảm thấy thịt quả lắng động cái này giảm phân điểm có thể hay không biến thành một cái thêm điểm điểm thêm điểm điểm trần nghiên sửng sốt một chút có chút hiếu kỳ liền hỏi làm sao thêm điểm hiện tại trên thị trường nước trái cây đồ uống đều muốn thêm một nhóm như lại lắng động vì thịt quả hữu i hiệu thành phần lắng động sau khi khuấy đều xin yên tâm uống loại hình văn tự lấy tiêu chử một loại lại lắng động là sản phẩm xấu hiểu lầm dù sao không ít cùng nước có liên quan sản phẩm nếu như xuất hiện yên lặng chính là biến chất hiện tượng nhi loại này ấn tượng đã sớm xâm nhập lòng người để cho người ta hiểu lầm nước trái cây đồ uống ừ n ta ngẫm lại bất quá ta cảm giác nếu như cái này giảm phân điểm làm tốt có thể thêm không ít điểm thậm chí trở thành một cái điểm sáng bán điểm nhan thanh không cao mày nói một lát sau hắn hỏi lại lắng động nước trái cây đồ uống uống trước đều hẳn là dung một cái a vâng trần n h i ê n gật đầu nếu như đem quá đi dung một cái chối từ giọng điệu đổi thành đ ề cử thức ngữ khí ngươi nói thế nào nhan thanh không hỏi a giống như không tệ trần n h i ê n suy nghĩ một chút lên đường nhi tại lúc này nước trái cây đồ uống văn án tại trong óc của hắn lại đại khái hình dáng điểm đột phá chính là thịt quả lắng đ ộ n bốn chương ba mươi lăm phía trước là không tử lộ chương ba mươi lăm phía trước là không tử lộ buổi chiều đông hồ thị còn chưa tới giờ tan sở nhan thanh không liền chạy ra nói là ra ngoài tìm linh cảm lúc này hắn mua hai con nông ra gà liền trở lại trường sinh khách sạn chuẩn bị nên đón vị kế tiếp người hữu duyên lần này sẽ bay tới chỗ nào đâu hắn đứng tại lầu hai ngoại thất sau cửa sổ nhìn xem bốn phía như là bông đồng dạng vân đoá đối với mục đích lần này có chút hiếu kỳ Kỳ khách không thật, trường sinh khách sạn lướt tới sinh chỗ sạn nào đều nhan thanh không liền tinh tế cảm thụ trong lòng kia một sợi hỉ khí cái này một sợi hỉ khí là hắn tối hôm qua khi nhìn đến mình chúng giải thưởng đôi lúc bởi vì nội tâm kìm lòng không được vui sướng nhi sinh ra một sợi hỉ khí một sợi tuyệt không thể tả hỉ khí khi hắn cảm nhận được lúc liền lập tức bắt được tiếp theo giấu tại tâm tạng bên trong có lẽ đây mới là vui món ăn thần k ỳ chỗ vui đồ ăn dung nhập một sợi hỉ khí để ăn người ăn về sau phát sinh vui sướng sự tỉnh tiếp theo ăn người nội tâm sinh ra một sợi thuộc về mình hỉ khí bất quá cái này một sợi hỉ khí là dùng để làm gì lúc này nhan thanh không ngược lại là có chút hiếu kỳ mặc dù hắn không cách nào nhìn thấy lại là có thể rõ ràng cảm nhận được một sợi vô cùng thần kỳ hỉ khí bất quá ta đều đã ăn xong mấy đạo vui mừng nước mày làm sao chỉ có một sợi hỉ khí hắn có chút h ồ nghi nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó nghi ngờ nói chẳng lẽ là phải có kìm lòng không được vui sướng mới có thể sinh ra một sợi thuộc về mình hỉ khí một lát sau mặt trời bắt đầu xuống núi nhan thanh không nhìn ra ngoài một hồi vân hải về sau l i ề n bắt đầu tại trong phòng bếp bận rộn sau đó không lâu rốt cục hoàn thành một đạo vui mừng n ớ c mày mặc dù một cái khắc gà đất nổ thành than bất quá hắn đã sớm quen thuộc hắn trưởng không chủ lực còn không có đạt tới nhập vi cảnh giới cho nên không cách nào cam đoan trăm phần trăm thành công khi hắn từ phòng bếp ra lúc chân trời đã là một mảnh hỏa thiêu khiến cho toàn bộ thiên địa lộng lây vô cùng một lát sau sắt trời tối xuống hắn đứng tại trên bậc thang nhìn xem trường sinh khách sạn hướng đại địa hạ xuống mang theo chút nghi ngờ nói đây là phương nam không bao lâu trường sinh khách sạn liền rơi vào trong một cái chân nhỏ tựa hồ cùng tiểu chấn hòa làm một thể hắn nhìn ra ngoài một hồi liền trở lại trong khách sạn nhìn xem chủ nghệ phương diện thư tịch mặt trời lặn Chân trời một m ả người h hòa h ồ n Một dáng n g trung i niên chủ cửa hàng hỏi ấ t tựa hồ có chút không quá tin tưởng dáng vẻ ừng chút thời gian trước tiểu thanh niên đáp lại có chút ngượng ngùng bộ dáng vậy lúc nào thì cầm cái kim bài về nhà a bên cạnh lại một hơn ba mươi tuổi phụ nữ hỏi tốt nhất cầm cái ô không sẽ kim bài trở về là thế vận hội olympic cái kia trung niên chủ cửa hàng lật ra tái đi mắt a a đối nghịch là thế vận hội olympic phụ nữ kia vội và nói g n nhi vào lúc này cái kia trung niên chủ cửa hàng lại đối phụ nữ kia nói thế vận hội olympic kim bài nào có dễ dàng như vậy à là người muốn cầm liền có thể cầm nói không chừng tiểu phi h ã y cầm về đến đâu phụ nữ kia mạnh miệng nói tiểu phi đúng không nhất định cầm một cái trở về cho người nào đó nhìn xem tiểu thanh niên cười cười cũng không có tiếp lời bất quá đích thật là thế vận hội olympic kim bài không phải hắn muốn cầm liền có thể cầm kỳ thật hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thậm chí không có nghĩ qua mình có một ngày có thể đứng tại thế vận hội o l i m p trên sàn thi đấu bởi vì hắn là một chạy nhanh vận động viên nhi chạy nhanh hạng mục vẫn luôn là đại đường n ư ợ c điểm liền liền lên trận vật làm nền cơ hội đều không có theo hắn chạy xuống đi sắc trời càng ngày càng lờ mờ nhi hắn tại chạy chậm dài một mực tại suy nghĩ một vấn đề mình rốt cuộc muốn hay không tiếp tục chống đỡ trở thành một quang linh chuyên nghiệp vận động viên nếu như là những hạng mục khác đặc biệt là đại đường quân đoàn ngũ đại mộng tri đội hắn căn bản liền sẽ không bối rối nhưng là hắn h căn l u bản là không nhìn thấy hy vọng đây là một đầu tử lộ chẳng lẽ muốn cùng chết số dưới chính vì hắn tâm tính xảy ra vấn đề huấn luyện viên mới có thể để hắn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày nghĩ kỹ mình muốn cái gì bất quá hắn ngược lại là phát hiện mấy ngày nay thân thể tự hồ dễ dàng rất nhiều không có loại kia cảm giác mệt nhọc trước kia một mực ở vào cường độ cao huấn luyện dài để thân thể có loại siêu phụ tải cảm giác luôn luôn cảm giác thân thể vô cùng r ã rời mà lại thân thể lại các loại khó chịu chẳng lẽ là mấy ngày nay b u ô n g l ỏ n g nguyên nhân tô phi một bên chạy chậm vừa nghĩ nói bất quá trước mấy ngày ăn vào cái kia b á n h nướng thật sự là tuyệt không thể tả a a khai một nhà tiệm mới khi hắn chạy đến cuối phố nhất tận nơi hẻo lánh lúc nhìn thấy một gian trang trí cổ hương cổ sắc tiểu điếm lập tức đưa tới hứng thú của hắn trước kia hắn là một cái ăn hàng nhưng là trở thành vận động viên về sau liền cái gì cũng không thể ăn cái này khiến hắn có chút khó chịu vừa vặn b u n g l ỏ n g mấy ngày khó được b u n g ra ăn một bữa hắn nghĩ như vậy liền hướng gian kia tiểu điếm đi đến đây là hắn chạy tới gần về sau lập tức bị không quen biết đại triện cho bị cho váng chần chờ nói chữ tiểu triện bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều liền đi đến bậc thang tiến vào khách điếm nhìn thấy bên trong so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhỏ vậy mà chỉ có một cái bản lão bản người cái này có cái gì tốt ăn hắn sửng sốt một chút liền hỏi hướng sau quầy nhan thanh không nhi nhan thanh không nhìn thấy có khách vào cửa hàng lên hạ dò xét một chút nói vui mừng n ớ c mày ba, t ô phi nghe không hiểu một mặt mộng bức dáng vẻ nói đó là cái gì người điểm liền biết nhan thanh không đứng lên cảm giác trước mắt tiểu thanh niên rất khỏe mạnh cho người ta một loại đ i ề u luyện cảm giác vậy liền đến một phần đi t ô phi cùng không có suy nghĩ nhiều ngay tại tấm kia vui bàn ngồi xuống tiểu trấn bên trên cơ bản cũng là kia mấy nhà hắn đã sớm c h á n ăn cho nên c ũ n g không có nghĩ qua muốn đổi một nhà chờ một lát nhan thanh không đạo liền đi vào p h ò n g bếp mang sang vừa mới làm tốt vui mừng nước m ẩ y để lên bàn mời trầm dùng t h ơ n quá t ô phi sợ hai thán phục lập tức bị hấp dẫn khi hắn kẹp một khối thịt gà để vào miệng lúc cả người bị k i n h đến bởi vì đang có một cỗ trước n à y chưa từng có tư vị ngay tại hắn trên đầu lưỡi nở rộ điên cuồng đánh thẳng vào hắn vị giác đương nuốt vào về sau miệng đầy lưu hương mà lại hắn ẩn ẩ n cảm giác được tựa hồ lại một cỗ như có như không mùi thơm át ngay tại lưu chuyển khắp toàn thân để thân thể của hắn tại vui sướng tại vui vẻ cái này tựa như là một loại cảm giác quen thuộc vài ngày trước cái k i a bánh nướng khách điếm chim cánh của nhóm bảy mươi ba n g h n năm trăm á u mươi c n t r ă chín mươi c h chương ba 999. dưới bóng đêm nhan thanh không ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn xem đ ầ y trời đầy sao sau đó không lâu hắn liền cầm lên trường sinh khách sạn sổ sách mua một con chân mệnh một c ả n h gà cũng cần có gia vị c h ở một lát sau một tiếng sắt đá mã tê thành văn g lên phá vợ an tính bầu trời đêm liền thấy một tất thạch mã lôi kéo một xe xe đá từ vân hải trung nhi tới hắn đi nhanh lên xuống dưới thu hàng lúc này hắn có chút chưa từ bỏ ý định lại đua một chút thạch nhân thạch mã thực vẫn không có bất kỳ đáp lại nào tựa hồ thật không có sinh mệnh khi hắn cầm tới hàng kia thạch mã lôi kéo xe đá biến mất vân hải trung con kia chân mệnh một cảnh gà đã làm thì tốt tản ra một cỗ không giống bình thường ngụy đây chính là chân mệnh một cảnh gà nhan thanh không hiếu kỳ do xét giống như nhìn cùng không có cái gì không giống bất quá khi đụng chạm đến thời điểm lại cảm nhận được một cỗ khác biệt xúc cảm hy vọng lần này có thể thành công nhan thanh không ám đạo liền lập tức đi vào phòng bếp hắn đã thành công làm ra sơ phẩm vui mừng n ư ớ n g mày nhưng làm ấy ngày nay một mực kẹt lại không cách nào làm ra trung phẩm bất quá hắn cảm giác được tài nấu nướng của mình cùng chủ lực đều đã đầy đủ hẳn là nguyên liệu nấu ăn phẩm chất vấn đề mới đầu hắn coi là muốn làm ra trung phẩm vui mừng nước mày mới có thể thông sổ sách mua sắm chân mệnh một cảnh nguyên liệu nấu ăn nhưng là tại đêm nay hắn đột nhiên phát hiện thế mà không cần mặc dù có thể dùng phàm phẩm nguyên liệu nấu ăn làm ra trung phẩm bánh nướng nhưng là muốn làm ra trung phẩm vui mừng n ư ớ g mày thực sự quá khó khăn hắn trở lại p h ò n g bếp liền lập tức bận rộn lần này hắn không cách nào chuyên trú cơ hồ đạt tới cảnh giới vang ngã t i ệ u trưởng sinh khí du tẩu cùng giữa ngón tay thời điểm hắn càng thêm thuận buồn sôi gió thành công dung nhập một cảnh gà bên trong hơn nửa giờ sau một đạo trung phẩm vui mừng nước mày rốt cục làm được lúc này hương khí một phía để nhan thanh không không khỏi muốn ăn đại chấn vội vàng cầm tới khách đường bắt đầu ăn quả nhiên nguyên liệu nấu ăn khác biệt làm được cũng có khoảng cách nhan thanh không không khỏi cảm thán tinh tế thưởng thức tư vị trong đó có loại tuyệt không thể tả cảm giác mặc dù cùng là một phẩm cấp nhưng là nguyên liệu nấu ăn không phẩm cấp khác biệt bất luận là cảm giác vẫn là cảm nhận đều sẽ chênh lệch rất nhiều a khi hắn ăn vào một nửa lúc phát hiện nhất cảnh đường ngay tại hiện hiện hai chữ trung phẩm nhi tại trung phẩm về sau lại một chuỗi số lượng đang không ngừng chuyển động cuối cùng dừng ở chín trăm chín mươi chín chữ chín trăm chín mươi chín khối nhan thanh không nhìn thấy cái số này lúc trong lòng không khỏi vui mừng giá cả rốt cục cao chút ít mặc dù còn chưa kịp tâm lý của hàn giá nhưng là dù sao cũng so kia ba trăm ba mươi ba t h u ậ n mắt như thế t u y ự t phẩm thế mà chỉ mua ba trăm ba mươi ba khối đơn giản chính là vũ n ụ c t r ư ở n g sinh món ăn tết tuổi có ý tốt sao sơ phẩm một thành hiệu quả giá cả ba trăm ba mươi ba trung phẩm ba thành hiệu quả giá cả chín trăm chín mươi chín lúc này nhan thanh không có chút sửng sốt một chút liền kinh h ỉ nói à đây chẳng phải là ta trước đó suy đoán giá cả là dựa theo thức ăn hiệu quả đến tăng lên nếu như là thực phẩm giá cả chẳng phải là gần tam thiên trong lòng hắn vui mừng một cỗ vui sướng từ trong lòng phát lên biểu hiện tại lông mày cùng con mắt ở giữa chính là vui mừng nướng mày chi tượng gật đầu nói cái giá tiền này mới đúng chứ cái này nhan thanh không không khỏi sửng sốt một chút tranh thủ thời gian bắt giữ kia một sợi hỉ khí tiếp theo giấu tại tâm tạng bên trong đón lấy hắn cũng có chút ngạc nhiên nói ta đây là không phải quá mức tham tiền rồi dạng này đều sẽ vui mừng nướng mày thế mà sinh ra một sợi hỉ khí bất quá lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều chỉ là càng ngày càng hiếu kỳ kia giấu tại tâm tạng hai sợi hỉ khí đến cùng là dùng để làm gì dưới bóng đêm lương tô phi từ trường sinh khách sạn sau khi ra ngoài cả người đều ở vào một loại dư vị dải con gà kia thực sự ăn quá ngon h ắ ngay n cả xương cốt đều nhai nát n u ố t xuống bởi vì xương gà đều là tư vị vô tận để c h o hắn tại cực độ hưởng thụ bên trong có thể nói đây là hắn ăn vào thức ăn tốt nhất a mở tiệm khi nào ta làm sao không biết tô phi chạy trầm về nhà dự định ngày mai lại đến lúc này hắn vừa nghĩ tới liền không nhịn được chạy nước miếng lúc ấy hắn muốn lại điểm cũng là bị chủ cửa hàng vô tình cự tiện để hắn ngạc nhiên không thôi lại có sinh ý không làm căn này quán ăn là lạ t ô phi quăng một chút đầu tiếp lấy lại nghĩ tới chính mình vấn đề mình rốt cuộc muốn hay không tiếp tục chống đỡ trăm mét chạy nhanh tuyệt đối là một đầu tử lộ dù cho thêm vào cũng chỉ có thể ở trong nước tranh hùng căn bản là không có cách đi ra biên giới hiện tại đại đường vẫn chưa có người nào đột phá mười giây người ta lại đem ghi chép soát đến chín giây sáu ba làm sao cùng người khắc tranh mẹ ba ở đâu đương t ô phi về đến nhà liền hỏi mẫu thân cha ngươi đi làm tô mẫu đạo một cái mười phần một mạc phụ nhân ngươi ăn cơm c h ư a ăn tại cuối phố nhà kia ở giữa hương vị rất tốt t ô phi vừa nhắc tới liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ mong ngày mai lại đi ăn mẹ nhà kia quán ăn ngươi đi đã ăn chưa nhà ai tô mẫu hỏi chính là nhi vào lúc này tô phi sửng sốt một chút hắn không biết cửa tiệm kia kêu cái gì tại trong đêm hắn nằm ở trên giường y nguyên ngủ không được vẫn là đang không ngừng nghĩ đến chính mình vấn đề sáng sớm hôm sau l i ề n hắn rời giường đi chạy bộ khi hắn trải qua cuối phố lúc lại là sửng sốt một chút hầu nghi nói chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi không có khả năng a ta tối hôm qua rõ ràng chính là ở chỗ này làm sao không thấy tiểu phi đang tìm cái gì một phụ nhân hỏi chân thẩm nơi này không phải l ạ i một nhà quán ăn sao làm sao không thấy tô phi mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc hoài nghi mình có phải thật vậy hay không nhớ lầm hắn tại tiểu c h ấ n trường sinh trong tiểu c h ấ n hết thảy hắn đều thanh thanh s ở s ở căn bản không có khả năng nhớ lầm q u á n ăn cái gì q u á n ăn phụ nhân k i a hỏi chính là một gian quán ăn a mở ở chỗ này a làm sao không thấy tô phi chỉ chỉ nói cuối phố nào có cái gì q u á n ăn chạy bộ chạy t r ò n váng phụ nhân kia đạo xong liền rời đi không muốn để ý tới tô phi q u thật chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi tô phi sửng sốt một trận ngay tại cuối phố tìm ra được thậm c h í t o à n bộ tiểu chấn t ì m ra đ ư ợ c căn b ả n k h ô n g k h ô n g t h ấ y t ố i hôm qua g i ệ n kia c ì n ăn. c h ẳ n g lẽ t a gặp quỷ? h ắ n t ạ i tiểu c h ấ n tìm một v ò n g về sau, c ũ n g có c h ú t b ấ t k h ả tư n g h ô n ó i Bất q u á hắn lại cảm giác được hôm nay tựa h thể â n cũng rất tốt, t hồ nhẹ nhàng rất nhiều cả người thần thái sang láng không biết vì sao hắn đột nhiên đối với mình chạy bộ tựa hồ nhiều chút lòng tin Lúc này, cốt, liền lệnh chút cốt, chống cho cái này, hắn động gấn nửa ngồi xuống tới hai tay chống địa, cho mình tay hoạt hai phát một cái hiệu một tới một địa, hắn manh lực sau khi chạy xong vậy mà phát hiện thân thể c ũ n g không có giống trước kia có loại siêu phụ tải cảm giác chân trời vừa trắng bệnh nhan thanh không liền rời giường hắn đứng tại phòng ngủ phía trước cửa sổ nhìn xem dần dần phụ thêm ánh bình mình phương đông thấp giọng nói không biết bọn hắn có hay không sinh ra thuộc về mình kia một sợi hỉ khí mặc dù hắn không biết cái này một sợi hỉ khí có tác dụng gì nhưng là hắn biết đây mới là vui món ăn chân chính ý nghĩa chỗ hoặc là nói là vui món ăn n o rượu thực sự cái khác kỳ thật đều là bổ sung khi sát trời rõ ràng về sau hắn liền hoạt động một chút gân cốt làm cả người tỉnh táo lại một lát sau hắn đi vào phòng bếp nghiêm túc làm một nồi bánh nướng một nồi m ộ ư ơ i cái bánh nướng từng cái sát chạch kim hoàng tản ra một cỗ nồng đậm bình hương lộ ra vô cùng mê người cứ việc trong khoảng thời gian này hắn đã ăn không ít nhưng là giống như vĩnh viễn ăn không ngán mỗi lần bắt đầu ăn đều là vô cùng hưởng thụ chính hắn ăn một cái về sau liền đem còn lại ném xuống sau đó không lâu hắn trở lại nhà trọ trước tắm rửa một cái thay quần áo khắc liền đi đi làm trên đường nhan thanh không thần thanh phí sảng không đội không chậm đi tới ở phía trước một đôi tình lữ tựa như là bởi vì cái gì cãi vã hắn đến gần lúc vừa lúc nghe được kia nữ nói một câu cái gì trên trời sẽ không rớt đĩa bánh liền lập tức không cách nào dễ dàng tha thứ trên trời sẽ không rớt đĩa bánh đây là tại đánh mặt ta sao hắn lập tức đụng lên đi đối bọn họ nói nhị vị c h ư ớ c an tính một chút nghe ta nói một câu kia đối c á i lộn tình lữ nhìn thấy lại người xa lạ đụng lên đến đều sửng sốt một chút đồng loạt nhìn về phía nhan thanh không kỳ thật trên trời là sẽ rớt đĩa bánh không nói l u lung nhan thanh không trịnh trọng nói một mặt nghiêm túc dáng vẻ nhi vào lúc này đôi tình lữ kia mập bức bọn hắn vốn cho rằng đối phương là tới khuyên nói điều giải ai biết là đến đùa dẫn bọn hắn liền lập tức l ử a cháy tới đặc biệt là kia nữ ngoa tạo thật có bánh nướng rất xuống nhan thanh không trong lúc vô tình n g ầ n g đầu vừa hay nhìn thấy một cái kim hoàng bánh nướng từ không trung bên trên đến rơi xuống khiến cho hắn đều sửng sốt một chút hắn vừa rồi lên cơn đơn thuần là chơi ác một chút mà thôi ai nghĩ đến một câu thành sấm ba cái kia kim hoàng bánh nướng vừa vặn rơi tại kia nữ trên tay lúc này kia nữ nhìn xem trong tay bánh nướng một mặt mộng bức dán vẻ khẽ ngẩng đầu hỏi nam cái này cái này bánh nướng là từ đâu tới t h ư ợ n như là trên trời rơi xuống tới người nam kia nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời trên trời làm sao lại rất đĩa bánh kia nữ kinh ngạc không thôi nhịn không được nhìn về phía nhan thanh không tựa hồ muốn cho đối phương giải thích một chút không phải nói nha trên trời là sẽ rất đĩa bánh nhan thanh không rất nhanh hoàn hồn đ ố i kia nữ đứng thẳng một chút vai liền tiêu sái rời đi bất quá hắn ngược lại là mười phần không hiểu đây là mình vừa lúc gặp gỡ hay là bởi vì mình lắm miệng nguyên nhân chẳng lẽ ta còn có ô nha trụy công năng hắn vừa đi vừa hiểu kỳ nghĩ đến mình muốn hay không đi nghiệm chứng một chút một lát sau hắn liền lập tức đi hành động thực cùng không có bánh nướng đến rơi xuống liền suy tư nói chẳng lẽ là đối phương thiếu một câu nói câu kia trên trời sẽ không rất đ i ế t bánh đại khái nửa giờ sau liền đã đến công ty hắn nhà trọ khoảng cách công ty không phải rất xa bình thường cơ bản đều là đi đường đi làm thanh không văn án thành hình không có c h â n nghiên dưới chân khẽ trống lại đem mình đẩy lên nhan thanh không bên người nói ngươi tối hôm qua sớm liền chạy có tìm được hay không linh cảm lúc này nhan thanh không một trận bạo mồ hôi mình ở đâu là chạy đi tìm linh cảm đây chỉ là hắn trốn việc lấy cớ mà thôi bất quá hắn đã tìm tới phương hướng trong lòng đã có đại khái mạch suy nghĩ lên đường có chút ý nghĩ đợi ta bổ sung cành lá lại nói được vậy không làm phiền ngươi trần nghiên g ậ t đầu vẫn tương đối tin tưởng nhan thanh không dù sao hắn thường xuyên có không tưởng tượng nổi diệu chiêu nhan thanh không bật máy tính lên đầu góc đang điên cuồng vận chuyển lại tiếp lấy cầm bút lên tại bản nháp trên giấy loạn vẽ lên tới không được hắn lắc đầu tiếp tục trầm tư suy nghĩ chẳng biết lúc nào già đại la đông đi vào phòng làm việc của bọn hắn để mọi người trao đổi một chút ý nghĩ n h ư tại lúc này nhan thanh không đột nhiên nhìn chằm chằm lao đại nhìn giống như nhìn thấy mỹ nữ khiến cho lao đại một trận t h ẳ n nói ngươi nhìn ta chằm nhìn làm gì lão đại xoay mấy lần nhan thanh không đột nhiên nói ý nguyên chăm chú nhìn a lao đại sửng sốt một chút lao đại xoay mấy lần đến xem nhan thanh không tiếp tục nói lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về nhan thanh không một mặt ngạc nhiên không hiểu bộ dáng đây là tại đùa dỡn lao đại sao mặc dù lao đại bình thường lộ ra hòa ái dễ gần nhưng là lão đại thanh c a nghĩ đùa dỡn n g ư ờ i lưu đ a n cười khanh khách còn cho nhan thanh không âm t h ầ m điểm cải tán、Cút. lao đại cả giận nói lao đại ta nghĩ đến một cái ý tưởng cần ngươi dạng này dáng người phối hợp một chút nhan thanh không vội vàng giải thích hắn cũng không phải là thật đang đùa giỡn lao đại mà vì văn án cần thật ở chỗ làm việc cấp trên lại như thế nào hòa ái dễ gần thậm chí xưng h u y n h gọi đệ ngươi cũng không thể coi là thật bằng không cuối cùng thua thiệt là ngươi l a o đại nghe vậy hầu nghi một chút c a o mày hỏi thật sự là đương nhiên ta văn án i ả i cần giống lao đại dạng này dáng người nhan thanh không gật đầu lộ ra mười phần trăm chú như những người khác nghe vậy cũng không quá tin tưởng ha ha l a o đại hư giả cười vài tiếng nói nếu như là văn án cần ta có thể xoay mấy lần nhưng là yên tâm nhan thanh không nói nhi vào lúc này lão đại liền quay lên xong nói đi không có vui s ư ớ n g chút nắm tay nửa giơ lên cái mông biên độ lớn hơn chút nữa nhan thanh không có chút đ a o mày yêu cầu thật nhiều lão đại khó chịu nhưng vẫn là làm theo khiến cho toàn bộ văn phòng vô cùng vui sướng được rồi lão đại hỏi đi nhan thanh không gật đầu trầm ngâm một chút lên đường buổi chiều cho ngươi sơ thảo đương lão đại rời đi về sau trần nghiên một cước c h ố n g nổi đến nói thật sự là văn á ã n cẩn người cho rằng đâu nhan thanh không lật ra một cái lướp mắt ha ha có phải hay không ai biết trần nghiên n h n vai một cái cũng không quá tin tưởng nàng hoài nghi nhan thanh không trả thù lao đại được rồi không nên quấy r dày ta nhan thanh không lời đi để ý đến nàng nữ nhân này có đôi khi rất c ẩ n t h ậ n mắt luôn luôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân t ử tử một lát sau trần nghiên nhìn thấy nhan thanh không thật sự là tại làm văn án cũng có chút kinh ngạc nói thật sự là văn án cần đại khái nửa giờ sau sơ thảo đã ra tới hắn chăm chú sửa chữa một lần liền nối trần nghiên nói tới đây một chút trần nghiên nghe vậy liền chịu được, được nói chuyện gì hoàn thành sơ thảo rồi nhanh như vậy hoàn thành ngươi trước nhìn một chút chờ sau đó chúng ta lại thảo luận chương ă n t tiếp ba mươi tám chú ý trên trời mịp rổ lọc ghim chương ba mươi tám chú ý trên trời mịp rổ lọc ghim trường sinh khách sạp ấy lần cố ngươi ăn vui mừng ngứng mày về sau có hay không sinh ra một sợi hỉ khí bạch vũ tại bảy bên trong hỏi hơi nghi hoặc một chút giấu tại tâm tạng bên trong k i a m ộ t sợi hỉ khí nàng không biết cái này sợi hỉ khí là dùng để làm gì nhưng là cảm giác nó tuyệt không thể tả cái gì hỉ khí lâm cố còn chưa có xuất hiện bạch nghiệm ngu liền hiếu kỳ hỏi chính là một sợi hỉ khí ta cũng nói không rõ ràng bạch vũ không biết giải thích như thế nào bởi vì nàng cũng không rõ lắm đến bây giờ còn làm ơ hồ bằng không cũng sẽ không ở bảy bên trong hỏi lâm cố ngươi không rõ ràng vậy là ngươi làm sao mà biết được bạch n i ệ m ngu càng thêm hồ đồ rồi cảm giác bạch vũ nói ây bạch niệm ngu có chút vô ngữ oán niệm trùng tiến nói ai cũng không biết lúc nào mới có thể đến với ta bạch vũ không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì bạch niệm ngu bỏ qua một cơ hội vũ tả cái gì hỉ khí lúc này lâm cố nhìn thấy liền lập tức ra nổi lên đồng thời hơi nghi hoặc một chút nói ta giống như không có cái gì hỉ khí à, có phải hay không là ảo giác của người à? không phải là ảo giác ta có thể cảm giác được nó chân thực tồn tại bạch vũ vội vàng nói kỳ quái vậy ta tại sao không có lâm cố có chút không hiểu chẳng lẽ mình hỉ khí còn không có sinh ra nhi vào lúc này thật ở giang tỉnh nào đó vùng sông nước cổ trấn mã lai nhìn thấy b ầ y bên trong nói chuyện phiếm về sau cũng có chút tò mò thế gian thật có trường sinh khách sạn mã lai nghi ngờ nói dù sao hắn còn không có tận mắt thấy còn mang bán tín bán nghi thái độ lúc này đã là mặt trời lặn chân trời một mảnh rán đỏ đem toàn bộ vùng sông nước cổ trấn làm nổi bật đến càng thêm mỹ lệ hắn tại một cái khổng lồ trong trang viên toàn bộ đi theo phía sau một bảo tiêu hắn đi tới đi tới lại đột nhiên ngây n g ẩ n cả người tại phía trước một chỗ trong rừng giống như nhiều hơn một tòa kiến trúc nhưng là hắn nhớ kỹ là không có để hắn có chút nổi lên nghi ngờ đó là cái gì mã lai chỉ một chút nói cái gì bảo tiêu hỏi thăm lâm tử lý lúc nào lại kiến trúc rồi mã lai nghi hoặc quay đầu lại hỏi nói ta nhớ được không có a lâm tử lý kiến trúc bảo tiêu nghe vậy xứng sở trứng mắt nhìn lại nói mã tổng không có a nơi nào có kiến trúc tại lúc này mã lai ngược lại là ngây ngẩn cả người chẳng lẽ là gian kia trường sinh khách sạn hắn nghe bảy bên trong người nói nhà kia trường sinh khách sạn vô cùng thần bí cũng không phải là nào đó một chỗ địa phương cố định chỉ có người hữu duyên mới có thể nhìn thấy người không nhìn thấy mã lai chờ một chút mã tổng ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì bảo tiêu lập tức cảnh giác lên kíp h mắt xem ký rừng bắn ra xem một cô lăng lệ khí tức mã lai nhún v a i nói ngươi về trước đi chính ta một người tại lâm tử lý đi một chút đại khái một giờ bộ dáng hoặc là càng lâu chút mã tổng không cần ta b ồ i tiếp bảo tiêu trần trờ một chút nói không cần trang viên này an toàn cực kỳ không cần lo lắng mã lai riêu một chút đầu liền hướng phía trước rừng đi đến mã tổng ta chờ ngài ở bên ngoài bảo tiêu đạo liền xoay người đi trở về đi tại trong trang viên này thật sự là hắn không cần lo lắng cái gì đương mã lai đến gần lúc lâm tử lý tòa kia kiến trúc rõ ràng hơn tựa như là một tòa hai tầng kết cấu cổ kiến trúc có chút giống cổ đại khách điếm đi vào rừng lúc hắn đã thấy khách điếm bảng hiệu nói giống như thật đúng là trường sinh khách sạn hắn nhận biết một chút chữ tiểu t r ệ n mặc dù có chút không biết nhưng là căn bản tiểu chữ có thể suy đoán đại khái phụ mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh mã lai đến gần về sau liền thấy câu đối đọc tiếp theo trong đầu nổ tung cả người ở vào một loại trong h o à n g hốt tựa như minh bạch cái gì ha ha lại là thật khi hắn tỉnh táo lại lúc như là một đứa bé hưng phân đến nhảy dựng lên không có nửa điểm đại nhân vật bộ dáng hắn chính là như vậy tinh nghịch lên thời điểm giống hải t ử đồng dạng lúc này hắn đệ nén không được nội tâm kinh hỷ liền vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra hướng bảy bên trong phát một đầu tin tức khi hắn đang m u ố n chụp tấm hình ảnh chụp bên trong lại phát hiện điện thoại lý căn vốn cũng không có khiến cho hắn càng thêm hưng phấn bởi vì dạng này càng lộ vẻ bày ra ra thần kỳ của nó ta nhìn thấy trường sinh khách sạn hắn đầu này tin tức như là một viên bom nổ dưới nước lập tức đem trường sinh khách sạn bậy nổ tung lâm cố cùng bạch vũ tại chúc mừng nhi bạch niệm ngụ thì là đang gào hay h à n tại b ầ y bên trong đánh một chuỗi thật dài à, tiếp lấy tiếp tục gào ai nói làm sao không phải ta à à a bạch tổng không cần lo lắng cơ hội cuối cùng sẽ tiến đến lâm cố an ủi thực ta đã bỏ qua một lần lần sau cũng không biết là lúc nào bạch niệm ngu gào ai đạo đầy b ụ n g á n niệm các ngươi đều đã tiến vào trường sinh khách sạn đ ế n qua vui mừng mấy mày thực ta còn không có à, ngay cả tư vị gì cũng không biết mã tổng tiến vào không có bạch vũ hỏi hẳn là tiến vào lâm cố hồi phục dù sao mã lai phát một đầu tin tức về sau liền không có lại lộ diện nhi ở thời điểm này ai sẽ có tâm tư nước trò chuyện đầu b mã lai từ trường sinh khách sạn sau khi ra ngoài liền tranh thủ thời gian tại bảy bên trong phát một đầu tin tức hắn tại cái này một giờ bên trong không chỉ có riêng là ăn cơm còn tại cùng thần bí chủ cửa hàng nói chuyện phiếm nên thử bộ một chút tin tức đáng tiếc đối phương cái gì đều không lộ ra nhi hắn mời đối phương thêm bảy đối phương lại nói một cái mịt rồ l ạ n ghìm nói là có r ả n h sẽ đổi mới một chút mặc dù như thế nhưng là dù sao cũng so không có cái gì tốt cái này tối thiểu lại một đầu con đường có thể đại khái giải được trường sinh khách sạn trên trời đây là ai mịt rồ l ạ n ghìm lâm cố hiếu k ỳ hỏi ai chú ý hắn làm gì bạch nghiệm ngu đồng dạng hỏi mã tổng trường sinh khách sạn thế nào chỉ có thể nói thần đồng dạng tồn tại vô cùng thần kỳ mã lai cảm thán nói trường sinh khách sạn xuất hiện để hắn tam quan nhận đà kích cực liệt bất quá may mắn hắn không phải người bình thường năng lực tiếp nhận so với bình thường người đều mạnh hơn bằng không đánh như thế nào kế tiếp thương nghiệp đế quốc nhi hắn bách lý tập đoàn có thể nói chính là một cái thương nghiệp đế quốc về phần là ai các ngươi còn nghĩ không ra mã lai đạo đây là vị điếm chủ kia mịt rồi l ạ g đìm đáng tiếc hắn không có thêm bầy mã tổng ngươi nói là trường sinh khách sạn chủ cửa hàng mịt rồi l ạ g đìm lâm cố chấn động trong lòng cả n g ư ờ i đều trở nên hưng phấn nhịn không được sợ hai than nói mã tổng ngài thực sự quá cường đại lại có thể hỏi hắn mịt rồi lạc đìm nhi vào lúc này bạch vũ cùng bạch niệm ngu đều là hai mắt tỏa sáng trong lòng có chút kính hỉ đúng rồi lâm cố bạch vũ các ngươi đều đã từng tiến vào trường sinh khách sạn hẳn là đại khái minh bạch trường sinh khách sạn qq u y c à. mã lai vội và nói g n nếu như bởi vì hắn sơ sẩy đồng dạng sẽ gặp phải trường sinh khách sạn trừng phạt hắn cũng không muốn bạch bạch cơ quan dẫn đến mình bị hủy bỏ người hữu duyên tư cách minh bạch không được tiết lộ trường sinh khách sạn hết thảy dù cho biết trên trời là trường sinh khách sạn chủ cửa hàng m ỹ p jolonggim cũng không thể lấy bất luận cái gì hình thức nói ra lâm cố vội và nói nhi nàng bây giờ căn bản liền không nhớ nổi vị điếm chủ kia là già gì trường sinh khách sạn chỉ giới hạn ở người hữu d u y n biết bốn chương ba mươi chín đến c h ỉ lớn hùng miêu rất tốt chương ba mươi chín đến c h ỉ lớn hùng miêu rất tốt ba sợi hì khí trường sinh khách sạn bên trong nhan thanh không tinh tế cảm thụ được giấu tại tâm tạng bên trong ba sợi hì khí tự làm ra cái k i a nước trái cây đồ uống quảng cáo sơ thảo nội tâm của hắn liền sinh ra một sợi kỳ diệu hì khí nhi sơ thảo đạt được lão đại khẳng định cùng hướng bộ phận chăm sóc khách hàng tiến hành một lần không nghi thức đề án mà lại song phương đã đạt thành chung nhận thức bắt đầu chính thức làm sáng ý biểu hiện hắn bắt đầu sáng tác văn án tiêu đề cùng văn tự bên trong cùng truyền hình điện ảnh kịch bản gốc trần nhiên bắt đầu tập biểu hiện bản thảo cùng từ lao đại tự mình giữ cửa n vì hắn có tiền mặc dù tối hôm qua hai người đều hàn huyên không ít nhưng là nhan thanh không cuối cùng chỉ tiết lộ hắn họ cùng vừa mới xin cái này mịt rô lạc ghìm chính là vì cùng người hữu duyên liên hệ có thể giải đối phương cùng truyền lại tin tức lúc này nhan thanh không mở ra m ị p rô l ạ n ghìm phát hiện có không ít người chú ý hắn lâm cố bạch vũ bạch nhậm u mã lai hắn hơi có chút kinh ngạc nghĩ không ra bạch vũ cùng bạch niệm ngu đều chú ý hắn chẳng lẽ bọn hắn cùng mã lai lại liên hệ v g không không có khả năng đồng thời chú ý một cái lạ lâm hảo về phần còn lại những người kia có phải hay không người hữu duyên hắn cũng không rõ ràng bất quá hắn cho rằng là bởi vì bạch vũ bạch niệm ngu cùng mã lai ba người chú ý hắn nguyên nhân những người kia mới có thể hiếu kỳ chú ý hắn dù sao ba người này đều không phải là người bình thường có một đống lớn f a n hâm mộ nhi hắn phát đầu kia có thể trường sinh m ị rỗ lọc ghìm lại cái tên là đương sơn tiểu đạo sĩ người hồi phụ một cái cái dám chứ nhan thanh không, không thèm để ý hắn nhi tại lúc này lại người nối trên trời cái này mịt r i lọc t ỉ n hiếu h kỳ không thôi bởi vì tại tối hôm qua ngắn ngủi trong vòng một canh giờ tuần tự lại mã lai bạch vũ cùng bạch niệm ngu ba người chú ý cái này không có danh tiếng gì lạ lẫm hảo khiến cho hắn rất là kinh ngạc đương nhiên hắn có thể chú ý tới những người khác đồng dạng có thể chú ý tới bất quá chỉ là kinh ngạc mà thôi ở công ty làm xong về sau nhan thanh không liền trở lại trường sinh khách sạn bên trên chuẩn bị nên đón vị kế tiếp người hữu d u ê n hôm nay sẽ bay tới chỗ nào đâu hắn đứng tại trên bậc thang xem ra ngày phát hiện trường sinh khách sạn tựa như là hướng trong núi lớn l ư ớ t tới liền không nhịn được nói sẽ không vừa chuẩn chuẩn bị đến một con hồ à. ừ đến chỉ lớn hùng miêu rất tốt nhan thanh không ngược lại là chờ mong đến chỉ lớn hùng miêu nhưng là đây không phải hắn có thể k h ô n g chế tại hoàng hôn lúc hắn liền về p h ò n g bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn mặt trời lặn đông bắc tên là b ắ c hải luyện trong trang viên một khí chất ưu nhã tố y nữ tử ngay tại phía trước cửa sổ yên tĩnh xem sách thực nàng thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ tia xanh mơn mận trên bãi cỏ đang cùng một đầu chó con đang chơi đùa tiểu nữ hải còn không có tìm được ch nàng thu về thư tịch nhìn xem mặt trời lặn nói không có tin tức quá ít sau l ư n g nàng trợ lý tiểu lạc lắc đầu thực sự có chút không rõ ràng cho lắm lại có thể có người không tiếp thụ một n g à n b ạ n cũng không muốn trở thành trường công chủ thượng khách trường công chủ thượng khách đây chính là vô thượng vinh dự k i n tiếp tục tổ y nữ tử nói nhỏ liền xoay người lại đương nàng đi ra ngoài muốn đem tiểu nữ hải gọi trở về lúc lại nhìn thấy tiểu nữ hải đã không tại mặt cỏ chỉ có con k i a chó con tại bông bông chạy l o ạ n rõ ràng đâu nàng sửng sốt một chút trong lòng đột nhiên siết chặt liền vội vàng tìm kiếm trường sinh khách sạn đương nhan thanh không từ trong phòng bếp đi ra lúc sắc trời bên ngoài đã t ố i xuống vừa hay nhìn thấy một cái xinh đẹp tiểu nữ h à i đi tới rõ ràng lúc này nhan thanh không hơi có chút kinh ngạc nghĩ không ra đêm nay người hữu duyên là rõ ràng đây chính là nàng lần thứ hai đi vào trường sinh khách sạn vận khí này thật sự là tốt đến n g h ị c h thiên a ca ca, người tốt rõ ràng đi tới nhìn thấy là nhan thanh không liền vui vẻ kêu lên mặc dù nàng không rõ lắm vì sao trong trang viên đột nhiên nhiều hơn một tòa khách điếm đói bụng hay không nhan thanh không hỏi đói bụng rõ ràng gật gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu nói thực rõ ràng không có tiền không cần tiền ca ca mời ngươi ăn nhan thanh không cười tiêu đạo chẳng lẽ còn muốn ly một cái bốn t u ổ i tiểu nữ hài so đo cứ việc mẫu thân của nàng là đại đường hoàng thất trường công chủ thực hắn cũng không có bầu vĩu quan hệ ý nghĩ mà lại lấy thân phận của hắn bây giờ cũng chỉ có người khác trèo quan hệ của hắn ngươi trước ngồi ca ca cho ngươi ăn ngon nhan thanh không để tiểu nữ hài ngồi tại trên ghế dài liền trở lại trong phòng bếp mang sang một đạo vui mừng ngứa mày t h ư ơ quá rõ ràng vui vẻ kêu lên nói một tiếng tạ ơn về sau liền tranh thủ thời gian bắt đầu ăn đúng rồi rõ ràng ngươi là từ đâu đi tới nhan thanh không có chút hiếu kỳ trong nhà a rõ ràng một bên ăn vừa nói trong nhà nhan thanh không sửng sốt một chút nói rõ ràng mụ mụ ngươi biết không mụ mụ không biết rõ ràng lắc đầu kia tranh thủ thời gian ăn xong về nhà không muốn mụ mụ sốt ruột chờ nhan thanh không suy nghĩ một chút nói có chút bận tâm người nhà của nàng không thấy nàng tìm gấp tựa như lần trước như thế nhà rõ ràng gật đầu liền tiếp tục ăn đại khái ăn hai con gà chân về sau nàng liền đã ăn không vô nói ca ca ta ăn nó rồi ừ vậy về nhà đi không muốn mụ mụ sốt ruột chờ nhan thanh không đạo liền đem nàng đưa ra khách điếm nhìn thấy một tòa đèn đ u ố c sáng t r ư n g xa hoa trang viên nhi vào lúc này cả tòa trang viên đều kéo lên cảnh báo bởi vì rõ ràng lại không thấy rõ ràng thổ ý nữ tử lo lắng hô to nàng nghĩ mãi mà không rõ làm sao chỉ c h ư ớ c mắt ở giữa đã không thấy t â m hơi lúc này mới bao lâu à. nhưng là nàng để cho người ta đem toàn bộ trang viên tìm khắp một lần đều không có tìm được rõ ràng thân ảnh để nàng lại tâm bắt đầu sợ hãi chủ tịch không cần lo lắng rõ ràng khẳng định là tại trong trang viên hẳn là n ị c h n ậ m chạy đến đâu nơi hẻo lánh trợ lý tiểu là cán đủi không đ g ừ n g ăn bài nhân thủ đi tìm từ lần trước về sau trang viên an toàn biện pháp tăng cường mấy lần từ giám chế giải c ũ n g không có phát hiện rõ ràng đi ra ngoài không bao lâu về sau lại người chuyển về tin tức nói tìm được rõ ràng rõ ràng n g ư ờ i chạy đi nơi nào n g ư ờ i làm cho mẹ sợ lắm rồi tố ý nữ tử ông tiểu nữ hải lo l ắ n g nói nàng đã vừa mới hoảng hốt bởi vì rõ ràng là mệnh căn của nàng m ụ m ụ vừa mới rõ ràng đi ca ca trong tiệm lúc này rõ ràng lại hưng phần nói ca ca còn cho rõ ràng ăn ngon tố ý nữ tử lại là x ư sở nói cái nào ca ca trong tiệm chính là lần trước đưa rõ ràng về nhà cái kia kk a à, rõ ràng nói kk tập đồ ăn hảo hảo ăn ta đã ăn hai con lớn đ u ổ i gà tố y nữ tử có chút hồ đồ rõ ràng lạc đường bất quá là ba mươi phút tả h ư u lại có thể đi đến đâu cửa tiệm bất quá nàng lại tại rõ ràng ngoài miệng nghe được một cỗ nồng đậm mùi thịt gà vị điều này nói rõ vừa mới ăn xong thực là ở nơi nào ăn rõ ràng ngươi ăn thịt gà rồi nàng n g h i hoặc hỏi có chút không rõ ràng cho lắm đúng vậy à, là kk cho kk nói không cần tiền bất quá rõ ràng đã cảm ơn kk rõ ràng đạo liền quay đầu nhìn một chút a chương a cửa à n g k bốn mươi cái này nhan tiên sinh là ai a chương bốn mươi cái này nhan tiên sinh là ai a trường sinh khách sạn nhan thanh không đứng tại trên bậc thang nhìn thấy tiểu nữ hải bị một chay y nữ tử ôm thật chặt liền xoay người đi trở về đi một ngày một vị người hữu duyên hắn lắc đầu cảm giác sắp thua thiệt chết rồi thực mảy may không biện pháp lúc này hắn còn chưa có ăn cơm liền trở lại phòng bếp cho mình làm một đạo khi hắn bưng ra thời điểm lại nhìn thấy một con uy vũ lao hổ vào ngoa tạo nhan thanh không sửng sốt một chút tại sao lại chạy vào một con hổ rồi nhi đầu kia lao hổ nhìn thấy hắn lại có vẻ mười phần e ngại nhưng lại không muốn rời đi bộ dáng mà lại trong miệng của nó giống như ngậm cái gì một cây thứ gì a là lần trước đầu kia nhan thanh không nhìn xem có chút quen mắt đặc biệt là lão hổ ánh mắt lên đường nguyên lai、like、là người a lúc này trong lòng của hắn không có nửa điểm sợ hãi bởi vì lão hổ căn bản là không uy hiếp được hắn liền tiếu đạo ha ha lại nghĩ đến ăn cơm chỗ rồi bất quá vật khí của ngươi ngược lại là thật tốt a lại có thể lần thứ hai tiến đến nhan thanh không có chút cảm thán nói nhi vào lúc này đầu kia lão hổ đem miệng bên trong ngậm đồ vật bung ô xuống còn chân t r ư ớ c tử đệ lại hướng phía trước đầy tựa hồ là đưa cho hắn a đây là sâm có tuổi nhan thanh không nhìn thấy có chút ngoài ý mới nghĩ không ra lão hổ đưa tới một cây sâm có tuổi nhìn năm còn không nhỏ dáng vẻ hắn đến gần lão hổ lui lại lúc này hắn nhặt lên nhìn một chút phát hiện căn này s â m có tuổi coi như không tệ hẳn là có thể bán được không ít tiền hắn ẩn ẩn nhớ kỹ tựa như là một lần nhân s â m đấu giá lại một cây nhân s â m cùng căn này phẩm chất không sai bị lắm lại đánh ra mấy chục vạn giá cao hẳn là có thể bán được mấy chục vạn nhan thanh không có chút kinh hỉ nghĩ không ra con cọp này đưa tới một cây đ ồ tốt lên đường được xem ở ngươi tặng xâm có tuổi bên trên đạo này vui mừng mướn mạy liền cho người ăn lão hổ tựa hồ thông tiếng người đầy mắt chờ mong lúc này nhan thanh không đem cái tiêu đạo vui mừng nước m ả y đặt ở trên sàn nhà mình liền đi ra mấy bước lão hổ nhìn thấy liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới tiếp theo đầu lưỡi c u ố n mấy lần liền quét sạch lộ ra một bộ hưởng thụ ráng vẻ bất quá vào lúc này nhan thanh không ngược lại là hơi nghi hoặc một chút khách điếm không phải đáp xuống trường công chủ trang viên sao con cọp này là thế nào chạy vào đi lão hổ ăn xong cũng không có lập tức rời đi ngược lại lần nữa nhìn xem hắn không có nhan thanh không thấy một lần ánh mắt của nó liền biết nó còn muốn lúc này lão hổ có chút thất vọng tiếp lấy lại lộ ra một bộ thân cận thân sắc thử thăm dò đi đến mấy bước nhan thanh không bất động chỉ là c a o mày nhìn xem nó nhi lão hổ nhìn thấy hắn không tránh lá gan tựa hồ lớn hơn chút vậy mà hướng hắn sát lại càng gần còn cần đầu cọ sát hắn chân nhan thanh không nhìn thấy không khỏi sửng sốt một chút nghĩ không ra lão hổ thế mà muốn thân cận hắn bất quá cũng có thể lý giải trường sinh đồ ăn thực sự quá mê người lúc này hắn đưa thay sờ sờ lão hổ đầu để nó lộ ra một bộ c à n g hưởng thụ biểu lộ như là một con chó đây là thanh tinh nhan thanh không có chút ngoài ý mới chẳng lẽ là nó minh bạch trường sinh khách sạn cho nên mới có thể đi thân cận hắn dù sao trường sinh khách sạn có thể thay đổi nó vận mệnh để nó thành tinh à nếu như người có thể trường sinh như vậy động vật thành tinh thành yêu ngược lại là không có cái gì không thể nào hắn có chút ngoại ý muốn nói chơi một hồi về sau gặp lão hổ vẫn không có lộ ra hồng tính ngược lại trở nên như là chó dịu dàng ngoan ngoãn trong lòng thì càng hỉ đi thôi có cơ hội lần sau gặp lại một lát sau nhan thanh không sờ lên lão hổ đầu đạo thấy nó lưu luyến không rời dáng vẻ trong lòng liền lộc cộc chẳng lẽ lại thật thành tinh đi thôi hắn lại nói lúc này lão hổ nhân tài lưu luyến không rời rời đi còn cẩn thận mỗi bước đi khi hắn t sau n khi ăn xong ngay tại mịt rồi lọc ghịn phát một đầu tin tức lại một con hổ muốn thành tinh nhi tại hắn phát ra không đến bao lâu liền lập tức lại người hồi phục xin hỏi nhan tiên sinh là con nào lão hổ muốn thành tinh rồi lâm cố hết sức tò mò hỏi cũng không có bao nhiêu hoài nghi thần kỳ như thế trường sinh khách sạn đều lại một con hổ muốn thành tinh có cái gì kỳ quái đâu nhi nàng lão hổ thành tinh đầu kia lão hổ ở đâu ta đi giết hắn lại nói cái này nhàn tiên sinh là ai hãi đậu thế mà tin tưởng hắn các ngươi có phát hiện hay không giống như bạch niệm ngu cùng mã lai đô chú ý hắn cái này nhan tiên sinh đến cùng là ai a giống như lai lịch không nhỏ a không ít bạch vũ phan hâm mộ tại giữ lại loạn thất bát tao bình luận đại đa số đều tại hiếu kỳ cái này nhan tiên sinh là ai đại khái mấy phút sau đồng hỏi nhan tiên sinh con nào lão hổ muốn thành tinh rồi bạch niệm ngu nhìn thấy nhan thanh không phát mịt rồi lọc ghìm đồng dạng chạy tới đặt câu hỏi hoa quốc dân lão công cũng tới các ngươi nhìn thấy chưa quốc dân lão công thế mà tôn xưng là nhan tiên sinh cái này lúc này chạy tới nhan thanh không mịt rồi lọc g h ì người xem náo nhiệt đều có chút kinh ngạc nhao nhao đ o á n được vị này n h a n tiên sinh là ai nhi tại trường sinh khách sạn n h a n thanh không gặp một đầu mịp rô lộc r ỉ n h phát ra tới về sau vậy mà nhiều hơn không ít f a n hâm mộ bất quá nhìn thấy lâm cố bạch vũ cùng bạch niệm ngu đặt câu hỏi về sau liền lại phát một đầu mịp rô lộc r ỉ n h đông bắc đại hắc lâm bên trong một con kia giang tỉnh vùng sông nước cổ trấn mã lai tại điện thoại mịp rô lộc r ỉ n h thiết trí nhắc nhở liền hiếu kỳ mở ra đi lên tiếp lấy hơi kinh ngạc nói thật muốn thành tinh xem ra thế giới này muốn thay đổi lúc này h ắ n cao mày đạo từ khi h ắ n đi vào trường sinh khách sạn lúc liền đã minh bạch Thực, loại này siêu tự nhiên lực loại lượng siêu nhiên cải này bạch i ế n hắn l i hưu tâm vô l ự n i Bạch c Vũ ù nghiệm b ạ c n ngu đ ồ nói g dạng trầm r h cứ như vậy thế giới chẳng phải là muốn đại biến rồi bạch vũ có chút lo lắng dù sao loại sửa đổi này quá lớn có thể để thế giới hoàn toàn thay đổi để cho người ta căn bản nhận không ra người suy nghĩ nhiều bạch niệm ngu suy nghĩ một chút nói bất quá cho dù là m ộ t biến cũng là chúng ta chưa biến có cái gì tốt lo lắng chương bốn mươi mốt gặp thoáng qua cơ duyên chương bốn mươi mốt gặp thoáng qua cơ duyên trường sinh khách sạn nhan thanh không ngồi tại khách đường sau quầy thỉnh thoảng x o á t điện thoại di động lúc này nhìn thấy một vị đại minh tinh một vị nổi tiếng nhà giàu nhất tri tử chạy đến mình mịp rồi lọc g ỉ n h hạ x o á t nói cảm giác vẫn là thật có ý tứ nếu như là một đống lớn minh tinh một đống lớn đại lão chạy đến mình mịp rồi lọc gh ha ha ha hắn không tự chủ được cười lên rất chờ mong một màn này xuất hiện cảm giác mười phần hăng hái a đúng hôm nay tựa như là thứ bảy a là đại nhạc thấu mở thưởng thời gian hắn sửng sốt một chút nhìn thời gian đã là hơn mười một giờ liền mau tới lưới xem xét bởi vì hôm nay tăng ca hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng giải đặc biệt tiền thưởng một vạn thêm vào sáu trăm vạn lại có trong hai người nhan thanh không có chút cảm thán không biết ai vận tốt như vậy vậy mà c h ú n g một vạn giải nhì tiền thưởng m ộ ư ơ i tám vạn thêm vào thấp nhất vạn so sánh với kỳ nhiều hơn năm vạn ta hết thể mua hai mươi chú chẳng phải là hơn ba trăm sáu mươi vạn nhan thanh không chấn động trong lòng hô hấp có chút t h ô trọng cảm giác tiền này tới quá nhanh không đúng hắn sửng sốt một chút giống như mình bên trong không phải giải nhì mà là tam đ ẳ n g thưởng nhịn không được nhà r á n h tăng ất còn tưởng rằng chúng giải nhì ai là biết là kém cách xa vạn giảm tam đ ẳ n g thưởng bất quá tam đ ẳ n g thưởng cũng không tệ nhan thanh không cười cười lần nữa xác nhận cùng không có sai nói tam đ ẳ n g thưởng mỗi chú tiền thưởng lại hơn chín ngàn hai mươi chú cộng lại cũng lại hơn m ư ơ i tám vạn ách cái này tương đương một cái giải nhì giống như đơn chú vượt qua tam thiên Liền m bốn sợi hỉ khí hắn tinh tế cảm nhận được trái tim bên trong bốn sợi hỉ khí đáng tiếc còn không biết có làm được cái gì thể nghiệm một phen về sau hắn liền cầm lên con hổ kia điêu tới sâm có tuổi mặc dù sâm có tuổi phẩm chất không tệ nhưng làm phẩm tướng lại là có chút tranh lệch rất nhiều cần phải đều đã không có bất quá hắn không có khả năng yêu cầu một con hổ có thể hoàn chỉnh đào ra sâm có tuổi tất cả cần phải cùng hoàn chỉnh bảo vệ tốt nó có thể móc ra đã mười phần không tệ hắn nuôi sâm có tuổi nhận biết không nhiều không cách nào đạt được một cái tương đối chính xác sắc đánh giá giá trị chỉ có thể căn cứ một lần sâm có tuổi đầu giá mua đạt được một thứ đại khái đánh giá giá trị hẳn là có thể mua được hai ba mươi v à n đi nhan thanh không nghĩ thầm ngoài ý muốn đạt được một phen phát tài vẫn là thật cao hứng mà lại tại ngắn ngủi mấy ngày qua liền lại mấy chục vạn vào tay một lát sau hắn xuất ra trường sinh lệnh để nó biến thành hình thái thứ hai trường sinh thái phổ xem ra phải nhanh một chút làm ra thợ phẩm bằng không chỉ có một món ăn thực sự có chút không dễ nhìn hắn nhìn t r ầ m t r ầ m trường sinh thái phổ đạo dự định tại mấy ngày nay bất kể tổn thất cũng muốn làm ra thợ phẩm vui mừng nước m ả y kỳ thật hắn hiện tại đã là cao cấp chủ lực muốn làm ra thợ phẩm thức ăn cũng không phải là rất khó ngày thứ hai hắn liền mang theo cây kia sâm có tuổi đến b u ồ n thị một nhà danh tiếng lâu năm t i ệ m thuốc trải qua một phen có kẻ mặc cả về sau cuối cùng bán đi một trăm sáu mươi năm khối so với hắn như kỳ vọng giá cả thấp gần một nửa nếu như là đặt ở phòng đấu giá đấu giá giá cả khẳng định có thể cao hơn một chút t hôm c nay mặc dù là chủ nhật hắn vẫn là đi đi làm hắn dự định tranh thủ thời gian hoàn thiện kia phần vạn án chuẩn bị làm xong cái này quảng cáo liền hướng lao đại từ trước bất quá tại còn chưa tới lúc tăng việc hắn lại lấy cơ ra ngoài tìm linh cảm trốn việc trở lại trường sinh khách sạn ngay tại trong phòng bếp bận rộn trong phòng bếp hắn đốt lên nước liền đem gà nhập trong nổi thấm bỏng đại khái năm phút sau liền nhanh lên đem gà nhấc lên đổ ra gà khang bên trong nước đợi ngược lại xong lại lần nữa để vào n ồ i tiếp theo thấm bỏng năm phút sau lần nữa nhấc lên đổ ra gà khang bên trong nước kỳ thật làm như vậy là vì bảo trì khang trong ngoài nhiệt độ nhất trí làm cho đều đều gây nên quen đường gà thấm bỏng quen nhan thanh không lại lần nữa nhấc lên lập tức để vào đã sớm chuẩn bị xong lạnh nước sôi đắm chỉ bảo làm cho cấp tốc lạnh đi dạng này không chỉ có ra thoải mái thị t r ư ờ n còn có thể cùng tẩy đi lông tơ hoàng y lệ kế tiếp chính là chuẩn bị đổ gia vị khi hắn hoàn thành một đạo vui mừng mày ra lúc bên ngoài đã là hoàng hôn trường sinh khách sạn vừa vạn h hắn đi tới xem xét là hàng rơi vào một đầu náo nhiệt trên đường cái về phần cụ thể là nơi nào hắn cũng không biết một lát sau một hơn hai mươi tuổi thanh niên đi tới hướng đã ngồi tại sau quầy nhan thanh không hỏi lão bản ngươi nơi này có cái gì tốt ăn vui mừng ngướng mày nhan thanh không ngẩng đầu nhìn một chút thanh niên vui mừng ngướng mày đó là cái gì tên thanh niên kia một bên dò xét một bên hỏi phát hiện cửa hàng nhỏ như vậy tựa hồ sửng sốt một chút ngươi có thể làm nó là bạch cắt gà nhan thanh không suy nghĩ một chút nói t h thật vui mừng n g ư n g mày thật rất giống bạch cắt gà nói là bạch cắt gà cũng có thể nói còn nghe được bạch c ắ t gà a còn có đây này thanh niên kia hỏi không có bạn nếm như vậy một món ăn muốn thử một chút sao nhan thanh không đạo ý chào một cái nhất cảnh đường lúc này tên thanh niên kia rõ ràng sửng sốt một chút mở tiệm cơm thế mà chỉ có một món ăn cái này sao có thể nói đùa sao hắn lên đường không phải đâu l ã o bản một món ăn làm sao mở tiệm ra đây không phải khai sao nhan thanh không n ở nụ cười Ê, thanh niên kia không biết nên nói cái gì lên đường trong tiệm chỉ có một món ăn ai sẽ đến ăn a sẽ có nhan thanh không, không thèm để ý kia không lỗ chết t h a n h niên kia có chút y ế u k ỷ thật chẳng lẽ chỉ có một món ăn bất quá hắn hiện tại chính bị đói cũng lời cùng lão bản nói chuyện phiếm đánh cái g i ắ m phất phất tay liền đi ra trường sinh khách sạn nếu có một tô mì hắn có lẽ sẽ lưu lại lúc này nhan thanh không ngược lại là có chút ngoài ý mớn nghĩ không ra lại người hữu duyên đi tới về sau lại không có cái gì ăn rồi lại đi ra bất quá hắn sẽ không nói thêm cái gì mọi người lại mọi người duyên vận tại tên thanh niên kia rời đi không bao lâu đi vào một vị hai m ư ơ i một m ư ơ i hai nữ sinh nhìn hẳn là ngay tại đọc sinh viên chỉ là nàng cảm xúc m ư ơ i phần xa sút tựa hồ vừa mới còn khóc khóc qua nàng đi tới về sau liền đi thẳng tới cái b à n kia ngồi xuống tiếp theo không nhúc ních đang n g à người n mỹ nữ xin hỏi ăn cái gì nhan thanh không đi tới đồng thời dò xét một chút đối phương có chút hiếu kỳ hỏi thất tình ân thất tình không phải một chuyện nhỏ nhớ ngày đó ta căn bản là không có coi nó là sự t ì n h chỉ gặp nữ sinh kia lắc đầu tựa hồ lại muốn không nhịn được nghĩ khóc nhan thanh không ngược lại là s ư ớ n g sốt một chút nghĩ không ra không phải thất tình à nhưng nàng cái tuổi này không phải là vì thất tình khóc đến chết đi sống lại không lúc này hắn nói trước đ ư n g khóc ăn no mới có khí lự trước điểm một chút、hút. nữ sinh k i a nhịn được nước mắt bất quá vẫn là gật đầu một cái chương 42, có giành đi bán t r ư ơ n g sổ số, số chương 42, có giành đi bán t r ư ơ n g sổ số, số đ ư ờ n g vui mừng nướng mày bưng lên toàn bộ khách đường tràn ngập một cỗ mùi hương đậm đặc lúc này đang len lén nước nở nữ sinh lập tức bị cái k i a đạo sát chạch kim hoàng vô cùng mê người vui mừng nướng mày hấp dẫn nhịn không được mang theo tiếng khóc nước nở nói thương quá thịt gà đuối dinh dưỡng không đầy đủ sợ lạnh sợ lạnh không còn chút sức lực nào mệt nhọc kinh nguyệt không đều cùng thiếu máu suy yếu các loại lại rất tốt ăn liệu tác dụng nhan thanh không buông xuống có chút một tiếu đạo liếc qua mặt mũi tràn đầy khóc r u n g nàng lại bổ sung một câu mà lại nó có thể cho người ta mang đến h à o vận h à o vận nữ sinh k i a lẩm bẩm một tiếng bởi vì nó gọi vui mừng nước mày mời c h ậ m dùng nhan thanh không ý chào một cái liền trở lại sau quầy ngồi nhi vào lúc này nữ sinh k i a ăn một miếng sau liền sừng sốt một chút tiếp theo liền gặm lấy gặm để tựa hồ quên đi thống khổ bất quá nàng c ũ n g không có giống trước đó những người hữu duyên kia như thế ăn đến như vậy hưởng thụ đương người tại thống khổ lúc cơ hồ ăn cái gì đều không có hương vị liền xem như sơn chân hải vị bẩy ở trước mắt cũng không có nửa điểm muốn ăn lão bản ngươi tập bạch cắt gà h ả o h ả o ăn đương nữ sinh ăn xong liền quay đầu đối sau quẩy nhan thanh không sau tạ tạ liễu nhan thanh không gật đầu một cái nói nhìn ngươi cảm xúc không cao vừa mới vừa khóc khóc qua là bởi vì chuyện gì n g ư ơ i sống một đời không có cái gì là ghê gớm mẹ ta bệnh phải làm giải phẫu thực ta không có tiền nữ sinh k i a thất thần nói năm thứ ba đại học nhan thanh không sửng sốt một chút nghĩ không ra là bởi vì dạng này có thể lý giải ừ m nữ sinh gật đầu một cái lại hỏi lão bản cái này bao nhiêu tiền ba trăm ba mươi ba nhan thanh không nói đắt như thế nữ sinh sửng sốt một chút dưới cái nhìn của nàng một đạo bạch cắt gà bất quá là mấy chục khối mà thôi ta đã lô vốn nhan thanh không lắc đầu một cái nhưng thực trên người của ta không mang nhiều tiền như vậy lúc này nữ sinh kia có chút nóng này mặc dù bình thường nàng lại ra ngoài tập kiếm trước nhưng là tiền sinh hoạt của nàng mà lại tại mấy ngày qua trên người nàng tiền toàn dùng đến mẹ của nàng trên thân bởi vì không có tiền nhưng nàng mụ mụ lại muốn mộ cho nên mới sẽ tại trên đường cái gấp đến độ khóc lên mặc dù hỏi thân thích cho mượn một chút tiền nhưng là còn kém mười mấy hai mươi vạn nhi nàng một cái còn không có dù sao nữ hai tử đi cái nào tìm cái này mười mấy hai mươi vận a h ú hồ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý cho vay nàng nàng là gia đình độc thân là mẹ của nàng một tay kéo dài nàng hiện tại mụ mụ bệnh cảm giác trời đều sụp đổ xuống vậy liền lần sau bổ sung đi nhan thanh không trầm ngâm một chút nói hiện tại xã hội này căn bản là một người n h ư bệnh cả nhà gặp nạn cảm ơn l ã o bản ta lần sau nhất định bổ sung nữ sinh kia vội vàng túi người chào nói mười phần cảm kích bộ dáng xin hỏi điện thoại của ngươi là nhiều ít nàng mới vừa rồi còn lấy lao bản tại hố nàng dù sao một đạo bạch cắt gà mà thôi chỗ nào muốn hơn ba trăm khối hiện tại cũng là có chút không cần nhan thanh không khoát tay một cái nữ sinh kia suy nghĩ một chút dù sao cửa hàng ngay ở chỗ này muốn hay không điện thoại đều không có quan hệ liền m ư ợ phần cảm kích đi ra ngoài đúng rồi có r ả n h đi bán t r ư ơ n g sổ số, số. nhan thanh không đột nhiên nhớ tới cái gì liền đối nữ sinh kia nói sổ số, số nữ sinh kia dừng lại một bộ dáng vẻ nghi hoặc nói không chừng có thể chúng đâu nhan thanh không đứng thẳng một chút vai liền không có nói thêm cái gì nữ sinh kia không nói gì thêm liền đi ra khắc điếm tiếp theo tan biến tại trong dòng người nhi tại nữ sinh rời đi về sau tại r ư ờ n sinh g s khách n l ề n k tên có kia đi v à nữ g ờ i h sinh trên đường về nhà lần lượt thấy được mấy cái sổ số mạng quan hệ nghĩ đến cái tia tuổi trẻ lắp bản nàng liền ma xui quỷ khiến lần thứ nhất đi vào sổ số mạng quan hệ mua nhân sinh tờ thứ nhất sổ số nàng muốn cho mình mua sắm một chút hy vọng nhi tại lúc này nhan thanh không cùng không có đợi tại trong khách sạn mà là đóng cửa lại sau đi xuống đi xem một chút tòa này thành thị xa lạ đây coi như là miễn phí du lịch sao khi hắn đi tại đầu đường bên trên lúc liền suy tư vấn đề này a đây là cầm thành nhan thanh không tại đầu đường bên trên đi sau một lúc liền cơ bản xác định được đây là tây nam thuộc tỉnh cầm thành một cái mười phần mỹ lệ thành thị bất quá hắn chỉ có một buổi tối thời gian cho nên chỉ có thể ở đầu đường bên trên đi một chút cái này có chút đáng tiếc đại khái hơn mười hai giờ thời điểm hắn liền trở lại trường sinh khách sạn nghỉ ngơi nhi sáng sớm hôm sau hắn liền trở lại nhà trọ tiếp lấy mang lên sổ số t h ờ giấy chứng nhận đi thị màu trung tâm đổi tạp phẩm khấu trừ cái k i a giải nhì cái thuế hơn hai vạn hết thẻ tới tay là hơn hai mươi tám vạn nếu như tăng thêm lúc trước hắn hai thập nhất hơn vạn tiền tiết kiệm như vậy thì lại năm mươi vạn nhan thanh không lập tức có nhiều như vậy tiền trong lòng vẫn là thật cao hứng dù sao hắn sinh trưởng tại một cái bình thường gia đình phụ thân hắn là một c h ú sư mẫu thân là một kế toán nhi vào lúc này hắn cho ngay tại lên đại học mội mội chuyển hai vạt khối cùng gọi điện thoại nói tiểu mạch tiền đủ không k ta liền biết ngôi đối ta tốt nhất rồi tại trung hải đọc năm thứ hai đại học nhan tố bạch nhìn thấy trên điện thoại di động tin n h ắ n thông chi liền vui vẻ nói ca đủ nếu như không đủ liền hỏi ta nhan thanh không đạo đột nhiên suy nghĩ gì liền vội vàng hỏi tiểu bạch ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này có hay không ăn vào một cái mười phần đặc biệt bánh nướng bánh nướng cái gì mười phần đặc biệt bánh nướng nhan tố bạch ngược lại là sửng sốt một chút nói không có a ca ngươi hỏi cái này để làm gì không có cái gì nhan thanh không, không có giải thích cái gì cho dù hắn là trường sinh khách sạn chủ cửa hàng cũng không thể đối người khác nói lung tung lúc này hắn muốn đánh điện thoại cho phụ mẫu hỏi một chút nhưng là sau khi suy nghĩ một chút liền không có đánh hắn cho rằng lấy hắn trường sinh khách sạn chủ cửa hàng thân phận người nhà của hắn hẳn là sẽ trở thành người hữu duyên chỉ là thời gian tuần tự vấn đề mà thôi khi hắn làm xong những n à y liền đi công ty tiếp tục làm việc tại sắp lúc tan việc hắn lại bắt đầu chạy ra trở lại trường sinh khách sạn bận rộn đương một trận bận bịu i sau khi xuống tới hắn hay là thất bại chỉ làm ra trung phẩm vui mừng nước mày bất quá hắn cũng không n h ộ trí dự định ở buổi tối tiếp tục tập sa mạc đương nhan thanh không đi đến trên bậc thang lúc nhìn thấy phía dưới là một mảnh to lớn vô cùng sa mạc. chương ó c ú chút. t sốt một trực t sừng sa này nhân yên mạc, mạc Cái cô lại Đại A, quỷ r ờ trời trời n lạn tròn.、Lúc、này, nhan thanh không nhìn lạn như tráng phong quang, trong đầu liền lập tức hiện hiện g hà thấy h mặt mặt mạc một tức t dưới, Đại Lúc lạ lệ lập câu vậy kỳ đầu c ù nhìn không được nghiệm đi ra. Hắn nhìn thấy trường sinh khách sạn thấy khách được đi đắp ra. x bốn mươi ba ngươi chính là ở đây không muốn đi đậu ộ mặt trời lặn dưới đại mạc bên trên cắt vàng lấp lóe đương nhan thanh không đi xuống bậc thang đ ạ p vào kia mềm mềm cắt v à n g lúc liền lập tức cảm nhận được một cỗ quần quận s ó n g nhiệt để hắn trong lúc nhất thời thích đứng không đến mặc dù là mặt trời lặn thời gian nhưng là đại mạc bên trên quần quận nhiệt khí còn không có t á n đi khắp nơi tràn ngập khô nóng bùn các vị không khí cũng không khá l ắ m nghe bất quá nhan thanh không vẫn là rất hưng phấn tại cái này trên cắt vàng vui sướng chạy thứ nơi này c u n cát chạy đến cái k i a c u n cát bất quá hạt cắt mềm, mềm không thụ lực mỗi chạy một bước nỗ lực thể lực là bình thường một hai lần cũng không phải là rất thích ứ n g không bao lâu dây của lần này t người liền hữu duyên không phải là những cái kia khiêu chiến sa mạc lư hữu a lúc này hắn ngồi tại một cái cồn cắt bên trên một bên thanh lý dày bên trong hạ cát một bên nhìn xem đã rơi xuống đường chân trời mặt trời một lát sau loại kia nhìn thấy sa mạc hưng phấn cùng kích động chậm rãi chìm xuống hắn tựa như an tưởng lữ nhân tại cồn cắt ngược lên đi chăm chú xem xét hoàng hôn hạ đại mạc cảnh đẹp nếu như không phải lại trường sinh khách sạn hắn có lẽ cả một đời đều chưa có tới sa mạc cho nên hắn có chút chân quý cơ hội lần này nghĩ tại đại mạc tốt nhất tạm biệt vừa đi không uổng công mình đến sa mạc một chuyến lúc này hắn còn lấy điện thoại cầm tay ra tới mấy chương khác biệt góc độ tự c h ụ cùng một chút đẹp vô cùng phong cảnh chiếu khi hắn đang muốn trở về khách điếm nghỉ ngơi một chút lúc đ ỗ n g nhiên phát hiện phương x a một cái cồn cắt bên trên chậm rãi xuất hiện một bóng người tựa hồ bỏ đến mười phần gian nan một người đi ngang qua sa mạc lá gan đủ lớn nhan thanh không nhìn thấy không khỏi lắc đầu tiếp theo liền thấy đến người kia từ cồn cắt bên trên lăn xuống đi hắn đã chờ một lát, không thấy người kia động chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó như là phơi thây cũng có chút kinh ngạc nói không thể nào hắn trầm ngâm một lát lên đường được rồi coi như một lần đội viên cứu hỏa đi huống hổ cứu người một mạng còn hơn xây b ả y cấp phủ đồ khi hắn đang muốn hướng người kia đi đến lúc lại làm bỗng nhiên quay người đi trở về đại khái mười mấy phút sau trong tay hắn đã cầm một cốc nước lớn chính vội vàng hướng người kia đi đến một lát sau hắn liền đi tới người kia trước người hư hư thực, thực là một nữ tử cái này khiến hắn hơi kinh ngạc một nữ tử đi ngang qua đại m ạ n là ăn gan báo rồi lúc này hắn không nghĩ nhiều liền đem đối phương xoay chuyển tới nhìn thấy quả nhiên là một nữ tử nhìn vẫn rất xinh đẹp nhưng ở lúc này nữ tử này ở vào cực độ mất nước dài bờ môi đã sớm khô nước không còn hình dáng đã thoi thóp đây là sinh lý đã đạt tới cực hạn nếu như chậm thêm mấy giờ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng húng hồ trong sa mạc ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn giữa ban ngày buổi trưa nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt tới bốn mươi độ c trở lên nhi tại ban đêm độ ấm thấp nhất cũng chỉ có mười mấy độ c uy nhan thanh không kêu một tiếng không có phản ứng chút nào chỉ có, có chút khí tức nước trong miệm nàng phát ra làm câm vô lực thanh âm nhan thanh không nghe được không khỏi lắc đầu quả nhiên như phỏng đoán như vậy liền dùng tay có chút tách ra miệng của nàng đem ly nước chậm rãi đổ vào đương nước sôi để n mọi cửa vào về sau nữ tử kia không biết khí lực ở đâu ra tựa hồ cả người sống tới hai tay gắt gao bắt lấy chén nước đang điên cùng rót xem nước đây là một con phổ thông cổ l ử n chén lại sưng cao ống chén hơn phân nửa chén nước bất quá là hai trăm năm mươi mở lở mà thôi chỉ là hai ba ngụm nàng liền đã rót xong thực còn xa xa không đủ nàng nắm lấy cổ l ử n chén không ngừng n g ư ợ c lại không ngừng n g ư ợ c lại cuối cùng còn cần đầu lưỡi đi liếm lộ ra một tia thỏa mãn khiến nàng xông tới một lát sau nàng rốt c lúc này nữ nước, tử kia đột nhiên tỉnh tần h tới nhưng là thanh em ý nguyên làm cầm muốn nước uống đón lấy nàng liền rẽ rủa lấy ngồi dậy vô cùng cảm kích nói cảm ơn ngươi cứu mạng ta không cần khả khí chỉ là thuận tay h u ậ n t m à v ì n h a n t h a n h không lạnh n h ạ t nói. Nếu như không phải n g ư ơ i một chén này nước, c h ỉ sợ ta liền m u ố n t á n g t h â n c á i này lại mạng. n ữ tử kia vô cùng cảm k h á i nói, một chén nước để nàng khôi phục không ít khí lực. Bất quá đương nàng nhìn thấy n h a n t h a n h không t r a n g phục lúc, liền đột nhiên sửng sốt một chút. không nói t r ư ớ c q u ầ n á o liền nói đôi giày kia đi đây l à giày g a đi. không t ệ l à giày g a c h ỉ là, một đôi giày g a đi lại mạng. Nàng không khỏi giật mình, n g â y người xem n h a n t h a n h không c ặ p kia vẫn rất sạch sẽ giày g a toàn bộ đầu học đều quá tay tới. giày quota có vấn đề nhan thanh không nhìn thấy đối phương gắt gao nhìn chằm chằm dày của mình nhìn không khỏi nghi ngờ nhìn mấy lần giống như không có vấn đề à, chẳng lẽ là quá rồi thế là hắn móc ra tiền giấy xoa xoa sạch sẽ nhi vào lúc này nữ tử kia lại là t r ừ n g to mắt một bộ trận mắt hốc m ồ m bộ dáng đ ó lấy nàng nhìn chằm chằm còn nắm chặt trong tay ly pha lê lần nữa giật mình mà lại đối phương không có nửa điểm bộ dáng t i ể u tụy tựa hồ liền trong viên tử tản bộ căn bản không nhận sa mạc ảnh hưởng một đôi giày da một cái ly pha lê hành tẩu vong sa mạc cái này nàng không cách nào tưởng tượng đây không phải sa mạc biên giới n h ư sa mạc c h ỗ sâu n g ư ơ i n g ư ơ i mặc một một đôi giày da cầm một chén nước cứ như vậy xuyên tấu h sa mạc một lát sau nàng dùng khàn khàn nhi khô khốc thanh em hỏi lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi có vấn đề nhan thanh không đứng thẳng một chút vai nhưng thực nàng muốn nói cái gì thực cuối cùng không biết nên nói cái gì dạng này còn có thể nói cái gì đón lấy nàng liền vô cùng chờ mong hỏi ngươi ngươi còn có nước sao lại nhan thanh không gật đầu có thể có thể hay không lại cho ta một chút nữ tử kia kinh hỉ nói ta ạ văn h ngươi h t bằng hữu nhan thanh không nhớ lại, lại, lại, lại, lại hỏi bọn hắn thế nào làm sao chỉ có ngươi một người ta ta không rõ ràng bọn hắn giống như đã hôn mê ta ra tìm nước thực một mực tìm không thấy nữ tử kia lắc đầu nói chúng ta đã thiếu nước bốn ngày bốn ngày nhan thanh không trong lòng giật mình chỉ sợ là giữ nhiều lãnh í c lên đường ngươi chờ ở tại đây ta đi lấy nước tới tạ ơn nữ tử kia ngồi cúi đầu vô cùng cảm kích nhan thanh không không để ý đến nàng tranh thủ thời gian trở lại trường sinh khách sạn lấy nước tại mấy ngày nay hắn đột nhiên phát hiện chỉ cần không tiến vào trường sinh khách sạn phòng bếp như vậy đồ ăn loại hình đều có thể dùng ăn cho nên hắn ngay tại khách đường chuẩn bị một thùng thức uống để khách nhân lấy dùng chương bốn mươi bốn đây không phải là hải thị thật lâu hoàng hôn phía dưới lý định、Đỉnh. trong ự dựa lực, nghĩa bình an, yên ổn, gắng khôi phục khí lực, cố gắng chậm vừa vào mới cố ã i bò lên trên quần cát, c mắt chăm thành chú nhìn nhan h dần dần n đi xa k ô Lúc lại. là chút có cũng chỉ có cát. này, nàng bận phương không Nếu như dạng này, như nhóm người mình, táng thân biển、cát. Trong vậy thể tâm một trở đối đi sa mạc người tại cực độ mất nước tình hùng dưới cực dễ dàng sinh ra h ảo giác dẫn đến ý thức mơ hồ không rõ nàng trước đó liền thấy một tòa cổ đại k h á c h điếm phiêu tại cái này b i ể n cắt phía trên như nàng khi đó đã sớm ý thức không rõ mơ mơ màng màng đuổi theo kia hải thị thật lâu mà đi tiếp lấy liền từ cồn cắt bên trên lăn xuống đi đương tỉnh lại lúc một nam tử chính cho nàng mất nước nhưng là vào lúc này nàng lại s ừ n g sốt một chút nghĩ không ra kia hải thị thận lâu vẫn còn chính phiêu tại xa xa cồn cắt dài mặc dù chỉ lộ ra phía trên kia một đoạn nàng lắc đầu không đi nghĩ hải thị thận lâu hắn là ai lý nịnh vô cùng tò mò nam tử này thực sự quá thần bí tại cái này lại tử vong chi hải danh sưng trong sa mạc nam tử kia không chỉ có một thân du nhàn phúc s ứ c thế mà còn mặc một đôi giày da trong tay cầm một cái pha lê chén nước thấy thế nào đều không bình thường mà lại hắn nơi này đi nơi nào lấy nước nàng m ư ơ i phần khẳng định nơi này là sa mạc chỗ sâu mà không phải sa mạc biên giới người cư chi địa lại đi nơi nào lấy nước đâu nàng tò mò ngay tại cồn cắt trên đỉnh cùng đi tới chỉ là cũng không lâu lắm liền không thấy thân ảnh của đối phương dường như bị phương xa cồn cắt chặn lúc này nàng đã thấy y nguyên tung bay hải thị thận lâu lâu ẩn ẩn lại ánh đèn truyền ra để nàng ngẩn người hải thị thận lâu lại ánh đèn cái này giống như không thể nào đương nam tử kia xuất hiện lần nữa lúc trên đầu vai đã k h i ê n thứ gì chỉ là khoảng cách hơi xa sắc trời lại lờ mờ nàng căn bản là thấy không rõ bất quá gặp nam tử kia xuất hiện lần nữa nàng nhẹ nhàng thở ra đương đến gần lúc nàng rốt cục thấy rõ nhưng cũng ngây n g ẩ n cả người bởi vì nam tử trên đầu vai tựa như là khiêng một cái thùng đ ự n g nước không tệ đích thật là thùng đ ự n g nước thế là lý định tại chỗ s ư ớ n g sốt ngơ ngác nhìn xem kia thùng đ ự n g nước thẳng đến nhan thanh không đến gần lúc đều không có cái gì phản ứng cái chén cẩm nhan thanh không nhìn thấy đối phương là người liền đem trước đó cái cốc kia đưa lên nói lý định lập tức tinh thần cả kinh nói cái này nước này là từ lâu tới thấy không nhan thanh không chỉ một chút phương xa chỉ lộ ra một đoạn trường sinh khách sạn hải thị thật lâu lý nịnh ngạc nhiên nói a ngươi có thể nhìn thấy nhan thanh không ngược lại là hơi kinh ngạc nghị không ra nàng lại là người hữu duyên khó trách trường sinh khách sạn chạy đến sa mạc tới nhìn thấy lý nịnh cố gắng một chút đầu tiếp lấy có chút khó hiểu nói thực kia là hải thị thật lâu a ngươi ai nói cho ngươi là hải thị thật lâu nhan thanh không n ở nụ cười cẩn thận rót một chén nước nói uống đi lộc cộc lộc cộc lúc này lý nịnh lớn rót vô cùng thoải mái nàng liên tiếp uống ba ly lớn thẳng đến không cách nào uống xong lúc mới bằng lòng dừng lại kích động nói tạ ơn ngươi mấy vị bằng hữu kia ở đâu nhan thanh không hỏi hẳn là tại kia lý định trần c h ờ một chút đạo cũng không quá khẳng định dù sao nàng ra tìm nước về sau lại một đoạn thời gian lâm vào mơ mơ màng màng bên trong cũng quá không nhớ kỹ kia đi thôi nhan thanh không đem nước gánh tại trên đầu vai nói ngươi ở phía trước trên mặt đường xin hỏi tiên sinh họ gì lý định vừa đi vừa hỏi dù sao cũng là đại ân nhân ngay cả tính danh cũng không biết liền nói không đi qua không dám nhan nhan thanh không nói nhan tiên sinh ngươi vừa mới là có ý gì lý định nghi hoặc hỏi chính là kia hải thị thật lâu đây không phải là hải thị thật lâu đã ngươi có thể nhìn thấy cũng coi là người hữu duyên nói cho ngươi cũng không sao nhan thanh không trầm ngâm một chút nói đây không phải là hải thị thật lâu rõ chưa lúc này lý đ ị n h lần nữa ngây ngẩn cả người quay đầu nhìn xem trường sinh khách sạn nói không phải hải thị thật lâu đó là cái gì cái này sao có thể khách điếm nhan thanh không nói khách điếm lý đ ị n h nghĩ mãi mà không rõ kia nhìn hoàn toàn chính xác giống khách điếm nhưng là làm sao không phải hải thị thật lâu chẳng lẽ mình nhớ lầm đây đã là sa mạc biên giới rồi đúng rồi ta khách điếm đêm nay cũng sẽ ở nơi đó nếu như đói bụng lời nói có thể đi nhan thanh không suy nghĩ một chút dứt khoát nhắc nhở một chút tạ ơn ta hiểu rồi lý định gật đầu nếu như không phải vội vã đi cầu bằng hữu chỉ sợ hiện tại liền không thể chờ đợi thuận tiện nhắc nhở một chút ta khách điếm chỉ tiếp đợi người h ư u duyên nhan thanh không dứt khoát người tốt làm đến cùng miễn cho đối phương đem tin tức tiết lộ cấp người h ư u duyên có ý tứ gì lý định hỏi nhìn thấy ta khách điếm người liền có thể tính người h ư u duyên nhan thanh không nói bất chi bất giác sắc trời đã hoàn toàn đem đen đến may mắn mặt trăng trở ra sớm trên sa mạc vẫn tương đối sáng bằng không nửa bước khó đi trên đường nhan thanh không đi theo lý định tìm mấy cây số rốt cục tìm nàng bằng hữu tại một chỗ trong x á cốc n à n g ấy không biết sống chết nam nữ lý định nhìn thấy tranh thủ thời gian chạy lên đi từng cái dò xét khí tức của bọn hắn phát hiện không ai chết rốt cục nhẹ nhàng thở ra lúc này nhan thanh không đổ ra một chén nước từng cái cho đám người rót vào một chút nước một lát sau lại người mơ màng tỉnh lại nhưng là thần chí ý nguyên có chút không rõ một mực nước nước nước ê ức nhan thanh không lại một người rót một chén nước trần c h i đâu lý định phát hiện thiếu một người liền vội vàng hỏi người đi tìm nước hắn đi theo một nam tử hữu khí vô lực nói Căn bản là thấy không mắn bất là lại may mà nói. lý thấy may rõ, quá nói, được ị n n h g ơ ngươi i việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. tiên sinh, mời ngươi giúp ta tìm xem. Lý định cần cầu, nàng hiện tại đi không không không Nhan định thể chống cần nàng nàng gì gì có có cầu, lực, tìm tìm. Lý tốt, tốt. ta trèo xem. ư đủ để đ ngươi chiếu cố một chút bọn hắn nhan thanh không gật gật đầu ngay tại bốn phía tìm kiếm đại khái tìm ra mấy cây số về sau rốt cục lại một chỗ cắt cốc nhìn thấy một nam tử nam tử này hai mươi năm hai sáu dáng vẻ giữ lại bản thôn đầu nước nước nam tử kia cảm giác lại người lật qua lật lại hắn liền thần trí không rõ lẩm bẩm nhi vào lúc này nhan thanh không trên tay căn bản cũng không có nước đành phải con g đi trở về may mắn hắn trong khoảng thời gian này ăn không ít bánh nướng cùng vui mừng nướng mày thân thể đạt được rất lớn cải thiện trong lúc bất chi bất giác trở nên cường t r á n g bằng không căn bản là lưng không ra vài mét nam tử này nhìn như không khôi n ô thân hình cũng có chút gầy gò lại l à chìm cực kỳ c h ỉ ít có một trăm tám mươi cân mà nó nặng chết người rồi nhan thanh không mệt m ỏ i thở hồng hộc một bước sâu một bước cạn đi trở về đi đương lý nịnh ẩn nhìn thấy phương xa cồn cắp bên trên nhan thanh không có một người trở về liền tranh thủ thời gian la lớn khi hắn trở lại trong xa cốc phát hiện đã lại hai ba người tỉnh lại trần chiến ngươi thế nào lý nịnh đi tới hô t h ầ n s ắ c vô cùng lo lắng mặc dù còn chưa chết nhưng là sắp phải chết nhan thanh không b u ô n g xuống nam tự kia cả người mệt m ỏ i thở hồn hện trước rót lướt nước nếu như vận khí tốt hẳn là có thể sống tới lý nịnh vội vàng tưới nhan thanh không rất nhanh khôi phục lại nhìn xem một đám người thế mà một cái đều không có chết không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ loại này nghiêm trọng mất nước tình hồ giới thế mà còn không chết người đây thật là mạng lớn chương bốn mươi năm đây là thần đồng dạng tồn tại chương bốn mươi năm đây là thần đồng dạng tồn tại dưới bóng đêm đương nhan thanh không từ sa mạc trở lại trường sinh khách sạn lúc đã là hơn m ộ ư ơ i giờ đêm lúc này hắn vừa khát vừa mệt mỏi trên thân tràn đầy hạ t cát có vẻ hơi mệt nhọc hắn không nghĩ tới lần đầu tiên tới sa mạc vốn định hảo hảo du ngoạn một chút lại là một lần đội viên cứu hỏa bất quá cứu người cảm giác vẫn là rất tốt nhưng là nhan thanh không không thể không cảm thán một tiếng mạng của bọn hắn thật to lớn dạng này đều không có người chết đây là thượng thiên quyến luyến a cũng không biết bọn hắn kiếp trước cứu được nhiều ít người nhân tài đổi lấy kiếp này lần này ân trạch hắn tại trên bậc thang thanh lý cắt trên người lại nghỉ ngơi một lát liền lập tức đi vào phòng bếp cho mình tập một đạo vui mừng nước mày đương bận rộn nửa giờ sau làm ra lại là sơ phẩm cái này khiến hắn ngây người một hồi lâu xem ra là đêm này quá mệt nhọc hắn lắc đầu cũng minh bạch vì sao chỉ làm ra sơ phẩm lúc này hắn đem vui mừng nước mày bưng khách đường liền ăn n ấ u nghiến hắn ban đêm còn chưa có ăn cơm đã sớm vừa khát lại đói bụng đ ư ờ n g sau khi ăn xong cả người khôi phục lại thần thanh khí sảng hô hắn đứng tại trên bậc thang nhổ một ngụm trong lồng ngực cho khí cả người thư sướng không thôi nhìn xem phương xa xa mạc nói cơ duyên đang ở trước mắt có thể hay không bắt lấy liền nhìn ngươi hắn đã để điểm qua đêm nay đại mạc trăng sáng sao thưa đương lý nịnh bừng tỉnh thời điểm phát hiện cái k i a thần bí nam tử đã sớm biến mất không thấy nếu như không phải k i a thùng thùng đựng nước cùng cái k i a ly pha lê vẫn còn nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không tự mình làm ngộ mặc một đôi giày da khiêng một thùng nước sông đại mạc nay q u ỷ dị hoa phong để nàng có chút thất thần ngơ ngác nhìn xem phương xa lý nịnh vừa mới cứu chúng ta chính là người nào lại người hơi khôi phục lại liền v ộ i vàng hỏi dù sao cũng là ân nhân cứu mạng mình còn chưa kịp cặp tạ đối phương liền không cầu hồi báo đi đúng a nịnh tả vừa mới cứu chúng ta chính là người nào chúng ta còn không có cảm tạ đâu lại có nhân đạo có loại sống s ó t sau tai nạn cảm giác ta cũng không biết lý nịnh hoàn hồn cười khổ một tiếng quay đầu nhìn xem bọn họ nói ta chỉ biết là hắn họ nhan ninh tạ ngươi không hỏi nhan tiên sinh điện thoại sao một nữ tử nghi ngờ nói trong lòng vô cùng cảm kích đây chính là chúng ta ân nhân cứu mạng a ta còn chưa kịp hỏi hắn liền đi lý nịnh lắc đầu có chút trách cứ chính mình a đây là thùng đ ự n g nước nhi tại lúc này rốt cục lại người kịp phản ứng có chút thất thần nhìn xem kia thùng được nước tiếp lấy kinh hỷ nói chẳng lẽ chúng ta chạy tới sa mạc biên giới rồi t h ù người thanh tỉnh lại, đều nhìn chầm chầm kia thùng đựng n ớ c cái Từng n g ư kia ngạc nhiên l ạ hỏi chẳng lẽ chúng ta gặp đoàn làm phim mặc dù lại đoàn làm phim đến sa mạc quay phim nhưng là không phải là nơi này lại thanh niên trầm ngâm một chút đạo cảm giác cứu hắn người kia mười phần của quái lý định ngươi không biết hắn là ai ta không biết lý đ i n h lắc đầu tiếp lấy liền hồi tưởng nhan thanh không đối nàng đã nói qua q u a y một chút đầu lên đường chúng ta còn có bao nhiêu lương khô chỉ còn lại một điểm tên thanh niên kia trầm mặc một chút nói nếu như tỉnh xem chút đầy đủ chúng ta t r è o c h ố n g một hai ngày trên người bọn họ là có chút lương khô nhưng là một giọt nước cũng không có g ặ m lên lương khô liền như là nuốt cục đá căn bản là không cách nào nuốt được đi chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút sáng sớm ngày mai xuất phát lý nịnh đạo hy vọng ngày mai có thể thuận lợi đi theo bóng đêm càng ngày càng sâu sa mạc nhiệt độ không khí đã xuống đến âm mười mấy độ may mắn bọn hắn túi ngủ không có bị gió cắt bạo con đi nhi nằm đang ngủ trong túi lý định nhắm mắt lại về sau trong đầu một mực hiện hiện gương mặt kia t h ấ m kia nàng hôn mê sau mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy mặt khi đó nàng liền biết mình được cứu nàng cũng biết mình có lẽ một thế đều quên không được chẳng biết lúc nào nàng từ túi ngủ bên trong r a nhìn thấy bằng hữu đều không có chết trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra là hắn cứu được nàng cũng cứu được bằng hữu của nàng nếu như bằng hữu ra nửa điểm sự tình nàng trong hội d â y dứt cả một đời cả một đời cũng sẽ không tha thứ mình cho nên nàng vô cùng cảm kích lúc này nàng lại nghĩ tới cái kia thanh niên thần bí tiếp lấy liền nhìn về phía phương xa tựa hồ nơi đó ẩn ẩn lại ánh lửa cái chỗ kia giống như chính là hải thị t h ậ n lâu vị trí ai nói cho ngươi kia là hải thị t h ậ n lâu người thanh niên kia một mực tại trong n g óc nàng q u e n quẩn tựa hồ đang nhắc nhở nàng nàng suy tư một lát liền hướng cái chỗ kia đi đến đi xem một chút kia rốt cuộc là địa phương nào vì sao người thanh niên kia sẽ khiêng một cái thùng đựng nước trở về thanh niên kia hết thảy đều như là một điều bí ẩn vô cùng hấp dẫn nàng đương lý nịnh đi đến lúc một thanh niên từ túi ngủ dài tỉnh lại chậm dại đang cùng tại sau lưng hắn gọi trận chiến là lý nịnh bảo tiêu h ắ n không sẽ hỏi lý nịnh muốn đi làm cái gì sẽ chỉ ở sau l ư n g yên lặng bảo hộ lấy đây là sứ mạng của hắn kỳ thật hắn là ngay trong bọn họ thể lực người tốt nhất chỉ là hắn đem hắn kia một phần nước đều nhường cho lý định đi lần này chính là một giờ nhưng là vào lúc này lý định đứng tại một cái cồn cắt bên trên ngây n g ẩ n cả người nàng nhìn thấy trước đó nhìn thấy hải thị t h ậ n lâu nhưng là ban đêm còn sẽ có hải thị t h ậ n lâu sao mà lại hải thị t h ậ n lâu biết phát sáng sao nàng trong lòng có chút chân kinh tiếp lấy đột nhiên x ư n g sở chẳng lẽ mình thật đi vào sa mạc biên giới rồi lúc này nàng đi nhanh lên đi khách sạn này càng ngày càng gần mà lại nàng phát hiện nơi này giống như cũng không là sa mạc biên giới bởi vì sa mạc biên giới không phải cái dạng này vũ tâm trong nội tâm nàng càng thêm chấn kinh tại cái này đại mạc chốt sâu tại sao có thể có một gian khách sạn một gian l ẻ loi trơ trọi khách điếm đứng lặng tại cái này mênh mông đại mạc bên trên tàn ra một cỗ khí tức cổ xưa tựa hồ là từ viễn cổ thời gian xuyên qua nhi đến để nàng trong lòng vô cùng rung động trường sinh khách sạn đương nàng đến gần n g ầ n đầu nhìn khách điếm bảng hiệu cùng canh cổng bên cạnh câu đối lúc trong đầu tựa hồ nổ tung để nàng làm trận mẩn người đương nàng hoàn hôn lúc ánh mắt lộ ra vẹ kinh hãi đây là thần đồng dạng tồn tại lúc này nàng mang kính uy tâm đi lên thân thể đều tại k h ẽ run nàng là bị chấn động đến nàng từng bước một đi đến bậc thang như là triều thánh đồng thời nàng cũng minh bạch lúc trước thanh niên kia nói với nàng k i a lời nói đương đi đến bậc thang vượt qua cánh cửa lúc liền thấy cái kia thần bí nam tử hắn đang ngồi ở cao cao sau quầy mang trên mặt nụ cười thản nhiên thấy được nàng tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ đến bốn chương bốn mươi sáu nhân gian có thể được mấy lần nghe chương bốn mươi sáu nhân gian có thể được mấy lần nghe trường sinh khách sạn đèn đuốc sang trưng nhan thanh không đứng tại trên bậc thang khẽ ngầm đầu nhìn xem bầu trời đêm cùng kia mênh mông đại m ạ n không biết đang suy nghĩ gì mặc dù đã mười hai giờ khuya nhiều nhưng là hắn cũng không có đi nghỉ ngơi mà là một mực chờ đợi đợi một người hắn cho rằng nữ tử kia sẽ đến p h a m là có thể lấy dũng khí có đảm lượng đi mặc c à n g vượt xa mặc người đều là đáng kính nghệ chớ nói chi là một nữ nhân cho nên để hắn chờ một lát một lát cũng không phải không thể khi hắn tại trên bậc thang đứng sau một lúc liền trở lại khách đường sau quầy ngồi nhìn xem chủ nghệ phương diện thư tịch quả nhiên còn chưa tới một lúc thời điểm nữ tử kia mang theo rung động nhi tới hắn liền đứng lên mặt mang xem ý cười nói hoan nên con lâm nhan tiên sinh ngài ngày tốt lúc này lý nịnh y nguyên ở vào cực độ trong rung động cho nên có vẻ hơi khẩn trương cùng cầu thúc nàng sợ mình chọc g i ậ n tới đối phương hoặc làm đối phương không thích từ đó đã mất đi lần này có thể nội nhưng không thể cầu cơ duyên nàng minh bạch trường sinh khách sạn là thế nào tồn tại chính là bởi vì minh bạch cho nên kính sợ cho nên k h ẩ n trương chỗ cầu thúc không cần k h á c h kín h g ồ i đi nhan thanh không từ sau quay đi tới nhìn thấy lý nịnh có chút cầu thúc liền cười tiêu đạo tạ tạ nhan tiên sinh lý nịnh trước khi đi hai bước ngay tại kia trương hỷ thái ngồi xuống nội tâm có chút t h ấ thỏng nhưng là lại nhịn không được âm thầm dò xét bốn phía một cái liền áp chế không nổi hiếu kỳ nói nhan tiên sinh đây chính là trường sinh khách sạn không tệ trường sinh khách sạn nhan thanh không gật gật đầu cũng có chút kinh ngạc nói n g ư ơ i biết đại triện đại triện lý định sửng sốt một chút còn tưởng rằng là chữ tiểu t r i ệ n đâu lên đường nhận biết một chút hiện tại có thể nhận biết đại t r i ệ n người đã không nhiều lắm nhan thanh không nở nụ cười nói nghĩ không ra cô nương có thể nhận biết nghĩ đến cũng là một vị học thức quên b á c người nhan tiên sinh quá khen gọi ta lý định liền tốt lý định vội và nói có chút nhẹ tùng hạ đến không còn câu n g như vậy xin hỏi nhan tiên sinh t r ư ờ n g sinh khách sạn đến cùng là cô nương không phải đã biết sao lại cần hỏi lại nhan thanh không lạnh nhạt một tiếu đạo liền ý chào một cái nhất cảnh đường bản điểm tất cả đồ ăn đều ở nơi này cô nương nhìn xem cần gì không mặc dù lý n ị n h minh bạch t r ư ờ n g sinh khách sạn nhưng là không rõ là thế nào tồn tại nhưng là thấy đối phương không đáp liền không có hỏi lại đương nàng nghe vậy nhìn lại liền sửng sốt một chút nói nhan nhan tiên sinh chỉ có một đạo vui đồ ăn tạm thời chỉ lại một đạo ngày sau sẽ khai phát một chút nhan thanh không gật gật đầu chỉ vào vui mừng n h ú mày nói ngươi là yếu điểm đạo này sao vâng Lý n n một lát một lát. bởi n vì hắn cho rằng lý nịnh sẽ đến cho nên sớm liền đã chuẩn bị đường vui mừng n ư ớ i mày mang sang các đường liền lập tức tràn ngập một cỗ mùi hương đậm đặc khiến cho lý nịnh muốn ăn đại t h ấ n cả người thèm ăn không được ngay cả nước bọt đều kém chút chảy ra ở trong mắt nàng đều đã là mỹ vị mời c h ồ m dùng nhan thanh không ý chào một cái lý nịnh cũng không xe khách bởi vì nàng đói chết mặc dù lại lương khô nhưng là thực sự gặm không nổi đi đương nàng ăn cái thứ nhất lúc cả người bị kinh diễm đến ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i s á c phía sau nàng lại bảo tiêu đi theo ra thế thấy thế nào đều không phổ thông cái gì sơn chân h ả i vị chưa từng ăn qua mấy ngàn t h ố i một khắc đỉnh cấp trứng cá muối nàng không phải là không có nên qua nhưng là k i a trứng cá muối căn bản là không cách nào cùng đạo này vui mừng nướng mày so sánh đây quả thực là vũ lục vui mừng nướng mày có lẽ sẽ có nàng trong sa mạc đói chết thành phần lại cũng không nhiều bất kể nói thế nào nàng thật bị k i n h diễm tại nàng ăn kia đỉnh cấp trứng cá mỗi lúc cũng không có loại này cảm giác k i n h diễm a nhi vào lúc này nhan thanh không ngược lại là sửng sốt một chút mặc dù vui mừng nướng mày hoàn toàn chính xác không phải nhân gian phàm phẩm có thể so sánh nhưng là cũng không cần khóc gá cần thiết hay không không biết tại khi nào lý định đã nước mắt chảy xuống nàng là vui đến phát khóc nàng không chê không nổi mình là nước mắt mình chảy ra lúc này nàng cảm giác yêu đến toàn thân vui sướng cảm nhận được tiêm ộ t cỗ đặc biệt mùi thơ n á t để linh hồn của nàng tựa hồ vì run lên bởi vì lòng có cảm giác liền đệ nén không được nước mắt nàng cơ hồ là chạy nước mắt an đạo này vui mừng nước mày nhưng là trong lòng lại là vui sướng để nhan tiên sinh chê cười đương nàng sau khi ăn xong liền tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn t i ê u ỵ hiệp như hoa nhan thanh không n ở nụ cười phát hiện nữ tử này dung mạo coi như không tệ nên được chim xà cá lặn chi dung nay vị chỉ ứng thiên thượng lại nhân dân có thể được mấy lần nghe đương nàng bừng tính lúc liền áp chế không nổi trong lòng sợ hai thán phục cùng r u n động đây là nàng chân thực cảm giác cái này không nên là nhân gian tất cả mỹ vị cô nương quá khen nhan thanh không sửng sốt một chút không đây là tiểu nữ tử chân thực cảm thụ cũng không phải là cố ý thổi p h ồ n g tiên sinh lý nịnh lại lắc đầu cực kỳ chân thành nói nhan tiên sinh làm đạo này gà đã không phải là nhân gian p h à m phẩm nó bắt đầu ăn có thể làm cho người toàn thân đều tại vui sướng để cho người ta sinh ra một loại huyền chi lại huyền cảm giác kỳ diệu cô nương quá khen nhan thanh không nghe vậy có chút kinh ngạc nghĩ không ra đối phương rõ ràng như thế cảm nhận được xem ra không hưởng công mình đợi một buổi tối nhan tiên sinh tiểu nữ tử có thể lại điểm một đạo sao lúc này lý định vô cùng chờ mong hỏi nàng cảm giác mình còn có thể ăn được đi không có ý tứ quy củ của bổn điếm một người chỉ có thể điểm một lần nhan thanh không nói còn có bản điếm không đóng gói không ngoài bán chỉ cho bổn điếm người hữu duyên lý định nghe vậy thất vọng vô cùng nàng mới vừa rồi còn muốn đánh bao ra ngoài để bằng hữu của nàng cũng nhấm nháp một chút dù sao không phải nhân gian p h ả n phẩm là bao nhiêu tiền cũng mua không được tồn tại đáng tiếc nhan tiên sinh xin hỏi cái gì là người hữu duyên lý định trần chờ một chút đạo nàng giống như có chút minh bạch nhưng lại không biết rõ dáng vẻ cô nương trước đó có phải hay không ăn vào một cái mười phần đặc biệt bánh nướng nhan thanh không hỏi tựa h như là lý n ị n h nghĩ nghĩ giống như mình trước đó thật đúng là nếm qua một con mười phần đặc biệt bánh nướng chẳng qua là lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều chẳng lẽ cùng bánh nướng có quan hệ có thể nói như vậy nhan thanh không gật gật đầu cùng giải thích nói phàm là có thể ăn vào bản điếm bánh nướng đều sẽ có cơ hội tiến vào bản điếm trở thành bổn điếm người hữu duyên nguyên lai dạng này lý n ị n h hiểu được nhưng lại từng có tiếp hận nhi vào lúc này hắn cũng không có gấp thu thập cùng đội người mà là hiếu kỳ hỏi cô lương ta gặp người bình thường xuyên qua xa mặt lúc đều là chuẩn bị vô cùng sung túc nhưng vì sao các n g ư ờ i chúng ta gặp được báo c á t bạo cơ hồ c u ấ n đi trên thân tất cả vật tư liền ngay cả kia hai bộ vệ tinh điện thoại cũng bị c u ố n đi lý nịnh l ắ c l ắ c đầu nói hồi tưởng kia báo c á t bạo đánh tới lúc sắc mặt đều biến khởi tới chương bốn mươi bảy như châu nhai mẫu đơn chương bốn mươi bảy như châu nhai mẫu đơn t i ê n tính dưới bóng đêm lý nịnh mang theo h o à n g hốt từ trường sinh khách sạn bên trong ra đường hai chân của nàng dẫm tại mềm mại hạt cắt bên trên quay người quay đầu nhìn lại lúc lại phát hiện tòa kia thần bí trường sinh khách sạn đã biến mất không thấy tựa hồ chưa hề đều chưa từng xuất hiện lúc này nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó nhìn xem thật lâu không cách nào hoàn hồn trong trường sinh khách sạn nàng hướng vị k i a thần bí chủ cửa hàng giảng thuật mình trong sa mạc thể nghiệm phát hiện cảm lộ cùng trưởng thành nhi vị k i a thần bí chủ cửa hàng thi tại l ặ n g lặng lắng nghe t á i ông mất ngựa sao biết không phải phúc đương nàng hoàn hồn lúc nhìn chăm chú bầu trời đêm lẩm bẩm trong lòng không thể nói cái gì buồn vui đón lấy nàng liền đi trở về tranh thủ thời gian hạ xuống vững chỗ bất quá nàng không có đi ra khỏi bao xa liền gặp được cách đó không xa cồn cắt bên trên giống như ngồi một bóng người trần i ể u thư. Một người, liền. Trần chiến trần n trờ một chút đạo thật sự là hắn sợ lý định gặp nguy hiểm dù sao nơi này là lại từ v o n g tri hải danh sưng sa mạc lý định trầm mặc một chút nói ngươi thấy được nhìn tiểu thư đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trần chiến trầm ngâm một chút đạo trong mắt còn có chút trần kinh thực hắn lại không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc trước hắn hoài nghi có phải hay không mình hóa mắt việc này lý n ị n h suy nghĩ một chút lên đường không thể đối người thứ hai nói nhưng minh bạch minh bạch trần chiến gật gật đầu mặc dù trong lòng hết sức tò mò nhưng gặp tiểu thư không nói cũng không hỏi xuống dưới mà lại hắn mơ hồ đ o ạ n đến cái này có lẽ cùng cứu bọn họ nam tử kia có quan hệ nếu như ngày sau ngươi ăn vào một cái mười phần đặc biệt bánh nướng liền nói với ta một tiếng lý n ị n h nghĩ đến chỉ có ăn vào cái kia bánh nướng mới có cơ hội trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên liền đối trần chiến nhắc nhở một chút cái gì bánh nướng trần chiến có chút h i u kỳ tóm lại chính là rất đặc biệt bánh nướng sẽ cho người một loại tuyệt không thể tả cảm giác lý định nhìn xem bầu trời đêm chân trời hồi tưởng một chút cái kia bánh nướng nói nàng đột nhiên muốn ăn tiểu thư có phải hay không cái này nhi vào lúc này trần chiến lại là sửng sốt một chút một mặt ngạc nhiên nhìn xem bầu trời đêm lý định nghe vậy thu hồi ánh mắt liền thấy trần chiến cầm trong tay một cái kim hoàng bánh nướng không khỏi tại châu ngây n g ẩ n cả người tiếp lấy liền kinh hỉ hỏi trần chiến cái này bánh nướng ngươi là từ đâu tới ta cũng không biết trần chiến nhìn xem trong tay bánh nướng lắc đầu nói tựa như là từ trên trời rất xuống còn nóng không tệ chính là cái này bánh nướng lý lịch vô cùng ngoài ý muốn vô cùng kinh hỷ vô cùng kích động bởi vì chỉ có tòa kia thần bí trường sinh khách sạn mới có loại này từ trên trời rớt xuống bánh nướng tại cái này trong sa mạc nếu có bánh nướng xuất hiện như vậy nhất định là từ trên trời rớt xuống lý nịnh gật đầu l i ề n thúc giục nói trần chiến ngươi mau ăn nó tiểu thư vẫn là ngươi ăn đi ta không nói b ụ n trần chiến lại đem bánh nướng đưa lên mặc dù hắn rất muốn ăn nhưng là trong lòng hắn lý nịnh sinh mệnh lại so với hắn trọng yếu cái này cũng không liên quan tới bảo tiêu danh dự lúc này lý nịnh có chút ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn xem trần chiến nói trần chiến ngươi biết đây là cái gì bánh nướng sao không biết trần chiến lắc đầu vậy ngươi có biết hay không nếu như ngươi ăn nó đi sẽ cho ngươi mang đến cái gì sao lý nịnh hỏi lại nàng không tin trần chiến không rõ thực đã minh bạch vì sao không ăn nàng nghĩ mãi mà không rõ không biết cũng không muốn biết trần chiến t r ầ mặc m một chút lắc đầu nhìn xem lý định nói tiểu thư ta rất thỏa mãn ta cuộc sống bây giờ ta cũng không muốn đi thay đổi gì cứ việc nó là thần tiên tập bánh nướng nguyên lai、like、ngươi đã minh bạch lý định không biết nên nói cái gì tiểu thư nhân lúc còn nóng ăn đi trần chiến ý chào một cái cái t i a tản ra mê người mùi thơm kim hoàng bánh nướng ta lại ăn đã không có hiệu quả lại là lãng phí lý định lại lắc đầu nhìn xem trần chiến nói thú hổ ta đã vừa mới đến qua cũng không nói người có phát hiện hay không ta hiện tại trạng thái tinh thần có cái gì không giống đây là thuộc về ngươi cơ duyên đến lượt ngươi chính là của ngươi, ngươi để không được cho người khác lý nịnh có chút tâm phiền ý loạn đạo mặc dù nàng cũng hy vọng thân nhân của mình có thể ăn vào nhưng là cơ duyên có thể làm cho đến để đi sao nếu như có thể nhường tới nhường lui cái này còn gọi cơ duyên kia ta ăn trần chiến cẩn thận nói dù sao đó chết trần chiến ngươi chừng nào thì trở nên lề mề chậm chạp ngươi lại hắn mẹ lề mề chậm chạp cũng không cần lại đi theo ta lý nịnh tâm phiền q u á lớn tiểu thư ta đã ăn xong trần chiến tại lý nịnh vẫn chưa nói xong thời điểm liền đem cái kêu bánh nướng lập tức nhét vào miệng bên trong tiếp theo mạnh nuốt mấy lần nuốt xuống lý nịnh trận mắt hốc mồm không biết nên nói cái gì cho phải một cái không nên nhân gian tất cả mỹ vị bánh nướng trần chiến vậy mà châu gặm mẫu đơn lập tức nhét vào miệng bên trong nuốt xuống a giống như miệng đầy lưu hương dư vị vô tận trần chiến dư vị một chút hơi kinh ngạt đạo tựa hồ i hối hận mình n u ố t quá nhanh lý định nghe được lập tức lật ra một cái lên mắt nói ngươi ăn cái này b á n h nướng cũng coi là người hữu duyên nói với ngươi một chút cũng không sao thiểu thư nếu như không thể nói cũng không cần nói trần chiến đạo tại tinh tế trải nghiệm k i ê m một sợi như có như không mùi thơm át mang theo cho hắn thân thể biến hóa để hắn khiếp sợ không thôi mà lại hắn phát hiện tinh thần của mình trạng thái tốt hơn rất nhiều ta vừa mới biến mất là bởi vì đi một nhà tên là trường sinh khách sạn địa phương lý định đại khái nói một lần để cho trần chiến trong lòng lại cái ngọn ngườn để tránh bỏ lỡ cơ hội thế gian lại có thần kỳ như thế chi đ i ệ trần chiến n g h e được có chút chấn kinh trong mắt lộ ra thần sắc bất khả t ư n g h ị nói đây chẳng phải là thần tiên tồn tại đích thật là lý nịnh gật gật đầu dặn dò có quan hệ trường sinh khách sạn hết thảy tuyệt đối không thể báo cho người thứ hai liền ngay cả cha ta cũng không được hiểu chưa minh bạch trần chiến gật gật đầu nếu như ngươi báo cho người khác không chỉ có lại nhận trường sinh khách sạn trừng phạt chỉ sợ ngay cả ta cũng tránh không được lý nịnh nhắc nhở miễn cho trần chiến nói cho phụ thân rồi tiểu thư yên tâm ta trần chiến không phải nói lên phía người trần chiến gật đầu trong trường sinh khách sạn nhan tiên sinh cho chúng ta chỉ điểm một con đường sống tại đông nam đại khái ba bốn cây số vị trí lại một cái ốc đảo nhỏ đến ốc đảo nhỏ về sau lại hướng nam mà đi đại khái năm sáu mươi cây số bộ dáng cũng lại một cái ốc đảo chương bốn mươi tám đem bọn hắn từ trong b i ể n người tìm ra chương bốn mươi tám đem bọn hắn từ trong b i ể n người tìm ra trường sinh khách sạn đợi lý định rời đi về sau nhan thanh không liền đóng lại đại môn đi vào lầu hai phòng ngủ nghỉ ngơi về phần lý định bọn người có thể hay không an toàn đi ra sa mạc liền muốn xem bọn hắn vật khí, dù sao hắn đã vì bọn hắn vạch một con đường tại trường sinh khách sạn hạ xuống sa mạc lúc hắn đứng tại trên bậc thang nhìn cái đại khái hắn không phải thần tiên chỉ có thể làm được cái này ngày thứ hai tỉnh lại hắn liền trở lại nhà trọ của mình tiếp tục đi làm tiếp qua hai ngày liền có thể hoàn thành cái này quảng cáo như vậy thì có thể từ c h ứ c bốn nhi vào lúc này cầm thành gian nào đó đại học trong lớp học cho tới nay đều nghiêm túc lên lớp chu dĩ m ạ c lại tại lúc này thất thần liền liên hạ khóa đều không có ý thức được t i ể u m ạ c người hôm nay thế nào lại đồng học hỏi không có gì chu dĩ m ạ c hoàn h ồ n lắc đầu cả người buồn bã hiệu s u không có ngày xưa thanh xuân sức sống kiểu mạt a di bệnh tình thế nào bạn học kia hỏi biết chu dĩ mạt tình huống trong nhà Ăn bạn này nói. Không à i i g ả học h kia nghe vậy trầm mặc vừa đưa ra nàng biết chu dĩ mặt nhà là gia đình bình thường hơn nữa còn là gia đình độc thân đây càng là khó càng thêm khó đỗ lệ thủy tạ nhai đôi nhà kia quán cơm nhỏ người đi qua không có một lát sau chu dĩ mặt khôi phục lại đạo bởi vì nàng tối hôm qua đi trả tiền lại thời điểm làm thế nào cũng không tìm được nhà ai đ ố lệ sửng sốt một chút hỏi chính là chu dĩ mặt suy nghĩ một chút mới phát hiện mình vậy mà không biết cửa tiệm kia tên gọi là gì lên đường chính là nhà kia trang trí cổ p h ò n g bề ngoài không lớn chỉ có một cái b à n nhưng trên cửa chính dán một bức chữ tiểu triển câu đối n h à kia lại sao ta không có ấn tượng đ ố lệ suy nghĩ một chút l ắ t đầu hiếu kỳ hỏi thế nào ta hôm trước tại cửa tiệm kia ăn cơm không đủ tiền tối hôm qua muốn đi còn thời điểm phát hiện không tìm được chu dĩ mặt lất đầu hoài n từng từng bất quá những ngày vm nhìn có chút cổ quái nàng liền không có nhiều để ý tới nhưng là đối phương gặp nàng không trở về vẫn cho nàng phát vm để nàng có chút phiền liền dứt c h o á t kéo đen đợi sau khi tan học nàng liền nhanh đi bệnh viện chiếu cố mâu thân tại trải qua thủy tạm nhai thời điểm nàng lại đi tìm tìm vẫn không có tìm tới cửa tiệp kia bất quá vào lúc này nàng lại nghĩ vị điểm chủ kia có giành đi bán t r ư ơ n g sổ số, số có lẽ dài đâu mới đột nhiên nhớ tới mình giống như thật đi bán t r ư ơ n g sổ số, số bất quá tấm kia sổ số, số lại bị ném ở nhà nàng liền không nghĩ nhiều dù sao sổ số, số há lại tốt như vậy giải nàng mặc dù cho mình mua một phần hy vọng lại không tin mình hảo vận như thế khí tại bệnh viện chiếu cố một trận mẫu thân về sau nàng liền về nhà thu thập một chút nhưng ở thu thập lúc vừa vặn nhìn thấy tấm kia sổ số, số bất quá sổ số, số lại hướng xuống nàng liền lắp lắp đầu nói như thế nào dễ dàng như vậy giải mặc dù nói như thế nhưng nàng vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra lại xem xét một chút cái này kỳ s ố số có lẽ dài đâu đương nàng nhìn thấy dãy số lúc phát hiện hết sức quen thuộc dáng vẻ giống như cùng mình chọn trong lòng liền đột nhiên run lên một cái lúc này hai tay của nàng có chút run dày sẽ không thật chúng a nàng lập tức cầm lấy tấm kia sổ số, số cùng trên điện thoại di động dãy số từng cái đối càng vượt đ ố i xuống dưới tay của nàng liền run dày càng lợi hại chúng thật chúng ta thật chúng nàng không n g ừ n g đối sợ mình nhìn lầm nhi hai tay của nàng run dày càng thêm lợi hại căn bản cũng không tin tưởng mình có thể chúng nhưng là giống như mình thật chúng tại cái này mười mấy phút bên trong nàng không ngừng mà đối dây số một lần lại một lần nhưng là nàng vẫn là không dám tin tưởng âm thanh r u n dậy nói ra ta ta thật giải chúng hai giải nhì ta ta thật thật giải chúng hai thập nhất vạn lúc này nàng mang theo tiếng khóc nước nở nói mặc dù đối một lần lại một lần nhưng là không thể tin được mình thật chúng giải nhì chúng hai thập nhất vạn một lát sau trên mặt nàng rưng rưng nước mắt điên giống như phóng tới bệnh viện đi vào mẫu thân trong phòng bệnh khóc dòng nói mụ mụ ta ta ta giải chúng lúc này nàng căn bản là không có cách nói ra lời nói đã sớm khóc không thành tiếng thực vào lúc này mẫu thân của nàng căn bản là nghe không được mụ mụ ngươi không cần chết không cần chết chúng ta có tiền mổ chúng ta có tiền mổ chu dĩ m ặ t khóc dòng nói trên mặt đã sớm treo đầy nước mắt đợi rất lâu một trận tâm tình của nàng dần dần a n ổn xuống liền vội vàng gọi điện thoại cho đỗ lệ sau đó không lâu đỗ lệ vội vã đi vào bệnh viện ở ngoài phòng bệnh hành lang bên trong liền vội vàng hỏi tiểu m ặ t ngươi thật chúng hai thập nhất vạn dài chúng ta thật chúng hai thập nhất vạn mẹ ta có tiền mổ chu dĩ mạt kích động nhi khóc d ò n nói quá tốt rồi đỗ lệ đồng dạng kích động mang theo chút hương phần nói cho ta xem một chút ngươi không có nhìn lầm à? sẽ không sẽ không chu dĩ mặt vội và nói tranh thủ thời gian móc ra sổ số cho đỗ lệ ngươi mau giúp ta nhìn xem đỗ lệ sau khi nhận lấy vô cùng chăm chú đối liền đối mấy lần về sau liền kích động hô to tiểu mạn ngươi thật chúng thật chúng hai thập nhất vạn lần này a di có tiền mổ đỗ lệ ngươi có thể hay không theo giúp ta đi lĩnh thưởng chu dĩ mặt hỏi có thể a đỗ lệ gật đầu liền hỏi muốn đi đ â u lĩnh hai thập nhất vạn nhiều như vậy những cái k i a mạng quan hệ hẳn là không cách nào đổi tạm phẩm đi thì mau trung tâm ta điều tra chu dĩ mặt đã vừa mới điều tra đông hồ thị nào đó cấp chung nhà trọ từ lâm cố từ bạch niệm ngu nơi đó cầm tới mười vạn khối về sau liền vội vàng cho mình thêm mấy bộ không tệ quần áo cùng đồ trang điểm cùng từ kêu loạn lại ngư long hỗn t ạ p phòng trò thuê rời ra nàng mười phần không thích trước kia mình chỗ ở nhưng là nàng lại không thể không ở tại nơi này bởi vì nơi đó tiện nghi hô nàng bưng lấy một chén cà phê đứng tại sáng bóng vô cùng sạch sẽ phía trước cửa sổ tâm tình khoái trái nhìn xem hoàn cảnh mười phần không tệ cư xá cùng nổ một ngụ ngôi chọc chi khí mình cuối cùng từ xã hội tầng dưới chóc nhất thành công đi ra bước đầu tiên nhưng là còn chưa đủ ừ cái này bảng hiệu m ù i vị không tệ nàng uống một n g ụ m cà phê về sau mang theo chút hài lòng nhẹ gật đầu trước kia nàng luôn cảm giác mình uống cái kia bảng hiệu cà phê không tệ nhưng là tại đổi về sau mới phát hiện nguyên lai、like、khó như vậy uống nhi vào lúc này điện thoại di động của nàng vang lên mặc dù là trong nhà đánh tới nhưng vẫn là tiếp thông ta không có tiền lâm cố kết nối về sau phát hiện vẫn là hướng nàng đưa tay đòi tiền liền lập tức từ chối treo lúc này tâm tình của nàng không hề giống dĩ vãng như thế chịu ảnh hưởng một là lọc tâm tình vui vẻ ngồi tại sáng ngời trong thư xoát tìm xem mịp kiếm m ngồi sáng ngời phòng, không ngừng kỉnh đang vui vẻ dồ cái nhiên, gì một mịp dồ lát ọ c chú ý của kỉnh nên nàng, để nàng lập tức lên tinh thần. gây ý để lập l tức Một lát sau nàng cơ hồ khẳng định cái kia chủ blog là trường sinh khách sạn người hữu duyên liền vội vàng cho đối phương pháp t m thời gian không phụ người hữu tâm nàng thở ra một hơi trong mắt lộ ra chút vẻ đắc ý cùng không có người yêu cầu nàng tại trong biển người mênh ô n g đi tìm kia ít đến thương cảm người hữu d u ê n nhưng là nàng cảm thấy mình hẳn là muốn như vậy tập đem bọn hắn tìm ra cùng kéo vào trường sinh khách sạn cái này bảy chỉ có dạng này mới có thể củng cố nàng tại bảy bên trong địa vị bằng không nàng sẽ bị biên giới hóa mặc dù nàng là trường sinh khách sạn cái này bảy chủ nhóm nhưng là nàng cảm thấy mình như cái người trong suốt có đôi khi căn bản là chen miệng vào không lập bốn chương bốn mươi chín để đại minh tinh xuất mã chương bốn mươi chín để đại minh tinh xuất mã đông hồ thị tân hình tượng quảng cáo công ty tại xế chiều thời điểm lão đại vẻ mặt tươi cười đi vào văn phòng lớn tiếng tuyên bố kêu khoản nước trái cây đồ uống để h n đã thông qua được đêm nay hắn mời khách trong văn phòng một mảnh vui mừng ấm thanh t h a n h không làm rất tốt ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi đương lão đại tuyên bố xong liền đi tới nhan thanh không vị trí vỗ vỗ bờ vai của hắn khích l ệ nói nếu như mọi mệnh liền thả ngươi hai ngày nghỉ nghỉ ngơi thật tốt hai ngày nhan thanh không chính là muốn nói cái gì lúc lão đại liền đã bước nhanh rời đi ha ha nghĩ không ra lần thứ nhất đề án liền thông qua được lúc này trần nghiên d ư ớ i chân khét trống liền đến đến nhan thanh không bên người có chút dáng vẻ hưng phấn nếu như đề án không thông qua khả năng cần đẩy ngã một lần nữa lại đến hay là phản, phản phục phục sửa chữa vô cùng phức tạp cùng buồn tẻ đ ó lấy nàng hạ giọng nói thanh không lao đại thực rất xem trọng ngươi a xem ra sáng ý tổ trưởng vị trí này có hy vọng rồi nhan thanh không lắc đầu c h ầ m ngâm một chút lên đường ta dự định từ t r ư ớ c cái gì trần nghiên vinh hô lập tức gây nên chú ý của những người khác tiếp lấy hạ giọng hỏi ngươi thật từ t r ư ớ c làm gì từ t r ư ớ c không phải làm rất tốt sao mà lại sáng ý tổ trưởng vị trí này ngươi thật rất có hy vọng a việc riêng tư của cá nhân không thể nói nhan thanh không nhìn thoáng qua b ố n phía liền thắp giọng nói hiện tại đề án vừa mới thông qua không nên quét lao đại hưng đợi qua mấy ngày lại hướng lao đại từ trước lão đại sẽ không phê trần n h i ê n lắc đầu có chút không rõ ràng cho lắm rõ ràng làm rất tốt làm sao đột nhiên từ trước ta đều muốn đi lão đại không phê có ý tứ sao nhan thanh không lắc đầu liền nhìn chằm chằm trần nghiên nhìn một chút nhìn ta làm gì trần nghiên bị nhìn chằm chằm đột nhiên có chút xấu hổ người có hứng thú hay không nhan thanh không suy tư một chút nói sang ý tổ trưởng vị trí này ta trần nghiên ngạc nhiên ừ n có hứng thú hay không nhan thanh không hỏi ai không hứng thú nhưng là ta không làm được à trần nghiên lắc đầu vẫn là biết mình lại mấy cân lượng như mày nói nếu như chừng hai năm nữa ta còn có chút lòng tin nhưng là hiện tại thật không muốn nhan thanh không chăm chú hỏi ta và ngươi cộng tác chẳng lẽ ngươi không biết những cái k i a sáng ý cơ bản toàn bộ đều là ngươi trần nghiên lắc đầu nói sáng ý tổ trưởng sáng ý tổ trưởng chưa đẩy đầu góc sáng ý làm cái gì tổ trưởng nhan thanh không n h ô n n h n b a y cũng không miễn cưỡng trần nghiên nói lúc đầu ta dự định tại từ chức thời điểm hướng lao đại để cử ngươi ngươi tái tranh thủ một chút cũng là rất có hy vọng k i a tạ liễu trần nghiên nói đúng rồi ta từ chức việc này tạm thời đ ư n g gieo a o nhan thanh không nói trần nghiên gật đầu tiếp lấy lông mày miễu c h ẳ n nói ngươi từ chức vậy ta làm sao bây giờ người thực ta cộng tác ca không phải l ạ i l i ê u tĩnh nhan thanh không nói ta cùng lao đại đều xem t r ọ n g nàng nàng là rất có ý nghĩ người trần nghiên nghe được lật ra một cái lên mắt mặc dù l i ê u tĩnh không tệ nhưng là năng lực muốn so vai nhan thanh không tôi thiểu cần tôi luyện mấy năm mới được huống hồ l i ê u tĩnh là l i ê u tĩnh căn bản cũng không có thể so sánh tốt như vậy một cái cộng tác đi trần nghiên không khỏi có chút sầu có thể tưởng tượng sau này thời gian không dễ chịu tại sắp lúc tan việc nhan thanh không nguyên bản chuẩn bị chuẩn đi nhưng nghĩ tới đêm nay lao đại mời ăn cơm nhi bữa ăn này cơm cơ hồ có thể nói là vì hắn ăn mừng thực sự không nên quét lao đại hưng mà lại rất có thể là cùng đồng sự một lần cuối cùng ăn cơm thế là hắn liền lưu lại đ ô n g hồ thị nào đó cấp chung nhà trọ lâm c ố nhìn thấy c h u dĩ mặt m ị rồi l ọ c ghìm về sau liền vội vàng phát mấy cái p m thực đạt được đáp án cũng là bị kéo đen kéo kéo kéo kéo đen lâm c ố không khỏi n g â y n g ẩ n cả người vội vàng nghĩ đến có thể liên hệ biện pháp thực c h u dĩ mặt m ị rồi l ọ c ghìm chỉ là ghi chép mình một chút giống như nàng c h ú y mịt dô lộc ghìm cũng không có hiện thực bên trong bằng hiu làm sao bây giờ lâm cô nhắn đầu lông mày k một lát sau lâm cố xin một cái tiểu hảo lần nữa phát qm cùng ngại đặc nhưng là đối phương chưa hồi phục ta hảo tâm kéo ngươi một cái ngươi coi ta là làm cái gì lâm cố có chút tâm phiền cùng tức giận nói vẫn là danh tiếng của mình không đủ bằng không đối phương căn bản sẽ không dạng này để bạch vũ đến đại khái sau một giờ lâm cố có chút không nguyện ý nói bạch vũ là đại minh tinh nếu như ngài đ ặ c chu d i mạn đối phương khẳng định sẽ mừng rỡ như đ i ê n lập tức thêm phương thức liên lạc thực nàng có chút không cam tâm tại nàng lại m à i hai giờ y nguyên không chiếm được nửa điểm hồi phục về sau rốt cuộc hướng hiện thực thỏa hiệp mặc dù cuối cùng có thể là từ bạch vũ kéo người tiến bầy nhưng là nàng dù sao ra lực cũng lại công lao của nàng không phải lúc này lâm cố mở ra trường sinh khách sạn bậy phát tin tức nói các vị ta tìm được một vị tiến trường sinh khách sạn người hữu duyên tây nam cẩm thành chu dĩ mặt tại hảo hữu đỗ lệ cùng đi đương ã đi thị t màu t chu mà ăn ăn dĩ mặt bừng tìm lúc liền mang theo cảm kích đối hào hữu đỗ lệ đạo dù sao trong khoảng thời gian này đến đỗ lệ đối nàng trợ giúp nhiều lắm Tốt, vậy ta không khắc ký đỗ lệ nghe vậy đạo dù sao chu dĩ mặt chúng thường lớn mời nàng ăn một bữa tiệc là hạ là huống hồ cũng ăn không được bao nhiêu tiền đang nhìn cái gì thấy hưng ơ phấn như vậy chu dĩ mặt giống như hỏi không có gì chính là xoát xoát mình tinh mịt rổ lọc g ỉ n h quá k h ô i hài đ ố i lệ một bên x o á t mịt rổ lọc g ỉ n h vừa cười đáp lại đón lấy nàng x o á t xem bạch vũ mịt rổ lọc g ỉ n h lúc có chút s ừ n g sốt một chút hỏi đ ú n g rồi tiểu mặt ngươi mịt rổ lọc g ỉ n h tên là cái gì tới thế nào gọi hai đầu cá a ngươi không biết sao chu dĩ mặt nói không phải đâu giống như bạch vũ ngại là người cho ngươi phát b mở ngươi tranh thủ thời gian mở ra mịt rổ lọc ghìm nhìn xem có phải hay không ngại là ngươi Đỗ lúc c này chu n dĩ mạt t i mở ra mịt rồi lòng đìm quả nhiên nhìn thấy bạch vũ ngại đặt nàng cũng có chút kinh ngạc thật sự là a đỗ lệ lại gần vừa hay nhìn thấy không khỏi kinh ngạc nói đứng rồi còn có cái mở mau nhìn xem nàng nói cái gì chương năm mươi bạch nghiệm ngu lại n h à y hồ chương năm mươi bạch n i ệ m ngu lại nhảy hồ đông hồ thị sau khi tan việc nhan thanh không liền cùng đồng sự b ọ n người cùng đi giả đại định hạ khách sạn còn đêm nay trường sinh khách sạn người hữu duyên hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi chờ sau đó t i ế p đi huống hồ cũng không phải là lần đầu tiên hắn không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ mình sinh hoạt tư nhân bốn trường sinh khách sạn bảy bạch vũ liên hệ với người không có bạch n i ệ m ngu hỏi trong lòng y nguyên vô cùng á n nghiệm vì sao đến phiên mình cứ như vậy không may nhưng là lại không giảm ở trên trời cái này mịp rồi lọc đỉnh bên trên mở phun có l i l ạ đang chuyện trò bạch vũ nhìn thấy thiện tay hồi phục đại minh tinh xuất mã quả nhiên là mã đáo công thành lâm cố hồi phục đồng phát một cái khuôn mặt tươi cười nhưng là trong lòng lại vô hạn cảm thán mình tận tình khuyên bảo mài mấy tiếng đối phương không chỉ có không có nửa điểm phản ứng còn đem nàng kéo đen nhưng là bạch vũ vừa ra tay liền lập tức có liên lạc người này à trên lệch chính là như thế lớn đại khái nửa giờ sau liền lại nhắc nhở lại người thêm bảy hoan nên hai đầu cá đi vào trường sinh khách sạn bảy trở thành trường sinh khách sạn người hữu duyên một phật tử lâm cố làm chủ nhóm đầu tiên phát ra hoan lên ngữ cùng ngại đặt tất cả mọi người hoan bạch vũ đồng phát một cái khuôn mặt tươi cười a lại người mới nhi vào lúc này ngoại tinh nhân mã lai đột nhiên nổi lên mang theo chút kinh ngạc nói tây nam cẩm thành tại một gian không tệ trong tiệm cơm chính mời xem đ ố i lệ ăn cơm chu dĩ m ạ c mặc dù gia nhập một cái tên là trường sinh khách sạn bảy nhưng là y nguyên ở vào mộng bức giải thật lâu không cách nào bừng tỉnh gọi là trường sinh khách sạn k h á c h điếm thật thần kỳ như vậy sao c h ắ c không được mình ngày thứ hai đi tìm thời điểm bất kể thế nào tìm cũng không tìm tới bạch vũ bạch nhậm u ma lai chu dĩ m ạ n nhìn thấy một cái chỉ có bốn người bảy lại lại ba cái đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật đặc biệt là mã lai nàng đều không thể tin được kia là nàng chỗ nhận biết mã lai cái này sao có thể ngươi thật sự là mã lai chu dĩ mặt tại mẫu ộ bức giải phát cái tin này nếu như ngươi nói là bách lý tập đoàn mã lai kia chính là ta mã lai nhìn thấy lại người mới thêm bảy khó được hồi phục một câu thật sự là chu dĩ mặt hỏi lại đương nhiên là thật mã tổng là trong chúng ta một viên điểm này không cần hoài nghi lâm cố hơi có chút đắc ý biết mã lai cùng người bình thường ở giữa có bao nhiều trích lệnh chuyện này đối với nàng tới nói là một loại vô hình vinh dự nói đúng rồi hai đầu cá mời ngươi đem bảy tên cải thành tên thật cùng ở phía trước viết lên trước nghiệp giống như t a vậy tài chính và kinh tế phóng viên lâm cố lâm cố đạo a ta cái này đổi chu dĩ mạt hồi phục về sau cũng lập tức đi sửa đổi tên tiến h biến thành sinh viên năm ba chu dĩ mạt nhi bạch vũ nhìn thấy suy nghĩ một chút cũng đi sửa chữa mình danh thiếp đ ổ i thành tam lưu nhỏ ca sĩ bạch vũ vũ tả người cái này lâm cố nhìn sửng sốt một chút cứ như vậy rất thú vị tam lưu nhỏ ca sĩ bạch vũ hồi phục cũng thêm một cái khuôn mặt tươi cười về phần bạch n i ệ m ngu cùng mã lai không nhìn thẳng đ ỗ lệ gặp chu dĩ mặt một mực ô m điện thoại không tâm tư ăn cơm liền h i ế u kỳ hỏi tiểu mặt làm gì tranh thủ thời gian ăn à b ắ n g không đều bị ta đã ăn xong ta không n ó i bụng chu dĩ mặt đạo nào có tâm tư ăn cơm đúng rồi cái kêu bạch vũ đại minh tình tìm ngươi làm gì đ ỗ lệ đột nhiên nhớ tới hỏi một bộ bác quái dáng vẻ nàng ngại đặc sai không phải tìm ta chu dĩ mặt lắc đầu bởi vì bạch vũ đã nói với nàng mà vào bầy s a u lâm cố lại liên tục dặn dò qua tuyệt đối không thể nói cho người thứ hai nguyên lai dạng này à đố lệ bừng tỉnh đại ngộ cũng không quá tin tưởng bạch vũ thật tìm chu dĩ Mạt, ta lại nhìn thấy trường sinh khách sạn đêm nay đến phía ta đột nhiên bạch nghiệm ngu tại bảy bên trong phát một đầu hưng phấn tin tức để đám người mừng rỡ nhao n h a u ra nổi lên chúc mừng bạch tổng lâm cố nhìn thấy cái thứ nhất hồi phục chúc mừng bạch tổng đã được như nguyện bạch vũ hồi phục a lại đến phiên ngươi tiểu tử này vận khí quá tốt đi mất đây là lần thứ hai a mã lai hơi kinh ngạc nói chu dĩ mặt nhìn thấy tất cả mọi người hồi phục liền tranh thủ thời gian hồi phục chúc mừng bạch tổng thảo ta có loại dự cảm không tốt bạch n i ệ m ngu nói bạch tổng thế nào lâm cố hơi nghi hoặc một chút hỏi sẽ không giống lần trước như thế trường sinh khách sạn lại không người đi thế nào bạch vũ nó giống như lại muốn đáp xuống trong hồ bạch nghiệm ngu đầy b ụ n g oán nghiệm hồi phục tuyệt đối không nên a không phải đâu lâm cố nhìn thấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Ê! bạch vũ không biết nên nói cái gì cho phải nói ngươi vận khí này giống như có chút vi rượu a ha ha ngươi tiểu t ử này vận khí nói xong vẫn là không tốt đâu mã lai、like、có chút nhìn có chút hạ h ế nói tiếp lấy hiếu kỳ hỏi sẽ không thật hạ xuống trong hồ a lần trước cái kia không phải đổi một cái hồ lúc này bạch nghiệm ngu có loại cảm giác sắp phát điên nghĩ không ra trường sinh khách sạn lại hạ xuống trong hồ nói không phải giống như mà là đã hạ xuống trong hồ a a a hạ tại bảy bên trong phát điên hô hào trường sinh khách sạn bảy bên trong một trận trầm mặc cũng không biết nên nói cái gì cho phải mà xem như người mới chu dĩ mạng ở thời điểm này càng không thích hợp phát biểu chỉ là lẳng lặng, lặng giò bình phong đón lấy nàng đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày huyên náo xôn xao thủ phủ c h i tử nhảy hồ sự kiện không phải là bởi vì nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiếp lấy phốc, một tiếng và cười hạ xuống trong hồ không có quan hệ dù sao trường sinh khách sạn có thể ngộ nhưng không thể cầu điểm ấy khảo nghiệm ta còn là có thể tiếp nhận bạch niệm ngu chẳng hề để ý dáng vẻ đạo tiếp lấy có chút hưng phấn lên các vị xin lợi tin tức tốt của ta chờ ngươi bạch vũ chờ ngươi lâm cố chờ ngươi mã lai chu dĩ mặt nhìn thấy cũng liền bận bị hồi phục chờ ngươi a a a ta lại muốn n g mẹ hồ bạch niệm ngu phát cái tin tức này liền không có xuất hiện tiểu từ này thật ngậy mã lai hỏi hẳn là đi dù sao cơ hội khó cầu nếu như bỏ qua liền bỏ qua lâm cố hồi phục suy nghĩ một chút liền bổ sung một câu nếu như là ta cũng biết n g ả y sẽ không lại bị người đập tới a bạch vũ đột nhiên nói nhớ tới lần trước liền phúc một tiếng bật cười vận khí không có kém như vậy a mã lai sửng sốt một chút lần trước tiểu tử này thực huyên náo xôn xao a nếu như một lần nữa chật chật tiểu tử này đầu bị cửa kẹp đông hồ thị nào đó trong tiểu điếm nhan thanh không bọn người ngay tại đang ăn cơm một mảnh hoan thanh tiểu ngữ a bạch n i ệ m ngu lại chạy tới nhảy hồ đột nhiên lưu đan la o lên vội vàng đưa di động mặt hướng đám người một mặt ngạc nhiên không thôi dám vẻ lại nhảy hồ không phải đâu đầu bị cửa kẹp hắn có phải bị bệnh hay không a nhảy một lần không đủ còn muốn nhảy lần thứ hai không sợ đem mình đùa chơi chết ngay tại đang ăn cơm đám người nghe được lưu đan một trận vô ngữ căn bản là nghĩ mãi mà không rõ nhà giàu nhất tri tử đang suy nghĩ gì chơi cái gì không tốt thế mà chạy tới chơi nhảy hồ thật sự là kỳ hoa lúc này nhan thanh không mở ra điện thoại cũng nhìn thấy bạch niệm ngu nhảy hồ video không khỏi một trận vô ngữ đêm nay người hữu duyên sẽ không lại là hắn a mà lại trường sinh khách sạn tại sao lại xuống đến trong hồ rồi nhi vào lúc này trên mạng lại điên truyền bạch niệm ngu nhảy hồ video để vô số dân mạng ngạc nhiên không thôi chương năm mươi mốt cái này cũng không nhất định chương năm mươi mốt cái này cũng không nhất định dưới bóng đêm trường sinh khách sạn đương bạch niệm ngu một thân nước súng bỏ lên trên bậc thang nhìn thấy khách điếm đại môn đóng chặt trong lòng liền lộn b ộ một chút t r ư ờ n g trong mắt nói ta dựa vào không phải đâu hắn đi nhanh lên đi gõ cửa la lớn có ai không nhan tiên sinh ở đây sao ta là bạch niệm ngu là trường sinh khách sạn người hữu duyên thảo lại không người bạch niệm ngu gõ một trận gặp khách sạn không có nửa điểm phản ứng cũng có chút tức giận nói mẹ vận khí của ta kém như vậy đây đã là lần thứ hai chơi ta ạ bạch nghiệm ngu có chút nổi nóng nhưng là lại không thể làm gì ta cũng không tin một mực không mở cửa lúc này hắn ngồi tại trên bậc thang chuẩn bị đợi đến trường sinh khách sạn mở cửa mới thôi nói đêm nay không mở cửa ngày mai tổng mở cửa à? đang chờ đợi dài hắn có ít tiếp nghĩ từ bỏ nhưng vẫn là kiên trì nổi nói chuyện gì xảy ra đại khái tại hai giờ về sau bạch nghiệm ngu đột nhiên bị một cô n u hòa lực lượng quét ra trường sinh khách sạn nước thang hắn một mặt mộng bức rơi vào trong hồ quay đầu lúc phát hiện trường sinh khách sạn không thấy đây là tình huống như thế nào hắn lau mặt một cái bên trên giấm nước khó hiểu nói trường sinh khách sạn không thấy hắn đành phải một bụng lửa giận bơi lên bờ bởi vì hắn trước đó lại dặn d o qua k i a hai tên bảo tiêu cùng không có giống lần trước như thế bối rối mà là tại trên bờ l ặ n g lặng chờ đợi trường sinh khách sạn b ấy thảo trường sinh khách sạn lại không người đương bạch niệm ngu thay xong quần áo liền đây mình l ử a g i ậ n tại bảy bên trong phát biểu làm hại ta bạch nhảy nhi bảy bên trong vẫn luôn đang chú ý bạch niệm ngu động tĩnh hiện tại gặp bạch niệm ngu lên tiếng liền mau chạy ra đây nổi lên nhưng là bạch niệm ngu nhưng lại làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người bạch tổng không phải đâu lâm cố cẩn thận hỏi sợ làm tức giận b đem lửa giận phát tiết đến trên đầu nàng tại sao có thể như vậy cái gì không phải bạch nhiệm ngu l ử a giận nói ta ở nơi đó đợi hai giờ vốn định chờ đến trường sinh khách sạn mở cửa mới thôi lại bị một c ư ớ c đá ra tới ha ha ngươi tiểu t ử này vật khí bảo ta làm sao nói xong đâu mã lai chạy tới ra c h ê u g ẹ o có chút cười trên nôi đau của người khác d á n g vẻ trường sinh khách sạn thật không ai đã trường sinh khách sạn không ai ngươi bị ai một c ư ớ c đá ra đến bạch vũ hiếu kỳ hỏi không phải người là bị một cố lực lượng quét ra tới bạch n i ệ m ngu giải thích nói cũng không biết đó là cái gì lực lượng đúng rồi trên mạng lại tại mạng điền chuyển ngươi nhảy lại video. cho hồ bạch Vũ đạo, c niệm g thêm một c á khuôn Bạch n mặt tươi cười. i Á á á, ngu tại n ổ i điên đầy bụng h o à n khí nói ta chuẩn bị hỏi một chút nhan tiên sinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây đã là lần thứ hai thật hỏi bạch vũ kinh ngạc hỏi một chút cũng sẽ không chết bạch niệm ngu nói bạch tổng chúng ta không biết nhan tiên sinh tính tình vẫn là cẩn thận mới là tốt để tránh mất đi người hữu duyên tư cách lơ cố lo lắng bạch niệm ngu chất vấn chọc dẫn tới trường sinh khách sạn chủ cửa hàng từ đó mất đi người hữu duyên tư cách đây chính là một đầu đuổi nàng không muốn mất đi hỏi một chút cũng sẽ không chết không thể dạng này chơi ta à. bạch nghiệm ngu trần trờ một chút cũng có chút lo lắng làm tức giận nhan tiên sinh từ đó hủy bỏ tư cách của mình hỏi một chút cũng tốt nhan tiên sinh không phải nhỏ mọn như vậy người mã lai trầm ngâm một chút đạo hắn lại nhan thanh không lại trò chuyện qua cho rằng đối phương là một cái không tệ người bạch tổng hỏi lúc không muốn mang h o à n khí bạch vũ nói minh bạch ta đi bạch nghiệm ngu hồi phục một câu liền lập tức đánh mịt rồi l à n ghìm suy tư một chút liền phát biểu nhan tiên sinh đây đã là lần thứa mịp r ồ i lọc gỉm nhi tại bạch niệm ngu phát mịp r ồ i lọc gỉm không lâu phía dưới liền đã lại một đống hồi phục không ít người đều tại hiếu kỳ cái này nhan tiên sinh là ai ai nha lão công thật đáng thương a một bộ bị ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng lão công cái gì lần thứ hai a chẳng lẽ là lần thứ hai bị rồi sờ sờ ha ha các ngươi có phát hiện hay không lão công của các ngươi giống như đối cái này nhan tiên sinh rất cung kính a bị ủy khuất cũng không dám nói chuyện lớn tiếng còn một bộ thận trọng bộ dáng đám người tự nhiên phát hiện cho nên nao n a o suy đoán nhan tiên sinh là ai thế mà làm không sợ trời không sợ đất thủ phủ tri tử khách khí như thế đông hồ thị nào đó khách sạn nhan t h a n h k h ô n g b ọ n người đã ăn hai giờ nhiều cũng đến cuối tại mọi người chuẩn bị đi cờ tờ vào lúc lưu đan giống như hỏi người chung quanh nói các ngươi có biết hay không cái này nhan tiên sinh là ai à? cái nào nhan tiên sinh à? lại n g ư ờ i hỏi chính là bạch niệm ngu ngại đặc cái kia giống như bạch vũ cùng mã lai đô có chú ý hắn mịt rồi lòng ghìm lưu đan giải thích nói hết sức tò mò cái này nhan tiên sinh rốt cuộc là ai thế mà làm tuổi trẻ khinh quồng không che đậy miệm bạch niệm ngu khách khí như thế tự hồ còn lộ ra một cỗ cung kính ý tứ không biết lại ngươi lắc đầu mặc dù bình thường lại xoắt mịt rồi lọc ghìm nhưng sẽ không đi thời khắc chú ý nhi ở một bên nhan t h a n h không nghe được lưu đan liền nở đủ cười bất quá nghe được bạch n i ệ m ngu ngại đặc hắn liền mở ra điện thoại mịt rồi lọc ghìm ừ n biết hắn suy nghĩ một chút liền hồi đáp a lưu đan đột nhiên kêu một tiếng hấp dẫn ánh mắt của mọi người n g ư ơ i a cái gì a trần nghiên mắt trợn trắng nói ta giống như minh bạch bạch nghiên mắt trợn nói giống như mình phát hiện cái gì không tuyệt vời bí mật vì cái gì a lại người hiếu kỳ hỏi dù sao bạch n i ệ m ngu nhảy hồ tại trên mạng huyên náo s â sao các ngươi có phát hiện hay không bạch niệm ngu tại vừa rồi nhảy hồ sau đó không lâu ngay tại mịt rồi lọc g h ì h bên trên n g ả i đặc trên trời nói mình đã là lần thứ hai còn phát một cái ủy khuất biểu lộ lưu đan hương phần nói vì mọi người phân tích phát hiện của mình trên trời là ai trần n g h i ê n hỏi trên trời chính là cái k i a nhan tiên sinh à, không chỉ có mã lai、like、c h ú ý bạch vũ còn nhắn lại qua lưu đan nói các ngươi nói một người bình thường ai sẽ không có việc gì chạy tới nhảy hồ à, khẳng định là có người để hắn đi nhảy người ý tứ nói là cái tia nhan tiên sinh để bạch niệm ngu nhảy lại ngươi sửng sốt một chút đây không có khả năng đi bạch nghiệm ngu tốt xấu là nhà giàu nhất chi tử ai dám gọi hắn đi nhảy hồ mà lại hắn căn bản cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác có được hay không lại người lắc đầu căn bản cũng không tin tưởng vậy hắn nhảy hai lần hồ còn n g ạ i đặt trên trời m ị p rồ i lọc g h ì h nói mình đã lần thứ hai này làm sao giải thích liệu đàn chất vấn ta làm sao biết đám người hứng thu không lớn không có tìm dễ hỏi ngọn nguồn ý tứ nhi vào lúc này bạch nghiệm ngu thu được m ị p rồ i lọc ghìm nhắc nhở về sau một mặt hưng phấn cùng chờ mong mở ra lại nhìn thấy ừng i ế t kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài bất quá lại hồi phục dù sao cũng so không có hồi phục mạnh trường sinh khách sạch bảy nhan tiên sinh hồi phục thực bạch niệm ngu tại bảy bên trong hồi phục nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải tiếp lấy mười phần bất đắc gì nói hy vọng đừng tới lần thứ ba đi thấy được bạch vũ phát một cái khuôn mặt tươi cười cho người ta cười xấu xa cảm giác nói sẽ không lần thứ ba à vận khí không có kém như vậy dù sao cũng là người hữu duyên cái này cũng không nhất định lúc này mã lai đột nhiên đến một câu nhún nhún vai nói vận khí kém thời điểm uống liền nước lạnh đều sẽ tê răng ô nhát t r y bạch ngu mắt trắng t r ư ơ n g năm mươi hai trái tim được thắp sáng t r ư ơ n g năm mươi hai trái tim được thắp sáng, sáng sớm á n g s trường sinh khách sạn nhan thanh không đứng tại trên bậc thang l ặ n g lặng nhìn xem lưu t r u y ề n vân hải tinh tế cảm thụ giấu tại tâm tạng bên trong bảy sợi hỉ khí mặc dù huyền diệu vô cùng lại không biết để làm gì sơ phẩm sinh ra một sợi hỉ khí trung phẩm tựa như là sinh ra ba sợi hỉ khí hắn hiếu kỳ suy nghĩ cái này giấu tại tâm tạng hỉ khí đến cùng có tác dụng gì như cái này ba sợi hỉ khí là hôm qua lão đại tại tuyên bố để h n thông qua lúc sinh ra chẳng lẽ là số lượng còn không có đạt tới hắn nhăn đầu lông mày phỏng đoán rất có thể cần l ư ợ n g biến gây nên chất biến mới biết được tác dụng của nó nhi vào lúc này phương xa vân hải trung truyền đến một tiếng sắt đá mã tê thành liền gặp được một thất thạch mã lôi kéo xe lao vùn v ụ tới t hắn đi vào trường sinh khách sạn liền duy nhất một lần mua năm con chân mệnh một c ả n h gà chuẩn bị vào hôm nay đem thực phẩm vui mừng n h ữ n g mày làm được đương đem nguyên liệu nấu ăn đưa vào phòng bếp về sau liền lập tức bận rộn hắn hết sức chăm chú tinh thần cao độ tập trung đem tất cả tâm lực đều là ở vui mừng nước mày bên trên quên đi cái khác hết thảy một cái thấp tiếng trầm vang lên chỉ thấy con gà kia nổ thành than、Hô. nhan thanh không chậm rãi thở hát ra cũng không có chút nào nhụ trí lúc này hắn ra đến trên bậc thang l ặ n g lặng nhìn xem mây c u ố n m â y bay để tâm tình an ninh xuống tới một lát sau hắn cho rằng có thể liền trở lại trong phòng bếp bận rộn sau đó không lâu làm ra một đạo vui mừng nước mày lại là trúng phở hắn không vội ngược lại bưng cái kia đạo vui mừng nước mày ra k h á c h đường ngồi tại trước bản tình tế nhâm nhi t h ư ở n g thức đợi ăn xong thu thập xong hắn vẫn không có vội vã t h ở mà là nhìn xem vân hải nhìn xem mây quấn máy bay có thể làm cho hắn tâm cấp tốc an ninh xuống tới tinh khí thần cũng khôi phục tập trung sinh độ ăn tinh lực c ầ n độ cao tập trung mười phần hao tổn tinh khí thần khi hắn đi trở về khách đếm i lúc đã là buổi trưa bất quá hắn y nguyên không đ ổ i mà là cầm một thiên tiên hiển văn chương đọc chậm làm tinh thần của mình đạt được sung mãn được rồi cái này vừa đọc chính là một giờ lúc này tinh thần hắn mười phần sung mãn cả người ở vào một loại trạng thái kỳ diệu dài hắn đi vào phòng bếp liền rõ ràng cảm nhận được tràn ngập ở bên cạnh trường sinh khí kia sinh sôi không ngừng thần bí sinh cơ tựa hồ ẩn chứa vô tận ạo diệu hắn thông qua trường sinh lệnh lấy đầu ngón tay tinh tế cảm thụ trường sinh khí hắn cái này vừa đứng chính là nửa giờ. nhóm lửa nhan thanh không nhẹ nói một tiếng ngay tại trường sinh lò bên trong nhóm lửa lúc này cả người hắn y nguyên ở vào một loại trạng thái kỳ diệu dài hết thể động tác đều nước chạy mây trôi vô cùng trôi chạy cùng thành thạo đại khái nửa giờ sau khi hắn hoàn thành vui mừng nước mày cái cuối cùng chương trình liền gặp được nó bắn ra xem một c ố đỏ chót qua mang lộ ra vô cùng thần kỳ thượng phẩm hắn đệ nén không được nội tâm vui mừng nói rốt cục làm ra thượng phẩm vui mừng nước mày nhi vào lúc này trong lòng của hắn đ ỗ n nhiên sinh ra ba sợi hỉ khí để hắn sửng s ố t một chút liền tranh thủ thời gian bắt giữ lấy tiếp theo giấu tại tâm tạng b nhưng vào lúc này trái tim bên trong mười sợi hỉ khí đột nhiên sen lẫn tả ra một cỗ huyền diệu khí tức a đây là nhan thanh không hơi kinh ngạc liền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ mặc dù hắn không cách nào nhìn thấy nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được như là có thể nhìn thấy trái tim của mình đây là một loại thần kỳ cảnh tượng lúc này hắn chính nhìn đến mười sợi hỉ khí sen lẫn tựa hồ hóa thành một đoá thần kỳ h ỏ a diễm nhi h ỏ a diễm có thần kỳ lực lượng a tại mười sợi hỉ khí hóa thành hòa diễm lúc hắn cảm giác được trái tim giống như bị nhen lửa một cỗ kịch liệt vô cùng thống khổ từ trái tim của hắn bên trong phát lên khiến cho sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi hết sức thống khổ dáng vẻ nóng nóng hổi hắn cảm nhận được trái tim biến thành một khối nung đỏ sắc nhiệt độ vượt xa hơn hẳn với cái khác nội tạng đây là n h a n thanh không trong lòng giật mình hắn giống như nhìn đến trái tim của mình được thắp sáng tựa hồ tiêu h đốt lên hỏa d i ễ m ẩm ẩm ẩm nhi vào lúc này trái tim sinh ra to lớn nhảy lên âm thanh hắn lại có thể rõ ràng nghe được như là một cái trống đồng một lát sau thống khổ dần dần giảm bớt sắc mặt của hắn tốt hơn một chút tại chăm chú nhìn xem trái tim lúc này Hắn nhìn thấy mình sáng trái tim lúc ê nên n tựa trở hồ h có c t thường, không bình như giống á khác i này ộ i lại tạng l một tăm tim tối, vùng căn bản là không cách nào. Nhìn, đến, phốc. Tim đập, phun ra nóng hổi cách là phốc, đập, u ra ế t d ị c hắn À, lúc này, h cảm nhận được mới vừa từ trái tim phun ra huyết dịch tựa hồ biến thành nóng hổi vô cùng nước thép để máu quản t h ừ a chịu không nổi bất quá k i a n ó n g hổi huyết dịch không có chảy ra bao xa liền trở nên bình thường Đây được là, nhan thanh không có chút khiếp sợ. Hắn không chỉ có cảm nhận chút khiếp chỉ trái tim có có cảm sợ. Hắn tâm chủ huyết mạch nhi vào lúc này nhan thanh không đột nhiên minh bạch cái gì có chút kinh ngạc nói tâm chủ huyết mạch tức là chỉ lòng có chủ quản huyết mạch cùng thôi động huyết dịch tuần hành tại mạch bên trong tác dụng bao quát chủ máu cùng chủ mạch hai cái phương diện lúc này hắn cảm nhận được lòng dạ dồi dào huyết dịch tràn đầy mạnh đạo t h ô n g lợi trách không được thân thể như thế dễ dàng cùng tư h sướng hắn có chút minh ngộ lập tức minh bạch rất nhiều mà lại tâm không chỉ có chủ huyết mạch cũng giấu thần trí cho nên tâm khí huyết mạo s ư ơ n g thịnh tâm thần đến vôi thần trí hoạt động mới có thể bình thường thì tinh thần phân chấn thần trí rõ ràng suy nghĩ nhanh nhẹn phản ứng cấp tốc có thể cùng ngoại giới hoàn cảnh cân đối thống nhất nhược tâm lại bệnh biến chủ thần trí công năng thất thường liền có thể xuất hiện tinh thần ý thức tư duy hoạt động dị thường tỉ như tâm khí huyết không đủ thì tất nhiên ảnh hưởng đến tâm thần biểu hiện là mất ngủ nhiều ngộng dễ quên thậm chí không yên như máu dài lại nóng nhiễu loạn tâm thần thì biểu hiện là bực bội nói mê thậm chí hôn mê bất tỉnh nhân sự nhan thanh không một bên nghĩ một bên kinh ngạc nói hắn có chút ngoài ý m u ố n trước k i a chỉ là tùy tiện vượt qua một chút dấu tượng học nói làm sao rõ ràng như t h ế hiện lên ở nao hải rồi đón lấy tự h ồ nghĩ tới điều gì liền sửng sốt một chút mang theo chút kinh ngạc nói tâm tại trí làm vui bởi vì đây hết thảy đều là bởi vì mười sợi hỉ khí dẫn dắt lên tâm tại trí làm vui Là chương ỉ tâm năm mươi ba hạt hạt đều vất vả chương năm mươi ba hạt hạt đều vất vả buổi chiều trường sinh khách sạn tại trong phòng bếp nhan thanh không tinh tế cảm thụ trái tim mang đến biến hóa không khỏi có chút kinh hỷ một lát sau hắn nói khẽ tâm tại trí làm vui lá gan tại trí vì giận thì tại trí vì nghĩ phổi tại trí vì lo thận tại trí vì sợ là thế này phải không hắn có chút minh ngộ tiếp tục phòng đoán nói theo âm dương ứng tượng đại luận lời nói ngũ t ạ n g tinh khí thịnh suy cùng với dấu tiết vận động cân đối khí huyết vận hành thông suốt đều tại tình trí sinh ra biến hóa dài phát huy cơ sở nhất tính tác dụng như ngũ t ạ n g tinh khí âm dương xuất hiện hư thực biến hóa cùng công năng hối loạn khí huyết vận hành mất cân đối thì nhưng xuất hiện tình trí dị thường biến hóa tỉ như bệnh can khí hư thì sợ kỳ thực là giận lòng dạ hư thì bờn kỳ thực chuyện cười không nớt máu có thừa thì giận không đủ thì sợ cho nên người lại ngũ tạng có thể hóa ngũ khí lấy sinh h ỉ nộ buồn lo sợ như vậy hạ một đạo thức ăn hẳn là giận thức ăn nhan thanh không phỏng đoán bằng không vì sao đem vui mừng nướng mày món ăn này đồ ăn liệt vào vui đồ ăn hệ liệt mà lại đã có vui đồ ăn như vậy tự nhiên sẽ cái khác tình trí đồ ăn cái gọi là tình trí tức chỉ vui giận ai sợ yêu hận yêu đám người bảy loại cảm xúc lúc này hắn tranh thủ thời gian làm trường sinh lệnh biến thành trường sinh thái phổ mở ra xem liền gặp được một cảnh dưới đang dần dần hiện hiện giận đồ ăn hai cái đại triện một lát sau tại giận đồ ăn dưới lại h i ể n hiện nổi giận đùng đùng bốn cái màu xám đại triện quả nhiên là giận đồ ăn nhan thanh không trong lòng vui mừng chính mình suy đoán c ũ n g không có sai có chút hiếu kỳ nói bất quá cái này nổi giận đùng đùng là cái gì ngón tay của hắn vừa chạm vào sở liền chậm rãi hiểu được ây lúc này hắn ngạc nhiên một chút có loại dở khóc dở cười bộ dáng yên lặng mất tiếu đạo đạo này nổi giận đùng đùng ăn liền sẽ nổi giận đùng đùng dạng này ai còn muốn ăn a vui mừng nước mày nổi giận đùng đùng hắn không biết nên nói cái gì cho phải cái này trường sinh đồ ăn giống như có chút kỳ h o a nhi vào lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được trái tim có biến hóa khi hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ lúc nhìn đến trái tim bên trong tựa hồ sinh ra cái gì đây là hắn sửng sốt một chút giống như nhìn đến trái tim sinh ra một cái tương tự đồng tiền hư ảnh lúc này đồng tiền hư ảnh từ trái tim dài dâng lên tiếp theo từ trong thân thể của hắn không có ra hóa thành một viên thần bí đồng tiền b a y mất đồng tiền hắn tò mò đuổi theo đồng tiền kia mà đi phát hiện viên kia thần bí đồng tiền là hướng lầu hai phòng thu chi mà đi đinh đồng tiền kia rơi vào một đống đồng tiền bên trên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập trường sinh tiền là dạng này sinh ra tại lầu hai phòng thu chi bên trong nhan thanh không sau khi thấy hơi kinh ngạc nói mặc dù hắn biết trường sinh tiền là thực khách ă n khách điếm cung cấp đồ ăn sau sinh ra nhưng là không biết cụ thể làm sao sinh ra kỳ quái làm sao ta trước đó không nhìn thấy lúc này hắn hơi nghi hoặc một chút liền đi lên cầm lấy đồng tiền kia à giống như có chút không giống à hắn phát hiện cái này mai trường sinh tiền giống như cùng cái khác trường sinh tiền có chút không giống liền tranh thủ thời gian cầm lấy một viên trường sinh tiền bắt đầu so sánh cái này mai trường sinh tiền cùng cái khác trường sinh tiền đều là sát tiền chính diện đều là trao tặng trường sinh bốn cái đại triện nhưng là ở mặt sau lại không đồng dạng cái khác trường sinh tiền là thần bí phù văn nhi nó lại nhiều một cái vui chữ vui nhan thanh không hơi kinh ngạc nói trường sinh tiền mừng bất quá cái này trường sinh tiền mừng cùng cái khác trường sinh tiền lại có cái gì khác biệt hắn suy tư liền mở ra quyển kia sổ sách đã thấy bên trong nhiều một hạng thực đơn không tệ tại sổ sách bên trong nhiều một hạng thực đơn m ó n chính hạt hạt đều vất vả đây là cái gì mọc chính nhan thanh không có chút hiếu kỳ ở phía sau còn ghi rõ giá cả vì một viên hát thiết trường sinh tiền mừng bất quá vào lúc này hắn hơi nghi hoặc một chút một món ăn đồ ăn thực đơn không phải tại làm ra thượng phẩm thức ăn mới xuất hiện sao làm sao đột nhiên có thể mua kỳ quái tại sao có thể như vậy nhan thanh không suy tư tại hắn làm ra t h ư ợ n g phẩm vui mừng n ư ớ n mày về sau hoàn toàn chính xác xuất hiện hạ một đạo thức ăn nổi giận đùng đùng thực đơn nhưng là tại lúc này nhưng lại có thể mua sắm một đạo khác thức ăn thực đơn hắn suy nghĩ một lát nghĩ không rõ liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa nhìn một chút viên kia trường sinh tiền mừng về sau liền đầu nhập vừa mới phát lên trong lỗ đen lúc này hắn trường sinh, sinh thái phổ về sau liền gặp được tại món chính hệ liệt xuất hiện hạt hạt đều vất vả c h ữ chân mệnh một cảnh món chính bánh từ trên trời rớt xuống tiểu chữ màu đen hạt hạt đều vất vả tiểu chữ màu xám vui đồ ăn vui mừng nướng mày tiểu chữ kim sắc g i ậ n đồ ăn nổi g i ậ n đùng đùng tiểu chữ màu xám rốt cục lại món chính nhan thanh không có chút kinh hỉ mặc dù bánh từ trên trời rớt xuống cũng coi là món chính nhưng là căn bản là không cách nào cung cấp chỉ có thể từ trên trời ném xuống một món ăn thực sự quá đơn điệu hạt hạt đều vất vả nổi dận đùng đùng trước tập cái nào một đạo đâu hắn tự hỏi hắn hơi sững sờ suy tư nói chẳng lẽ vui đồ ăn cùng dận đồ ăn không thể đồng thời dùng ăn quả nhiên là dạng này hắn phân biệt ngồi một chút vui bàn cùng dạng bàn liền lập tức hiểu được vui mừng giận dữ không nên tương xung như cùng vui đồ ăn cùng g i ậ n đồ ăn đồng thời dùng ăn sẽ làm thân thể không chịu được nổi một lát sau hắn liền vội vàng đi ra trường sinh khách sạn khi hắn mua một bao chứa c h trở lại trường sinh khách sạn đều nhanh muốn mặt trời lặn liền tranh thủ thời gian tại trong phòng bếp bật rộn chất lượng tốt gạo quả nhiên khác nhau không chỉ có hạt gạo súng mãn sạch sẽ có sáng bóng nghe còn một cỗ tưới mắt ngủi nhan thanh không một bên tệ gạo một bên giò xét nói lúc này hắn cấp tốc tẩy gạo hai lần tiếp lấy để gạo tại nước lạnh bên trong n g â m một giờ dạng này có thể để hạt gạo đầy đủ hấp thu trình độ làm trưng ra cơm hạt hạt sung mãn mùi thơm nước đúng rồi ta cái k i a đạo thượng phẩm còn không có ăn nhan thanh không ngạc nhiên một chút nhìn thấy cái k i a đạo thượng phẩm vui mừng n ư ớ n mày lại còn tản ra nhàn n h ạ thường quang không khỏi hơi kinh ngạc mặc kệ là sơ phẩm vẫn là trung phẩm đang hồng chỉ riêng t u é hiện thời điểm cũng không lâu lắm liền sẽ tắn đi nhưng là đạo này thượng phẩm toé hiện h ư ờ n g quang lại là thật lâu không tiêu tan quả nhiên không giống bình thường lúc này hắn mang sang khách đường tại vui trên bàn bắt đầu ăn thượng phẩm cùng trung phẩm t r ê n lệch không phải một điểm hai điểm a khi hắn ăn cái thứ nhất về sau liền không nhịn được cảm thán đúng rồi thật giống như ta ở trên b u ổ i trưa đã nếm qua một đạo cái này không có sao chứ một ngày ăn hai đạo vui mừng nước h mày sẽ làm thân thể không chịu nổi t h u ố h ổ là trung phẩm cùng thượng phẩm được rồi ăn đều ăn hắn không còn thêm tiếp tục ăn bởi vì hắn căn bản là không dừng được khi hắn ăn xong không bao lâu liền cảm nhận được trái tim đang phát nhiệt nóng lên tựa hồ bốc cháy lên ngay sau đó trái tim liền phun ra quần quẫn hết dịch đương quần quận huyết dịch chạy khắp toàn thân lúc khiến cho toàn thân hắn làn da đỏ bừng tới hắn cả người như là thiêu đốt thể nội chuyển ra từng đợt kịch liệt đau nhức a hắn nhịn không được hô một tiếng toàn thân đã ướt đẫm t r ư ơ n g năm mươi b ố ba nghìn ba trăm ba mươi ba chương năm mươi b ố ba nghìn ba trăm ba mươi ba mặt trời lặn thời gian trường sinh khách sạn nhan thanh không khí tức thô trọng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay lúc này dọn d ọ t mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của hắn chạy tràn xuống tới nhưng nhỏ xuống trên sàn nhà lại bỗng nhiên biến mất không thấy y phục của hắn đã sớm ướt nhi toàn thân hắn làn da đỏ bừng như là bị hỏa thiêu trong lỗ chân lông ẩn ẩn có thể thấy được vết máu đại khái mười mấy phút sau thống khổ chậm rãi giảm bớt nhi hắn bất lực tê liệt trên mặt đất cả người như là trong nước mới vớt ra tất cả đều là mồ hôi hô hắn chậm rãi thở hát ra cảm giác tốt hơn nhiều lại qua một lát hắn đã khôi phục lại nhưng cảm giác trên thân sền sệt tựa hồ lỗ chân lông bị ngăn chặn mười phần không thoải mái mặc dù nghĩ về nhà trọ tắm rửa nhưng là trường sinh khách sạn đã tại hạ xuống để hắn không cách nào trở về hy vọng đáp xuống nội thành hắng phải bất đắc gì nói nhi trên người tầm kia sền sệt v À, ta có thể tại trường sinh khách sạn tắm rửa à, hắn sửng sốt một chút tiếp lấy lại lắc đầu mặc dù trong phòng bếp có nước nhưng là không có tắm rửa địa phương mà lại tại trong phòng bếp tắm rửa giống như không tốt lắm đâu trường sinh chủ là tập trường sinh đồ ăn thần thánh như vậy địa phương giống như điếm ô không tốt lắm đại khái mười mấy phút sau trường sinh khách sạn đã đáp xuống một đầu trên đường cái để hắn rốt cục thở dài một hơi nếu như là đáp xuống sa mạc lúc này hắn lên tới lầu hai phòng ngủ cầm một bộ dự bị quần áo liền đi nhanh lên ra trường sinh khách sạn bất quá tại hắn đang muốn đi xuống bậc thang lúc lông mày liền nhữ một chút hắn trở lại quầy hàng liền rút ra một tràng giấy viết xuống tạm đ a n g nghỉ ngơi dài sau một giờ kinh doanh c h ữ liền dán tại trên cửa chính hắn đi tại đường cái liền lấy điện thoại cầm tay ra lục xoát phụ cận khách sạn tiếp lấy khai một gian phòng thuê ngắn hạn đương nước lạnh cọ rửa ở trên người tẩy đi tầm kia s ề n s ệ t vết b ộ n lúc tựa hồ lỗ chân lông tại vui sướng hô hấp cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng sau khi tắm xong thần thanh khí sảng cả người thần thái sáng láng cảm giác không tệ nhan thanh không có chút kinh hỉ nói tia trái tim phun ra nóng hồi hết dịch giống như không phải là không có chỗ tốt à giống như làn ra một lát sau hắn tranh thủ thời gian trả phòng về trường sinh khách sạn quá trình này đại khái bốn năm mươi phút bộ dáng hắn không biết có hay không người hữu duyên tới qua bất quá không có quan hệ bên trên một vị người hữu duyên bỏ qua còn sẽ có vị kế tiếp người hữu duyên về phần bỏ lỡ vị kia người hữu duyên chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi ta r ử a vào gạo còn tại trong nước ngâm hắn đột nhiên nhớ tới lập tức đi vào phòng bếp r ử a qua cua gạo nước n h ư mày nói gạo này đều ngâm một giờ nhiều còn có thể nấu sao lúc này hắn đem pha t u t gạo đổ vào một cái cái nồi bên trong thả tỷ lệ đại khái một điểm hai nước ngay tại tiểu táo phát lên lửa hy vọng có thể thành công đi hắn tại khống chế hỏa hầu lúc nói dù sao vẫn là rất chờ mong hạt hạt đều vất vả đạo này chân mệnh một cánh cơm một lát sau hắn tự phòng chứa đổ lấy ra một con gà chuẩn bị tập vui mừng nước mày mặc dù trường sinh thái phổ bên trên lại nổi giận đùng đùng đạo này kỳ hoa thức ăn nhưng là hắn còn không có chuẩn bị kỹ cảng lo lắng lấy trước làm ra hạt hạt đều vất vả về sau lại tập nổi giận đùng đùng khi hắn tại thấm bỏng gà lúc nghe được cái nổi truyền đến thấp trầm độ â m thanh liền biết hạt hạt đều vất vả thất bại cái này tại trong dự liệu của hắn lúc này hắn tranh thủ thời gian rửa qua tẩy đ ồ i tiếp tục tẩy gạo cua gạo khi một đạo trung phẩm vui mừng nướng mày làm ra lúc hạt hạt đều vất vả đã thất bại hai lần kỳ quái ta hiện tại là cao cấp chủ lực vậy mà không làm được sơ phẩm hạt hạt đều vất vả nhan thanh không níu chặt xem lông mày có chút không rõ ràng cho lắm lần thứ nhất có thể lý giải dù sao chưa quen thuộc lần thứ hai cũng có thể lý giải dù sao vẫn là không quá quen thuộc nhưng là lần thứ ba lại hai lần trước kinh nghiệm hẳn là có chỗ quen thuộc cùng kinh nghiệm dù sao chỉ là chừng cái cơ mà thôi cũng không phải tập hắn hoàn toàn chưa quen thuộc thức ăn lại đến nhan thanh không không nghĩ nhiều tiếp tục tẩy gạo cua gạo nhi vào lúc này khách đường truyền đến tiếng người liền đi nhanh lên giá tiếp đãi lão bản menu đâu tại sao không có menu một đại khái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên trên thân còn mặc đồng phục h ỏ i đang từ trong phòng bếp ra nhan thanh không menu liền kia nhan thanh không chỉ một chút nhất cảnh đường nói kia đồng phục thiếu niên nhìn thấy liền sửng sốt một chút t r ừ n g trong mắt nhìn một chút lên đường lao bản n g ư ờ i đây là chữ tiểu triệt đi ai nhận biết là đại triệt nhan thanh không nói ách kia đồng phục thiếu niên biểu tình ngưng trọng nói lão bản ngươi tiệm này quá kỳ hoa đi ta cam đoan không có bao nhiêu người nhận biết đại c h u y ệ n không sao ta biết nhan thanh không không thèm để ý nói ách đồng phục thiếu niên biểu lộ lại trệ chỉ vào nhất cảnh đường nói trên đó viết cái gì vui đồ ăn vui mừng n h ữ này g m sơ phẩm ba trăm ba mươi ba trung phẩm chín trăm chín mươi chín thượng phẩm ba nghìn ba trăm ba mươi ba đương nhan thanh không đọc được ba nghìn ba trăm ba mươi ba lúc biểu lộ cũng là trì trệ thật đúng là chín lần a không đúng là gấp mười thượng phẩm giá cả lại là sơ phẩm gấp mười cái này khiến hắn có chút ngoài ý mới u ố n đồng phục thiếu niên nhịn không được kinh hô lên một bộ không thể tin được dán g vẻ tiếp lấy có chút hiếu kỳ hỏi lão bản cái này vui mừng nướng h mày bên trên là cái gì thế mà bán hơn ba khối có phải hay không quá mắc ca người ta khách sạn năm sao đều không có mắc như vậy đi có thể tính là bạch cắt nhan thanh không trần c h ờ một chút đạo hắn biết mình kiểu nói này đối phương khẳng định phải đi nếu như đổi thành hắn nghe được một đạo bạch cắt gà ba ba trăm ba mươi ba khối chỉ sợ xoay người rời đi nhi tại lúc này k i a đồng phục thiếu niên sau khi nghe được không nói một lời liền đi ra ngoài nhan thanh không nhìn thấy núi bay cái này tại trong dự liệu của hắn đừng nói là ba nghìn ba trăm ba mươi ba khối chính là ba trăm ba mươi ba khối là một phổ thông học sinh trung học cũng có chút đảm đương không nổi dù sao chỉ là ăn một bữa phổ thông đồ ăn mà thôi kỳ thật đi ăn cơm hoàn cảnh khác biệt sẽ tạo thành mọi người sẽ đối với thức ăn giá cả định vị khác biệt nếu như là khách sạn năm sao mặc dù cảm thấy vẫn là quý nhưng là trong lòng sẽ tiếp nhận nhiều nhất chính là không điểm mà thôi nếu như là phổ thông tiệm cơm cứ việc trường sinh khách sạn cổ hương cổ sắc nhưng là tại mọi người trong mắt vẫn là một gian trang trí không tệ quán cơm nhỏ mà thôi quán cơm nhỏ phải có quán cơm nhỏ giá cả Khách sạn lão ớ lớn n sạn sẽ có khách g bản ngươi tiệm này trang trí không tệ cổ hương cổ sắc một âu phục dày da thanh niên ngồi tại vui trước b à n đánh giá b ô n phía nhìn thấy nhan thanh không từ trong phòng bếp đi ra liền mang theo một chút t i ế u đạo hắn tướng mạo tuấn lãng đại khái hai mươi bảy hai mươi tám dáng vẻ lộ ra khí vũ hiên ngang vẫn được nhan thanh không dò xét một chút đối phương bất quá ngươi tiệm này toàn bộ dùng đại triện k i a âu phục thuộc gia thanh niên nói đến đây liền có chút lắc đầu một cái chỉ vào nhất cảnh đường nói mà lại quá mắc nếu như ngươi đến qua liền sẽ không nói câu nói này nhan thanh không mỉm cười một chút nghĩ không ra thanh niên này có thể nhận biết đại triện thực sự có chút ngoài ý mới ta rất h ế u kỳ cái này sơ phẩm trung phẩm cùng thực phẩm là có ý gì âu phục thuộc gia thanh niên hơi nghi hoặc một chút đây cũng là hắn không đi nguyên nhân một t r o n g mà lại một món ăn đồ ăn làm sao phân chia sơ phẩm trung phẩm cùng thực phẩm Kỳ thật chính là mặt chữ bên trên ý tứ nhan thanh không đi tới nợ nụ cười nói về phần như thế nào phân chia tự nhiên lại phương pháp của ta cũng thế thanh niên kia gật gật đầu mang theo nghi ngờ nói lão bản ngươi cái này chỉ có đạo này vui mừng nước mày không có khác menu đâu đây chính là menu bản điếm hiện tại tạm thời chỉ cung cấp một món ăn đồ ăn nhan thanh không giải thích nói dạng này a thanh niên kia nhữ n g mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì lên đường kia trước cho ta đến một đạo sơ phẩm vui mừng n h ữ n g mày đi không có ý tứ hiện tại chỉ cung cấp trung phẩm nhan thanh không lắc đầu một cái bởi vì hắn đã làm ra một đạo trung phẩm vui mừng n h ữ n g mày trung phẩm liền b ố n chín trăm chín mươi chín khối đây chính là sơ phẩm gấp ba giá cả a thanh niên kia cao mày có chút không hiểu tại sao ta cảm giác có chút hố người đâu bởi vì trung phẩm hiệu quả là sơ phẩm gấp ba giá cả tự nhiên là sơ phẩm gấp ba nhan thanh không giải thích nói hiệu quả hiệu quả gì chương i năm mươi lăm bãi tướng phong hầu phong chương cái năm hiệu mươi ăn lăm bãi tướng phong hầu phong dưới bóng đêm trường sinh khách sạn trước mấy ngày phong hầu xác ăn vào một cái b á n h nướng nói đúng ra là một cái không rõ lai lịch bành nướng nhưng hắn lại ma xui quỷ khiến ăn hết bất quá Cái kêu bánh kêu không nướng hắn thể thật tuyệt tạ, để lúc â u quên. muộn không Khi không cách hắn thời thế hắn phiền muộn hai nào nào cũng ngày. làm đi điểm, tới, để tìm tìm l này hắn lại hơi kinh ngạc nhìn xem nhan thanh không nói lão bản làm sao ngươi biết ta trước mấy ngày ăn một cái bánh nướng chỉ có ăn vào bản điếm bánh nướng người mới có cơ hội đi vào bản điếm nhan thanh không đối với hắn ấn tượng không tệ trầm n g âm một chút liền giải thích nói là như thế này phong hầu hơi s ữ n g sở cảm giác không đúng chỗ nào ngươi thật nhận biết đại triện nhan thanh không có chút hoài nghi nếu như nhận biết đại triện liền hẳn phải biết bộ kia c â u đối từ đó biết đạo trưởng sinh khách sạn là như thế nào tồn tại nhận biết một chút phong hầu đạo nhìn xem nhan thanh không lại nói thế nào ngoài cửa bộ kia c â u đối ngươi không thấy được nhan thanh không có chút ngoài ý muốn nói ánh mắt có chút cổ quái nhìn thoáng qua hắn thấy được thế nào phong hầu hơi nghi hoặc một chút không có gì nhan thanh không nhốn núi bay không nói thêm gì nữa lại hỏi bản điếm chỉ còn lại trúng phẩm vui mừng núi mày muốn hay không điểm một đạo thử một chút lão bản ngươi đem bạch cắt gà sửa lại cái danh tự liền bán đến hơn ngàn khối không sợ người khác khiếu nại phong hầu ngược lại là một tiếu đạo rất có hứng thú nhìn xem nhan thanh không thú hồ ngươi cái này tiểu điếm mặc dù trang trí không tệ nhưng đi ăn cơm hoàn cảnh chỉ có thể nói phổ thông không sợ nhan thanh không gọn gàng dứt khoát nói bởi vì trường sinh khách sạn chỉ đối người hữu duyên mở ra người khác căn bản là khiếu nại không được thú hồ chỉ cần ăn về sau ai sẽ đi khiếu nại mà lại lại đi nơi nào khiếu nại dù cho ngươi thật khiếu nại người khác căn bản là nhìn không thấy trường sinh khách sạn â phong hầu hơi sững sờ nghĩ không ra đối phương trả lời như vậy lên đường lao bản tự tin như vậy xem ra rất xem trọng tài nấu nướng của mình vậy ta liền thử một chút xin chờ một chút nhan thanh không gật đầu bất quá ta đã nói trước nếu như chỉ là một đạo phổ thông b ạ c h tất cả đ ừ n g trách ta không k h á c h khí phong hầu hơi tiếu đạo tuy ý nhan thanh không đi vào phòng bếp đúng rồi cái k i a bánh nướng tới một cái phong hầu nhớ tới cái k i a bánh nướng liền không nhịn được thèm đi lên không có ý tứ bản đ i ể m tạm không cung cấp bánh nướng nhan thanh không dừng lại nói một tiếng liền đi vào phòng bếp phong hầu lắc đầu cảm giác mình rơi vào trong hố một lát sau hắn đã nghe đến một cỗ đặc biệt mùi thơm giống như tại khách đường bên trong phiêu hương để hắn lên tinh thần mời chăm dùng nhan thanh không đem vui mừng n ư ớ n g mày để lên bàn nói nếu như còn có khắc cần giận bản điếm tạm thời không cung cấp ách phong hầu lại là s ư ớ n g sở bất quá hắn lúc này bị cái kia đạo vui mừng n ư ớ n g mày hấp dẫn tạm thời không dành đi để ý tới nhan thanh không cầm lấy đũa liền lợi bình một phen đầu tiên là s á c hương hình mãnh về phần chất cùng vị hắn còn không có ăn chỉ có thể sau đó lại làm lợi bình nhan thanh không nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ vẫn là một vị thực gia bằng không lời bình chuyên nghiệp như vậy từng cái danh từ riêng t u ố c gia tại đối phương lời bình dài sắc không tệ h ư ơ n g là t h ư ợ n g phẩm hình hơi kém chút nhi mạnh phổ thông hắn chăm chú suy tư một phen lại cẩn thận bắt đầu so sánh giống như đối phương lời bình cũng không có sai ý kiến mười phần đúng trọng tâm hắn không phải chuyên nghiệp đâu biết không có trải qua hệ thống học tập tự nhiên không cách nào tại chất sắc hương vị hình manh sáu phương diện đều có chỗ thành tích bất luận là đ o công vẫn là t u y ể t mãnh hắn đều làm ư ờ i phần tùy ý chỉ bằng sở thích của mình tới xem ra ta là có chút đắc ý q u y hình lúc này nhan thanh không có chút đau mày nếu như không phải bị đối phương n i ệ m tình chỉ sợ mình sẽ còn tùy ý xuống dưới tâm tính hắn cầm bút lên tại một chương trên tờ giấy trắng viết xuống hai chữ này đây là tâm tính vấn đề mặc dù hắn đã trở thành trường sinh khách sạn chủ cửa hàng nhưng lại không có trở thành một vị chân chính đầu bếp hết thể đều chỉ là dựa vào trường sinh thái phổ chất sắc hương vị hình mãnh một lát sau hắn lại viết xuống sáu cái chữ bởi vì đây là thức ăn sáu cái cơ bản thuộc tính lại giảm có thể bày tỏ hiện vị sắc hương vị đương phong hầu kẹp một khối thịt gà cửa vào về sau cả người mừng rỡ trên mặt lộ ra chút thần sắc kinh ngạc tiếp lấy liền tinh tế nhai tựa hồ tại chăm chú nhấm nháp ngay sau đó ánh mắt của hắn có chút sáng lên gật đầu nói thật là không tệ đây coi như là ta ăn vào món ngon nhất bạch các gà cam hương trượt đều có thể là thợ ư n g phẩm tính được là gà dài nhất tuyệt để cho người ta căn bản là không dừng được tạ liễu nhan thanh không ngồi sau q u ỏ i ừ m lúc này lông mày của hắn hơi nhữ lại tựa hồ cảm nhận được một cố đặc biệt mùi thương á t để tứ chi bách hải của hắn đều tại vui sướng vô cùng thần kỳ cảm giác đây là ảo giác trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi liền nhắm mắt lại tinh tế trải nghiệm thật sự là hắm nhận được toàn thân tại vui sướng một cô rất nhạt rất nhạt như có như không vui sướng nhưng hoàn toàn chính xác để hắn cảm nhận được bất quá cái này khiến hắn mười phần không hiểu h à o giác hắn lắc đầu bất quá cái này đĩa bạch cắt gà hoàn toàn chính xác khó được tính được gà bên trong nhất t u y ệ t bán đ ắ p như vậy có thể lý giải dù sao mỹ thực khó được một lát sau hắn đã nhấm nháp xong lên đường hương tràn thần c h â u ba ngàn dặm vị ép giang nam mười hai lầu đạo này vui mừng nước mày chỉ bán ngàn khối tiện nghi vị ép giang nam mười hai lầu quá khen nhan thanh không đứng lên nói ta đi qua giang nam không ít địa phương cũng thưởng thức qua giang nam không ít mỹ thực phong hầu lắc đầu t r â n thành nói nhưng là đáng giá xương đạo bạch tất cả trong mắt của ta chỉ có thể nói là không tệ mà thôi nhi quy điếm đạo này vui mừng n ứ mày nhưng vì gà dài nhất tuyệt không biết có phải hay không là ảo giác của ta ta giống như đang ăn thời điểm cảm nhận được một cô rất thần kỳ cảm giác tựa hồ toàn thân đều tại vui sướng lúc này phong hầu c a o mày nói nhi toàn thân ý nguyên chuyển đến cảm giác vui sướng nhan thanh không chỉ là nợ nụ cười cũng không trả lời cái này cần thực khách mình đi thể hội xin hỏi l á o bản họ gì phong hầu đứng lên nói dù sao cũng là một đạo khó được mỹ vị về sau có thể sẽ thường xuyên đến bị nhân họ đan phong bài tướng phong hầu phong không dám nhan nhan thanh không nói nhan tiên sinh đạo này vui mừng mướng mạnh là người tập a phong hầu hỏi khi lấy được khẳng định về sau liền không nhịn được tán thắn nói nghị không ra nhan tiên sinh tuổi không lớn lắm lại có thể làm ra như thế nhất tuyệt thực sự khiến người ngoài ý chẳng lẽ tập mỹ thực c ò n muốn cùng tuổi tác có quan hệ nhan thanh không có chút ngạc nhiên lại phong hầu chăm chú gật đầu nói chỉ có dãi dầu sưng gió phẩm vị nhân sinh trăm vị người mới có thể làm ra thượng thừa thức ăn lời lẽ sai trái nhan thanh không nói phong hầu chỉ là cười cười c nhan g k có thanh không nói đương phong hầu đi ra khắc điếm đang muốn đi xuống bậc thang lúc liền xoay người nhìn một chút bộ kia cầu đối thì thầm phụ mệnh vũ thiên trao tặng trường sinh và anh đầu góc hắn như là nổ tung cả người ở vào trong hoảng hốt khi hắn mừng tính lúc phát hiện trường sinh khách sạn đã không thấy khiến cho hắn tâm thần rung động không thôi cái này làm sao có thể Hắn tại h ậ t l phong hầu rời o n chấn g mắt n h c đi sắc. h ư n về sau nhan thanh không liền đứng tại trên bậc thang l ặ n g lặng nhìn xem tòa thành thị này đại khái tại mười mấy phút sau hắn liền trở lại trong phòng bếp tiếp tục đi làm cái tia đạo hạt hạt đều vất vả thực liên tục mấy lần thất bại kỳ quái làm sao lại thất bại nhan thanh không nghĩ mãi mà không rõ mình đã là cao cấp chủ lực theo lý mà nói cho dù là lần thứ nhất tập cũng không có khả năng thất bại nhiều lần như vậy chẳng lẽ ta không để ý đến cái gì lúc này hắn mở ra trường sinh thái phổ tinh tế cảm giác phát hiện mình cũng không có làm sai cũng không có xem nhẹ cái gì lại đến hắn hữu chặt xem lông mày đạo không tin mình làm không được cũng không lâu lắm một túi chứa mười cân hữu cơ gạo liền đã bị hắn lãng phí xong chẳng lẽ là gạo phẩm chất vấn đề hắn một bên suy tư một bên lên tới lầu hai mua một túi chân mệnh một cành gạo một lát sau chân mệnh một cành gạo liền đưa đến hắn vội vàng mở ra xem phát hiện gạo lộ ra một cỗ mê người mùi thơm át còn tản ra nhàn nhạt hình quang lộ ra mười phần bất phàm chân mệnh cảnh đồ vật quả nhiên là không giống bình thường nhan thanh không cảm t h ẳ n nói lại lần nữa tẩy gạo cuốc gạo nhóm lửa trứng gạo cơm Phúc. đưa gạo để vào cái nồi dài không lâu liền truyền ra một tiếng thấp chầm đục cơm thanh lại nổ lô hắn nghe được lông mày cao chặt chẳng lẽ mình ngay cả cơm đều nấu không ra Phúc. Phúc. Phúc. liên tiếp làm sáu bảy lần cuối cùng vẫn thất bại lúc này hắn không có tiếp tục biết làm tiếp nữa y nguyên tránh không được kết quả thất bại ngược lại lãng phí gạo nhất định là ta không để ý đến cái gì hắn bưng lấy trường sinh thái phổ lẩm bẩm từ phòng bếp đi đến khách đường lại từ khách đường đi đến lầu hai sau đó lại từ lầu hai đi đến trên bậc thang nhưng là không để ý đến cái gì hắn không ngừng suy nghĩ tao mày khổ tư lại không chiếm được đáp án hạt hạt đều vất vả hạt hạt đều vất vả chẳng lẽ cùng danh tự có quan hệ hắn nghĩ tới bánh từ trên trời rất xuống là thật từ trên trời rất xuống cũng có chút nổi lên nghi ngờ hắn một bên suy tư m ộ trong bên phòng đoàn nói, đây chỉ là một chén cơm mà thôi, nhưng là danh chỉ thôi, hạt hạt gọi đây đều là mà lại cơm là một xem tự vất vả, a sau hai lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ. Ai là là lát lẽ là này ngày có cái chẳng chữ? nói, món thâm Bất thâm bắt một vất Gặt thổ. t Hắn hướng phương nghĩ, hôi hạ mồ quá, đầu suy diện đi gì? ngờ ăn vả r âm, hạt hạt đầu ề u vất vả. Trong đ hắn hiện hiện một bài thơ nhi hạt hạt đều vất vả cái tên này hẳn là đến từ bài thơ này đ ạ o này thơ miêu tả tại mặt trời trói trang trên không giữa trưa nông dân trong ruộng lao động cảnh tượng nó khái quát chính là biểu hiện nông dân quanh năm vất vả cần cù lao động sinh hoạt cuối cùng lấy ai ngờ món ăn trong âm hạt hạt đều vất vả gần như vậy giống như gợn ý sâu xa cách n ôn biểu đạt đối nông dân chân thành tha thiết đồng tình tri tâm lại như món ăn trong âm cái này nguyên là mọi người mỗi ngày tiếp xúc ngừng lại t ấ t ăn nhưng là cũng không có người nào nghĩ đến đem viên này hạt lương thực cùng nông dân tại dưới ánh nắng trói trang mồ hôi liên hệ với nhau nhưng mà cái này mỗi một hạt lương thực đều là ngàn, ngàn vạn, vạn cái nông dân dùng mồ hôi và máu đổ vào ra nhưng là tại cuối cùng nông phu còn chết đói、Nhì、vào lúc này nhan thanh không ẩn ẩn minh bạch trong lòng phát lên một cố đồng tình tri tâm nhưng là giống như lại không đúng chỗ nào mặc dù hắn sinh ra ở phổ thông gia tộc nhưng là cho tới nay đều áo cơm không lo căn bản cũng không có hạ điển lao đ ộ n qua tự nhiên không cách nào trải nghiệm trong đó vất vả hắn hiểu được bài thơ này nhưng không cách nào trải nghiệm trong đó vất vả xem ra chỉ có cảm nhận được trong đó vất vả mới có thể làm ra cái này bỗng nhiên hạt hạt đều vất vả nhan thanh không đứng lên khẽ ngẩm đầu nhìn xem bầu trời đ ê m nói lúc này hắn cũng không trở về đến phòng bếp tiếp tục tập hạt hạt đều vất vả hắn biết mặc dù hắn hiểu được nhưng là y nguyên làm không được hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thời gian đã là hơn hai giờ khuya liền nhanh đi mua một trường vé máy bay dự định tự mình đi đồng ruộng lao động lấy minh bạch trong đó vất vả du lịch nhân gian tạm không mở cửa tiệm muốn biết càng nhiều chú ý trên trời hắn dòng bay phượng múa tả mấy hàng liền đem giấy trắng rán tại trên cửa hắn không biết khi nào mới có thể trở về bởi vậy ghi chú rõ một chút miễn cho lại người n g ố c t r ở ngày thứ hai sắc trời sáng lên hắn liền trở lại nhà trọ thu thập tiếp lấy liền tranh thủ thời gian sân bay hắn đi chính là tây nam nơi nào đó cao nguyên địa khu nơi đó so với đông bộ vùng duyên hải tương đối là hậu lập tức máy bay về sau hắn liền lập tức đón xe chạy tới ngọn núi nào đó khu tại mặt trời l ắ n lúc hắn c ư ớ i một cỗ cũ nát xe gắn máy ngay tại một chỗ sơn thôn trên đường nhỏ lao vùn vụt tiểu đạo hai bên có thể thấy được khắp nơi ruộng bậc thang nhi tại ruộng bậc thang bên trên có không ít bóng người bọn hắn hoặc già hoặc trẻ từng cái không người ngay tại vội vàng tới mạng hiện tại tháng tư hạ tuần chính là cấy mạ n thời điểm đương vào thôn về sau nhan thanh không liền hỏi kia xe gắn máy sư phó nói sư phó thôn này bên trong có hay không mẹ góa con tôi lão nhân lại a kia xe gắn máy sư phó nhìn xem nhan thanh không nhân đạo mặc dù không phải cái này sơn thôn người lại là phụ cận sơn thôn người nhà ai nhan thanh không hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì k i a xe gắn máy sư phó có chút cảnh giác hiện tại không phải là ngày mùa sao ta muốn đi hỗ trợ một chút nhan thanh không đạo nhìn thấy đối phương có chút không hiểu liền giải thích nói ta là người trong thành chưa từng có xuống ruộng chơi qua đường nghị thể nghiệm một chút a dạng này a k i a xe gắn máy sư phó gật gật đầu một bộ minh bạch biểu lộ nhưng trong lòng lại là các ngươi người trong thành thật sự là ăn cơm trống nhà ta cũng làm ruộng nếu không đi nhà ta h ắ n chờ một chút đạo dù sao cũng là một cái miễn phí sức lao động không dùng tỷ phí nhan thanh không sửng sốt một chút lên hạ dò xét một chút đối phương là một cái hơn bốn mươi tuổi nông gia há tử kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đã phơi đ h n nhánh vậy ngươi nhan thanh không hơi nghi hoặc một chút nói g i a đoạn khách dãy hai cái tiền chứ sao k i a xe gắn máy sư phó xem xét nhan thanh không biểu lộ liền lập tức minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì ta còn là tại cái thôn này đi nhan thanh không dò xét bốn phía một cái đạo phát hiện cảnh sát nơi này cũng không tệ lắm đặc biệt là không khí so thành thị bên trong tưới mắc nhiều tia xe gắn máy sư phó kia xe gắn máy sư phó suy nghĩ một chút nói liền từ trên xe bước xuống hướng chỗ kia ruộng bậc thang đi đại khái mười mấy phút sau nhan thanh không liền một giày nước bùn đi đến chỗ kia ruộng bậc thang bờ ruộng bên trên lao thúc lại người tới giúp ngươi cấy m ạ n h a kia xe gắn máy sư phó cởi xuống nhựa cây dày sàng đạn cuốn lên ống còn hướng lao nhân đi đến tiếp lấy đôi nhan thanh không chỉ trò nói đến nhi lao nhân kia Một mặt mở mịt nhưng ì n nhan thanh không, tựa hồ có chút không Nhi này, nhan thanh không đóng bên trên, cuốn lên ống quần đi xuống ruộng n xem đem một hồ chút hiểu. chỗ sạch tựa ba đặt tiếp lô giày có lúc cỏ cởi vào lấy đi ở sẽ ớ c h ư n là ruộng nước lại tản ra một cỗ mùi vị khác thường để hắn có chút khó mà chịu đựng mà lại mụi dâm ra một cước đều thận trọng bộ dáng căn bản không biết phía dưới có cái gì bén nhọn cục đá mảnh k i ế n g bể hoặc là nhanh c â y đầu đại thúc những này là cái gì nhan thanh không chỉ vào ruộng nước dài phía trên tung bay một tầng màu nâu đen đồ vật ớ, là phân trâu cùng tất cả làm phân báo dùng k i a xe gắn máy sư phó đi đến bờ ruộng một bên tắm vững một bên giải thích nói xoay ca ta cùng lao thúc nói người giúp lao thúc cấy mạ là được rồi ta ngày mai sẽ còn tới cuối cùng câu kia lại ý cảnh cáo dù sao cũng là người xa lạ ai biết đối phương sẽ làm ra cái gì đến huống hồ là tại một cái nhà của ông lao bên trong hẹn h a n thanh không đột nhiên nôn ra một trận mặc dù hắn lại nghe nói qua nông thôn sẽ dùng động vật phân và nước tiểu thậm chí người nước tiểu làm phân bón nhưng hắn là lần đầu t i ê n tự thể nghiệm trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận lúc này xe gắn máy sư phó cùng lão nhân nhìn thấy đều sửng sốt một chút hai tử không cần c h í n h ta có thể làm l ã o nhân kia trần trờ một chút đạo có vẻ hơi câu thúc ngươi nhanh lên đi rửa sạch sẽ những này ngươi không làm được ha ha quen thuộc liền sẽ không nha k i a xe gắn máy sư phó ngược lại là tiếu đạo rất có xem náo nhiệt ý tứ ta nói các ngươi người trong thành quá yêu sạch sẽ phân c h â u không bận mặc dù nhan thanh không rất còn muốn chạy thượng điện canh nhưng là nghĩ đến mình tới nơi đây mục đích liền cố nhịn xuống nói không có việc gì chốc lát nữa liền tốt nếu như ngay cả cái này đều nhẫn nhịn không được lại như thế nào trải nghiệm trong đó vất vả đại ra cái này ư ơ n g làm sao cảm chương a Thanh n Khung h năm h h n đến, n đi ì mươi bảy hạt hạt lương thực đều là tích tích mồ hôi chương năm mươi bảy hạt hạt lương thực đều là tích tích mồ hôi hoàng hôn dưới sắt trời đã mùa hắc nhưng ở ruộng bậc thang bên trên khắp nơi có thể thấy được già trẻ bận rộn thân ảnh bọn hắn không người tại trong ruộng di động không ngừng mà đem từng cây từng cây cấy mạ tại trong bùn hiện tại đã là tháng tư hạ tuần chính là cấy mạ thời cơ tốt nếu như bỏ qua mùa sẽ ảnh hưởng mạ trưởng thành khoảng cách giữa các hàng cây sáu tấc khoảng thời gian bốn tấc sâu một tấc tại nơi nào đó ruộng bậc thang bên trong nhan thanh không tay trái cầm một đâm mạ không người tay phải nắm lấy một gốc mạ c ă n đầu mắt liếc một cái khoảng cách ngay tại một vị trí cắm xuống đi ai cắm sâu hắm đem mạ rút lên đến một lần nữa cắm xuống đi Thực, lần này lại cắm cạn kia mạ đang từ từ ngã lệ xuống dưới đại gia cái này mạ tại sao muốn cắm một tấc sâu giống như không quá ổn à nhan thanh không nâng người lên hỏi liền thấy phía trước cắm xuống m ạ n đã lại mấy khoảng ngoi lên mặt nước thở lúc này hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí đi trở về đi để tránh dẫm lên cắm h ả o m ạ n đem ngoi lên mặt nước thở m ạ n một lần nữa cắm tốt hiện tại dưới mặt đất còn lạnh lẽo nhưng trên mặt đất tương đối ấm áp cho nên muốn cắm cạn một chút lao nhân kia nhìn thấy nhan thanh không đặt câu hỏi liền giải thích hai câu đến một tạo liền muốn cắm sâu một điểm bởi vì trên mặt đất quá nó nhan thanh không gật gật đầu lại túi người cấy mạ bất quá tốc độ của hắn rất chậm lão nhân đều đã cắm tốt bốn năm khỏa mạng hắn còn tại đánh giá xem cấy mạ mầm vị trí còn kém cầm cây t h ư ớ c đến đo đạc khoảng cách giữa các hàng cây sáu tấc khoảng thời gian bốn tấc sâu một tấc hắn nghiêm ngặt chấp hành tiêu chuẩn này mặc dù khối này ruộng bậc thang rất dài nhưng là cũng không an ổ i chỗ rộng nhất bất quá là hơn ba mét bộ dáng n h i chỗ hẹp nhất chỉ có hơn một mét lão nhân lưu lại đại khái một cái thân vị khoảng cách cũng chính là bảy tám mươi cm dáng vẻ nhưng là lão nhân đã cắm ra bảy tám mẹ viên hăn chính ở chỗ này đánh giá xem vững cách tiểu hoạ tử khoảng cách không cần chuẩn xác như vậy đại khái là được rồi l ã o nhân có chút nhìn không được liền không nhịn được lên tiếng nói chỉ cần đem tới mạ ổn không nổi đầu là được rồi ừng minh bạch nhan thanh không gật gật đầu liền hơi thả rất nhanh nhưng hắn dù sao cũng là lần thứ nhất tới m ạ n lại thế nào nhanh cũng vô pháp nhanh đến mức mà lúc này s á t trời đã càng ngày càng đen nhưng ở phía tây bầu trời xuất hiện một câu t r ắ n g khuyết khiến cho trong ruộng không phải đưa tay không thấy được năm ngón hiện tại là âm lịch đầu tháng chính là chạm vạng tối cùng nửa đêm trước xuất hiện t ư ợ n g huyền n u y ệ t thời điểm theo bóng đêm càng ngày càng đen dụng bậc thang bên trên bóng người càng ngày càng ít chỉ có l ẻ k ẻ mấy chỗ ruộng bậc thang còn có bóng người đang b ậ n bịu t y mạng đại gia ngày này đều tối còn muốn tiếp tục t y mạng nhan thanh không ngang người lên hỏi còn thiếu một chút muốn đem những n à y cấy mạ xong đặt ở ngày mai diệp tử sẽ biến vàng lao nhân tăng thêm tốc độ không ngừng cắm mạng nhan thanh không nhìn một chút phát hiện còn lại mạng cũng không nhiều một lát sau mạ đã cắm xong tiểu h o a tử cảm ơn ngươi đi giúp ta lao đầu tử đại ân bằng không đêm nay không phải xong m ạ lao nhân kia tại bờ ruộn bên trên mượn trong ruộn nước dựa vứng d a sạch sau liền đối nhan thanh không cảm tạ đạo Cứ việc nhan tại h h không cùng không có giúp đỡ được gì. Không a n cùng n giúp gì. g có được có đỡ làm trở chứ không liền giúp gì trên ố t thanh một tiếng, hắn cũng biết tác Tại t Nhan không hắn cũng dụng của mình không lớn. khổ của cười đường trở về nhan thanh không có chút hiếu kỳ hỏi đại gia làm sao không cần phân hóa học phân hóa học không phải so động vật phân và nước tiểu tốt cái này cũng không nhất định lao nhân cười một chút nói sao nói nhan thanh không hỏi hiện tại a phân hóa học không nhất định toàn bộ đều là thật cũng có khả năng mua được giả lao nhân l ắ t đầu giải thích nói phân hóa học độ phì tương đối mãnh đôi cứng cắm xuống m ạ không bằng phân và nước tiểu tốt phân và nước tiểu độ phì nu hòa nguyên lai dạng này a nhan thanh không gật gật đầu tiếp lấy hơi kinh ngạc nói phân hóa học cũng là giả lão nhân c ư ờ i chuyện cười không có giải thích tại trở lại thôn trên đường cũng không ít chào hỏi nhi bọn hắn bởi vì xe gắn máy sư phó nguyên nhân cũng không ít người biết nhan thanh không tồn tại đều tại hiếu kỳ đánh giá hắn mà lại lại người nhiệt tình mời hắn đi ăn cơm bất quá nhan thanh không c ư ờ i từng cái tự tuyệt mà lại lão nhân cũng không đồng ý nhà của ông lão là một tòa vài gian phòng nói mặc dù mười phần đơn giản lại dọn dẹp vẫn là thật sạch sẽ tối thiểu không có hắn tưởng tượng dài bẩn như vậy loạn đương lão nhân phát lên lửa về sau ngay tại phòng cái khác vườn rau bên trong sờ s o ạ n hái được một thanh rau xanh tiếp lấy đem treo ở trên xà ngang thịt khô cầm xuống một đầu cơm trắng chép rau xanh trưng thịt khô nếu như không có trường sinh khách sạn hắn có lẽ sẽ cảm giác được rau xanh cùng thịt khô cũng không tệ nhưng là từ khi ăn trường sinh đồ ăn về sau khẩu vị trở nên kẻ năn đi lên bất quá hắn ban ngày đuổi đến một ngày đường cơ bản không có ăn cái gì nhi tại lúc này đã sớm vừa khát vừa mệt mỏi ngược lại là ăn đến rất có tư vị cảm giác còn có thể ban đêm hắn tại một căn phòng nằm ngủ tùy y soát điện thoại di động không biết đạo trường sinh khách sạn đêm nay xuống đến chỗ nào hắn đột nhiên tò mò cũng không biết là cái nào người hữu duyên xui xẻo như vậy nhi tại đêm nay trường sinh khách sạn lại đáp xuống trong hồ chỉ bất quá đêm nay nhìn thấy trường sinh khách sạn lại không phải bạch n h i ệ m ngu mà là một người khác hoàn toàn ngày thứ hai sát trời mời vừa h ư n g sáng hắn liền nghe đến động tĩnh khi hắn rời giường rửa mặt xong phát hiện lao nhân đã sớm làm tốt bữa sáng cũng đem mạ cho nhổ tốt bữa sáng cháo hoa rau xanh cùng thịt khô đương nhan thanh không ăn xong liền theo lão nhân đi trong ruộng thấy m ạ n nhìn thấy ruộng bậc thang bên trên đã sớm công việc lưu đủ lên lần này hắn đã lại kinh nghiệm tốc độ nhanh rất nhiều không có giống ngày h ô m qua dạng sáu tấc bốn tấc một tấc nhắc đi nhắc lại eo của hắn con một buổi sáng kém chút không thẳng lên được mặc dù là tháng bốn h ư n g là mặt trời rất mạnh đem hắn phơi ra một thân mồ hôi giữa trưa cơm nước xong xuôi nhan thanh không đi cùng nổ mạng tiếp lấy lại tại trong ruộng công việc lưu đủ lên eo của hắn lại con một cái buổi chiều lộ ra vô cùng đau nhức ai nha ta đầu này eo nhan thanh không nâng người lên không ngừng mà hoạt động gân cốt nhi trên trán của hắn không ngừng lại mồ hôi h o ặ rơi trên lưng q u ầ áo đã sớm đẫm trong t r ớ c mắt đã hai ba ngày đi qua hắn đã giúp lao nhân cắm xong mạ nhưng là cùng không có lập tức rời đi mà là tiếp tục giúp trong làng những người khác tại đồng ruộng hắn một đỉnh mũ rơm tay trái cầm một đâm mạ tay phải không ngừng c ấ y mạng mầm trải qua mấy ngày nữa thời gian tốc độ của hắn đã không kém tại những người khác thấy mạ động tác càng ngày càng thuần thục đương mặt trời lặn kết thúc công việc lúc hắn nâng người lên thở hát ra tiếp lấy vặn v ẹ o vô neo eo lúc này hắn nhìn xem trong ruộn g vừa cắm xuống mạng không khỏi cảm thán một tiếng nói hạt hạt lương thực đều là tích, tích mùa hôi a mặc dù hắn chỉ là thể nghiệm mấy ngày nhưng là minh bạch trong đó vất vả giống như dựng lên một sợi thứ gì tiếp lấy lại biến mất không thấy chẳng lẽ đây chính là ta không cách nào làm ra hạt hạt đều vất vả nguyên nhân nhan thanh không hơi kinh ngạc đạo kia một sợi thần bị khí giống như không có vào trường sinh lệnh chúng bất quá vào lúc này hắn cũng không có lập tức rời đi mà là tiếp tục lưu tại trong làng thẳng đến toàn bộ ngày mùa hoàn tất hắn nhân tài lưu lên không rời rời đi đây đã là hắn đi vào thôn ngày thứ tám bốn